chương hai trăm năm mươi sáu thủy tinh màn động mỹ nhân chủ động một chương hai trăm năm mươi sáu thủy tinh màn động mỹ nhân chủ động một xuyên tấu qua kia rủ xuống thủy tinh rèm châu hướng phòng ngủ phương hướng nhìn lại chỉ gặp thanh ly không biết khi nào đã kết thúc tu luyện đang ngồi ở trước bàn trang điểm đối một mặt lưu ly kính cẩn thận sửa sang lấy chính mình trang dung cái này khiến giang minh hơi cảm thấy có chút kỳ quái tại trong ấn tượng của hắn trước kia thanh ly tựa hồ cũng không quá chú trọng n h ữ này g n đa số thời điểm đều là đồ hộp hướng lên trời bất quá cho dù là trang điểm nàng kia thanh lệ thoát tục dung nhan cũng đã là hoàn toàn xứng đáng vô tận hải đệ nhất mỹ nhân Lúc này, thanh ly cũng xuyên thấu qua kính tử phản xạ thấy được đang nhìn nàng giang minh nàng khỏe môi có chút d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng mang theo một chút thâm ý mỉm cười giang đại ca ngươi tu luyện kết thúc vậy thì thật là tốt sự kiện kia ta đã đã suy nghĩ kỹ hiện tại có thể cho ngươi một cái đáp án rõ ràng cho ta đáp án giang minh ngay vậy trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc hắn gần nhất một năm này cơ hồ đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong luyện thần thuật trong tu luyện tâm vô bằng vụ tựa hồ cũng không có hướng thanh lý hỏi tham q u a cái gì cần nản nghị sâu tính kỹ mới có thể trở về đáp vấn đề a nhưng mà trong lòng của hắn nghi hoặc còn chưa hỏi ra l liền bị trước mắt tiếp xuống phát sinh một màn hấp dẫn lấy toàn bộ lực chú ý chỉ gặp thanh ly chậm rãi đứng người lên ngọc thủ nhẹ dơ lên vén lên kia ngăn cách phòng khách cùng phòng ngủ thủy tinh d è m c h â u c h ậ m c h ậ m hướng hắn đi tới lúc này giang minh cái này mới nhìn rõ nàng hôm nay mặc chính là một kiện màu hồng n h ạ t cung trang váy dài cái này váy dài chất liệu có chút đặc thù mang theo một chút hơi mở cảm nhận mơ hồ lộ ra bên trong trắng như tuyết tinh tế tỉ mị ra thịt như ẩn như hiện lúc hành t ẩ u váy tay á o bồng bền phát họa ra huyện chuyển động lòng người đường cong thấy giang minh ánh mắt trì trệ trong lòng không bị khống chế nhảy một cái nhìn thấy hắn như vậy phản ứng. thanh ly trong mắt lướt qua một tia đặc ý nàng đi đến giang minh phụ cận thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng giang đại ca ta đã nghĩ kỹ ngươi nếu là có cần ta ta nguyện ý tự mình hỗ trợ lời còn chưa dứt một vòng động lòng người ánh nắng c h i ề u đỏ đã bỏ lên trên hai gò má của nàng lộ ra kiểu diễm không gì sánh được mặc dù thanh ly nói đến có chút mập mờ suy đoán nhưng kết hợp nàng giờ phút này thẹn thùng không thắng thần thái giang minh chỗ nào sẽ còn không minh bạch nàng chỉ đến tột cùng là cái gì đang bế quan sung kích cách n trước thanh ly từng đề nghị phải chăng cần vì hắn an bài mấy vị thi thiếp lấy cung cấp tu luyện sau khi giải quyết tịch liêu lúc ấy hắn cũng không biết là tâm huyết dâng trào vẫn là cất đùa c h i tâm lại bật thốt lên trả lời một câu ngươi làm sao không tự mình đến kỳ thật lại nói sau khi ra hắn rất nhanh liền đem chuyện này quên sạch sành xanh bởi vì hắn trong tiềm thức cho rằng thanh ly trong lòng đã có khác người thường là quả quyết sẽ không nhận lời việc này có thể tuyệt đối không nghĩ tới thời gian qua đi hồi lâu nàng lại sẽ ở giờ phút này cố ý tỉ mỉ cách gan mặc một phen sau đó trịnh trọng việc chủ động biểu lộ tâm ý đến cái này tình trạng đối mặt như thế một vị mỹ nhân tuyệt sắc chủ động ôm ấp yêu thương hắn nếu là lại nói cái gì chối tử cự tuyệt ngôn n ữ vậy cũng không khỏi quá không hiểu phong、tình. thậm chí có thể nói là không bằng cầm thú giang minh trong lòng không do dự nữa lúc này tiến lên hai bước trong n g á y mắt kéo gần lại giữa hai người cự ly cơ hội là cùng thanh ly mặt đối mặt thiếp mặt đứng thẳng hắn không kiên nghệ gì cả đánh giá gần trong gang tấc t i ể u nhan từ k i a như mặt nước đôi mắt đến nguôi rất cao lại đến kia bôi lên màu đỏ thuốc màu cánh ngôi như thế có xâm lược tính ánh mắt để nguyên bản chủ động đưa ra việc này thanh ly ngược lại có chút luôn uống vô ý thức liền muốn hướng lui về phía sau mở hai bước kéo ra một điểm cự ly nhưng mà giang minh cũng không có cho nàng cái này lầm trận bỏ chạy cơ hội hắn lúc này đưa tay phải ra cánh tay hữu lực vòng lên thanh ly tia không đủ một nắm vòng e o có chút dùng sức liền đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào ngực mình giang đại ca ngươi nô thanh ly một câu còn chưa nói xong còn lại âm tiết liền bị chặn lại trở về chỉ có thể phát ra một chút mơ hồ tiếng nghẹn nào không cần lại nhiều ngôn ngữ giang minh đã dùng trực tiếp nhất hành động cấp ra đáp lại về sau cả phòng lâm vào một mảnh dị dạng trong an tĩnh chỉ có hai người dần dần trở nên tiếng thở hào hển mơ hồ có thể nghe thàng đến nước chừng một khắc đồng hồ mới vang lên thanh ly mang theo thở dốc thanh âm giang đại ca các loại chờ một cái phát giác được đối phương chống lại giang minh bông u tay ra cánh tay gặp nàng hai tay khoanh tre ở trước ngực trong lòng lập tức lướt qua một tia không vui đã chưa hoàn toàn làm tốt chuẩn bị cần gì phải đến chủ động t r e o chọc chính mình thanh ly gặp hắn rốt c ụ c đình chỉ đối với mình thăm dò lúc này mới bông u xuống hai tay đồng thời nàng tú tay vừa lộn đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng nhạt c h ấ p động trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một bản xưa cũ bi tịch nàng đem bi tịch đưa tới giang minh trước mắt gương mặt phi h ồ n g nhẹ giọng đề nghị đây là song tu công pháp âm dương huyền thiên quyết chúng ta trước cùng một châu nghiên cứu một lần lại tiếp tục có được hay không giang minh nhãn tình sáng lên lập tức minh mạch nàng ý tứ sinh hoạt nghị hai không lập à. không hổ là hợp hoan tông xuất thân trong lòng của hắn chút khó chịu đó trong nháy mắt tan thành mây khói sảng khoái đáp tốt vậy liền cùng một chỗ nhìn xem dứt lời hắn không lại chỉ hoãn cánh tay xuyên qua thanh ly đầu gối hơi chút dùng s ứ c liền đưa nàng cả người ôm n g n g lên thanh ly phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô vô ý thức d ỗ i ra cánh tay ngọc vòng lấy hắn cái cổ giang minh ôm nàng ôn hương n h u y ễ n ngọc thân thể mềm mại bước nhanh vòng qua rèm trâu đi hướng phòng ngủ tấm kia hình tròn rừng lớn loại này ăn mặn tu phương thức hắn còn chưa từng có thửa trong lòng không khỏi tràn đầy h u y ề n ngọc không biết khi nào l ạ n g yên đến nơi này ngay tại cửa ra vào đi qua đi lại k h ắ p khuôn mặt là vẻ do dự nàng ba phen mới bận dơ tay lên muốn gõ vang cửa phòng nhưng ngón tay tại sắp chạm đến cánh cửa một khắc này cuối cùng vẫn để xuống trong nội tâm nàng rất là lo lắng thanh ly cùng giang minh như vậy cô n a m quả nữ chung sống một phòng lâu ngày sợ sinh biến cho nên nhưng lại lại tìm không thấy một cái cớ thích hợp tiến đến cái giày ngay tại như vậy lặp đi lặp lại đang do dự ước chừng đi qua nửa canh giờ h u y ề n ngọc cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng thanh ly cũng không có đi gõ vang cánh cửa kia nàng thật sâu nhìn cửa phòng đóng chặt l i ế mắt cuối cùng ảm đạm quay người l chỉ là nàng cũng không biết đến là cơ hồ ngay tại nàng quay người rời đi cùng thời khắc đó trong phòng thanh ly trên thân món kia tỉ mỉ thay đổi màu hồng nhạt hơi mở công trang lạng yên bay xuống tại bóng loáng trên sàn nhà sau năm canh giờ tròn trên giường giang minh trần chuồng lấy nửa người trên thích ý ngồi dựa vào đầu giường ở bên cạnh hắn thanh ly nằm nghiêng như thác nước đen nhánh tóc dài bậy khắp gối đầu nàng hai mắt nhắm chặt hô hấp đều đều kéo dài ngủ được đang chìm trắng n ó n trên gương mặt còn lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng tựa như chín mùi mật đạo lúc này giang minh rốt cục minh bạch vì sao muốn trong phòng cất đặt như thế lớn một cái hình tròn toàn bộ quá trình tu luyện quả nhiên thuận tiện rất nhiều nghĩ đến cái này hắn không khỏi dư vị lên vừa rồi tu luyện thể nghiệm nói tóm lại cùng trong ngày thường tại băng lanh yên tĩnh trong phòng tu luyện khô tọa ngồi xuống so sánh quả thực là cách biệt một trời một cái như là đặt mình vào cực nhạc t i ê n cảnh một cái thì giống như là tại hoàn thành khô khan nhiệm vụ mà lại nhờ vào thanh ly xuất r a kia bộ âm dương huyền thiên quyết không hổ là hợp hoàn tông cấp cao nhất song tu bí pháp hắn tu luyện hiệu xuất chi cao lại so với hắn một mình vận chuyển ngũ hành ngự lôi quyết chậm không được quá nhiều thậm chí tại tâm thần vui vẻ trạng thái linh lực vận chuyển càng thêm hòa hợp thông thuận cho tới giờ khác này hắn ý nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn chỉ tiếc thanh ly cũng không kiêm tu luyện thể nhục thân cường độ có hạn có thể kiên trì phối hợp hắn tu luyện dòng d ã năm canh giờ cơ hồ đã đạt đến cực hạn của nàng tại thời khắc cuối cùng nàng mang theo tiếng khóc nước nở mềm dọn cầu khẩn hắn lúc này mới bất đắc dĩ kết thúc trận này tu luyện hắn túi đầu nhìn xem bên cạnh rơi vào trạng thái ngủ say gia nhân ánh mắt lướt qua nàng điểm t ĩ n h ngủ nhan trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu giờ phút này nàng ngủ được như thế chi chịm chẳng phải là chính mình thừa cơ tiến vào không gian độc lập tuyệt hảo cơ hội tuy nói một năm qua này hắn từ đầu đến cuối có thể thông qua thức hải bên trong khế ước c ấn ký cùng tiểu điệp tiểu bạch các nàng tiến hành câu thông nhưng dù sao đã dòng dã một năm không có tự mình đi và qua về tình về lý đều hẳn là đi cùng bọn hắn gặp mặt hiểu rõ một cái trong không gian cùng mỗi người bọn họ tình hình gần đây b ấ t quá thanh ly không biết rõ cái gì thời điểm sẽ tình chuyện vạn nhất tại nàng tỉnh dậy thời điểm phát hiện chính mình không tại vậy coi như không tốt giải thích có chút mạo hiểm do dự một chút về sau ánh mắt hắn đông nhiên sáng lên trong đầu linh quang thoáng hiện nghĩ đến một ý kiến hay hắn vội vàng tập trung ý chí thông qua thức hải bên trong khế ước ấn ký Hướng ngay tại không ngay gian tại đ ộ chính lập bận bên trong bận rộn ngộ k ô không, Không n phân phó nói. Ngộ không, lập tức lấy một cái thụy trùng đặt ở lòng bàn tay, ta muốn sử dụng.、Không、gian độc lập, bên trong phòng g phó lập khảp lập, thụy cái một độc k lấy luyệt tức đặt tay, ta ở sử ư g t i n hay màn mỹ động, nhân động, Trường chủ thủy tinh phiên thiết truy đinh đinh đương đương gõ lấy một khối đốt hồng linh t ạ i ngộ không động tác đống nhiên một trận hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng đối với giang minh mệnh lệnh từ trước đến nay là không chút do dự chấp hành lúc này vung ô xuống thiết truy lông sù ngón tay thuần thục hướng sau hai s ờ mó liền nhặt ra một cái mắt thường cơ hồ khó mà phát giác hiện lên hơi mở t r ạ n g t i ể u trùng hắn đem khả t h ụ y trùng đặt lòng bàn tay sau đó nâng lên vai hàm đối lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi một hơi chỉ gặp k i a khả t h ụ y trùng tại hắn lòng bàn tay có chút giật giật tựa hồ bị kích hoạt lên giang minh mặc dù thân ở bên ngoài tâm thần lại cùng không gian độc lập liên kết không cần tiến vào liền có thể rõ ràng nhìn đến trong không gian độc l ậ i ê n kết không cần tiến vào liền có thể rõ ràng nhìn đến trong không gian phát sinh hết thảy bao quát nộ không trong l ò n bàn tay cái kia đã ra lệnh khả thủy tr liền hư không tiêu thất lại xuất hiện lúc đã l ạ g yên không một tiếng động rơi vào hắn mở ra trong lòng bàn tay giang minh cẩn thận nghiêm túc rời động thủ trưởng chấm dãi xích lại gần thanh ly tú lệ ngạo nghệ l ớ n lên chóp m ú i tại cự ly nàng chóp mùi ước một tất chỗ lòng bàn tay kia k h ả thủy chủng tựa hồ cảm ứng được sinh ra khí thức nhẹ nhàng nhảy lên liền tinh chuẩn nhảy tới thanh ly môi trên chỗ lập tức sáu chân cùng sử dụng cực nhanh núp đ í c h trong nháy mắt liền chui vào núi của nàng bên trong biến mất không thấy gì nữa tại toàn bộ trong quá trình trong ngủ mê thanh ly không phát ra gì liền lông mi cũng không từng rùng động một cái cẩn thận lý do giang minh cũng không lập tức hành động mà là lẳng lặng chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian gặp nàng vẫn như cũ hô hấp đều đạn ngủ say bất tỉnh hắn lúc này mới thoáng xích lại gần bên thai của nàng nhẹ giọng kêu gọi thanh ly thanh ly không có bất kỳ phản ứng nào thanh ly phản phất hoàn toàn đắm chìm trong trong ngọn đẹp đối với hắn kêu gọi mắt đ i ế t h a y ngơ giang minh nghĩ nghĩ lại dội ra tay chỉ em á i nắm nàng mềm mại vành hai thoáng dùng s ứ c giật giật sau một khắc thanh ly giơ tay lên tinh chuẩn đẩy ra hắn tắc có á n n g ó tay nhưng nàng con mắt vẫn như cũ đóng chặt lại chỉ là mơ hồ không rõ lầm bầ giang minh nghe được câu này nói mê trong lòng không hiểu cứng lên đ ỗ n g nhiên có loại bị mang theo nón xanh cảm giác bất quá cái này tơ không nhanh tới cũng nhanh đi cũng nhanh vừa nghĩ tới trên giường đơn thêm ra tiêu đoá tiên d i ệ m đoá hoa trong lòng của hắn điểm này khúc mắc liền trong nháy mắt tan thành mây khói giang minh góc miệng có chút hướng lên d ơ lên ừ mặc cho các ngươi trước đó quan hệ lại thân mật cùng giường chung gối thời gian lại dài k i ê u lại như thế nào cái này thứ nhất trung quy là để cho ta cho rút lập tức hắn không do dự nữa tâm niệm vừa động cả người lạc yên không một tiếng động biến mất mà vĩnh hằng chi chu ngụy trang khạp thụy trùng thì chậm rãi bay xuống tại trên giường không n ú p đ í c h không gian độc lập hoa quả sơn ở giữa một đầu hình thể to con thôi sơn trư chính đem đầu to lớn t r ô n ở một mảnh mọc khả quan linh thực đụi bên trong hì hục hì hục gặm ăn tươi non nhiều chất l ỏ n g phi lá ăn đến đang vui đột nhiên nó cảm giác đỉnh đầu tia sáng tối s ầ m lại phản phất có cái gì đồ vật c h ặ n ánh trăng nó có chút bất mãn ngầm đầu muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào mắt không mở ra hỏa q u á dậy nó hưởng dụng mỹ thực nhưng mà cái này xem xét lại làm cho nó cặp tia mắt nhỏ trong nháy mắt chừng đến căn tròn miệm trong ngậm n chỉ thấy nó phía trước cách đó không xa giang minh đang đứng ở nơi đó nhưng mà thời khắc này chủ nhân hình tượng lại cùng thường ngày khác nhau rất lớn hắn vậy mà hoàn toàn chân trụi tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ cường tráng thân thể cứ như vậy không có chút nào che lấp ánh vào tầm mắt của nó tôi sơn chư linh trí cực cao trong nháy mắt ý thức được chính mình tựa hồ là nhìn thấy cái gì không nên nhìn đồ vật nó cực nhanh gùi đầu đem l ự c chú ý tập trung đến trước mắt mỹ vị linh thực bên trên làm bộ chính mình chỉ là một đầu tâm vô bàng vụ ăn hàng keo không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không biết rõ gian g minh vừa trên hoa quả sơn đứng vững liền cảm giác được quanh thân lạnh xiu xiu túi đầu xem xét mới ý thức tới quên mặc quần áo hắn mặt m ò không khỏi nóng lên lúc này từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo động tác nhanh chóng mặc trình tề lúc này hắn nhìn quanh chu vi phát hiện ngoại trừ đầu này vùi đầu cố ngăn thôi sơn chư bên ngoài phụ cận tựa hồ cũng không có cái khác linh thú chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện hắn ho khan một tiếng che giấu một cái mới xấu hổ không để ý tới đầu này thôi sơn chư trực tiếp mở rộng bước h â n hướng phía cự ly gần nhất luyện khí thất đi đến vừa mới đẩy ra luyện khí thất cửa đá một cô nó trong phòng đinh đinh đương đương gõ âm thanh bên thai không dứt lộ ra dị thường náo nhiệt phóng tầm mắt nhìn tới dòng dã hơn một trăm cái hình dạng và cấu tạo khác nhau lò luyện khí giờ phút này lại toàn bộ ở vào mở ra trạng thái mỗi cái lò luyện khí bên cạnh đều vây quanh hai ba con hình thể tinh anh linh hầu bọn chúng có chính hết sức chăm chú thao túng địa hỏa có cầm trong tay cỡ nhỏ thiết truy đối nung đỏ phôi liệu tiến hành gõ tạo hình còn có thì tại cẩn thận tiến hành tài liệu dự xử lý công việc bất quá g i a n minh ánh mắt đảo qua liền phát hiện trong đó chân chính tại động thủ luyện chế pháp khí linh hầu chỉ chiế một phần nhỏ càng nhiều linh hầu thì là sử dụng mô đối giả lập p h ô i liệu tiến hành l ậ p đi l ậ p lại luyện tập hiện nhiên bộ phận này linh hầu vẫn ở tại học tập giai đoạn còn chưa đạt tới độc lập luyện chế pháp khí trình độ mặc dù như thế cảnh tượng trước mắt đã để giang minh cảm thấy có chút hài lòng chỉ cần bọn chúng nguyện ý khắc khổ luyện tập như vậy nắm giữ kỹ thuật luyện khí bất quá là vấn đề thời gian mà thôi dù sao luyện khí thất thế nhưng là có thu hoạch được gấp đôi luyện chế kinh nghiệm hiệu quả mà lại cái này mô phỏng luyện chế công năng tiêu hao chỉ là duy trì trận pháp vận chuyển một chút linh hạch chi phí cực thấp hoàn toàn có thể trèo chống bọn chúng tiến hành đại lượng luyện tập giang minh xuất hiện cơ hội là cùng một thời gian tất cả bận rộn thân ảnh đều ngừng lại đều nhao nhao ngần đầu đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào hắn tia từng đôi linh động khỉ trong mắt đều tràn đầy tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích đối với những n à y linh hầu mà nói giang minh chính là bọn chúng duy nhất chủ nhân là cho cho bọn chúng mảnh này có thể vô ư u vô lự tu luyện trưởng thành nhạc thổ tồn tại ở chỗ này bọn chúng mặc dù mỗi ngày đều cần hoàn thành nhất định luyện khí nhờ e m r nhưng đồ ăn lại là trước nay chưa từng có sung túc khắp núi khắp nơi linh cây đào thạc quả từng đống bọn chúng mỗi ngày đều có thể ăn vào chống đỡ càng quan trọng hơn là chỉ cần biểu hiện đột xuất còn có cơ hội tìm được bọn chúng ta h thiết ước mơ long tiên đan làm bán t h ư ở n g đã có không ít đồng bạn bởi vì phục d ụ n g long tiên đan thu vi đột phá thành công tấn cấp đến cấp ba linh thú cảnh giới gặp chúng khỉ đều nhìn sang giang minh liền h á n g giọng một cái cao giọng khích lệ nói mọi người vất vả nếu là ngày bình thường có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn hoặc là c ầ n vật có thể trực tiếp đi nói cho tiểu bạch cùng tiểu điệp chỉ cần là trong không gian có thể sản xuất hoặc là điều kiện cho phép ta đều sẽ tận lực thỏa mãn mọi người về phần long tiên đan ta cũng sẽ một mực cung ứng dựa theo riêng phần mình công hiến cùng biểu hiện công bằng phân phối một phen nói đến chúng khỉ trong mắt quang mang càng tăng lên nhao nhao phát ra hưng phấn chi chi âm thanh lộ ra nhiệt tình mười phần giang minh thấy thế biết rõ cổ vũ hiệu quả đã đ ạ tới t liền không còn lưu thêm quay người ly khai luyện khí thất đi sát vách trận p h á p thất trận p h á p trong phòng hoàn cảnh thì phải yên tĩnh rất nhiều trên vách tường y nguyên như là thường ngày bán ra phát hình giang minh trước đây tự mình làm mẫu minh khắc phá giáp trận văn hình ảnh bất quá giờ phút này vây quanh ở vách tường trước nghiêm túc quan sát hình ảnh kim phù t ử số lượng đã không nhiều đại bộ phận kim phù t ử đều chính nằm ở riêng phần mình bàn điều khi trước tiểu tiểu móng vút bên trong cầm đao nhỏ hết sức chăm chú minh khắc trận văn giang minh lặng yên thả ra thân thức cẩn thận dò xét một vòng hắn phát hiện những n à y kim phủ thử tại minh khắc trận văn trên thiên phú so sách vách linh hầu nhóm tại luyện khí trên thiên phú muốn xuất sắc không í t đại bộ phận kim phủ thử vậy mà đã nắm giữ phá giáp trận minh khắc k ỹ xảo hắn ánh mắt chuyển hướng góc tường nơi đó chỉnh t ề chất đống lấy đại lượng từ linh hầu nhóm luyện chế tốt tên nỏ mà tại k h á c một bên thì đơn độc chất đống lấy một đống nhỏ đã hoàn thành trận văn minh khắc tên nỏ số lượng thô sơ giản lược nhìn lại lại có mấy vạn chi nhiều trên thân mũi tên những cái kia từ kim phủ thử nhóm minh khắc phá giáp trận đường vân mặc dù bút pháp còn hơi có vẻ non nớt nhưng kết cấu hoàn chỉnh linh quan lận hiện hiện nhiên đã có vốn có công hiệu nộ không bọn hắn luyện chế tên nỏ chỉ có chung phẩm pháp khí trình độ khắc lên cái này phá giáp trận về sau uy lực đại tăng đã có thể đạt tới thượng phẩm pháp khí trình độ giang minh nhìn thấy đây hết thảy trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng chiếu cái này xu thế phát triển tiếp không được bao lâu hắn liền có thể thực hiện làm nhà tư bản mộng tưởng thử thử lĩnh ngộ tăng tốc trận chân long thu phục sáu giao long một giang minh chậm rãi đi đến trưng bày lấy hình chiếu hộp cùng lưu ảnh thạch trước mặt r ộ i ra tay chỉ đặt tại hình chiếu hộp bên trên pháp lực khẽ nhả nguyên bản bắn ra tại hình ảnh trên vách tường lấp lóe hai lần liền lặng lẽ biến mất trong phòng lập tức an t ĩ n h lại những cái kia nguyên bản chính hết sức chăm chú xem nhìn xem hình ảnh kim phủ thử nhóm đầu tiên là cùng nhau s ư ơ n g sở mở mịt t r ư ớ mắt nhỏ lập tức bọn chúng mới phát giác được sau lưng giang minh khí tức n h o nhao xoay qua lông sủ cái đầu nhỏ vừa thấy là chủ nhân đến rồi kia từng đôi mắt nhỏ bên trong lập t phát ra vui sướng chi chi âm thanh cũng diêu động xóa tung cái đôi nhìn xem bọn này đáng yêu tiểu g i a hỏa giang minh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười chờ ta lại cho các ngươi thu một đoạn mới nội dung lần này là dạy các ngươi như thế nào mình khắc tăng tốc trận t r ậ n văn t r u n g phẩm pháp khí phẩm giai tên n ỏ đủ để gánh chịu hai đạo t r ậ n văn bây giờ phá giáp trận đã bị đại bộ phận kim phù thử nắm giữ là thời điểm lại giáo sư bọn chúng một cái mới t r ậ n văn bởi vì cái gọi là thiên hạ phong ngự duy khoái bất phá tại bất luận cái gì khả năng tao nội chiến đấu tình cảnh dưới tăng lên tên nọ tốc độ phi hành tóm lại là sẽ không sai bởi vậy, cái này tăng tốc trận hắn thấy chính là lựa chọn tốt nhất giang minh tiếng nói mặc dù không cao lại rõ ràng chuyển khắp trận p h á p thất những cái kia nguyên bản còn tại b à n điều khiển trước hết sức chuyên chú minh khắc phá giáp trận kim phủ thử nhóm lỗ thai nhỏ bén nhạy bắt được mới trận văn mấy chữ này trong tay đao khắc gần như đồng thời một trận đón lấy bọn chúng lập tức buông xuống trong tay công cụ phần phật tất cả đều x u ố n g lại đi lên dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem giang minh gặp tiểu gia hỏa nhóm đối mới trận văn như thế cảm thấy hứng thú giang minh cũng không lại chỉ hoãn hắn cầm lấy lưu ảnh thạch cùng hình chiếu h ộ đi đến một cái bỏ trống bả hãng đ ầ tay i n trái cầm đ lấy một chi chưa minh khắc bất luận cái gì trận văn trung phẩm tên nọ tay phải thì nắm chặt một thanh lóe ra hàn quang bao khắc hám dọn một cái cất cao giọng nói tiếp xuống ta muốn dạy cho ngươi nhóm cái này trận văn tên là tăng tốc trận tác dụng của nó chính là như tên của nó dùng để gia tăng tên nọ rời dây cùng sau tốc độ phi hành tại minh k h ắ c độ khó bên trên nó cùng các n g ư ơ i đã học được phá giáp trận đại khái tương đương chỉ cần dùng tâm luyện tập nhất định có thể nắm giữ hiện tại chúng ta bắt đầu bước đầu tiên thời gian tại chuyên t r ú dạy học bên trong lạng yên trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau giang minh đem tăng tốc trận hoàn chỉnh minh khắc quá trình cùng tất cả yếu điểm đều thường tận dạng giải xong xuôi hắn bung ô xuống trong tay tên nọ cùng đau khắc nhìn xem như có điều suy nghĩ kim phủ thử nhóm lại đem trước đ ố i linh hầu nhóm đã nói đ ố i kim phủ thử nhóm lặp lại một lần cảm nhận được bọn chúng cũng đồng dạng tràn đầy nhiệt tình giang minh không còn dừng lại thêm hắn thiết trí cái mới tốt lưu ảnh thạch tuần hoàn phát ra hình thức về sau liền ly khai trận phát thất sau khi ra ngoài giang minh tâm niệm vừa động gọi ra màn hình giả lập trong màn hình biểu hiện ra thanh ly chỗ gian phòng cảnh tượng nàng vẫn như c ũ duy trì trước đó hắn lúc rời đi tư thế ngủ nằm nghiêng tại trên giường bộ ngực theo hô hấp có chút chập trùng h i ệ n nhiên đang ngủ say đánh giá một ít thời gian cự ly thanh ly thức tỉnh hẳn là còn có một đoạn thời gian không ngắn giang minh lại bước nhanh đi tới gian kia hình chiếu liên tiếp đến thiên kiếm các lục trưởng môn khuê phòng nhà gỗ nhỏ hắn dự định hiểu rõ một cái trong khoảng thời gian này tiểu bạch cùng lục trưởng môn thông tin tình huống như thế nào. bây giờ v ô tận hại các tu sĩ đã lên đường tiến về thanh vân đại lục như vậy cũng là thời điểm cân nhắc hướng lục trưởng môn lộ ra liên quan tới tuyết tộc xâm lấn tin tức đã thanh ly hiện tại đã là chính mình hàng thật giá thật đạo lữ về tình về lý hắn đều hẳn là giúp hợp hoàn tông một tay tranh thủ đạt được lục trưởng môn ủng hộ tại thanh vân đại lục vì bọn họ an bài một chỗ thích hợp trụ sở đẩy ra cửa gỗ chỉ gặp tiểu bạch chính ghé vào trong phòng tấm kia đơn giản trên bàn gỗ một cái chân chức cầm so với nàng thân thể nhỏ không được bao nhiêu bút chính hết sức chăm chú trên giấy viết cái gì mà tại hình chiếu hình tượng bên trong lục trưởng môn giàn kia bố trí lịch sự tao nhã trong khuê phòng lại là chống không một người lúc này thanh vân đại lục chính vào ban ngày đối phương thân là thiên kiếm các trưởng môn tông vụ bận rộn không trong phòng đúng là bình thường tiểu bạch đem trong khoảng thời gian này người cùng lục trưởng môn vãng lai、like、thư tín cho ta xem một chút giang minh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến tiểu bạch nghe vậy nâng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn một cái một đôi linh động trong mắt to q u a n g mang lấp lòe mấy lần nhưng không có giống thường ngày đồng dạng lập tức hành động ngược lại có vẻ hơi trần trở thế nào giang minh thấy thế trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không ổn chẳng lẽ ngươi không có đem thư tín bảo lưu lại đến? lúc này tiểu bạch mới dùng thanh âm thanh thúy hồi đáp vô song nói đây là ta cùng nàng ở giữa bí mật không thể cho bên ngoài người nhìn vô song giang minh run lên một cái mới phản ứng được đây cũng là lục trưởng môn danh tự hắn không khỏi cảm thấy có chút đau đầu không nghĩ tới trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn sơ xót đối tiểu bạch chú ý nàng vậy mà bất chi bất giác bị vị tiên lục trưởng môn cho tẩy não liền hắn đều biến thành người ngoài hắn tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một chút ngươi cảm thấy ta là bên ngoài người không phải tiểu bạch không chút do dự lắc đầu giang minh trong lòng nàng tự nhiên là người thân nhất tồn tại nhưng nàng lập tức lại lộ ra x o ắ n suýt thân sắc nhỏ giọng nói bổ sung nhưng là nhưng là ta cũng hẳn là có bí mật của mình gặp nàng thái độ như thế giang minh trong lòng sáng tỏ muốn trực tiếp thuyết phục nàng xuất gia thư tín chỉ sợ là không thể thực hiện được ai hai từ lớn không tốt quản giáo a giang minh dưới đáy lòng bất đắc dĩ cảm thán một tiếng bất quá hắn biết rõ tiểu bạch tuyệt không phản bội khả năng chỉ là không còn giống ngay từ đầu lúc như vậy ngây thơ vô tri đã bắt đầu có ý nghĩ của mình cùng tâm tư nhỏ thế là hắn đành phải lui một bước đối tiểu bạch phân phó nói tốt ta ta không nhìn nhưng ngươi phải nhớ kỹ đêm nay lại cùng vô song thông tin thời điểm cần phải tìm cơ hội hướng nàng lộ ra một cái vô tận hại ngay tại gặp tuyết tộc xâm lấn sự t ì n h sau đó đem nàng đối với chuyện này cách nhìn cùng phản ứng từ đầu trí cuối nói cho ta cái này cũng có thể a lần này tiểu bạch ngược lại là đáp ứng mười phần dứt khoát được rồi gặp mục đích cơ bản đã tới giang minh cũng không tiếp tục lưu thêm quay người liền ly khai căn nhà gỗ nhỏ này trực tiếp đi hướng sắt vách một gian khác hình chiếu kết nối lấy tòa kia vô danh hoang đảo nhà gỗ nhỏ tiểu long đã có một đoạn thời gian không có chủ động trở lại không gian độc lập hắn chuẩn bị đi xem một chút cái này ra hỏa gần nhất đến cùng đang bận thứ gì nói đến tại hắn tất cả linh sùng bên trong là thuộc con rồng này nhất không cho hắn bớt lo phát động hư thực chuyển đổi năng lực giang minh thân ảnh hơi trao đảo một cái liền trực tiếp xuất hiện ở tòa k i a hoang phế động phủ bên trong cùng lần đầu tiên tới lúc so sánh động phủ bên trong đã không có kia thật dày cho bụi hiển nhiên tiểu long thường xuyên ở đây xuất nhập hoạt động giang minh dạo chơi đi ra động phủ chính chuẩn bị triển khai thần thức tìm kiếm tiểu long b ó n g dáng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho s ư ơ n g sở chỉ gặp tiểu long cũng không rời xa ngay tại tòa này trên hoang đạo mà lại vậy mà hiện hóa ra cái kia to lớn chân long tri thân càng làm cho hắn mỹ mắt trực nhạy chính là trên y hoa đảo tiểu long hiếp lại long nhãn chính một mặt hải lòng hưởng thụ lấy bỗng nhiên nghe được cái này quen thuộc lại uy nghiêm tiếng quát do đến toàn thân một cái giật mình hắn c ú n quít một cái thần long bãi vĩ đem quấn quanh ở trên người mấy đầu dao long thô bạo h ấ t ra sau đó cấp tốc thu nhỏ thân hình hóa thành nhân hình rũ cục lấy đầu mang trên mặt hỗn hợp có sợ hai cùng t r ộ t dạ biểu lộ lệ mà lệ mề đi đi qua không đợi hắn hoàn toàn đến gần giang minh trách cứ tựa như cùng mưa đá đập tới ai cho phép ngươi tự tiện khôi phục chân t h ầ n ta ngươi cũng xem như gió thoảng bên thay rồi tiểu long lại bị dọa đến khẽ run rẩy rụt cổ một cái lúc này mới n g n g đầu lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ giải thị trường hai trăm năm mươi bảy thử lĩnh ngộ tăng tốc trận chân long thu phục sáu dao long hai chương hai trăm năm mươi bảy thử thử lĩnh n g ộ tăng tốc trận chân long thu phục sáu giao long hai chủ nhân cái này cái này thật không trách ta ạ là các nàng nhất định phải quân lấy ta ta cũng không có cách nào nhìn xem hắn bộ này ý đ ồ trốn tránh trách nhiệm bộ d á n g giang minh khí càng là không đánh một c h ỗ t ớ i nếu không phải cái này tiểu tử trước đó liền đã linh trở về một đầu mẫu giao long biết rõ hắn tính t ỉ n h giang minh có lẽ sẽ còn tin mấy phần lần giải thích này nhưng bây giờ hắn mười phần xác định cái này tiểu tử căn bản chính là một đầu phong lưu thành t í n g long nếu là lại không tiến hành ước thúc chỉ sợ không bao lâu toàn bộ bích ba đầm đều muốn biến thành hắn hậu cung ngay tại giang minh chuẩn bị kỹ càng tốt giao hấn tiểu long một phen lại đột nhiên cảm giác được mấy đạo tràn ngập địch d ư ánh mắt khóa chặt chính mình hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kia sáu đầu bị tiểu long hất ra giao long giờ phút này đã tụ họp tới lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trùng thủ đông nhìn c h ầ m chặp hắn quanh thân yêu khí tràn ngập không che giấu chút nào kia cỗ s a ký những n à y giao long mỗi một đầu đều có được có thể so với nhân loại kết đan sơ kỳ tu sĩ thực lực nếu là liên thủ lại tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng tại không nhờ và vĩnh hằng chi chu tình hôn giới giang minh tự nghĩ muốn chiến thắng bọc chúng cũng không phải chuyện dễ tiểu long cũng cảm giác được sau lưng truyền đến để ý h ắ n vội vàng q u a y người ngắt ở kia mấy đầu dao l o n g trước mặt sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn q u á lớn ai bảo các ngươi tới vị này là ta chủ nhân không được vô lễ tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta đ ợ i làm cho người kinh ngạc chính là những này nhìn kiệt ngạo bất tuần hoang dại giao long đối với tiểu long quát lớn lại biểu hiện được mười phần t h u ậ n theo nghe được tiểu long mệnh lệnh bọn chúng trên thân kia cố lăng lệ sát khí lập tức tiêu tán hơn phần nửa mặc dù nhìn về phía giang minh ánh mắt vẫn như cũ mang theo một chút bất thiện thân thể cao lớn lại theo lời bắt đầu lùi lại chậm rãi bay khỏi hoang đảo. Bất quá. bọn chúng không có ly khai chỉ là tại cách đó không xa trên mặt biển bồi hồi tới lui ánh mắt như cũ thỉnh thoảng lại quét về phía ở trên đảo một màn này ngược lại để nguyên bản trong lòng cảnh giác giang minh cảm thấy có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tiểu long tại thuần phục những n à y giả tính khó thuần mẫu yêu thú phương diện tựa hồ rất có thủ đoạn vậy mà có thể để cho bọn chúng như thế nghe lời đem d a o long nhóm xua đổi mở về sau tiểu long lại lần nữa biến trở về bộ tia nhận thức đến sai lầm bộ d á n g chậm rãi đi trở về đến giang minh trước mặt hắn con mắt đi lòng vòng tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật giới chỉ cẩn thận nghiêm túc đưa về phía giang minh ngự khi mang theo lấy l ò n g chủ nhân ngài đừng nóng giận đây là ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài cố gắng đi săn để dành tới một chút thu hoạch giang minh mà không thay đổi tiếp nhận viền kia nhận chữ vật thân thức tùy theo thăm dò vào trong đó khi thấy rõ giới chỉ nội bộ không gian tình hình lúc trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia kinh ngạc chỉ gặp tia không nhỏ không gian bên trong các loại yêu thú vật liệu cơ hồ trồng chất thành từng toàn núi nhỏ mặc dù trong đó lấy ba bốn cấp yêu thú vật liệu làm chủ nhưng cấp năm yêu thú vật liệu thình lình cũng có hơn m ư ơ i phó nhất là để hắn chú ý chính là thiên mục yêu yêu đan cùng thân thể vật liệu. vậy mà khoảng chừng mười bộ thiên mục yêu là một loại vô tận hải thường gặp cấp năm yêu thú hắn thể nội dựng dục yêu đan chính là luyện chế kết đan kỳ tình tiến pháp lực đ ă n g l ư ợ n g bồi nguyên đan hạch tâm vật liệu một trong trước đó giang minh tại căn dặn tiểu long ra ngoài đi s ă n lúc từng cố ý cường đ i ệ u qua tận lực nhiều săn giết t h i ê n mục yêu chỉ là hắn cũng không ngờ tới tiểu long hiệu s u ấ t vậy mà như thế chi cao liền xem như hắn tự mình đ ộ u thủ thu hoạch chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi dù sao ánh sáng tìm kiếm đều cần tiêu hao thời gian dài giang minh yên lặng đem nhẫn chữ vật thu hồi xem ở những này yêu thú tài liệu phân t ư ợ n g trong lòng của hắn tức giận tiêu tán hơn phân đem chiếc nhẫn cất kỹ về sau hắn mang theo một chút nghi hoặc mở miệng hỏi thiên mục yêu thế nhưng là cấp năm yêu thú bình thường đều cất giấu đáy biển ngươi là thế nào tại thời gian một năm bên trong s ă n giết được nhiều như vậy con tiểu long một mực tại vụ trộm quan sát đến giang minh s á t mặt gặp chủ nhân thần sắc từ ầm truyền tinh trong lòng của hắn lập tức vui mừng vội vàng chỉ vào nơi xa trên mặt biển tia mấy đầu bồi hồi d a o long trên mặt lộ ra mấy phần vẽ đắc ý hồi chủ nhân không phải ta một người làm ta để các nàng hỗ trợ cùng một chỗ săn bắn giang minh bừng tỉnh cái này nói không được nguyên bản hắn đối với tiểu long loại này bốn phía chê hoa g ẹ o nguyệt hành vi còn rất có phê bình tín áo nhưng nghe đến lần này giải thích đột nhiên cảm giác được chuyện này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn là một chuyện xấu hắn trầm ngâm một lát ngữ khí hỏa hoán rất nhiều d ạ n dò thôi đã như vậy vậy ta liền không phản đối ngươi theo chân chúng nó lui tới nhưng là chân long c h i thân tuyệt không thể lại tùy ý h i ể n lộ điểm này không có chừa chỗ thương lượng tiểu long nghe xong trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn ấp úng nói thế nhưng là thân thể của các nàng đều như vậy to lớn nếu như ta không cần chân long tri thân thật sự là không tiện giang minh trong nháy mắt minh bạch tiểu long ý tứ đây là ảnh hưởng đến hắn sinh sôi đại nghiệp hắn suy tư một lát trong lòng rất nhanh có quyết đoán cái k i a thanh ngươi nhìn xem phần mắt mang v ề bích ba đầm đi thôi ở trong đó ngươi muốn dùng cái gì hình thái muốn làm gì đều ngươi cứ tự nhiên đ ã tiểu long đã đã chứng minh chính mình có năng lực hoàn toàn khống chế những n à y giao l o n g như vậy vấn đề an toàn cũng không lớn huống hồ nộ không một mực tại không gian độc lập bên trong lấy thực lực cường đại đủ để chấn áp khả năng xuất hiện bất luận cái gì dối loạn trọng yếu nhất chính là nếu như đem cái này sáu đầu cấp năm g a o long thu nhập không gian độc lập như vậy hoa quả sơn thăng cấp điều kiện tựa hồ liền vừa v ậ n thỏa mãn tiểu long nghe được lời nói này trên mặt trong nháy mắt tách ra vẻ mừng như liên cơ hồ muốn tại c h ố i nhảy dựng lên hắn đã sớm muốn đem những này quen bạn mới đồng bạn mang về bích ba đẩm chỉ là trước đó không có giang minh cho phép hắn không dám tự tiện làm chủ không chút do dự hắn lập tức quay người hướng phía nơi xa trên mặt biển mấy đầu d a o long hưng phân lớn tiếng kêu gọi các người đều nhanh tới ta mang các người đi nhà của ta nhìn xem hắn bộ kia đắc ý quên hình dáng vẻ giang minh lại nhịn không được nhắc nhở đ ư n g cao hưng quá sớm dẫn chúng nó đi vào có thể nhưng ngươi nhất định phải quản tốt bọn chúng tuyệt không thể tại không gian độc lập bên trong gây chuyện thị phi nếu không đừng trách ta không nể tình mà lại một khi tiến vào trừ khi có ta cho phép nếu không liền không thể lại tùy ý đi ra những quy củ này ngươi nhất định phải theo chân chúng nó giảng rõ ràng chủ nhân ngài liền yên tâm đi ta cam đoan đem bọn nó quản được ngoan ngoãn tiểu long vũ bộ ngực lời thề son sắt cam đoan nói nói xong hắn liền hứng thú bừng bừng đón kia mấy cái bay tới giao lòng chạy tới bắt đầu theo chân chúng nó nói nhỏ bắt đầu giao lưu hiển nhiên là đang giải thích tiến vào không gian độc lập quy củ giang minh đứng tại chỗ k ỳ hệ nhơn chờ đợi cầu thông xong xuôi tiểu long lúc này mới đắc chí vừa lòng dẫn cái này sáu con thành viên mới hướng phía động phụ c ổ n g vào đi tới lần này những n à y giao long tại ở gần giang minh lúc thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bọn chúng túi thấp đầu sọ ánh mắt cung kính hoàn toàn thu liễm lại trước đó đ lý hắn đối với cái này từ chối cho ý kiến cũng không có tận lực đi cùng những n à y giao long giao lưu các loại tiểu long vận dụng hư thực chuyển đổi năng lực mang theo cái này sáu con quái vật khổng lồ thuận lợi tiến vào không gian độc lập về sau giang minh cũng theo sát phía sau thẳng đến hoa quả sơn hắn không kịp chờ đợi muốn xem xét một cái vốn có cái này sáu con cấp năm giao long về sau hoa quả sơn thăng cấp điều kiện là không đã đạt thành thăng cấp điều kiện trồng trọt cùng tồn tại sống ngũ giai linh thực một ngàn gốc có được ngũ giai lấy thượng phẩm chất linh thổ năm và cân cấp năm linh thú mười cái đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện quả nhiên tiểu điệp tiểu long nộ không bản thân cựu xem như cấp năm linh thú lại thêm tiểu long trước đó linh trở về đầu kia m â u giao long cùng vừa mới đưa vào cái này sáu đầu cấp năm giao long số lượng vừa vặn gom góp mười cái ngũ giai linh thực trồng trọt tiểu bạch đã sớm hoàn thành về phần ngũ giai linh thổ trước đó sớm đã dùng hết những này là lúc trước hắn phân phó tiểu điệp tại lang vân thành lần lượt thu mua tại thổ địa tài nguyên thiếu thốn vô tận hải linh thổ giá cả m ộ ư ơ i phần cao nhưng ở rộng lớn thanh vân đại lục hắn giá cả thậm chí liền vô tận hải một phần m ộ ư ơ i cũng chưa tới căn bản không tốn quá nhiều linh thạch tất cả điều kiện đồng đều đã thỏa mãn giang minh không do dự nữa lựa chọn thăng cấp ấm áp nhắc nhở kiểm tra đến linh đ i ể n đã thỏa mãn cùng hoa quả sơn s á t nhập điều kiện phải chăng lập tức đem linh điền nhập vào hoa quả sơn sắp nhập sau khi thành công có sát xuất kích phát mới hiệu quả đặc biệt ngay tại xác nhận thăng cấp trong nháy mắt một đầu mới nhắc nhở tin tức bắ Giang i m không n có nhở n ộ quá nhiều do dự giang minh lúc này lựa chọn phải xác nhận s á t nhập ẩm ẩm một giây sau một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang ẩm vang từ lòng đất chuyển đến ngay sau đó dưới chân tòa này kéo dài hơn m ộ ư ơ i dặm độ cao so với mặt biển cao tới hơn nghìn thước hoa quả sơn bắt đầu kịch liệt rung động cứ việc giang minh sớm có tâm lý chuẩn bị biết rõ mỗi lần thăng cấp động tính cũng sẽ không nhỏ nhưng vẫn là bị bất tình lình giống như thiên uy thanh thế giật này mình động tính này xa so với chi tiền nhiệm gì một lần thăng cấp đều l u ố n to lớn nhưng hắn rất nhanh phát hiện dưới chân tòa chủ phong này mặc dù chấn động lợi hại hắn chỉnh thể độ cao so với mặt biển độ cao cũng không có như gì mấy lần thăng cấp như thế rõ rệt cấp cao hắn ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn hướng về phía hoa quả sơ cánh ư ớ c chừng hơn một mươi dặm bên ngoài một chỗ địa phương chỉ gặp nơi đó mặt đất ngay tại ủ, ủ âm thanh bên trong hướng lên chấp lên đất đá cuốn cuộn một tòa mới ngọn núi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên không phải là tòa này ngọn núi độ cao đã đạt đến cái nào đó điểm tới hạn cho nên lần này thăng cấp ngược lại sinh thành một tòa mới phụ thuộc ngọn núi giang minh nhìn xem k i a hùng vĩ tạo núi trắng cảnh không khỏi làm ra suy đoán như vậy liền giang minh đều bị bất thình lình thiên địa chi uy giật này mình hoa quả sơn trên đông đảo linh thủ nhóm liền càng thêm không chịu nổi bọn chúng chưa từng gặp qua như thế chiến trận lập tức như là sôi trào hoàng sợ tiếng gào thét liên tiếp vô số linh t h ú tại núi rừng bên trong thất kinh tán loạn toàn bộ hoa quả sơn trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh hỗn loạn tiểu long vừa mới dẫn kia sáu con dao long đi vào hoa quả sơn còn chưa kịp đến b í c h ba đầm liền đối diện đụng phải cái này đất dung núi chuyển một màn kia sáu con dao long chưa từng gặp qua như thế cải thiên hoán địa cảnh tượng bọn chúng trong nháy mắt chừng lớn là đèn lồng l o n g nhãn nhìn phía xa t ò a kia ngay tại trống r ô n g hở ra không ngừng tăng cao ngọn núi cơ hồ muốn khống chế không nổi quay người đào tàu xúc động tiểu long dù sao đã tự mình trải qua nhiều lần hoa quả sơn thăng cấp t r à diện lúc ban đầu hắn nhìn thấy bên người mấy đầu dao long bộ kia sắp dọa sợ bộ dáng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ư u việt mang theo vài phần khoe khoang ngự a khí nói ra thế nào đủ rung động a nói cho các ngươi biết đây chính là nhà ta chủ nhân tiên thuật trước mắt các ngươi thấy đây hết thảy núi này nước này cái này thiên địa tất cả đều là chủ nhân tự tay sáng tạo ra ngay vậy k i a sáu đầu dao long triệt để lâm vào ngốc trệ sáng tạo thế giới cuối cùng là loại tầm thứ nào tồn tại mới có thể có vĩ lực bọn chúng không hẹn mà cùng chuyển động cứng ngắc cái cổ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đứng chắc tay tại núi giao động bên trong vẫn như cũ thân hình thẳng tắp nam tử thân ảnh giờ khắc này bọn chúng trong mắt vốn cung kính triệt để chuyển hóa làm phát ra từ linh hồn chỗ sâu kính sợ ước chừng qua nửa chén t r à nhỏ thời gian chấn động kịch liệt rốt cục giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui giang minh ngưng mắt nhìn về phía hơn mười dặm bên ngoài tòa kia tân sinh ngọn núi h á n độ cao ước chừng tại bảy khoảng tám trăm mét chiếm diện tích phạm vi tiếp cận mười dặm ngọn núi cùng dưới chân hoa quả sơn chặt chẽ liên kết tựa hồ là hoa quả sơn một bộ phận chỉ là thời khắc này ngọn núi sáng bóng trơ trọi không thấy mảy may màu xanh lá không có b để giang minh cảm thấy kinh ngạc chính là tại tòa kia tân sinh ngọn núi đỉnh vậy mà khảm nạm lấy một ngụm sóng gợn lăn tăn đầm nước thanh t ị n h đầm nước dọc theo dốc đứng thế núi h ố n lượn mà xuống tạo thành một đầu ngân luyện giống như dòng suối r ó c rách hướng chạy chân núi giang minh trong lòng hơi đậu một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não chẳng lẽ nói cái này miệng mới xuất hiện đầm nước cũng là bích ba đầm hắn lúc này cho cách đó không xa tiểu long truyền đầm nói tiểu long cũng đang quan sát trước kia đầm nước nghe được giang minh phân phó hắn lập tức tinh thần tỉnh táo trực tiếp hướng phía kia sáu con còn có chút lo sợ bất an giao long vung tay lên đi chúng ta đi kia mới xuất hiện đầm nước phía dưới tìm kiếm tình huống nói trên người hắn lòe lên ánh b ạ c hiện lộ ra chân long chi t h ầ n dẫn đầu hướng phía đầm nước bay đi mà kia sáu con giao long nhìn xem trước kia nương theo lấy đất dung núi chuyển trống rông xuất hiện đầm nước nội tâm không khỏi có chút e ngại không dám tùy tiện tiến lên nhưng mà đúng lúc này trong đó một lòng nghĩ nhất là linh hoạt màu xanh giao long mắt thấy các đồng bạn do dự không tiến long n h ã n nhất chuyển lập tức bắt lấy cái này biểu hiện cơ hội nó nghĩ thầm lúc này không chút do dự theo sát tiểu long tất nhiên có thể thật to tăng lên chính mình trong lòng hắn địa vị và hào cảm nói không chừng về sau liền có thể độc chiếm ân sùng về phần nguy hiểm có tiểu long vị này chân long ở phía trước đỉnh lấy còn có thể có cái gì nguy hiểm nghĩ tới đây nó không trần trở nữa to lớn giao thân thể bài xuống cấp tốc đi theo tiểu long thân ảnh cái khác năm đầu giao long thấy thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cũng lập tức kịp phản ứng t h ở mắng mình ngu xuẩn bọn chúng không còn dám lãnh đạm vội vàng khu động thân thể tranh nhau chen lấn đuổi theo sợ đi trễ sẽ để cho tiểu long cảm thấy bọn chúng không đủ tích cực giang minh đem một màn này thu hết vào mắt trong lòng thầm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng cũng không có nhiều lời hắn ngược lại hướng đồng dạng bị động tinh hấp dẫn chạy đến xem náo nhiệt tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch trông thấy tòa kia mới xuất hiện núi sao quy hoạch l i n h thực trồng trọt nhiệm vụ liền giao cho ngươi trước tiên có thể từ đầu kia dòng suối nhỏ hai bên bờ bắt đầu gieo hạt không có vấn đề bao trên người ta ta cái này đi triệu tập lương sắt gấu b ọ n chúng lập tức bắt đầu quy hoạch trồng trọt tiểu bạch đáp ứng phi thường sàng khoái nàng bản tính liền thích xem đến đầy khắp núi đồi xanh đ ú tươi tốt tràn ngập sinh cơ dáng vẻ đối với loại này chuổi lụ dù cho giang minh không nói chờ nàng n h à n r ỗ i xuống tới cũng sẽ chủ động đi tiến hành sanh hóa cải tạo phân phó xong tiểu mạch giang minh không kịp chờ đợi lần nữa gọi ra thăng cấp sau hoa quả sơn giao diện thuộc tính hoa quả sơn lờ vờ mười có được động thực vật cấp năm linh thú mười con có được địa mạch khoáng mạch huyền thiết khoáng mười một tòa tử tinh thiết khoáng sáu tòa thúy đồng khoáng bảy tòa ổ khoáng thạch ba tòa t ử ô thiết khoáng bốn tòa hòa mạch hòa dung tinh mỏ hai tòa ô diễm mỏ hai tòa linh mạch hạ phẩm linh thạch mỏ mười tòa trung phẩm linh thạch mỏ một tòa có được kỳ quan trọng lực lĩnh có được phát tác chi lực thời gian phát tác hạch tâm hiệu quả sinh cơ bừng bừng cả tòa trên núi phạm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh linh cơ bừng bừng hoa quả sơn sẽ tự chủ phát ra yếu ớt linh khí ngũ dai trở xuống linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh đặc thù sự kiện s á c x u ấ t tạo ra đặc thù thiên tượng s á c x u ấ t ba mươi tạo ra linh thú s á c x u ấ t một cấp linh thú hai mươi tạo ra khoáng mạch s á c x u ấ t năm mươi tạo ra linh mạch s á c x u ấ t hai mươi tạo ra kỷ quan s á c x u ấ t một mươi tạo ra pháp tắc chi lực xác suất năm thăng cấp điều kiện t r o n g chọn cùng tồn tại sống lục giai linh thực một nghìn gốc có được lục giai lấy thượng phẩm chất linh thổ mười và cân cấp sáu linh thú mười con giang minh nhanh chóng mà cẩn thận xem lấy trên bản này tin tức làm hắn ánh mắt đảo qua có được kỳ quan cùng có được pháp tắc chi lực cái này hai có lúc trái tim không khỏi da tốc nhảy lên mấy lần đây chính là trước đó chưa bao giờ có hắn không kịp chờ đợi đem thần thức hướng toàn bộ thăng cấp sau hoa quả sơn khu vực trải rộng ra cẩn thận tìm kiếm lấy trọng lực lĩnh cùng thời gian pháp tắc khả năng xuất hiện vị trí rất nhanh hắn thần thức ngay tại hoa quả sơn cùng tân sinh ngọn núi chỗ giao giới một đạo ước k i a sơn lính không chỉ có nhan sắc cùng chung quanh đất đá khác lạ mà lại mặt ngoài chất liệu cũng không phải phổ thông thổ nhưỡng hoặc nhan thạch mà là một loại hắn chưa từng thấy qua tỉ mỉ vật chất chẳng lẽ đây chính là mới xuất hiện kỳ quan trọng lực lĩnh mang theo suy đoán như vậy giang minh thân hình này lên dự định bay qua gần cự ly xem xét nhưng mà thân thể của hắn vừa mới đến cái k i a đạo dãy núi màu đen phạm vi trên không d ị biến nảy sinh một cỗ vô hình to lớn lực lượng đ ỗ n g nhiên tác dụng tại toàn thân của hắn phản phất có vô số chỉ nhìn không thấy cự thủ từ phía dưới gắt gao kéo lại hắn muốn đem hắn cưỡng ép kéo hướng mặt đất vội vàng thôi động pháp lực muốn ổn định thân hình Có trong h thực hắn không cách chống ể để lực lượng lớn, là sự cự. mức căn có này bản to t quá ư n g 258, h a quả s ơ LV-10, mới t ă n kỳ quan, chọc l ự c l ĩ nguy h 2. n hoa quả sơn tăng LV-10, mới tăng kỳ a cấp h c lực hắn g ư ờ i như vẫn là tâm h nghiệm c kia nhanh quay ngược trở lại trong nháy mắt phát động không gian di động năng lực thân ảnh của hắn tại cự l y lĩnh sống lưng chỉ có mấy mét xa không trung bỗng nhiên trở nên mơ hồ sau một khắc l i ề n đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn vững vàng rơi vào sơn lĩnh phạm vi bên ngoài khu vực làm đến nơi lên trốn cảm nhận được quanh thân kia làm cho người hít thở không thông trọng áp hoàn toàn biến mất giang minh lúc này mới n ố i lỏng một hơi hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại chính mình không gian độc lập bên trong còn có thể tao nộ nguy hiểm như thế tình huống ngã một lần khôn hơn một chút hắn không còn dám tùy tiện phi hành thành thành thật thật mở ra bước chân cẩn thận hướng phía kia đạo quỵ dị d ã núi màu đen đi đến làm hắn một chân vừa mới bước vào sơn lĩnh phạm vi trong nháy mắt một cỗ nặng nề vô cùng áp lực lập tức từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới tác dụng tại toàn thân của hắn loại cảm giác này để hắn một nháy mắt phảng phất về tới nhiều năm trước tại quảng hàn cung leo lên nguyệt giai tình cảnh cũng may hắn nhục thân sớm đã viễn siêu cùng giai tu sĩ bền bỉ vô cùng nếu như chỉ là đứng tại chỗ bất động cỗ này trọng lực mặc dù nặng nghề nhưng còn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong đến lúc này hắn đã hoàn toàn xác định tòa này kỳ lạ dây núi màu đen chính là hoa quả sơn mới tăng kỳ quan trọng lực lĩnh hắn ngồi sồn xuống đưa tay phải ra dùng ngón tay chạm đến dưới chân kia đen như mực mặt đất vào tay chỗ chuyển đến cũng không phải là bùn đất suốt cũng không phải phổ thông nham thạch cứng rắn mà là một loại khó mà hình dung cứng rắn xúc cảm hắn nếm thử dùng sức đẻ lên lại là không n ú c nhích tí nào liền một k i a vết tích đều không thể lưu lại tại không có hoàn toàn làm rõ ràng cái này trọng lực lĩnh cụ thể tác dụng trước đó hắn không có tùy tiện đi khảo thí hắn trình độ chắc chắn hắn tập trung ý chí thử nghiệm gọi g a thuộc về đạo này trọng lực l ĩ bảng sau một khắc quả nhiên một đạo rơi trong suốt giao diện t h u tính hiện lên ở trong tầm mắt của hắn trọng lực lĩnh từng bước lên cao ở đây sơn linh sẽ tiếp nhận viễn siêu trạng thái bình thường trọng lực c áp chế sinh linh ở đây trên dây núi leo lên lúc đem tiếp tục rèn luyện nục thân tăng lên nục thân cường độ nhìn thấy từng bước lên cao cái này hiệu quả cụ thể nói rõ giang minh trong lòng trong nháy mắt bị vui sướng lấp đầy cái hiệu quả này thật sự là quá thực dụng phải biết đối với nhân loại tu sĩ mà nói luyện thể một đạo trên bản chất chính là một cái cực kỳ đốt linh thạch động không đáy bởi vì tại rèn luyện nục thân đồng thời nhất định phải dựa vào đại lượng chân quý dược tài chế biến t ă n thuốc hoặc là đại lượng cao giai linh thú huyết n ụ c bổ dưỡng mới có thể đền bù thân thể hao tổn phòng ngừa lưu lại áng ư ơ n g thậm chí căn cơ bị hao tổn ký hoa phí đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ t r ù n bước bây giờ có tòa này trọng lực lĩnh hắn sau này tại luyện thể phương diện tốn hao đem có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút thiên văn sổ tự có lẽ tại rèn luyện quá trình bên trong sức ăn cũng sẽ tăng nhiều nhưng cũng không về phần nhất định phải phục d ụ n g chân quý đồ ăn không chỉ có như thế hắn còn có thể để không gian độc lập bên trong những cái kia đối luyện khí trận pháp các loại không có hứng thú cả ngày không có việc gì linh t h ú nhóm tới đây rèn luyện đ ư thân từ ngự thú sơn di chuyển tới hai mươi vạn linh thú cơ đối với bộ phận i này linh thú giang minh luôn luôn lo liệu lấy thuận theo tự nhiên thái độ cũng không tiến hành trách móc nặng nghề càng không có ép buộc bọn chúng phải đi học tập một loại nào đó kỹ năng dù sao liền xem như hai mươi vạn nhân loại cũng tuyệt không có khả năng để mỗi người đều chăm chỉ cố gắng làm việc chắc chắn sẽ có tương đương một bộ phận người lựa chọn nằm ngửa bãi lạ t o a này trọng lực lĩnh vừa vặn có thể cho đối tượng thân lực lượng có truy cầu hoặc là đơn thuần tinh lực quá thừa không chỗ phát tiết linh thú cung cấp một cái tuyệt hảo luyện thể nơi trốn một khi có thể từ đó bồi dưỡng được mấy cái tại luyện thể phương diện có thành tựu cao thủ kia lại là một phần cường đại trợ lực tra xét xong trọng lực lĩnh t h u ộ c tính giang minh lại tiếp tục thôi động thần thức ý đồ tìm kiếm thời gian pháp tắc tồn tại vết tích nhưng mà ngoại trừ trọng lực lĩnh mảnh này khu vực cái khác địa phương tựa hồ hết thể bình thường cũng không phát đương nhiệm hà minh hiện gì thường cảm thấy thất vọng sau khi hắn thần thức lại tại quét hình quá trình bên trong phát hiện sáp nhập sau linh điển chỗ mới vị trí. Thế là, hắn quyết định đi trước linh điền xem xét một cái biến hóa nghe nói s á t nhập về sau sẽ xuất hiện mới hiệu quả hắn đối với cái này rất chờ mong nhưng ở khởi hành trước đó còn có một cái trọng yếu vấn đề cần xử lý đó chính là trọng lực linh an toàn t h a i hoàng ẩm nếu là có không rõ ràng cho lắm linh thú đặc biệt là những cái kia quen thuộc phi hành trên không trung linh thú trong lúc vô tình từ trên dãy núi không bay qua rất có thể liền sẽ giống hắn vừa rồi như thế trong nháy mắt bị khủng bố trọng lực kéo tôn xuống dưới tươi sống ngã chết nhất định phải nghĩ biện pháp cảnh cáo hoặc là ngăn cản linh thú nhóm vô ý xâm nhập đang lúc hắn suy tứ lúc tiểu long đã dẫn kia sáu đầu giao long từ tân sinh ngọn núi đầm nước phương hướng cao hứng bừng bừng hướng hắn bên này bay trở về mắt thấy bọn chúng không có chút nào phong bị trực tiếp liền muốn bay vào trọng lực lĩnh trên không p h ạ m vi giang minh biến sắc vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại đều dừng lại lập tức rơi xuống đất từ mặt đất b ò qua đến tiểu long lúc đầu mặt mũi tràn đầy vui mừng chính chuẩn bị hướng giang minh báo cáo bọn hắn vừa rồi tại đầm nước dưới đáy phát hiện nghe mệnh lệnh này nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ trong lòng của hắn không khỏi lộp b ộ một cái có chút lo sợ bất t n nghĩ chẳng lẽ chủ nhân còn tại giật Tiểu lúc o n g này h gặp ạ i Giang Minh. i Cứ v tiểu long đều như thế nghe lời tự nhiên lại không dám có dị nghị cũng ngao nhau thân hình rơi xuống cùng sau lưng tiểu long nhắm mắt theo đôi bò tới nhưng mà bọn chúng vừa mới đi vào trọng lực lĩnh phạm vi bất ngờ không đề phòng để bọn chúng cùng nhau phát ra rên lên một tiếng tứ chi mềm、đúng. liên tiếp tất cả đều ngã sấp trên mặt đất kia sáu đầu d a o long chưa từng trải qua q u ỷ dị như vậy tình hình lập tức dọa đến hồn phi phách tán còn tưởng rằng là không xem chừng xúc động cái gì trí mạng cà bi trong mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hoàng giang minh thấy chúng nó đều tự thể nghiệm đến trọng lực lĩnh lợi hại liên hợp thời giải thích nói trước mắt các ngươi đạo này dây núi màu đen là một chỗ đặc thù khu vực nội bộ tràn ngập cực mạnh trọng lực sau này nhớ lấy tuyệt đối không thể từ trên đó không bay qua nếu không lấy các ngươi hiện tại nụt thân cường độ đại khái xuất sẽ quẳng thành thịt nát chúng long nhắc nghe lúc này mới bừng tình hiệu được gian nâng lên đầu nhìn về phía cái kia đạo không hơn trăm mét cao sơn lĩnh lúc trong ánh mắt đã tràn đầy kiềm kỵ lúc này giang minh trong đầu linh quang loay lên nghĩ đến giải quyết an toàn thai hỏa ngầm biện pháp h ắ n đ ô i chính cố hết sức hướng phía hắn bỏ tiểu l o n g phân phó nói tiểu long giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sau này tòa này trọng lực lĩnh trông coi liền từ ngươi mấy vị kia ân bằng hữu phụ trách nhiệm vụ của bọn nó là canh giữ ở lĩnh địa ngoài tây một khi phát hiện có linh thu ý đồ xâm nhập nhất định phải kịp thời lên tiếng cảnh cáo cũng ngăn cản giang minh nguyên bản dự định là bố trí một đạo phòng hộ trận pháp nhưng nghĩ lại trận pháp thường ngày vận chuyển cần tiếp tục tiêu hao linh hạ không bằng liền để cái này mấy đầu vừa mới gia nhập giao long đến phụ trách việc này dù sao bọn chúng ngày bình thường cũng không có chuyện để làm không có vấn đề chủ nhân nhiệm vụ này rất thích hợp các nàng tiểu long lập tức vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc thay bọn chúng đáp ứng xuống dù sao cũng không phải để chính hắn đến trông giữ hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm đón lấy tiểu long bắt đầu hướng giang minh báo cáo vừa rồi dò xét kết quả chủ nhân chúng ta đã dò xét rõ ràng tòa kia mới đỉnh núi trên đầm nước dưới đáy xác thực có một đầu rộng lớn thủy đạo cùng chúng ta bích ba đầm liên kết thông kết quả này kỳ thật tại giang minh trong dự liệu như vậy theo hoa quả sơn phạm vi mở rộng bích ba đầm thủy vực tự nhiên cũng sẽ tùy theo kéo dài bao trùm đến mới khu vực cùng hoa quả sơn sắp nhập sau kia phiến linh điền lẳng lặng nằm tại ở dưới chân núi giang minh hướng tiểu long bàn giao xong xuôi thân hình thoát một cái đã hóa thành một đạo lưu quang nhanh nhẹn rơi vào linh điền bên cạnh ánh mắt đã qua chỉ gặp linh đ i ể n vừa lúc rụi vào một đầu từ bích ba đầm bốn lượn mà ra dòng suối nhỏ bên cạnh suối nước dốc rách hắn không khỏi góc miệng gạch n ế t lộ ra vẻ hài lòng lần này tốt tiểu bạch về sau cũng không cần chuyên môn là tưới nước p h í tâm chương hai trăm năm mươi chín sắp nhập sau linh điển một chương hai trăm năm mươi chín sắp nhập sau linh điển một sắp nhập sau linh điển c h ợ t nhìn đi cùng thường ngày không khác nhiều lớn nhỏ vẫn là như vậy như lớn nhỏ, là bên trong trồng thiên lôi trúc thiết mộc các loại linh thực cũng vẫn như c ũ duy trì vốn có hình dạng lảng lạng sinh trường giang minh không có quá nhiều quan sát tâm niệm v ừ a động trực tiếp gọi ra linh điển bảng linh điển lv m ư ơ i hai gia tốc sinh trường linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm ba mươi hai lần lực lượng phát tắc trong linh đ i ể n ẩn chứa thời gian phát tắc có thể gieo trồng một ít đạn sinh tại thiên địa sơ khai lúc tiên thiên linh thực thời gian phát tắc giang minh trong mắt hiện lên ngạc nhiên qua n mang nguyên lai trốn ở chỗ này nhưng khi hắn tinh tế đọc xong giới thiệu lông mày lại có chút nhữ lên một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng thiên thiên linh thực đây cũng là cái gì đồ vật hắn trầm ngâm một lát trong đầu đ ố n g nhiên đột nhiên thông suốt nhớ tới t r ư ớ c k i a từ quảng hàn cũng có được gốc kia h ồ lô đẳng cùng hỏa tạo thụ hai thứ này đồ vật hắn rất sớm đã giao cho tiểu bạch để nàng trùng tại linh mạch phía trên có thể bọn chúng chỉ là dài vóc dáng cánh lá ngược lại là nhưng chưa từng thấy qua nợ hóa kết trái bọn chúng có thể hay không chính là cái gọi là tiên thiên linh thực đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa một cái thanh âm thanh thúy từ sau lưng vang lên đánh gậy hắn suy nghĩ giang minh người đối linh điền làm cái gì nha tại sao ta cảm giác toàn thân ấm áp giống như là giống như là muốn bốc cháy đồng dạng toàn thân phát nhiệt giang minh đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức bừng tỉnh tiểu bạch bản thể cũng không liền trôn ở cái này linh điền bên trong mà chẳng lẽ là mới tăng thời gian pháp tắc đưa tới biến cố hắn lập tức xoay người lại ánh mắt rơi trên người tiểu bạch chỉ gặp nàng thanh tú động lòng người đứng ở đó chính ẳ n như tuyết lông tóc tản ra một vòng không bình thường vắng sáng. Giang Minh mở miệng、hỏi. Cẩn thận nói một chút, là thế nào cái phát nhiệt linh g hỏi. chút, thế phát pháp?、Tiểu、bạch chấp chấp h tuyết tóc một một Tiểu màu là cái cặp ra kia mở k đỏ p h ầ mắt to, mang trên mặt to, trên c ú t không xác định. Chính xác là chính là cảm thấy trong thân thể có dùng không hết sức lực dòng nước cấm từng trận thật giống như ta bản thể đang bay nhanh lớn lên giống như nghe nàng như thế một miêu tả giang minh cảm thấy liền minh bạch bảy tám phần xem ra tám chín phần mười chính là cái này thời gian pháp tắc đang có tác dụng như thế nói đến tiểu bạch bản thể cũng thuộc về tiên tiên linh thực liệt kê c h ắ c không được nàng đem bản thể chôn ở cái này linh đ i ể n bên trong đều nhanh trăm năm một mực không có gì rõ rệt biến hóa nguyên lai là cần lực lượng p h á p tắc đến t ô i động sinh t r ư ở n g gặp tiểu bạch còn mở to mắt to ba ba nhìn qua chính mình chờ đợi đáp án hắn liền giải thích nói không sai linh đ i ể n bên trong là nhiều hơn một loại lực lượng p h á p tắc xem ra đối ngươi bản thể sinh trưởng rất có ích lợi về sau ngươi hẳn là có thể trở l ê n mau mau nói xong hắn lại nghĩ tới một chuyện phân phó nói ngươi đi một chuyến đem trên núi gốc kia hồ l â đẳng cùng họa tạo thụ đều ấy ghép đến cái này linh điền bên trong tới ấy ghép tốt về sau thuận tiện hỏi hỏi chúng nó Tại dạng này linh đ i ể n bên trong có thể hay không kết quả được rồi tiểu bạch khéo leo lên tiếng thân hình thoát một cái hóa thành một cái sắc thái lộng lẫy linh điệp nhanh nhẹn hướng phía trên núi bay đi nàng đã sớm cùng kia hồ lô đẳng hỏa tạo thụ thành bằng hữu bây giờ linh đ i ể n bên trong có bực này thần kỳ lực lượng phát tắc nàng tự nhiên cũng vui vẻ đến làm cho các bằng hữu cùng đi dính được nhờ giang minh quay đầu lại c i người đưa tay đem linh đ i ể n lý trưởng thế chính vượng và quảng hoàng kim chi cẩn thận nghiêm túc rút ra cho sắp di cư tới hồ lô đẳng cùng hỏa tạo thụ đưa ra địa phương cái này hoàng kim chi là luyện chế tụ linh đan chủ dược bây giờ hắn đã kết、đan. tù linh đan đối với hắn sớm đã vô dụng có thể không cần lại trồng xử lý xong những n à y hắn không có tại nguyên chỗ chờ đợi tiểu bạch trở về mà là thân hình thoát một cái hướng phía giữa sườn núi chỗ phòng tu luyện lao đi mới hắn lấy thần thức đảo qua chu vi phát giác được phòng tu luyện phía dưới linh mạch bên trong lại mới dựng d ụ c ra mấy chỗ mỏ linh thạch điểm trong đó một chỗ ẩn ẩn tản ra càng t i n h khiết hơn sóng linh khí đúng là trung phẩm linh thạch mỏ hoa quả sơn trải qua hơn lần thăng cấp trong núi linh mạch đã kéo dài đến vài trăm mét dài vốn lượn bay quanh tại sườn núi ở giữa linh mạch phía trên nhàn nhạt màu trắng linh khí mở mịt b ư c lên x toàn bộ sân núi tựa như bao phủ tại một tầng mở mịn s ư ơ n g ngủ bên trong giang minh ánh mắt lướt qua những cái kia bình thường hạ phẩm linh thạch điểm đà quáng trực tiếp đi tới chỗ kia trung phẩm linh thạch mỏ trước chỉ gặp mấy ngàn mai ước chừng nho lớn nhỏ tinh thạch như là như bảo thạch khảm nạm tại linh mạch vách đá phía trên chiếu sáng r ạ n g rỡ bọn chúng tản ra linh khí so với hạ phẩm linh thạch muốn nồng đậm tinh thuần mấy lần màu sắc cũng càng thâm trầm mấy phần điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ hạ phẩm linh thạch mỏ thường thường là một khối lớn chính thể khai thác sau khi ra ngoài còn cần cắt chém rèn luyện mà trung phẩm linh thạch trời trong núi cái khác khoáng sản hắn phần lớn giao cho nộ không bọn hắn đi khai hoang duy chỉ có cái này mỏ linh thạch hắn từ trước đến nay ưa thích tự mình độc thủ cũng không phải bởi vì khai thác độ khó lớn bao nhiêu nộ không bọn hắn không cách nào hoàn thành thật sự là hắn rất hưởng thụ cái này tự tay đem linh thạch từ trong mỏ quặng tháo rời ra quá trình nhìn xem từng k h ỏ a hóng ánh sáng long lanh linh thạch rơi vào trong tay trong lòng liền có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời lần này cũng không ngoại lệ giang minh lúc này từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một thanh chuyên môn dùng cho khai thác mỏ linh thạch quốc chim hình pháp khí nhắm ngay vị trí cẩn thận nghiêm tú l ấ cho dù lấy giang minh bây giờ thân ra đây cũng là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa để tâm tình của hắn có chút vui vẻ vừa đem linh thạch thu nhập nhẫn chữ vật tiểu bạch tìm tới mang trên mặt hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm giang minh ta đã đem bọn nó đều cấy ghép đến linh điền bên châu á bọn chúng nói mặc dù có lực lượng pháp t ắ c tẩm bổ nhưng muốn nở hoa k ế t trái còn cần rất nhiều phụ trợ vật liệu đây ây ta liền hỏi rõ ràng những thứ này nói nàng đưa tới một chương vòng quanh giấy viết thư giang minh tiếp nhận giấy viết thư triển khai xem xét trên đó viết hai hàng t h à n h tú c h ữ viết hòa tạo thụ cần hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch cấp bảy trở lên hỏa thuộc tính yêu thú t i n h huyết hồ lô đằng cần một thuộc tính cực phẩm linh thạch sinh mệnh tri tuyển vạn niên linh lũ xem hết danh sách giang minh lông mày không khỏi nữ chặt bắt đầu hòa tạo thụ cần vật liệu khá tốt bằng vào hắn hiện tại bản sự nghĩ một chút biện pháp tóm lại có thể lấy được tay có thể cái này hồ lô đằng muốn đồ vật cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường chút t ự c phẩm linh thạch đây chính là có thể so với phổ thông linh bảo giá trị hiếm thấy kỳ chân còn có sinh mệnh tri tuyển vạn niên linh lũ những n à y không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo có tiền mà không mua được liền đi nơi nào tìm đều không có đầu mối hắn không khỏi phỏng đoán đầu nhập như thế nhiều bà bối cái này hồ lô đằng cuối cùng đến cùng có thể kết xuất cái gì đến mới có thể trở về bản chẳng lẽ lại là bảy cái hồ lô a trong lòng mặc dù như thế n h ã n h nhưng giang minh đối tiểu bạch cầu thông năng lực vẫn là tin tưởng không nghi ngờ h u n g hồ những yêu cầu này thế nhưng là chính hồ lô đằng nói ra nhưng so sánh nhân loại tu sĩ dựa vào kinh nghiệm sửa sang lại còn muốn đáng tin cậy giang minh nhẹ gật đầu đem giấy viết thư cất kỹ những n à y đồ vật ta sẽ nắm chặt thời gian lưu ý đúng đừng quên đem tiếp t ộ c sự t ì n h tìm cơ hội tiết lộ cho lục trưởng môn biết rõ bàn giao xong xuôi hắn không lại chỉ hoãn thân hình nảy lên hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng phía đỉnh núi vạn bảo các bay đi hắn còn có chút sự tình muốn tìm tiểu điệp hỏi một chút rõ ràng mà lại cũng dự định đi một chuyến lăng vân thành mua sắm một kiện khẩn yếu vật phẩm vừa bước vào vạn bảo các ngưỡ cử Tiểu đ đường đường. chỉ nghe kia áo trắng công tử tay nâng một cái tinh xảo hộp gỗ chính nhân cần đưa về phía tiểu điệp ngự khí mang theo vài phần tự ác điệp tiên tử mời mở ra nhìn xem vật này chính là bạch m ỗ hôn qua tại vĩnh nhạc phòng đấu giá khuất nhục năm vị người đấu giá thật vất vả mới lấy được tiểu điệp mặt mỉm cười theo lời tiếp nhận hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra nắp hộp xuyên tấu h qua hình chiếu giang minh nhìn thấy trong hộp nằm một chi chế tắc tinh xào châm đỏ châm đầu khảm nạm lấy một viên ước t r ừ n g nho lớn nhỏ hạt trâu màu trắng m ư ợ t mà ánh sáng giới hạn trong hình chiếu hắn không cách nào cảm giác kỳ cụ thể khí thức nhất thời cũng phân biệt không ra là vật gì tiểu điệp lại là chấm thấp kinh hô một tiếng vô ý thức che lại miệm nhỏ trong mắt tràn đầy kinh ngạc bạch công tử cái này đây chẳng lẽ là đeo sau có thể ôn dưỡng thần thức chậm chạp tăng trưởng lực lượng thần thức quẩn thần châu áo trắng công tử nghe vậy cười ha ha một tiếng khen điệp tiên tử quả nhiên mắt sáng như đuốc kiến thức b ê n bác không tệ vật này chính là kia ẩn thần châu đã được xác nhận tiểu điệp con mắt rõ ràng sáng lên mấy phần nàng h u y ễ n thuật thần thông căn cơ ngay tại ở thần thức mạnh yếu nếu có thể trưởng kỳ đeo này châu đ ố i hắn thực lực tăng lên vẫn có thể nói to lớn nàng g ư ơ n g mắt nhìn một chút đối phương thử thăm dò hỏi mạch công tử hôm nay đem vật này lấy ra là dự định bán ra cho tiểu điểm sao chính là không biết điệp tiên tử cho rằng Này Châu giá t quá quá vị nhiêu? thế bạch công tử ánh mắt thâm thúy nhìn tiểu điệp liếc mắt gật đầu nói không sai quá đắt điệp tiên tử không ngại đem giá cả để thêm thấp một chút mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng giá thu mua có thể thấp một chút đối nàng tự nhiên là chuyện tốt tiểu điệp liền lại thử thăm dò cấp ra một cái giá cả kia chín mươi vạn linh thạch đối phương vẫn như c ũ lắc đầu vẫn là quá đắt sau đó tiểu điệp lại liên tiếp báo mấy cái giá cả từ tám mươi vạn một đường xuống đến năm mươi vạn linh thạch kia bạch công tử nhưng thủy trung lắc đầu liền nói quá đắt tiểu điệp lúc này rốt cục tỉnh táo lại cảm giác có chút không đúng nàng không còn báo giá mà là trực tiếp phản hỏi không biết tại bạch công tử trong lòng vật này giá trị bao nhiêu còn xin chỉ rõ bạch công tử nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn thẳng tiểu điệp chậm rãi vươn một ngón tay một viên linh thạch tiểu điệp lập tức minh bạch dí đồ của đối phương cái này căn bản liền không phải tới làm mua bán là muốn mượn cơ tặng quà nàng mặc dù đối cái này vẫn thần châu cực kỳ tâm động nhưng cũng cảm thấy như thế hậu lễ tại lý không hợp liền từ chối nói bạch công tử cái này lễ vật này thực sự quá quý giá tiểu điệp không thể tiếp nhận điệp tiên tử đường vội cự tuyển bạch công tử vội và nói n ữ khí lộ ra có chút thành khẩn thực không giam dâu d ế bạch m ẫ cũng là có cái yêu cầu quá đáng một tháng sau chính là bạch m ẫ kết đan khánh điện điệp tiên tử phong hoa tuyệt đại nếu có thể đến dự đến đây là bạch mộ chống đỡ khe chống c h ẳ n g diện đó chính là giúp bạch mộ thiên đại giang minh trong bóng tối nhìn xem trong lòng cười lạnh thế này sao lại là thỉnh cầu hỗ trợ rõ ràng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga hắn lúc này liền muốn hiện thân ngăn cản đáng t i ế c đầu nhất chuyển nhớ tới trước đó tiểu bạch không cho hắn nhìn thư tín sự tình lại có chút chần trở vạn nhất chính tiểu điệp cũng có ý nghĩ gì đâu ta như vậy tùy tiện nhúng tay có thể hay không trêu đến nàng không cao hứng bây giờ linh sủng nhóm đều đã lớn rồi có chủ kiến của mình rất nhiều chuyện đến tôn trọng các nàng hình chiếu bên trong tiểu điệp ánh mắt lần nữa rơi vào kia nở rộ lấy châm đỏ cái hộp gỗ trong mắt lóe lên một tia giấy rụa nội tâm của nàng chỗ sâu cũng không muốn đi tham gia cái gì kết đàn g yến cũng lần lần cảm thấy việc này không ổn có thể kết l u n thần châu đối nàng lực hấp dẫn lại là thật sự xoắn suýt chỉ chốc lát nàng ngầm đầu lần nữa xác nhận nói bạch công tử coi là thật chỉ là tham gia kết đàn g yến không có sự t ì n h khác đương nhiên bạch công tử gặp tiểu điệp như muốn đồng ý mừng thầm trong lòng vô bộ ngực căn đoan bạch mỗ từ trước đến nay nhất ngôn t i u đình tuyệt không nói n g o à nó i chỉ là mời tiên tử chống đỡ cái tràng diện liền tuyệt sẽ không lại có ngoài định mức yêu cầu dứt lời hắn tựa hồ sợ tiểu điệp lại đổi ý lại trực tiếp đưa tay từ trong hộp gỗ lấy ra chi kia châm đỏ tiến lên một bước t h i ế u d u n g tha thiết điệp tiên tử n à y châu cần gần sát cái chắn đeo hiệu quả tốt nhất đến bạch mô vì ngươi châm bên trên mắt thấy kia cầm châm đỏ tay liền muốn chạm đến tiểu điệp bụi tóc giang minh chỉ cảm thấy một cố vô danh lửa sông thảm trắng chính mình nhọc nhằn khổ sợi như nước trong veo cải trắng há lại cho đầu này lợn dừng đến ủi hắn rốt cuộc không để ý tới đi cân nhắc tiểu điệ thân ảnh trong nháy mắt tại cửa hàng hậu đường n g ư n g thực ngay sau đó không đợi hoàn toàn hiện hiện liền nâng lên thanh â m hô tiểu điệp tiểu điệp nguyên nhân chính là bạch công tử đột nhiên tới gần mã sinh lòng kháng cự muốn mở miệng ngăn cản chợt nghe đến cái này thanh â m quen thuộc đầu tiên là s ứ n g sở lập tức trên mặt tách ra nụ cười vui mừng lập tức ứng tiếng nói giang đại ca người xuất quan nói nàng không để ý trước mắt bạch công tử lập tức quay người bước nhanh hướng hậu đường đi tới g i a minh lúc này cũng chậm rãi từ hậu đường đi ra mặc dù trong lòng tức giận nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên thuận tiểu điệp đáp ừ, vừa mới xuất quan. tiểu điệp đã có hơn một năm không thấy giang minh giờ phút này nhìn thấy tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt bước nhanh đi vào bên cạnh hắn rất tự nhiên đưa tay khoác lên cánh tay của hắn thần thái thân mật một màn này với lúc bị thăm dò hướng hậu đường nhìn quanh bạch công tử nhìn cái rõ ràng hắn nhìn thấy tiểu điệp cùng một cái nam tử xa lạ thân mật như vậy lập tức ghen ghét dữ dội sắc mặt trở nên hết sức khó coi chỉ vào giang minh nghiêm nghị chất hỏi ngươi là người phương nào mau bông ra điệp tiết tử giang minh đã sớm nhìn hắn không t h u ậ mắt giờ phút này gặp hắn bộ này sắc mặt càng là tức giận trong lòng hắn chẳng những không có ngược lại cánh tay bao quát trực tiếp ôm tiểu điệp eo thong chi đưa nàng hướng bên cạnh mình mang theo mang ánh mắt l á n h đạm chế dễ lại ngươi là ai g i a ngô m ô m nha hoàn của mình làm ngươi chuyện gì cái này chủ tớ thân phận là hai người trước kia vì bên ngoài thuận tiện làm việc mà định ra ở dưới kia bạch công tử nghe nói chính mình hâm mộ điệp tiên tử lại là đối phương nha hoàn sắc mặt lập tức từ đỏ c h u y ể n xanh lại từ xanh c h u y ể n bạch đặc sắc xuất hiện chính hắn cũng c o i nha hoàn quá rõ ràng nha hoàn hai chữ hàm nghĩa kia là đã bao hàm toàn phương vị phục thị ý vị của nó không cần nói cũng biết không không có khả năng hắn ở trong lòng hò hét điệp tiên tử như thế khí chất như thế dung mạo như thế nào là người khác n h a h o à n hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu điệp hy vọng từ nàng nơi đó đạt được câu trả lời phủ định có thể tiểu điệp bị giang minh bất thình lình vừa kéo làm cho có chút c h ó n g mặt giờ phút này rút vào giang minh bên cạnh mặt mày bông u xuống gương mặt từng đỏ trong mắt đều chỉ có giang minh một người chỗ nào còn nhìn thấy hắn bạch công tử tồn tại giang minh lời nhác sẽ cùng hắn nói nhảm không khách khí chút nào hạ lệnh chụt khách vị này các hạ chúng ta cửa hàng lập tức liền muốn đóng cửa ngươi nếu là không xỏ gì chuyện khác liền mời liền đi từ nhỏ đến lớn hắn đều lại như chúng tinh phủng nguyện tồn tại giờ phút này bị giang minh như thế khinh thị xua đổi u lại thêm chi tiểu điệp nguyên nhân hắn lập tức tức g i ậ n đến toàn thân phát dun sắc mặt đỏ lên như là gân heo dưới cơn thịnh nộ hắn lý trí mất hết cũng không lo được cái gì lang vân thành bên trong cấm chỉ động võ cấm lệ n h chỉ gặp hắn vung tay lên một đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt từ hắn giữa ngón tay trong nhận chứa đồ bắn ra mang theo tiếng x é gió thẳng đến giang minh mặt mà đến đúng là một thanh bảo khí cấp bậc phi kiếm giang minh ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới đối phương dám trong thành trực tiếp đập thủ mặc dù có ch không chút do dự hắn đông nhiên h á o n i ệ n g ra một đạo màu xanh kiếm quang từ hắn trong miệng phun ra mà ra phát sau mà đến trước tinh chuẩn đón nhận trôi này màu trắng phi kiếm chính là thanh bình kiếm mặc dù vĩnh hằng chi chu không cách nào đưa vào thanh vân đại lục nhưng đã cùng tuyển thể khóa lại trở thành thứ nhất bộ phận thanh bình kiếm lại có thể theo hắn tâm ý triệu hắn mà tới keng i a n rắc hai kiếm trên không trung hung hăng chạm vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy van g rội tiếng sắt thép và chạm ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng vỡ vụn kêu bạch công tử bảo khí cấp phi kiếm tại thanh bình kiếm trôi này phát bảo t ự c phẩm trước mặt đơn giản không chịu nổi mất kích v vẹn ẹ vẹn đinh đinh đương đương người này cũng là kết đan sơ kỳ tu vi xem bộ dáng là vừa tấn thăng không lâu liền bản mệnh pháp bảo cũng còn chưa kịp tế luyện mới dùng bảo khí đối địch nếu là hôm nay thả hắn rời đi lấy biểu hiện ra lòng dạ ngày n g sau tất thành họa lớn trong lòng chương 260, đồng tâm hiệp lực hỗ trợ kết đan một chương 260, đồng tâm hiệp lực hỗ trợ kết đan một kia bạch công tử mắt thấy chính mình phi kiếm lại bị đối vừa mới kích m à nát k h ắ p khuôn mặt là kinh hãi cùng khó có thể tin cái kia phi kiếm thế nhưng là dung nhập đại lượng c h â n quý thiết tin h luận cứng rắn cùng trình độ sắp bén tự tin không thua tại một chút phổ thông pháp bảo có thể hắn còn chưa kịp nghĩ lại một c ỗ tử vong khí tức đã đập vào mặt kiếm mang màu xanh tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại trong lúc nguy cấp hắn cầu sinh bản năng bộc phát một tiếng tay h so trước đó càng thêm kịch liệt tiếng nổ tại trong cửa hàng vang lên khí lãng lát lộn đem trên bảy một chút tạp vật đều đánh rơi xuống trên mặt đất chỉ gặp giang minh thanh bình kiếm bị tiêm màu đỏ lưu quang đâm đến bay ngược mà quay về thân kiếm run dậy phát ra nhỏ xỉu vụ vù, vù mà tấm đùa kia biến thành màu đỏ lưu quang cũng tại va chạm sau tán loạn biến mất lá đùa không gió tự cháy hóa thành cho tản Cái này một chương á i i l ề phù bảo nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu nguyên pháp bảo một phần m ộ ư ơ i vi năng làm sao có thể cùng hắn thanh bình kiếm chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong trừ khi chế tác cái này phù nguyên bản pháp bảo hắn phẩm chất vi lực viễn siêu thanh bình kiếm thậm chí mạnh hơn không chỉ gấp một m ư ờ i lần đây hết thể phát sinh cực nhanh thẳng đến hai lần giao thủ tiếng vang qua đi tiểu điệp mới t ử mới kia thân mật c h o n g váng bên trong giật mình tỉnh lại nàng nhìn thấy trên mặt đất đ ứ t gãy phi kiếm cùng trong không khí chưa lắng lại linh lực ba động sắc mặt trăng nhuận vội vàng dùng lực giật giật giang minh cánh tay lo lắng truyền âm n ó i giang đại ca người này g i ế t không được hắn là thiên kiếm các đệ tử nghe nói trưởng bối trong nhà bên trong còn có nguyên anh tu sĩ giang minh nghe vậy lập tức bừng tỉnh nguyên lai là phía sau có nguyên anh l á o quái chỗ dựa c h ắ c không được tiện tay liền có thể xuất ra uy lực như thế to lớn bảo mệnh phụ bảo nếu là uy tín lâu năm nguyên anh kỳ kiếm tu bản mệnh phi kiếm uy lực của nó mạnh hơn thanh bình kiếm gấp m ư ơ i cũng là, không phải là không được. nhưng mà làm rõ ràng đối phương bối cảnh về sau giang minh sát ý trong lòng ngược lại càng tăng lên một phần thu này như là đã kết xuống chỉ sợ càng khó thiện bởi như vậy căn này cửa hàng hơn phân nửa là muốn rời đi đã như vậy sao không tại chuyện di trước dứt khoát lợi rơi xuống đất xử lý đối phương đoạt hắn nhận chữ vật tranh thủ lợi ích tối đại hóa tâm niệm đến đây trong mắt của hắn sát cơ tái khởi liền muốn lần nữa thôi động thanh bình kiếm nhưng lại tại lúc này hắn cảm giác được mình bị ba đạo không kém mình chút nào thần thức một mực khóa chặt sau một khắc ba đạo bóng người như là như quỷ mị xuất hiện ở cửa hàng cửa ra vào ba người đều thân mang thống nhất màu xanh vân văn trường bảo trước ngực kêu lên một đoá phiêu giật bạch vân đồ án chính là lăng vân thành người chấp pháp nhìn thấy kết đan trung kỳ người chấp pháp hiện thân giang minh trong lòng biết chuyện không thể làm cấm ép xuất thủ phong hiểm quá lớn vì điểm ấy lợi ích hoàn toàn không đáng hắn lúc này đưa tay một chiêu đem kia vẫn vụ vụ thanh bình kiếm thu hồi thể nội kia ba tên kết đan trung kỳ người chấp pháp gặp giang minh thu tay lại cũng nao nhao thu l i ế m khóa chặt hắn thần thức không còn làm áp lực cầm đầu tên kia trung niên bản tử trên mặt chất lên nụ cười hiền hòa tiến lên hai bước đối chưa tình hồn mạch công tử chấp tay bạch sư lệ chuyện di động lớn như thế c ă n g qua kia bạch công tử nhìn thấy cứu binh đến trên mặt chẳng những không có lộ ra nét mừng ngược lại bởi vì mới chật vật sắc mặt càng thêm khó coi hắn không chút nào cho đối phương diện tử ngữ khí cứng nhắc đ ỉ n h trở về chuyện của ta không cần đến các ngươi để ý tới dứt lời hắn bông nhiên quay đầu ánh mắt như là như độc xà gắt gao tiếp cận giam mình bên trong tràn đầy ván độc mỗi chữ mỗi câu nói ra tốt rất tốt cái nhục ngày hôm nay bạch m ô i nhớ kỹ đối ta tế luyện thành bản mệnh pháp bảo ổn thỏa lại đến lịnh giáo quẳng xuống câu này môn thoại tay hắn một c h i ề u một cỗ hấp lực đem trên quầy chi kia khảm nạm lấy vẩn thần c h â u châm đỏ thu hút trong tay nhìn cũng không nhìn tia ba tên người chấp pháp nhanh chân đi ra cửa hàng tia ba tên người chấp pháp đối với cái này không gây mảy may ngăn cản chi ý chỉ là trên mặt lúng túng đưa mắt nhìn hắn ly khai đối bạch công tử thân ảnh biến mất ở bên ngoài đường đi ba tên người chấp pháp mới cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng ra minh thật sâu nhìn hắn một cái ánh mắt kia mang theo xem kỹ cũng có một tia cười trên nôi đau của người khác sau đó ba người cũng không nói nhiều quay người liền ly khai cửa hàng thân ảnh cấp tốc biến mất trong đám người bạch công tử đã không cho bọn hắn đ ú n g tay việc này bọn hắn đương nhiên sẽ không tự c h u ố c đ h ụ c nhã trong cửa hàng lập tức a n tính lại giang minh không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc luôn luôn quy củ nghiêm khắc người chấp pháp thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu không thèm để ý chút nào hắn tại lang vân thành trái với lệnh cấm cùng người đ ạ o thủ vốn đã làm tốt chuyện gì hắn trong lúc nhất thời lại lâm vào đang do dự không biết nên không nên lập tức từ bỏ căn này kinh doanh đã lâu cửa hàng suy tư một lát hắn đi đến cửa hàng cửa ra vào trực tiếp đem cửa chính đóng lại cũng phủ lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu sau đó q u a n người nhìn về phía trên mặt vẫn mang theo một chút nghĩ mà sợ tiểu điệp, tiểu điệp người đem vị này bạch công tử cụ thể tình huống cẩn thận nói cho ta một chút càng kỹ càng càng tốt tiểu điệp cũng trong lòng biết chọc tới phiến p h ứ c không dám dầu diếm sửa sang lại một cái suy nghĩ mở miệng nói vị này bạch công tử là thiên kiếm các thế hệ trẻ tuổi công nhận đại sư minh thiên phú cực cao lại thêm bọn hắn bạch gia l á o tổ chính là thiên kiếm các một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão địa vị tôn sùng cho nên hắn tại toàn bộ đông hoàng tu tiên giới đều rất nổi danh cái này lăng vân thành xem như thiên kiếm các phụ thuộc thế lực trong thành tu sĩ bình thường đều không dám đắc tội hắn ta biết hắn đại khái là tại hơn nửa năm trước khi đó có mấy cái tự xưng đồng chu hội người đến cửa hàng bên trong náo h sự trùng hợp hắn đi ngang qua liền ra tay giúp ta giải vây có người đến cửa hàng náo h sự giang minh bắt được tin tức này n ữ khí không khỏi nghiêm túc mấy phần ngắt lời nói việc này ta làm sao chưa từng nghe người nhắc qua tiểu điệp thấy thế vội vàng c h ấ n an cười cười giang đại ca ngươi đừng lo lắng kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì chính là cái kia gọi đồng chu hội đoàn thể bọn hắn tựa như là bị một cái l ừ a gạt cho hố theo tiểu điệp tự thuật giang minh dần dần biết rõ sự tình trấn tướng trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái trong lòng thầm nghĩ cái này trong tu tiến giới lại còn có như thế ngu xuẩn một đám người việc này còn phải từ hơn một năm trước nói tới tiểu điệp tại thu được tầm bảo tham bí cái này thần thông về sau lúc ban đầu tràn đầy phấn khởi thường xuyên lợi dụng cửa hàng đóng cửa sau thời gian ở không tại lãm tinh đảo cùng lang vân thành xung quanh khu vực bốn phía tìm kiếm trông cậy và o có thể nhặt cái để lọt phát hiện cái gì vô chủ bảo vật có thể hai cái này địa phương đều là tu sĩ nơi tụ tập sớm đã bị vô số người cày vô số lần đâu còn có cái gì vô chủ bảo vật lấy nàng đi phát hiện liên tu ụ c dày tiên giới rộng rãi tin tức lưu thông cũng không đối xứng rất nhiều vận khí tốt tạt tu trong tay đều có một ít chính bọn hắn không biết không rõ ràng cụ thể giá trị cùng công dụng của quái vật phẩm đối với cái này đồ vật người nắm giữ thường thường bởi vì hắn thần bí mà ôm lấy cực cao kỳ vọng mở miệng trào giá thường thường hư cao mà đại đa số cửa hàng đều không có kinh nghiệm phong phú có thể chuẩn xác phân biệt các loại kỳ chân dị bảo giám định sư đối với cái này không biết vật phẩm những n à y cửa hàng bình thường cũng sẽ không thu mua tiểu điệp chính là nhìn đúng cái này thị trường chống không nàng băng vào tâm bảo tham bí t h ầ n thông có thể chuẩn xác cảm giác được một kiện vật phẩm chân thực giá trị Cứ như n n vậy, giá l ề cả thu mua những ngày không biết bảo vật sau đó lại tốn hao linh hạch tìm kiếm có kinh nghiệm giám định sư Dám định ra cụ thắng ể t đến mấy tháng trước một tên nhìn bình thường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi vào trong tiệm xuất ra một kiện tạo hình xưa cũ thanh đồng t h u n g nhỏ công bố là nơi nào đó cổ tu sĩ trong động phủ có được thượng cổ pháp khí nhưng bởi vì chính mình không biết hắn công dụng nguyện ý giá thấp chuyển nhượng tiểu điệp vận dụng thần thông tìm tòi lập tức cảm giác được cái này chung nhỏ đúng là có giá trị không nhỏ cao hơn nhiều đối phương nói lên giá cả trong nội tâm nàng mừng t h ầ m lập tức liền thống khoái mà thanh toán linh thạch đem tia thanh đồng chung nhỏ thu mua x u ố n g dưới nhưng ai biết không có qua mấy ngày phiền phức liền tới nhà một đ á m tự xưng đồng chu hội tu sĩ khi thế hung hăng tìm tới cửa không chỉ có cương ép yêu cầu món k i a thanh đồng chung nhỏ còn công phu sư tử mạo, yêu cầu tiểu điệp mặt khác bồi thường bọn hắn giá trị hơn mười vạn linh thạch các loại bảo vật tiểu điệp hoàn toàn không minh bạch bọn hắn đang nói cái gì tự nhiên là không chịu đáp ứng như thế tranh chấp phía dưới rất nhanh liền đưa tới lang vân thành đội chấp pháp trải qua một phen điều tra đề ra nghi vấn chân tướng mới tra ra manh mối. nguyên lai、like, bán cho tiểu điệp thanh đồng chung nhỏ cái kia c h ú c cơ hậu kỳ tu sĩ chính là cái này đồng chu hội người đề xuất cùng hội trưởng nhiều năm trước hắn tụ tập một nhóm tu vi tương tự tán tu gây dựng cái này đồng chu hội khẩu hiệu là đồng tâm hiệp lực hỗ trợ kết đan phương pháp của bọn hắn nghe rất đẹp tất cả thành viên lấy trước ra riêng phần mình đại bộ phận phân thân nhà tập trung tất cả tài nguyên trước trợ lực trong đó một người mua sắm kết đan linh vật đột phá đến kết đan kỳ các loại người này thành công kết đan về sau bằng vào kết đan tu sĩ mạnh hơn kiếm tiền năng lực lại quay đầu trợ giúp thành viên khác lòng vòng như vậy cuối cùng thực hiện toàn thể kết đan món tia thanh đồng chung nhỏ chính là trong đó một vị thành viên công hiến ra tới tài sản chung mà lại vị này thành viên còn để ý lợi dụng chung nhỏ chỗ đặc thù tại phía trên âm thầm hạ một loại nào đó không dễ dàng phát giác truy tung bí pháp nhưng ai có thể nghĩ đến hữu nghị tiểu chu nói lật liền lật bọn hắn vị kia bị ký thác kỳ vọng hội trưởng đang thu thập tất cả thành viên công hiến bảo vật cùng linh thạch về sau vậy mà đem bảo vật toàn bộ b á n đi sau đó c u ố n tiền lẩn trốn biến mất vô ảnh vô tung cái này đồng chu hội các thành viên trận tròn mắt nhiều năm t í c h xúc thay đổi đồng lưu kết đan n g ộ n đẹp trong nháy mắt vỡ vụn bọn hắn không cam tâm thông qua bi pháp cảm ứng được thanh đồng chung nhỏ vị trí thế là liền tìm tới cửa hy vọng có thể từ tiểu điệp nơi này vãn hồi một chút tổn thất bọn hắn thậm chí cho rằng tiểu điệp thu mua tăng vật đại khái xuất cùng cái k i a hội trưởng là cùng một bọn nhất định phải trả lại toàn bộ của bọn họ tổn thất như thế kỳ hoa sự tình trong lúc nhất thời đội chấp pháp cũng không biết nên xử lý như thế nào mà vị kêu bạch công tử chính là tại cái này thời điểm vừa lúc đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy có người n á o sự liền đứng ra bằng vào hắn thiên kiếm các đại sư h u n h thân p ậ n dễ dàng quát lui đàm kia đồng chu hội thành viên giút tiểu điệp giải vây từ đó về sau vị này bạch công tử tựa hồ liền đối tiểu điệp sinh ra h ứ n g thú thường thường liền sẽ đến cửa hàng một chuyến có lúc là mua xăm chút thương phẩm có khi thì là bán ra một chút hắn dùng không lên bảo vật mỗi lần đều là nho nhã lễ độ ăn nói không tầm thường nghe xong tiểu điệp g i ả n thuật giang minh vớt c ằ m rơi vào trầm tư dựa theo tiểu điệp miêu tả cái này bạch công tử mặc dù lòng dạ hỏi có t h ù tất báo nhưng cùng lúc lại cực kỳ coi trọng mặt mũi và thanh danh hắn hôm nay tại dưới tay mình ăn phải cái lô vốn theo hắn tính cách đại khái xuất sẽ không lập tức vận dụng gia tộc hoặc tông môn lực lượng đến trả thù hắng có thể có thể trở về dốc lòng tế luyện hắn bản mệnh pháp bảo sau đó bằng vào thực lực bản thân quang minh chính đại tìm đến về trang tử rửa sạch nhục nhã nếu thật là dạng này như vậy cách hắn lần nữa tới cửa khiêu chiến hẳn là còn sẽ có một đoạn thời gian không ngắn có thể là mấy tháng cũng có thể là là mấy năm có lẽ không cần lập tức liền từ bỏ căn này cửa hàng giang minh trong lòng tính toán có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này nắm chặt xử lý trong tay những đầu kia yêu thú vật liệu kiếm một số lớn linh thạch đến lúc đó lại rút lui tựa hồ càng thêm có lời bất quá tại áp dụng kế hoạch này trước đó Hắn cảm không ấ y có một v i ệ nghĩ h tới tiểu điệp nghe được hắn lời nói này đầu tiên là xương sở lập tức lại phốc phốc một tiếng bật cười cặp kia biết nói chuyện mắt to con thành m ộ ra nhà danh mánh nhìn xem hắn giang đại ca người nói nhiều như vậy sẽ không phải là đang ghen a giang minh bị nàng lời này hỏi được một nghẹn lập tức cảm thấy có chút đau đầu hắn mấy cái này linh sủng ngoại trừ nộ không coi như trung thực chất p h á t cái khác thật sự là một cái so một cái không khiến người ta bớt lo về phần mình có hay không ăn giấm chính hắn trong thời gian ngắn mà cũng làm không rõ ràng nhưng là ý nghĩ thế này là quả quyết không thể thừa nhận chỉ gặp hắn sắc m ặ t nghiêm lập tức thể thốt phủ nhận ta đây là vì ngươi an toàn l ố n n g ư ơ i tâm tư đơn thuần không biết lòng người hiểm ác ta so ngươi rõ ràng được nhiều những cái kia xoay quanh ngươi nam nhân trong lòng đều đang tính toán thứ gì bận thịu suy nghĩ gặp g nàng vẫn như cũ như vậy nghe lời giang minh vui mừng gật gật đầu hắn suy nghĩ một chút ngược lại hỏi tới chính sự tiểu điệp đoạn này thời gian trong tiệm tiền thu như thế nào vừa nhắc tới cái này tiểu điệp con mắt trong nháy mắt phát sáng lên liền ngữ điệu cũng nhẹ nhàng mấy phần trong khoảng thời gian này doanh thu vừa vặn rất tốt tá trước mấy thời điểm ta đi lãng tinh đạo tầm bảo nàng vạch lên mảnh khảnh ngón tay thuộc như lòng bàn tay đào đi ta tiền công cùng nên đến trích phần trăm dưới mắt trong khố phòng tồn lấy khoảng chừng ba trăm ba mươi sáu vạn năm nghìn một trăm tám mươi một quả hạ phẩm linh thạch nghe được cái này có lẽ có trình cụ thể số lượng giang minh trên mặt không khỏi hiện hiện một tia cổ quá ý cười thật sự là không thẹn với tiểu tài mê cái này danh hào nhớ kỹ như vậy rõ ràng sợ là mỗi ngày đều muốn ôm sổ sách hạch toán nhiều lần đi bất quá hắn đôi cái này con số kinh người ngược lại cũng chả ảm thấy quá nhiều ngoài ý mớn hắn giao cho tiểu điệp vật liệu đã có từ trần nghiệp cùng t h i ề n ngọc trên thân có được chiến lợi phẩm cẳng cũng có chức cùng tiểu long nộ không cùng một chỗ chém giết mấy chục con độc giao thu hoạch những tài liệu này cộng lại giá trị đều có hơn một trăm vạn bây giờ có thể bán nhiều như vậy cũng coi như hợp tình lý hắn trầm ngâm một lát ánh mắt nhìn xem vẫn đắm chìm trong trong vui sướng tiểu điệp mở miệng nói tiểu điệp người từ bên trong lấy ra một trăm vạn linh hạch về sau nếu là gặp được có thể tăng cường thần thức b ạ o vật trực tiếp mua xuống liền coi như là ta đưa ngươi vị tiêm bạch công tử đã có thể tiện tay đưa cho tiểu điệp giá trị một trăm vạn trọng lễ hắn giang minh lại há có thể bị làm hạ thấp đi tiểu điệp nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt tách ra vẻ mừng như đ i ê n nàng a thở nhẹ một tiếng không nói lời gì ôm chặt lấy giang minh cánh tay cao hứng bừng bừng luôn miệng nói đà tạ giang đại ca người tốt nhất rồi giang minh tùy ý nàng ôm lay động cảm thụ được cánh tay chuyển đến mềm mãi xúc cảm nói thật tiểu điệp về mặt dung mạo mặc dù không thể ổn ép thanh ly nhưng là tại quả lớn từng thanh ly hoàn toàn không phải là đối thủ hắn hưởng thụ sau khi từ trên ngón tay gỡ xuống một cái nhận chữ vật đưa về phía tiểu điệp đồng thời dặn dò trong này là tiểu long gần nhất đi săn đến yêu thú vật liệu người mau chóng xử lý mặt khác nhà này cửa hàng chúng ta khả năng sau đó không lâu liền muốn từ bỏ tiểu điệp tiếp nhận nhận chữ vật lúc đầu vẫn là vui mừng nhưng nghe đến nửa câu nói sau nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ở ngược lại phun lên nồng đậm không bỏ nàng ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm mỗi khoản giao dịch đều chút xuống nàng tâm huyết sớm đã có tình cảm nàng nhẹ nhàng lắp lắp giang mình cánh tay mang theo giọng khẩn cầu khuyên、đủ. giang đại ca ta thật vất vả mới ở chỗ này để giành một điểm thanh danh có cố định khách hàng nếu là thay cái địa phương hết thể lại muốn làm lại từ đầu thật là đáng tiếc n g ư ơ i ngươi lại suy nghĩ một chút có được hay không chương 261, m ớ i tăng không gian năng lực một chương 261, m ớ i tăng không gian năng lực một giang minh lắc đầu thái độ không có chút nào cứu vãn chỗ trống không được để cho ổn thỏa nhất định phải đổi địa phương lăng vân thành người chấp pháp rõ ràng e ngại vị k i ê m bạch công tử nơi này cấm chỉ đấu pháp quy củ đối với hắn thùng g i n g teo to người ở lại chỗ này nữa quá nguy hiểm gặp giang minh kiên quyết như thế t i ể u điệp trong mắt hào quang ả m đ ặ m đi nàng biết do nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng đành phải t ú i đầu xuống nhỏ giọng đáp nhà ta biết rõ trong thanh âm tràn đầy thất lạc cũ thì không đi mới thì không tới nhà tiếp theo cửa hàng ta cho ngươi tìm càng thêm tốt vị trí giang minh an ủi một câu về sau nghĩ đến còn tại ngủ say thanh ly không còn dừng lại lâu hắn cuối cùng dặn dò trong khoảng thời gian này ngươi cần phải xem chừng tuyệt đối không nên ly khai cửa hàng nếu là lăng vân thành người chấp pháp hoặc là thiên kiếm các người thì đến muốn bao nhiêu thêm lưu ý thời khắc bảo chỉ cảnh giác một khi phát hiện tình huống không đúng lập tức vận dụng hư thực chuyển đổi năng lực ly khai không muốn do dự tiểu điệp khéo léo gật gật đầu được rồi giang đại ca ta nhớ kỹ nàng gặp giang minh quay người hướng phía cửa hàng cửa ra vào đi đến tựa hồ liền muốn ly khai chậm nhớ tới một chuyện vội vàng truy hỏi giang đại ca ngươi bây giờ thuận tiện sao có thể hay không để cho ta đi vô tận hải tầm bảo nàng biết rõ giang minh giờ phút này ngay tại vượt qua trùng dương dọc đường chi địa phần lớn là hiếm người dấu vết không biết hải vực đối với nàng bực này yêu thích tầm bảo người mà nói sức hấp dẫn thực sự quá lớn đáng tiếc trước đó giang minh tổng lấy không tiện làm lý do từ chối giang minh giờ phút này tự nhiên là không tiện chỉ cần hắn còn cùng thanh ly cùng ở một phòng sẽ rất khó đem tiểu điểm phóng xuất tầm bảo nhưng trải qua chuyện hôm nay về sau hắn cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng thanh ly ngủ say thời gian n g à y sau mỗi lần xong tu về sau tựa hồ cũng có thể dùng khạp thụy trùng để thanh ly an ổn thiết đi khi đó chính là cơ hội bất quá hôm nay hiển nhiên không còn kịp rồi thanh ly đã ngủ hơn một canh giờ mà khạp thụy trùng hiệu quả ước chừng chỉ có thể duy trì hơn hai canh giờ hắn dừng lại bước chân đáp lại nói hôm nay không được đêm mai ta mang ngươi ra ngoài tầm bảo bất quá một lần nhiều nhất chỉ có thể hai canh giờ giải thích rõ ràng về sau hắn không còn lưu lại đẩy ra cửa hàng cánh cửa đi ra ngoài thân ảnh rất nhanh dung nhập bên ngoài đường đi trong dòng người hắn còn cần đi mua sắm mấy thứ cần thiết vật phẩm ước chừng một khắp đồng hồ về sau giang minh trở lại hoa quả sơn trên trong phòng tu luyện hắn nhìn quanh chu vi lập tức bàn tay lớn liên tục huy động chỉ thấy hết mang thời gian lập lòe từng kiện đồ dùng trong nhà chống rông xuất hiện lại bị hắn lấy linh lực tinh chuẩn cất đặt tại phòng tu luyện từng cái nơi hẻo lánh trong đó có rộng giường gỗ song chỗ ngồi dài mảnh bàn trà làm bằng gỗ thùng tắm các lo những gia cụ này có cái cộng đồng đặc điểm chính là kích thước đều so bình thường lớn hơn một phần có thể đồng thời dung nạp tầm hai ba người đem tất cả đồ dùng trong nhà b à y ra chỉnh tề về sau hắn đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi mấy hơi về sau như hắn sở liệu trong phòng tu luyện hiện lên một đạo n u hòa vật trắng trong lòng của hắn vui mừng vội vàng mở ra phòng tu luyện bảng xem xét phòng tu luyện l v tám hiệu quả một tú linh trận mở ra trạm thái dưới trong phòng nồng độ linh khí tăng lên một trăm sáu mươi hiệu quả hai tại trong phòng tu luyện giường cái ghế cái bàn thùng tắm các loại đồ dùng trong nhà trên sông tú lúc hiệu quả tăng lên năm mươi thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch ba trăm hai mươi nghìn đã thỏa mãn làm ánh mắt đảo qua mới tăng hiệu quả hai lúc giang minh trên mặt lộ ra quả là thế mỉm cười hắn rất sớm trước đó liền suy đoán cái này phòng tu luyện hiệu quả khả năng cũng không hoàn chỉnh cũng không bao hàm song tu cái này đặc thù phương thức tu luyện tăng thêm chỉ là khi đó hắn là một cái độc thân cầu cũng liền không để ý bây giờ đã có đạo lữ cái hiệu quả này tự nhiên muốn bổ sung bởi vậy hắn vừa rồi đặc biệt chạy một chuyến l a n g vân thành mua sắm nhóm này đổ dùng trong nhà tuy nói hắn không có khả năng để thanh ly tiến vào chỗ này không gian độc lập nhưng cho dù ở bên ngoài bây giờ cũng có thể hưởng thụ được cái hiệu quả này tăng thêm cái này cần nhờ vào lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp về sau mới tăng một hạng cùng không gian tương quan năng lực tại thăng cấp trước đó làm không gian độc lập hư ảnh bao trùm ngoại bộ thế giới lúc giang minh có thể đang che đóng khu vực bên trong thực hiện thuấn gian di động mà bây giờ nhiều một hạng năng lực ngoại bộ kiến trúc có thể kế thừa hư ảnh bên trong đối ứng kiến trúc hiệu quả đặc biệt chẳng hạn như nếu như hắn để căn này phòng tu luyện hư ảnh bao trùm tại thanh ly chỗ gian phòng như vậy cho dù ở thanh ly trong phòng song tu c ũ nhưng g có t ể h ở thụ hiệu được quả bây giờ hắn mới phát giác tại một ít hắn không cách nào tiến vào không gian độc lập đặc thù tình huống dưới năng lực này vẫn là tương đối thực dụng tuy nói song tu hiệu quả tăng cường năm mươi về sau là người trong cuộc một trong thanh ly tất nhiên sẽ có chỗ phát giác nhưng nàng đại khái xuất sẽ không hoài nghi đến cái gì dù sao nàng ở phương diện này kinh nghiệm thiếu thốn cho đến trước mắt chỉ có trước đây không lâu một lần kinh nghiệm căn bản không có so sánh đối tượng còn nữa cây kia đồng tâm lũ vốn là sẽ đối với song tu hiệu quả sinh ra nhất định tăng phúc nếu nàng thật sinh lòng lo nghĩ đều có thể dùng lý do này lấp liếm cho qua giang minh nhìn xem đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện trong lòng suy đoán phòng tu luyện như lần nữa thăng cấp chắc hẳn có thể đi vào một b ư ớ c tăng lên song tu hiệu quả l i ê n một suy nghĩ hắn vẫn là nhấn xuống ý nghĩ này hiệu quả nếu là tốt quá mức không hợp t h i thường liền không dễ dàng giấu giếm được thanh ly mà lại trong tay hắn có thể tự do chi phối linh thạch cũng liền ba trăm vạn tả h ư u còn cần dự lưu tư kim mua sắm phụ trợ hỏa tảo thụ cùng hồ lô đẳng sinh trưởng thiên tài địa bảo mặt khác bây giờ hắn đã có thể đồng thời điều khiển hai mươi trôi phi kiếm mà vạn kiếm quy tông trong kiếm trận chỉ có giải rác ba thanh pháp bảo cấp phi kiếm hắn còn cần lại mua thêm một mươi bảy trôi pháp bảo cấp bậc phi kiếm giá cả cũng không tiện nghi đây là một bút to lớn chi tiêu giang minh không còn nhìn n h i ề u bảng giờ phút này hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn tìm thanh ly thử một chút cái này phòng tu luyện mới tăng hiệu quả loại kia tu vi cộng nghĩ đến đối v ừ a mới cái đã lâu thần t r ư ớ c còn bởi vì tu luyện quá độ mà tình bị l ợ a tẫn ngủ thật say hắn quyết định vẫn là trước tìm một chút đồ vật cho nàng bồi bổ thân thể để nàng mau mau khôi phục thể lực mới tốt hồng hộc hồng hộc thanh ly cảm giác chính mình chính gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn mỗi hướng lên xây dịch một bước đều cảm giác phổi nóng b ỏ n g đau nặng nề tiếng thở dốc tại trống vắng hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng nàng toàn thân gân cốt bùn rùn đã đến g i u hết đèn tắt biên giới miễn cưỡ ngầm đầu chỉ gặp phía trước nguyệt dai tầng tầng lớp, lớp căn bản trông không đến cuối cùng cơ hồ khiến người tuyệt vọng Có thể nàng không dám dừng lại dưới. bởi vì ở sau lưng nàng cách đó không xa một đầu hình thể to lớn thân cao vượt qua bốn mét tự viên chính thử lấy trắng bệnh răng n a n h sắc bén hướng nàng dồn sức mà đến trước đây không lâu bọn hắn đã giao thủ qua t i ê u cự viên lực lớn vô cùng nàng tế ra hộ thân linh q u a n g tại trước mặt nó như là giấy căn bản không phải địch thanh ly nhịn không được trở về nhìn lại nghĩ xác nhận t i ê u cự viên cự ly cái này xem xét lập tức dọa đến nàng hồn phi p h á c h tán không biết khi nào t i ê u cự viên cùng nàng ở giữa cự ly đã rút ngắn đến không đủ mấy mét cặp tia tinh hồng trong con mắt lớn lóe ra khát mò qua mang gác gao khóa chặt nàng thanh ly trong lòng hãi nhiên đồng n n sinh h bộc thời liều mạng muốn ư là gióp chỉ c hai một i trận c hướng t thô trọng nóng hổi hô hấp bỗng nhiên vung tại nàng yếu đớt trên cổ thanh ly thậm chí có thể rõ ràng tưởng tượng ra sau lưng kiệu cự viên đã mở ra miệng to như chậu máu trắng b ệ c h răng nhọn đối diện cho phép nàng đ ộ n g mạch cổ sau một khắc liền muốn hung hăng cắn xuống không m ạ n h liệt cầu sinh dục như là núi lửa bộc phát nàng không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ lực khí đống nhiên xoay người dùng hết toàn thân lực khí một cước đạp hướng cự viên phần bụng đồng thời hai tay l i ề u mạng v u n g v ờ i ý đồ ngăn trở kia sắp rơi xuống trí mạng cắn xé trong miệng càng là phát ra hoảng sợ kêu gọi ngươi không được qua đây đi ra thanh ly thanh ly tỉnh ngươi thế nào ngay tại cái này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc từ n g tiếng quen thuộc mà vội vàng kêu gọi như là xuyên tấu mê vụ tia sáng đ ỗ n g nhiên tại bên thai nàng văng lên thanh ly ra sức mở ra nặng nề mí mắt đầu tiên đập vào mí mắt là giang minh tấm kia tràn ngập tân cần khuôn mặt hắn đang dùng hai tay một mực nắm lấy bờ vai của mình nhẹ nhàng lung lay thanh ly ngươi thế nào là tâm ma xâm lấn gặp nàng rốt cục mở hai mắt ra giang minh thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng ngựa khí vẫn như cũ mang theo lo lắng vừa rồi hắn chỉ là muốn đem thanh ly đánh thức ăn chút đồ vật nhưng không nghĩ tới nàng đối với mình lại đá lại đánh trong miệm còn kêu sợ hai không thôi tia giấy ruộ lượt đạo đơn giản so với năm rồi lúc heo còn khó hơn bắt. giang minh cứ thế mà chịu nàng đến mấy lần không có gì t r ư ơ n g pháp quyền cước mới cuối cùng đưa nàng vững vàng để lại đối mặt giang minh hỏi thăm thanh ly ánh mắt từ lúc ban đầu mờ mịt dần dần khôi phục thanh tĩnh ký ức hấp lại nàng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi chỉ là làm một trận vô cùng đáng sợ ác ngộng nàng m ặ t tái nhợt nổi lên hiện một tia hay náy giang đại ca xin lỗi ta ngủ được quá nặng mới làm cái rất đáng sợ ác ngộng nàng đưa tay v u ố t v u ố t có chút nợ con mắt hỏi hiện tại là giờ gì làm ác n g ộ n giang minh trong lòng lập tức một hư nổi lên mấy phần nói thầm theo lẽ thường nói tu vi đến bọn hắn cảnh giới này thần thức vững chắc tùy tiện là sẽ không bị ác mộng c h ỗ nhiễu hẳn là là kia khạp thủy trùng thôi miên mang tới di chứng bất quá hắn thần sắc trên mặt không thay đổi vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia ân cần bộ dáng m ỉ m cười nói ngươi đã ngủ nhanh ba c a n h giờ mau dậy đi hoạt động một chút ta chuẩn bị một chút ăn cho ngươi nói hắn nghiêng người chỉ chỉ lệnh sành phương hướng thanh ly thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại xuyên thấu qua này chuỗi thủy tinh rèm mơ hồ có thể thấy được đằng sau tấm kia không lớn trên mặt gỗ giờ phút này đã là bẫy trần đấy mấy đ i ể màu m sắc mê người thức ăn tản ra lượn lờ nhiệt khí còn có một cỗ câu nhân thực muốn hương khí ẩn ẩn truyền đến chui vào chóc núi trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc có chút không dám tin tưởng nhìn về phía giang minh những thứ này đều là ngươi làm giang minh cười nhạt một tiếng đương nhiên mau dậy đi nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào hắn vốn chỉ muốn tìm chút có thể giúp thanh ly khôi phục đan dược kết quả tại tiểu bạch n h ư ỡ n g t i ể u phường bên trong lật ra và i h ũ hồi xuân cựu nghe nói có thể khôi phục nhanh chóng thể lực đã muốn uống rượu hắn nghĩ đến dứt khoát lại phối hợp mấy món ăn thúng chi linh thực bản th thế là hắn liền mượn tiểu điểm phong bếp tự mình làm mấy đạo linh thực thanh ly lúc này trong mắt hiện lên kinh h ỉ từ đ ấ y lòng cảm kích nói giang đại ca cảm ơn ngươi phi tâm bị người như thế cẩn thận chăm sóc cảm giác để nàng trong lòng ấm áp nói nàng liền muốn xốc lên trên thân đang đắp chăn mỏng xuống giường nhưng mà vừa mới đứng d ậ y dưới chân mềm nhũng cả người không bị khống chế chính là một cái lào đạo suýt nữa ngã quỵ giang minh tay mắt lanh lẹ vội vàng tiến lên một bước vững vàng nâng lên cánh tay của nàng lo lắm nói làm sao ngủ lâu như vậy trên thân vẫn là không có lực khí lúc này thanh ly mới cảm nhận được toàn thân trên t h giới vẫn như c ũ tràn ngập một loại bùn rùn cùng cảm giác mệt mỏi cùng trong lúc ngủ mơ cực kỳ quen biết nàng lập tức bừng tỉnh tại sao lại mộng thấy chính mình leo lên có trọng lực cấm chế ngược d a i mà sau lưng cái kia theo đuổi không bỏ muốn đưa nàng nuốt ăn vào bụng đáng sợ cự viên chỉ sợ chính là trước mắt cái này chính đỡ lấy nàng để nàng trở nên như thế mọi mệnh kẻ cầm đầu thanh ly nhịn không được giương mắt mang theo vài phần đũ ván cùng bán trách tức giận t h ư ờ n g giang minh liếc mắt nhưng ánh mắt đảo qua bàn kia rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị thị diệu lúc đến bên miệm bán trách lại nuốt trở vào trung pi là không có nhận tâm thật cửa ra vào trách cứ giang minh tiếp thu được nàng cái kia bật nhãn trên mặt lập tức hiện lên một k i a ngượng úng c h i sắc hạn tự nhiên lòng dạ biết do chính mình là dẫn đến giai nhân như thế mọi mệnh thủ phạm thế là vội vàng đổi chủ đề một bên cẩn thận nghiêm túc vị nàng hướng lệnh sành đi một bên nhiệt tình giới thiệu nói cái này hấp thanh giáp ngư nhất là ngon bảo lưu lại nguyên chất nguyên vị cái này thanh linh hành xào hỏa cây trứng mùi thơm nước m u ố i nhất là nhắm rượu còn có cái này x à o l ă n tuyết linh thịt thỏ chất thịt chân mềm cay mạ không khô đều là ta thức ăn cầm tay ngươi mau nếm thử còn có cái này vài hũ hồi xuân rượu nghe nói đối khôi phục thể lực có hiệu quả ngươi uống nhiều chú đảm bảo ngươi đem một cái bàn này thịt rượu tiêu diệt song sau liền có thể triệt để khôi phục lại gặp giang minh như thế quan tâm tỉ mỉ thanh ly trong lòng điểm này nho nhỏ ả khí trong nháy mắt liền tan thành m â y khói nàng ngồi ở bên bàn cầm lấy giang minh đưa tới n g ọ c bữa không kịp chờ đợi kẹp lên cách mình gần nhất một khối xào lăn thịt thỏ đưa vào trong miệng g i a n g nhẹ hợp thịt thỏ tươi non gậy răng c â y độc tư vị cùng linh hành đặc hữu mùi thơm ngát trong nháy mắt tại vị giắt trên nổ tung quả nhiên là nàng chưa hề thể nghiệm qua đặc biệt phong vị ăn ngon ánh mắt của nàng hơi sáng ngắn gọn cấp ra hai chữ đánh giá lập tức lại kẹp lên một khối, ăn đến ăn ngon liền ăn nhiều một chút một cái bàn này đều là vì ngươi chuẩn bị giang minh cười thuật tay cầm lên một vò hồi xuân rượu đẩy ra bùn p h o n g vì nàng rót đầy một chén thanh tịnh trong suốt hiện ra nhàn nhạt linh quang nước rượu rượu này cũng muốn uống nhiều đối thân thể tốt hắn trên mặt mang theo cười ôn hòa ý trong lòng lại tại yên lặng nói t h ầ m ăn nhiều một chút uống nhiều một chút nhanh lên đem thân thể dưỡng tốt khôi phục l ự c t khí chúng ta mới tốt tiếp tục tu luyện ước chừng sau nửa canh giờ thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa thanh ly thỏa mãn sờ lên chính mình có chút nâng lên bụng dưới cảm thụ được thể nội nguyên lai、like、đây chính là có được đạo lữ cảm giác thật tốt giang đại ca cảm ơn ngươi giang minh nhìn xem nàng k ê u bởi vì linh t i ể u hiệu lực mà hiện ra mê người màu hồng đào gương mặt trong lòng khẽ nhúc ních không khỏi hiếu kỳ hỏi huyền ngọc không phải cũng xem như ngươi đạo lữ sao các ngươi trước đó chẳng lẽ không có giống dạng này cùng một chỗ dùng cơm s o n g ngay vậy thanh ly ánh mắt trở nên có một chút hoang mang tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì nàng nghĩ nghĩ mới chậm rãi mở miệng nói trước kia ta cũng cảm thấy nàng hẳn là ta đạo lữ thế nhưng là cùng với ngươi cảm giác cùng cùng với nàng cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng giang minh nhữ mày giống như i đầu góc ư trở h y nên đần một điểm nhưng cũng càng nhẹ nhõm tự tại chút nghe được lời ấy giang minh trong lòng cũng là ấm áp hắn lúc này đứng người lên mười phần tự nhiên đi đến thanh linh chỉ tầm tia rộng lớn chiếc ghế bên cạnh liên tiếp nàng ngồi xuống cái này chiếc ghế đầy đủ rộng rãi g u n g nạp hai người dư x à i thanh ly tựa hồ cũng không cảm thấy có gì khó chịu ngược lại m ư ờ i phần tự nhiên thuận thế dựa sắt vào nhau tiến vào trong ngực của hắn tìm cái tư thế thoải mái giống một cái mèo l ư ờ i bến i m è o giang minh cảm thụ được trong ngực ôn hương nhớ ngọc xem chừng kia hồi xuân diệu cùng linh thực hiệu lực cũng đã phát huy đến không sai biệt lắm liền cúi l ầ u xuống tại bên tai h nàng nhẹ giọng hỏi cảm giác thế nào hiện tại thân thể đều khôi phục lại thanh ly giờ phút này thể xác tinh thần buông lỏng cũng không suy nghĩ nhiều theo lời hoạt động cánh tay một cái chỉ cảm thấy toàn thân thư thái trước đó mọi m liền đặt đầu đắp ừ m không sai biệt lắm đã đều khôi phục giang minh nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một vòng mong đợi quan mang thuận thế đề nghị tia đã dạng này chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện đi a thanh ly sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi giống như là bị hoảng sợ tiểu l ộ c đ ỗ n g nhiên từ trong ngực hắn tránh ra kinh hoàng nói làm sao nhanh như vậy lại muốn tu luyện ta mới vừa vặn tình lại nếu không qua một thời gian ngắn nữa rồi nói sau lúc trước k i a phiên khắc khổ tu luyện trải qua thực sự để nàng lòng còn sợ hãi nghe vậy cơ hội là bản năng cự tuyệt giang minh lại là một bộ nghĩa chính từ nghiêm g á n g vẻ n g ư ơ i chẳng lẽ không muốn sớm ngày tăng thực lực lên từ t u y ế t t ộ c trong tay đoạt lại vô tận hải sao chúng ta nhất định phải giành giật t ừ n g g i â y khắc khổ tu luyện mới được thanh Ly lần này lại không bị hắn tùy tiện lắc l ư ở, nhãn c h â u xoay động lập tức tìm cái nghe mười phần lý do chính đáng ta đợi lát nữa còn muốn đi tham gia một cái kết đan tu sĩ ở giữa giao dịch hội dự định đi giao dịch một chút luyện chế bản m ệ n h pháp bảo cần thiết hy hữu vật liệu cái này đồng dạng là vì tăng thực lực lên mà lại là rất trọng yếu một vòng nói nàng liền muốn đứng người lên hơi có chút bối rối muốn thoát đi một chương hai trăm sáu mươi hai cự báo quan hệ i n yêu thú vây thuyền một nhưng mà giang minh bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy chuẩn bị một cái bàn này rượu ngon thức ăn ngon há có thể để thanh ly ăn sạch về sau cứ như vậy tùy tiện chảy mất cánh tay hắn r ú i ra vòng lấy nàng kia không đủ một nắm v ò n g e o thoáng dùng sức liền đem vừa mới đứng người lên nàng một lần nữa ô n trở về n g m t ư ờ r ở về ngực mình tài l i ệ u luyện chế sự tình không vội tại nhất thời ta có thể ngày sau giúp ngươi tại mây xanh đại lục bên này lưu ý mua sắm có lẽ phẩm chất càng tốt hơn giá cả cũng càng lợi ích thực tế giang minh gh g giang đại ca ngươi đường đội độc thủ chúng ta về trước trên giường đi có được hay không giang minh nhưng lại chưa theo nàng nếp miệng lên một vòng ý cười đừng nóng vội sau đó lại đi không muộn hắn có thể nhựa kỹ p h o n g tu luyện kia mới tăng hiệu quả hai miêu tả tại giường cái ghế cái bàn thùng tắm các loại đồ dùng trong nhà trên đều có thể có hiệu lực hắn chuẩn bị thừa này cơ hội tốt đều dần dần thể nghiệm nghiệm chứng một phen tám canh giờ lạng yên trôi qua sắc trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển vào tối lại từ tối từng bước giang minh thân hình khẽ nhúc ních như một trận như gió mát lạng yên không một tiếng động biến mất trong phòng chỉ để lại thanh ly một mình nằm tại trên giường mềm mại lâm vào thật sâu ngủ say bên trong nàng tóc dài đen nhánh như mây cửa hàng tán tại bên gối hô hấp đều đều chỉ là kia tú mỹ hai đầu lông mày y nguyên lưu lại mọi mệt giang đại ca hiện tại có thể đi tầm bảo sao giang minh thân ảnh mới vừa ở không gian độc lập bên trong xuất hiện còn chưa kịp đứng vững tiểu điệp mang theo vài phần thanh â m vội vàng li nàng hôm nay mặc vào một thân màu vàng nhạt vánh ngắn một đôi ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn qua gia n g minh trong mắt tràn đầy trờ mong vừa rồi thanh ly lại bị khả tụy h trùng thôi miên chìm vào giấc ngủ tự nhiên là có thể đi giang minh đối tiểu điệp khẽ vớt cảm chờ một lát một lát ta đi trước tiểu bạch nơi đó hỏi thăm sự kiện lập tức liền dẫn ngươi đi bên ngoài tầm bảo nói thân hình hắn nhẹ nhàng n đoán g một cái liền ngự không mà lên hướng phía kết nối lục trưởng môn nhà gỗ phương hướng bay đi mới hắn đã dùng thần thức dò xét qua tiểu bạch lúc này ngay tại trong nhà gỗ bên trong nhà gỗ thông qua hình chiếu có thể rõ ràng mà nhìn thấy mây xanh đại lục chính vào đêm lục trưởng môn mặc một bộ màu hồng nhà táo ngủ v ả i áo mềm mại sát người phát họa ra huyện chuyển đường cong nàng chính q u a n h chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn ngũ tâm hướng lên trời hiển nhiên chỗ với tu luyện trạng thái tiểu bạch liên quan tới tuyết tộc sự t ì n h lục trưởng môn là thế nào đ á p lời giang minh rơi vào nhà gỗ trước đẩy cửa vào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu bạch chính phục tại trước bàn múa bút thành văn nghe vậy n g mở đầu lên từ trên bàn rút ra một chương giấy viết thư đưa cho hắn đ ề ở nơi này chính ngươi xem đi giang minh đưa tay tiếp nhận giấy viết thư nhìn chăm chú nhìn kỹ chỉ gặp trên đó hiện đầy thanh tú tinh tế chữ nhỏ bút tích linh、động. hiện nhiên là lục trưởng môn tân bút tiểu bạch không biết vô tận hải bây giờ chiến cuộc như thế nào cái này tuyết tộc thiên sinh liền tinh thông các loại băng thuộc tính pháp thuật tộc quy xâm nghiêm kỷ luật nghiêm minh c ự c t hiện t r i n h phạt xâm lược tại ngàn vạn trong t r u n g tộc cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại cường hãn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ lặng yên không một tiếng động chui vào ta thủy làm giới việc này đã không phải vô tận hải một nhà sự t ì n h quả thật liên quan đến ta toàn bộ thủy làm giới an nguy trọng đại nguy cơ nếu có cơ hội làm phiền ngươi vận dụng lữ hành thạch ghi chép một chút liên quan tới tuyết tộc hoạt động tác chiến hình ảnh tư liệu ta tất nhiên là tin ngươi lời nói nhưng việc này thể lớn như muốn thuyết phục mây xanh đại lục cái khác tông môn thế lực liên thủ không phải có rõ ràng chứng cứ không thể giang minh càng xem càng là kinh ngạc hắn không nghĩ tới vị này lục trưởng môn đối tuyết tộc đúng là hiểu rõ như vậy sớm biết như thế nên ngay từ đầu liền hướng nàng lộ ra tuyết tộc sự t ì n h bất quá hắn chuyển niệm lại nghĩ mây xanh đại lục cách vô tận hải cự ly xa xôi lục trưởng môn cố tình hỗ trợ cũng là ngoài tầm tay với còn không bằng cứ như vậy sớm một chút đi mây xanh đại lục song phương liên hợp cùng một chỗ cộng đồng đối phó tuyết tộc đúng rồi giang minh tiểu bạch thanh em đánh gây hắn suy nghĩ nàng chỉ chỉ trên mặt bản trưng bày mời ư khối ước trường hạch đào lớn nhỏ màu xanh lá tinh thạch đây là vô song để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi lưu h n h thạch nhắc nhở ngươi cần phải thu một chút tuyết tộc hình ảnh cho nàng thu tuyết tộc hình ảnh giang minh ngay vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ là khó bọn hắn rút lui đội tàu bây giờ chính tốc độ cao nhất đi thuyền sớm đã cách xa vô tận nội hải khu vực trở về trở về là tuyệt đối không thể mà những cái kia tuyết tộc đại quân trong thời gian ngắn cũng đại khái xuất truy không lên đây lãng tinh đảo trên còn có đại lượng phạm nhân cùng đê g i i tu sĩ cho dù những người này không chút nào chống cự mặc kệ tàn sát dọn dẹp chiến trường cũng cần thời gian không ngắn hắn chờ ngâm một lát đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên nghĩ đến một cái biện pháp những năm gần đây hắn từng tại không gian độc lập bên trong nhiều lần thông qua màn hình giả lập bí mật quan sát tiếp tục cùng nhân loại tu sĩ giao chiến những hình ảnh này một mực tự động tồn chữ tại màn hình giả lập bên trong ngược lại là có thể một lần nữa điều ra đến dùng lưu ảnh thạch thu xuống tới nghĩ đến đây hắn lúc này tâm niệm vừa động gọi ra màn hình giả lập hắn nhanh chóng thao tác đem tồn chữ lịch sử hình ảnh nhanh chóng chiếu lại sớm nhất hình tượng biểu hiện chính là một chỗ bờ biển, sát trời bên bờ chỉ có mấy cái sáng sớm chim nước lướt qua không thấy bóng người chỉ có một chiếc sơn nhạc thuyền lặng lặng bò neo giang minh trong nháy mắt nhận ra đây là hải n g u y ệ t đảo bến tàu cảnh tượng khi đó vĩnh hằng chi chu hoàn thành một lần thăng cấp về sau lần đầu xuất hiện màn hình giả lập cái này công năng hắn chính thông qua màn hình hiếu kỳ đánh giá phía ngoài hết thảy giang minh không có ở đây trên tấm hình quá nhiều dừng lại ngón tay nhanh chóng hoạt động đem thời gian tuyến không ngừng hướng về sau chuyển rời từng màn hình ảnh quen thuộc tại trước mắt hắn phi tốc lướt qua cuối cùng hắn dừng lại tại một đoạn ghi chép bích tuyên đảo phá vây chiến thảm liệt trên t c hắn ỉ gặp m cũng không đem tất cả hình tượng đều ghi chép lại mà là tỉ mỉ chọn lựa một chút có thể nhất thể hiện tuyết tộc đặc biệt thần thông phương thức tác chiến cùng tình hình chiến đấu sự khốc liệt và ngắn bên u y ê n đảo liều chết rút lui làm tinh đảo hương ngạnh phòng ngự cùng to lớn đội tàu tại mênh ngông trên đại dương bao la rút lui đi thuyền cảnh tượng đều nhất nhất bị thu nhận trong đó ước chừng một khắc đồng hồ về sau giang minh ngừng pháp lực c h u y ể n vận lưu ảnh thạch mặt ngoài quang mang dần dần biến mất hắn đem thu tốt lưu ảnh thạch thu hồi quay đầu nhìn về phía bên cạnh chờ đợi đã lâu tiểu điệp tốt chúng ta đi thôi hắn đưa tay nắm lấy tiểu điệp bà vai sau một khắc hai người thân ảnh từ trong nhà gỗ lạng yên g i m đi trong chốc mắt liền xuất hiện ở thanh li gian kia bố trí lịch sự tao nhã phòng ngủ bên trong tiểu điệp ánh mắt trước tiên liền bị trong phòng t â m kia hình tròn giường lớn hấp dẫn làm phát hiện trên giường bình yên ngủ say cô gái xa lạ lúc nàng không tự chủ được chừng lớn hai mắt trên mặt viết đầy kinh ngạc giang minh đúng lúc đó chuyển âm tại bên thai nàng vang lên vị này là ta đạo lữ thanh ly nàng ngay tại nghỉ ngơi chớ có lên tiếng đã q u ấ y r ờ y nàng ngươi liền ở chỗ này phát động thần thông cảm ứng chung quanh khả năng tồn tại bảo vật là đủ bây giờ thiên nguyện thần châu một mực tại cao tốc đi thuyền ngược lại không cần tiểu điệp di động từ xứ chỉ cần đối trong phòng nàng thần thông liền có thể thuận đội tàu tiến lên lộ tuyến một đường dò xét x u dưới tiểu điệp n g h e vậy cũng không lập tức hành động nàng nhìn về phía thanh ly trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp bắt đầu quan sát tỉ mỉ vị này giang đại ca đạo lữ cho dù là đang ngủ say bên trong đối phương dung nhan vẫn như c ũ đẹp đến nỗi lòng người gãy ra thị thánh luận ngũ quan tinh xảo như h o a hô hấp ở giữa mang theo một loại điểm tĩnh ký tức h a chương hai trăm sáu mươi hai cự bảo quan hệ i n yêu thú vây thuyền 2. tiểu điệp trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần nàng cũng không phải là không có nghĩ qua giang mình có thể sẽ có đạo n ữ chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt nữ tử này hoàn toàn chính xác cùng giang đại ca cực kỳ xứng cái này nhận biết để lòng của nàng có chút chắt chắt một cái nàng l ặ n g lặng đưa mắt nhìn thanh ly tốt một một lát mới yên lặng thu hồi ánh mắt đ ó lấy nàng tập trung ý chí toàn lực thúc giục tầm bảo tham bí thần thông bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh h ả i v ự c khả năng tồn tại bảo vật mà giang minh lại lần nữa lấy ra khối kia vừa mới thu tốt lưu ảnh thạch giữ tại trong tay rơi vào trầm tư mới tại thu hình ảnh quá trình bên trong hắn phát hiện một vấn đề bởi vì vô tận hải tu sĩ cùng mây xanh đại lục tiếng nói tồn tại khác biệt nếu là trực tiếp đem những hình ảnh h ì chư t ợ n bên trong g vị ô tận tu hải các s đạo hữu hôm nay ta kê duyên cùng chư vị sóng vai mà chiến chúng ta thủ vệ không chỉ có là bích tuyết nào càng là tại bảo vệ toàn bộ vô tận hải tôn nghiêm sau lưng chúng ta có người cựu l u y ệ n đảo ta tử hà đảo các ngư i ngự thú đảo chúng ta lãm tinh đảo thanh minh đảo thất thủ thời điểm v i sư nghe theo mệnh lệnh đi Phỉ thúy đảo rơi vào thời điểm v i sư vì bảo tồn thực lực cũng đi hôm nay v i sư không muốn đi nữa lao phu thọ nguyên đã không đủ trăm năm nếu là đi theo các ngư i người trẻ tuổi cùng đi xa lạ kia mây xanh đại lục chỉ sợ không đi đến một nửa liền muốn mài chết tại mênh mông trên biển lớn cùng hắn như thế chết tha hương nơi xứ lạ chẳng bằng liền lưu tại cố thổ cũng tùy tiện phát huy điểm nhiệt lượng thừa g i t nhiều mấy cái tuyết con non cho các ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian giang minh lấy thần thức làm bút đem những này bao hàm tình cảm cùng quyết t u y ệ t lời nói chuyển hóa làm văn tự khảm vào đến đối ứng chiến đấu hình ảnh bên trong đem tất cả đối thoại đều phối tốt phụ đề về sau giang minh lại lấy ra tấm kiêm miêu tả lấy vô tận hải cùng mây xanh đại lục tương đối vị trí cùng rút lui lộ tuyến cơ lớn hải đồ đem nó vương bức chăn đệm nằm dưới đất ở trên bàn sau đó hắn lần nữa cầm lấy lưu ả n h thạch đem này tấm địa đồ hình ảnh cũng thâu vào cũng đang vẽ mặt bên cạnh lấy bắt mắt văn tự đánh dấu nói chi thứ nhất rút lui đội ngũ ước một trăm vạn tên tu sĩ dự tính một trăm năm sau có thể chống đỡ đạt mây xanh đại lục thứ hai chi rút lui đội ngũ ước năm trăm vạn tên tu sĩ cùng phạm nhân dự tính cần 500 năm trăm n ă m mới có thể đến kỳ vọng mây xanh đại lục các vị đạo hữu nghệ tình cùng là thủy lam giới một mạch có thể ở tại chúng ta trải qua gặp chắc trở sau khi đến giúp cho tiếp nhận cho một khối có thể cung cấp đường dưỡng sinh tức chỗ an thân giang minh sở dĩ lựa chọn như thế thẳng thắn đem kế hoạch rút lui để lộ ra đi chính là vì biểu hiện ra thành ý hắn rất rõ ràng mây xanh đại lục chỉnh thể trình độ hơn sa tại vô tận hải trăm năm về sau đối định muốn cha d õ những này tình huống dễ như trở bàn tay cùng hắn đến lúc đó làm cho đối phương sinh lòng nghĩ không bằng hiện tại chủ động bày ra chi lấy thành có lẽ còn có thể tranh thủ đến một chút thiện ý cùng hào cảm xử lý thỏa đáng về sau giang minh nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại nhắm mắt n g ư n g thần cẩn thận cảm ứng bảo vật tiểu điệp gặp nàng thần sắt chuyên chú liền không có mở miệng cái giày tâm niệm vừa động thân ảnh lần nữa tại trong phòng biến mất về tới không gian độc lập bên trong tiểu bạch chỗ nhà gỗ căn cứ trước đó kinh nghiệm thanh ly lần này ngủ say trong thời gian ngắn mà không hồi t ỉ n h đến bởi vậy hắn cũng không lo lắng để tiểu đ i p cùng nàng đơn độc ở chung một lát nhà gỗ hình chiếu bên trong lục trưởng môn vẫn tại bồ đoàn bên trên tĩnh tâm ngồi xuống gi lưu ảnh thạch rơi vào trong bình phát ra một tiếng thanh thúy hêm hai tiếng va chạm bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt kinh động đến ngay tại trong nhập định lục trưởng môn nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi hai đạo sắc bén ánh mắt như điện bắn về phía góc bản phiêu lưu bình nhưng mà làm nàng thấy rõ trong bình thêm ra vật phẩm lúc trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì cảnh giác thân sắc ngược lại khỏe môi hơi gấp phát họa ra một vòng nhàn nhạt ý cười hiển nhiên nàng đã thành thói quen lấy phiêu lưu bình cùng tiểu bạch thông tin nàng lưu nhã đứng dậy đi lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn dội ra thon d à i ngọc thủ đem khối kia lưu ả n h thạch từ trong bình lấy ra ngoài giữ tại lòng bàn tay đem thần thức d ò vào trong đó giang minh nguyên bản định lưu tại tại chỗ quan sát một cái lục trưởng môn quan sát lưu ả n h thạch nội dung sau phản ứng nhưng mà nhưng vào lúc này khế ước ấ n ký bỗng nhiên chuyển đến tiểu điểm kích động không thôi truyền âm giang đại ca ngươi mau trở lại tại ta phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện một cái cùng đại biểu nguyệt quang bảo h ạ quan điểm cơ hồ đồng dạng to lớn quan điểm giang minh nghe vậy chấn động trong lòng dựa theo tiểu điệp miêu tả cái này cực có thể là một kiện cùng nguyệt quang bảo hạp ngang nhau giá trị vô giới chi bảo hắn không chút do dự lập tức tâm niệm vừa động trong nháy mắt về tới thanh ly trong phòng ngủ chỉ gặp tiểu điệp chính bước nhanh lên tiến lên đây không kịp chờ đợi truyền âm giải thích cặn kẽ nói giang đại ca bảo vật cụ thể vị trí tại đáy biển ngay tại chúng ta vừa rồi trải qua chính phía dưới hiện tại đội tàu đã chạy qua kia đoạn khu vực chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất phát trở về trở về mới được tại đáy biển giang minh nghe vậy lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ một cái trong lòng dâng lên một tia lo lắng chui vào đáy biển tâm bảo tất nhiên muốn hao p h í không ít thời gian vạn nhất đoạt bảo quá trình dây dưa lâu khi trở về tìm không thấy đội tàu tung tích vậy phiền phức liền lớn dù sao đội tàu đi thuyền lộ tuyến cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thẳng tắp phía trước một mực có nguyên anh kỳ tu sĩ phụ trách dò đường một khi phát hiện nguy hiểm toàn bộ đội tàu lúc nào cũng có thể cải biến hướng đi nhưng nếu là cứ thế từ bỏ giang minh nhìn xem tiểu điệp kia sung mãn mong đợi ánh mắt lại nghĩ tới khả năng này cùng n g u y ệ n quang bảo hạp sánh vai bảo vật thật sự là không có cam lòng v v nguyễn quang bảo hạp giang minh trong đầu linh quang bỗng nhiên l o a lên lập tức nghĩ đến một ý kiến hắn đầu tiên là cho tiểu điểm truyền âm chờ một lát một lát ta cần trên thuyền lưu lại một cái truy tung ấn ký để tránh chúng ta trở về lúc mất phương hướng tìm không thấy đội tàu đón lấy hắn tâm niệm tập trung câu thông không gian độc lập chỉ gặp vi quang loại lên n g u y ệ t quang bảo hạp liền xuất hiện ở hắn trong tay n g u y ệ t quang bảo hạp hạng thứ hai năng lực là tiêu hao năm trăm điểm chứa được ánh trăng năng lượng tạo ra một cái có bộ phận công năng phục chế phẩm nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại hai mươi cái phục chế phẩm trước đây hắn một mực chưa từng sửa u nggu á loại năng lực này giờ phút này vừa vặn có thể tạo ra một cái phục chế phẩm lưu tại gian phòng bên trong kể từ đó, hắn liền có thể thông qua trong tay bảo hạp chủ thể rõ ràng cảm ứng được phục chế phẩm vị trí dạng này vô luận đội tàu như thế nào cải biến phương hướng hắn đều có thể lần theo cảm ứng nhẹ nhõm trở về về phần cái này phục chế phẩm vạn nhất bị sớm tỉnh lại thanh ly phát hiện giang minh nghĩ ngợi cảm thấy vấn đề không lớn trải qua cái này hai lần cùng một chỗ tu luyện hắn đã có thể xác định thanh ly đối với mình là thành tâm ưa thích cho dù bị nàng phát hiện đến lúc đó thản nhiên cáo chi hết thẻ ngọn nguồn tin tưởng nàng cũng có thể lý giải hắn cấp tốc cha xét một cái nguyện quang bảo hạp trạng thái bảo hạp một mực bị hắn an trí tại giới anh trăng lúc này trong đó chứa được ánh trăng năng lượng là mát trị số trọn vẹn một n g à n điểm không do dự nữa giang minh lúc này thôi động bảo hạp lựa chọn phát động phục chế năng lực chỉ gặp hắn trong tay n g u y ệ t quang bảo hạp đ ỗ n g nhiên tách ra một mảnh nhu h ò a sữa ánh sáng màu trắng làm cho cả gian phòng tia sáng đều sáng lên một phần quan g mang kéo dài mấy tức về sau mới chậm dãi thu liễm mà giang minh trong tay thình lình xuất hiện hai cái cơ hội như l ú c đồng dạng n g u y ệ t quang bảo hạp khác biệt duy nhất ở chỗ lớn nhỏ là chủ thể nguyên bản bảo hạp muốn so phục chế phẩm một vòng to giang minh không có tận lực cần tảng thoải mái đem phục chế phẩm đặt ở gian phòng b Lấy t h a nhưng ly thần thức c ờ độ, mà làm hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng lúc lại bị một màn trước mắt có chút chấn kinh một cái giờ phút này thiên nguyệt thần châu bên ngoài chính diễn ra một trận kịch liệt vô cùng đại hôn chiến vô số hình thù kỳ quay trong biển yếu thú giống như nước thủy triều từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới đem to lớn đội tàu bao bọc vây quanh Các t bên ngoài i pháp khí hóa h t h đột o lưu q kích yêu thú số lượng tuy nhiều nhưng cấp bậc phổ biến tại ba bốn cấp năm ở giữa tương đương với nhân loại trúc cơ trung hậu kỳ đến kết đàn sơ kỳ tiêu chuẩn đối với có nguyên anh tu sĩ toa c h ấ n kết đan tu sĩ là chủ lực đội tàu mà nói mặc dù tràng diện hỗn loạn nhưng cũng không cấu thành uy hiếp trí mạng c h ắ c không được không có người thông chi chính mình cùng thanh ly ra ngoài tác chiến giang minh lạng yên suy nghĩ đồng thời phát hiện dưới mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi chiến trường vừa vặn là ngụy trang thành khạc thụy t r ù n g lĩnh h à n g chi chu ly khai đội tàu cung cấp tuyệt hảo y ể m hộ hắn không tiếp tục nhìn nhiều phía ngoài tình hình chiến đấu cẩn thận nghiêm túc đem cửa sổ đẩy ra một đạo nhỏ bé khẽ hở lập tức đem k h ạ thụy chúng như là bắn ra một hạt bụi nhỏ lạng yên không một tiếng động đưa ra ngo cái này thiên nguyện thần châu thân tàu kiên cố vô cùng chỉ cần từ nội bộ khóa bế ngoại lực rất khó cưỡng ép phá vỡ hắn cũng là không cần lo lắng ly khai về sau có người thừa dịp thanh ly ngủ say chui vào t i ề n đến làm xong đây hết thảy hắn đưa tay nhẹ nhàng để lại tiểu điệp bà vai thấp giọng nói chuẩn bị xong đón lấy hắn tâm niệm khẽ động hai người thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ sau một khắc liền đã thông qua không gian xuyên toa tiến vào không gian độc lập bên trong toàn bộ rời đi trình lạng yên không một tiếng động không có gây nên bất luận người nào chú ý trên giường thanh ly vẫn như c ũ đắm chìm trong, trong giấm ngủ đối bên người phát sinh hết thẻ không có chút nào phát gi vừa mới vào nước giang minh liền vận dụng vĩnh hằng chi chu dự trữ linh khí cùng lôi điện chi lực khiến cho tiến vào tốc độ cao nhất đi thuyền hình thức chỉ một thoáng khạp thụy trùng tốc độ bạo tăng như là một đạo lưu quang hướng phía ưu ám thâm thủy đáy biển mau chóng đuổi theo thời k h ắ c này tốc độ đã siêu việt kết đan viên mãn tu sĩ cực hạn cho dù là cùng phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so sánh chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu giang minh nhìn chằm chằm màn hình giả lập hết sức chăm chú điều khiển lấy khạp thủy trùng lặn xuống quy tích trên màn hình thỉnh thoảng có các loại tản da yếu ớt lân quang biển sâu yêu thu c h ậ m rãi bơi qua bất quá bọn chúng đều không có phát hiện cái này nhỏ bé không thể nhận ra khạp thủy trùng hoặc là nói dù cho phát hiện cũng sẽ không để ý một cái nhỏ như vậy cô trùng theo lặn xuống chiều sâu không ngừng gia tăng từ mặt biển thấu ở dưới tia sáng trở nên càng ngày càng yếu ớt hoàn cảnh c u n g quanh cũng càng thêm u sau đó hắn lôi kéo tiểu đ ệ p tay hai người thân ảnh lưỡi lên xuất hiện ở vĩnh hằng chi chu bong tàu phía trên không cần giang minh phân phó tiểu điệp vừa đứng vững liền lập tức nhắm hai mắt lại toàn lực thúc giục tầm bảo tham bí thần thông bắt đầu một lần nữa khóa chặt kia đáy biển bảo vật cụ thể phước vị vẹn vẹn một hơi về sau nàng liền bỗng nhiên mở hai mắt ra r ộ i ra ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng trái phía trước một phương hướng nào đó trong giọng nói mang theo hưng phấn giang đại ca ngay tại cái hướng kia giang minh khẽ vất cảm căn cứ nàng chỉ dẫn phương hướng theo túng vĩnh hằng chi chu điều chỉnh hướng đi hướng phía mục tiêu khu vực chạy tới tiểu điệp giờ phút này ở vào cực độ phấn khởi trạng thái đối với cái này nhân sinh bên trong lần thứ nhất tầm bảo hành động tràn đầy chờ mong nàng nhìn qua lưu ly cháo bên ngoài kia một mảnh vô biên vô tận đen như mực biển sâu nhịn không được tò mò mở miệng hỏi giang đại ca ngươi nói này lại là cái gì loại hình bảo vật so với tiểu điệp hưng phấn giang minh thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều thậm chí trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác hắn tin tưởng vững chắc p h ạ m là có thiên tài địa b ả o tồn tại địa phương đại khái xuất nương theo lấy nguy hiểm nghe được tiểu điệp t r a hỏi hắn một bên phân thần lưu ý lấy cảnh vật chung quanh một bên lắc đầu phân tích nói cái này cũng không tốt suy đoán đáy biển thế giới rộng lớn khó lường khả năng nhiều lắm có lẽ là thời kỳ thượng của một vị nào đó tu sĩ thất lạc bảo vật cũng có thể là, là đáy biển tự nhiên dựng rục ra thiên tài địa bạo còn có thể là một ít cường đại biển sâu yêu thu lưu lại kỳ vật tiểu điệp nghe cảm thấy có lý nhẹ gật đầu phụ hò nói ngươi nói có đạo lý bất quá ta còn là cảm thấy là đáy biển tự hành tạo ra bảo vật khả năng lớn nhất hai người cứ như vậy câu được câu không mà thấp giọng trò chuyện với nhau cũng không lâu lắm vĩnh hằng chi chu cự ly đáy biển mục tiêu khu vực đã không đủ c h ă m dặm đúng lúc này tiểu điệp nguyên bản hương phân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng nàng hạ giọng hấp tấp nói giang đại ca không thích hợp ta đột nhiên có loại dự cảm cảm thấy đáy biển giống như gặp nguy hiểm mà lại ngươi phát hiện không có kề bên này quá an tĩnh một đầu linh ngư đều nhìn không thấy nghe được tiểu điệp cảnh cáo giang minh trong lòng nghiêm nghị không chút do dự lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chú đứng tại tại chỗ mặc dù hắn tự thân thần thức cũng không phát giác được bất kỳ nguy hiểm khí thức nhưng hắn biết rõ rất nhiều linh thú đối với tiềm ẩn nguy cơ trực giác cảm ứng thường thường s o nhân loại tu sĩ muốn nhạy cảm được nhiều tiểu điệp đã có này dự cảm hắn tuyệt không thể coi như không quan trọng lúc này bọn hắn cự ly đáy biển đại khái đã không đủ trăm dặm cái này cự ly đã đủ để cho giang minh kia siêu việt cùng d a i thần thức chạm tới phía dưới đáy biển hình dạng mặt đất hắn nín hơi ngưng thần đem thần t h ứ c giống như mạng n h ệ hướng phía dưới trải rộng ra đi cẩn thận dò Là m ộ tiểu mảnh q u á thạch lợm điệp ể n nghe m trải vậy lần nữa nhắm mắt ngưng thần cẩn thận cảm ứng một lát lập tức mở mắt ra trên mặt lộ ra hoang mang chi xác bảo vật cụ thể vị trí ta hiện tại dùng thần thức có thể dò xét đến ngay tại phía trước kia phiến đáy biển đá ngầm đuổi bên trong nhưng là ta dùng thần thức lặp đi lặp lại liếc nhìn cái kia vị trí nhìn thấy cũng chỉ có lồi lõm bất bình đá ngầm trừ cái đó ra không phát hiện chút gì à. giang minh nghe xong trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra kia bảo vật có thể là bị một ít đá ngầm vùi lấp hoặc là tồn tại ở cái nào đó đá ngầm nội bộ trong huy ệ t động cần tự mình tới gần thậm chí động thủ đ ó n móc mới có thể để cho hắn gặp lại thiên nhật có thể hỏi đề ở chỗ tiểu điệp đoán cảm thấy nguy hiểm cực lớn xác suất cũng chính là bắt nguồn từ bảo vật chỗ vị trí nếu như tùy tiện tới gần một khi nơi đó ẩn giấu một loại nào đó am hiểu ẩn nấp khí tức cao cấp yếu thú hoặc làm một loại nào đó trí mạng thiên nhiên cạm bẫy hậu quả khó mà lường được nhưng chẳng lẽ cũng bởi vì một cái khả năng tồn tại nguy hiểm liền từ bỏ cái này gần trong g ă n tấc khả năng cùng n g u y ệ t quang bảo hạc cùng cấp bậc tuyệt thế bảo vật sao đều đã đến nơi này cự ly bảo vật chỉ có cách xa một bước nếu là liền nếm thử cũng không dám liền từ bỏ hắn thực sự không có c a m l ò n g mà lại ai có thể căn đoan từ bỏ cái này kế tiếp bảo vật chỗ liền không có nguy hiểm đâu suy tư một lát giang minh trong mắt lóe lên một tia quyết đoán hắn làm ra một cái tương đối ổn thỏa quyết định vĩnh hằng chi chu liền dừng lại ở chỗ này không tới gần tia phiến đá ngầm khu kể từ đó cho dù thật tao nộ cương định vĩnh hằng chi chu cách hơn trăm dặm cự ly cũng có đầy đủ thời gian thoát ly hiểm cảnh mặc dù n g u y ệ t quang bảo hạp trước đó vì tạo ra phục chế phẩm tiêu hao năm trăm linh điểm ánh trăng năng lượng trong hộp trước mắt chỉ còn lại năm trăm linh điểm nhưng một điểm ánh trăng năng lượng đủ sức cầm cự hắn tại hai dặm phạm vi bên trong tiến hành truyền thống mà lúc này vĩnh hằng chi chu cự ly bảo vật chỗ đá ngầm khu thẳng tắp cự ly ước chừng tại hơn một trăm i n dặm năm trăm điểm năng lượng đầy đủ hắn truyền thống về tới kế hoạch đã định hắn lúc này quay đầu thần s á c trịnh trọng đối tiểu điệp bàn giao nói tiểu điệp ngươi lưu tại bong tàu bên trên là ta chỉ dẫn bảo vật chỗ phương vị ta tự mình đi qua điều tra một phen tiểu điệp nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh không chút nghĩ ngợi một phát bắt được giang minh cánh tay ngăn cản nói không được giang đại ca quá nguy hiểm chúng ta vẫn là từ bỏ đi vô tận hải như thế lớn về sau khẳng định còn có thể tìm tới những bảo vật khác không cần thiết vì cái này bước lên nguy hiểm tính mạng nàng mặc dù hái tài nhưng tại trong nội tâm nàng lại chân quý bảo vật cũng xa xa so không lên giang minh đáng tiền giang minh lộ ra một cái để nàng an tâm tiêu dùng trấn an nói đừng lo lắng ta mang theo nguyệt quang bảo h p đi một khi phát đương nhiệm sao không thích hợp ta đều sẽ lập tức phát động truyền t ố n g về đến tuyệt sẽ không cậy mạnh có thể tiểu điệp vẫn như cũ gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn không chịu bông ra kia nếu không để cho ta đi thôi ta có thể cảm ứng được bảo vật vị trí có thể càng mau tìm hơn đến giang minh nghe vậy vừa cảm động vừa b u ồ n cười hắn đ ẩ y ra tiểu điệp nắm chắc tay chỉ cự tuyệt hảo ý của nàng cái này biển sâu phía dưới t h ủ y áp kinh khủng bực nào ngay cả ta đều cần toàn lực chống cự ngươi như thế nào chịu được nói hắn giống như là nhớ tới cái gì lại đem mang trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật kia cởi xuống tới không nói lời gì nhét vào tiểu điệp trong lòng bàn tay cái này ngươi trước thầy ta đảm bảo làm xong đây hết thảy hắn không còn cho tiểu điệp khuyên can cơ hội tâm niệm vừa động cả người trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã đưa thân vào đen như mực bé biển bây giờ không gian độc lập dài rộng đều có hơn một trăm sáu mươi dặm đáy biển cũng tại hắn bóng ma phạm vi bao trùm bên trong vì tiết kiệm thời gian hắn vận dụng không gian xuyên toa vừa mới hiện thân giang minh liền kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác phảng phất có vô số tòa vô hình đại sơn từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng hắn đẻ ép mà đến cỗ lực lượng kia chi khủng bố viễn siêu hắn tưởng tượng tựa hồ muốn toàn thân hắn xương cốt nội t ạ n g đều nghiền nát đẻ ép nếu là đổi lại lần trước bị băng phách tiên tử truy sát lúc chỉ sợ tại xuất hiện trong nháy mắt hắn liền sẽ không chút huyền n i ệ m hóa thành một cục thịt bùn nhưng bây giờ theo giang minh kế thừa đến năng lực phòng ngự cũng nhận được tăng lên da của hắn mặt ngoài tự động nổi lên một tầng yếu ớt màu trắng bạc vừa sáng giúp hắn chống cự đến từ chu vi áp lực cuối cùng để hắn tại cái này kinh khủng thủy áp giới miễn cưỡng đứng vững bước chân có thể trên người hắn mặc quần áo cùng trên chân dày thì tại hắn xuất hiện trong m á y mắt liền hóa thành nhỏ xíu bập phấn tiêu tán tại nước biển bên trong loại này tình huống giang minh sớm có đ o á n trước bởi vậy mới sớm đem chữ vật giới chỉ giao cho tiểu điểm hắn giờ phút này cũng chính không để ý tới trần như nhậu xấu hổ tình cảnh lập tức toàn lực triển khai thần thức cảnh giác dọ xét lấy chung quanh b bây giờ hắn chỗ vị trí cự ly tiểu điệp cảm ứng bảo vật ngay tại chỗ cũng đã gần vô cùng nếu quả thật có cái gì cường đại thủ hộ yêu thú tiềm phục tại bảo vật bên cạnh như vậy chính mình cái này khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện rất có thể sẽ lập tức dẫn tới công kích nhưng mà thần thức dò xét một tuần sau cái gì dị thường đều không có phát hiện đang lúc hắn muốn buông lỏng cảnh giác đột nhiên phát hiện hắn bị một đạo thần thức khóa chặt giang minh trong lòng giật mình vội vàng thuận thần thức nơi phát ra dò xét qua đi nhưng mà dò xét kết quả lại làm cho hắn không còn gì để nói tiêu đạo thần thức chủ nhân cũng không phải gì đó ẩn tàng yêu thú mà là đến từ vòng tàu trên tiểu điệp gặp nàng vẫn tại trên dưới liếc nhìn thân thể của mình giang minh lúc này tức giận truyền âm n ó i còn chăm chú nhìn xấu hổ hay không tranh thủ thời gian chỉ cho ta dẫn bảo vật chuẩn xác phương vị hắn vừa dứt lời tiêu đạo thần thức liền phút chốc một cái rụt trở về ngay sau đó t i ê u điệp có chút ngượng ngùng thanh â m chuyển đến cái tiêu bảo vật liền sau lưng ngươi ước chừng ba mươi dặm chỗ tại t i ê u điệp chỉ g i ậ n dưới giang minh nắm chặt trong tay n g u y ệ t quang bảo hạc bắt đầu cẩn thận nghiêm túc hướng phía mục tiêu phương hướng di động hắn không dám có chút chủ quan thần thức từ đầu tới cuối duy trì bên ngoài thả trạng thái cảnh giác khả n g u y ệ t quang bảo hạp cũng thời khắc ở vào nửa kích hoạt trạng thái chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lập tức phát động truyền t ố n g nhưng mà mãi cho đến đến k i a phiến đáy biển đáng ngầm khu trong dự đoán tập kích vẫn không có phát sinh t r u n g quanh ngoại trừ t i n h mịch vẫn là t i n h mịch trước mặt hắn là một cái từ đáy biển hướng lên nô ra sườn núi nhỏ độ cao ước chừng tầm chừng mấy thước mặt ngoài bao trùm lấy thật dày không biết trầm tích bao nhiêu năm biển sâu nước bùn nhưng ở tiểu điệp cảm ứng bên trong cái t i ê bảo vật liền vùi lấp tại tòa này không đáng chú ý sườn núi nhỏ phía dưới thời gian cấp bách không dung quá nhiều do dự giang min bắt đầu đối ngay s ầ tại n hắn t i hành đào móc đến nước một mét sâu thời điểm động tác đột nhiên đình trệ hắn cảm giác được một tiêu cực kỳ tinh thuần linh khí đang tử vừa mới bị cắt mở n h a g thạch mặt các chỗ từng tia từng sợi thẩm thấu ra cái này linh khí mặc dù yếu ớt nhưng hắn tinh thuần trình độ so trung phẩm linh thạch bên trong linh khí còn tốt hơn không ít chẳng lẽ phía dưới này vậy mà ẩn giấu đi một cái linh thạch khoáng mạch hắn không khỏi ở trong lòng suy đoán tiểu điệp trước đó rõ ràng biểu thị nơi này bảo vật sở cảm ứng đến quan điểm thế nhưng là có thể cùng n g u y ệ t quang bảo hạp đánh đồng nghĩ tới chỗ này giang minh trái tim đ ố n g nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu một cái càng thêm lớn gan suy nghĩ xông ra chẳng lẽ phía dưới này tồn tại cũng không phải là phổ thông linh thạch mà là trong truyền thuyết t ự c phẩm linh thạch một cái t ự c phẩm linh thạch mỏ đại biểu quan điểm quả thật có thể cùng nguyễn quang bảo hạp đánh đồng giang minh động tác trên tay không tự chủ được tăng nhanh mấy phần thanh bình kiếm mua đến càng thêm nhanh chóng đào móc hiệu suất rõ rệt tăng lên theo cái hố bị càng đào càng sâu từ cửa hang tràn ngập ra linh khí cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm thậm chí bắt đầu b ả y biện ra xương mù nhàn nhạt hình đem chung quanh nước biển đều phủ lên đến phản g phất đã có được sinh mạng linh quang điểm điểm rốt cục tại một lần kiếm quang lướt qua về sau một khối ư ớ c trừng t r ứ n g gà lớn nhỏ toàn thân hiện ra thâm t h ú í màu xanh ra trời tinh thể thình lình xuất hiện tại gạy hố khối này tinh thể tản ra sóng linh khí hắn nồng độ viễn siêu giang minh thấy qua bất luận cái gì trung phẩm linh thạch chí ít nồng nặc giang minh trong lòng lập tức có phán đoán mặc dù cũng không phải là phỏng đoán bên trong c ự c phẩm linh thạch nhưng thượng phẩm linh thạch giá trị cũng là không thể khinh thường một viên thượng phẩm linh thạch h á n lý luận giá trị tương đương tại một vạn khóa hạ phẩm linh thạch nhưng một vạn khóa hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là không cách nào đổi được một viên thượng phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch m ư ờ i phần hy hữu lại là tu sĩ đột phá bình cảnh cao cấp khối lỗi cao cấp trận pháp các loại khu động vật cần cơ hồ người người đạt được thượng phẩm linh thạch đều sẽ giữ lại dù riêng mà không phải xem như tiền tệ tiêu xài trọng yếu nhất chính là căn cứ cổ tịch ghi lại tại thượng phẩm linh thạch hoán mạch hạ dựng dục r a cực phẩm linh thạch hắn vội vàng nhặt lên viên này thượng phẩm thủy thuộc tính linh thạch cũng đem nó thu nạp tiến không gian độc lập sau đó hắn lần nữa huy động thanh bình kiếm càng thêm ra sức hướng phía cái hố chỗ sâu đào móc x u ố n g d ư ớ i rất nhanh viên thứ hai viên thứ ba đồng dạng tản ra nồng đậm linh khí thượng phẩm linh thạch lần lượt xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong giang minh nụ cười trên mặt cơ hồ ức chế không nổi thủ hạ động tắc càng nhanh hắn không thể lập tức đem cái này toàn bộ đá ngầm đều truyền không ngay tại hắn đào ra thứ một trăm m ư ơ i k h ỏ thượng phẩm linh thạch lúc diễn nảy sinh một cỗ tinh thu không có dấu hiệu nào từ cái hố nhất chỗ sâu ẩm vang bạo phát đi ra giang minh chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ mở ra vẹn vẹn hút vào một ngụm cái này đập vào mặt linh khí lưu hắn liền cảm thấy toàn thân thư thái hắn thậm chí sinh ra một loại h à o giác phản phất hút vào cái này một ngụm linh khí tu vi đều tinh tiến không ít chỉ gặp tại kia bị đào móc mở cái hố chỗ một khối ước t r ừ n g ngón cái lớn nhỏ toàn thân bày biện ra s o n g mỹ l ă n g hình kỳ dị tinh thể chính lẳng lặng nằm ở nơi đó nó mặt ngoài bao phủ một tầm tựa như ảo ngộng sữa màu trắng hào quang cái này hào đây là giang minh hô hấp đ ỗ n g nhiên đình chỉ tim đập loạn không thôi mặc dù hắn chưa hề thấy tận mắt nhưng ở trong chớp nhóm này vô số trong cổ tịch miêu tả đặc t h ủ đều cùng trước mắt cái này mai kỳ dị tinh thể hoàn mỹ trung hợp không hề nghi ngờ cái này chính là kia trong truyền thuyết một viên liền đủ để cho hóa thần kỳ đại năng cũng vì đó xuất thủ tranh đoạt từng cái c ự c phẩm linh thạch chương hai trăm sáu mươi bốn trăm năm ước hẹn một chương hai trăm sáu mươi bốn trăm năm ước hẹn một giang minh không kịp nhìn kỹ trong tay động tác nhanh như thiểm điện một tay lấy viên này thủy thuộc tính t ự c phẩm linh thạch đưa vào không gian độc lập ngay sau đó hắn lần nữa thôi động thanh bình kiếm nhưng mà ngoại trừ lúc ban đầu viên kia bên ngoài liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện viên thứ hai cực phẩm linh thạch cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt t i ế t đ ớ i hắn triển khai thần thức chu vi tương tự sườn núi nhỏ còn nhiều cực kỳ một mực kéo dài đến thần thức cảm ứng biên giới suy nghĩ một chút hắn hướng tiểu điệp truyền âm hỏi tiểu điệp còn có thể cảm ứng được bảo vật sao giờ phút này tất cả khai quật r a linh thạch đều đã bị tổn nhập không gian độc lập không gian ngăn cách trong ngoài bên trong bất luận cái gì khí tức đều không thể lộ ra nếu như tiểu điệp giờ phút này vẫn như cũ có thể tại mảnh này khu vực cảm ứng được bảo vật vậy liền mang ý nghĩa còn có cá lọc lưới mới giang minh đào móc quá trình tiểu điệp đều rõ ràng nhìn ở trong mắt vì không cho hắn phân tâm nàng một mực nín hơi ngưng thần không dám phát ra truyền âm cái d à giờ phút này nghe được hỏi thăm nàng kêu mang theo vẻ hưng phấn lại có chút tiếp nối thanh em đã hoàn toàn không cảm ứ n g được hẳn là không có giang minh nghe vậy tâm niệm vừa động thanh bình kiếm hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể hắn trên mặt hắn cũng không bao nhiêu vẻ thất vọng hôm nay thu hoạch sớm đã viễn siêu mong muốn đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ đỏ mắt chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn lấy một tia lo nghĩ tiểu đ h ậ p trước đó cảm ứng được nguy hiểm đâu vì sao toàn bộ quá trình thuận lợi như vậy thuận lợi đến làm cho người có chút bất an ý nghĩ này vừa mới hiện lên d i biến nảy sinh một cũ không thể kháng cự lực đột nhiên từ phía trước đánh tới giang minh chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa di động cao tốc núi cao hung hăng đục vào dưới chân lục vào d kém chút ngã quỵ còn chưa chờ hắn ổn định thân hình cả người liền đã mất đi khống chế bị mánh liệt hải lưu lôi cuốn lấy tốc độ kinh người bay ngược về đằng sau trong lòng mặc dù kinh giang minh phản ứng lại không chậm cơ h ồ là bản năng hắn trong nháy mắt phát động nguyện quan g bảo hạ truyền t ố n g năng lực một trận quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới chung quanh cảnh tượng mơ hồ biến ả o sau một khắc hắn đã đứng yên tại vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên có thể chân đạp bong tàu thực cảm giác cũng không mang đến bao nhiêu an tâm bởi vì vĩnh hằng chi chu đồng dạng tại kịch liệt lay động đang bị tia cỗ kinh khủng hải lưu đầy lấy lấy tốc độ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tràn đầy kinh hoàng nhìn qua hắn không kịp ngâm nghĩ nữa đến cùng xảy ra chuyện gì giang minh ánh mắt run lên thần thức trong nháy mắt cùng vĩnh hằng chi chu kết nối để hắn toàn lực nổi lên vĩnh hằng chi chu toàn thân chấn động tất cả khu động trận p h á p trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạng điện quang bùng lên phát ra trầm thấp v ù v ù thôi động thân tàu n ị c h chìm xuống hải lưu sông lên phía trên g a i hướng ấy biển rơi xuống tốc độ bỗng nhiên chậm lại thân thuyền tại lực lượng khổng lồ đối kháng bên trong phát ra kịch liệt hơn r u n động nhưng rốt cục chìm xuống chi thế bị ngăn chặn lại, đầu thuyền bắt đầu chậm nâng lên gian nan hướng phía phía trên kia phiến yếu đ nhìn thấy thân thuyền rốt cục bắt đầu nổi lên giang minh căng cứng tiếng lòng hơi bông u l ỏ n g một kia hắn lập tức đem thần thức chạy rộng ra thuận nước biển chạy xiết phương hướng hướng phía đáy biển chỗ sâu tìm kiếm hắn muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì thần thức đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển xuyên toa rất nhanh liền đã tới mục tiêu khu vực sau một khắc nhìn đến cảnh tượng để giang minh hít sâu một hơi đáy biển tầng nham thạch chẳng biết tại sao phá vỡ một cái to lớn vô cùng lỗ thủng đường kính chỉ sợ có mấy trăm trượng nội bộ u ám thâm thúy phảng phất nối thẳng cựu nước biển chính phát ra đinh thai nước g tạo thành một cái to lớn đáy biển vòng xoáy ngay tại hắn thần thức quan sát cái này ngắn ngủi mấy hơi thở dị biến tái sinh ầm ầm một trận t r ầ m muộn tiếng vang từ đáy biển chuyển đến chỉ gặp cái kia to lớn lỗ đen biên giới tầng nham thạch đ ỗ n g nhiên lần nữa sụp đổ khuyết trương trong nháy mắt lỗ thủng đường kính liền làm lớn ra mấy lần không chỉ theo cửa hang mở rộng nước biển chạy ngược tốc độ trong nháy mắt tăng vọt vừa mới ổn định thân hình bắt đầu chậm chạp nổi lên vĩnh hàng chi chu chấn động mạnh một cái thân tàu phát ra c á t ầ n thanh lần nữa bị cường đại dòng nước lôi quấn ra tốc hướng phía kia khuyết chúng ta làm sao bây giờ tiểu điệp thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở trên mặt đã mất nửa điểm màu máu nàng rất rõ ràng một khi bị triệt để hút vào kia sâu không thấy đáy trong động chỉ sợ thật là thập tử vô sinh liền thi cốt cũng sẽ không lưu lại giang minh giờ phút này chỗ nào còn nhớ được trả lời nàng hắn thân ảnh n o á n một cái trong n g á y mắt từ bong tàu biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở b ư n g nhỏ trên tàu dưới đáy đả đá thất bên trong nơi này hiện đầy phức tạp khống chế trận pháp cùng sáu cái trận pháp cùng sáu cái trận pháp n g sáu c r ậ n h á p c n g sáu cái trận pháp c n g sáu cái trận p h á cùng sáu cái n h á p cùng s á cái trận h á n g sáu i chinh lóe ra một nhu hỏa linh lực q u é tia sáu viên đã trở nên có chút t ạ m đạm trúng phẩm linh thạch lập tức chạy theo lực trong danh chóc ra lan xuống trên mặt đất cùng lúc đó hắn trong tay vệt trắng l ó e lên sáu viên vừa mới khai quật ra linh khí dư thừa thượng phẩm linh thạch chống r ô n g xuất hiện không có chút nào đau lòng tay hắn lần nữa vung lên sáu viên thượng phẩm linh thạch hóa thành sáu đạo lưu quang vô cùng tinh chuẩn khảm vào sáu cái động lực trong máng ông thượng phẩm linh thạch khảm vào trong né mắt mặt ngoài bỗng nhiên b ộ c phát ra chói mắt và trắng tinh thần mà to lớn linh khí như là vỡ đê hồng thủy điên cùng tràn vào vĩnh hằng chi chu thân tàu mạch lạc bên trong vĩnh hằng chi chu chấn động mạnh một cái khu động trận phát quang mang hừng hực mấy lần hướng phía lô đen tốc độ di động lần nữa chậm lại nhưng mà cũng vẹn vẹn chậm lại thân thuyền như cũ tại từng chút từng chút bị kéo hướng cái kia sâu không thấy đáy hang lớn thượng phẩm linh thạch cung cấp cường đại động lực cũng chỉ có thể làm được chỉ hoãn giang minh sắc mặt âm trầm như nước lần nữa lắc người một cái hình trở lại bong tàu tiểu điệp bên người không nói hai lời hắn một phát bắt được tiểu điệp cánh tay hai người thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ sau một khắc liền đã từ bong tàu trên biến mất đi tới hoa quả sơn tiến vào không gian về sau giang minh không ngừng nghỉ chú khống chế ngoại giới vĩnh hằng chi chu chỉ gặp đi thuyền tại kinh khủng vòng xoáy bên trong vĩnh hằng chi chu linh quang lóe lên to lớn thân tàu trong nháy mắt co vào biến hình trong chớp mắt liền hóa thành một cái không đáng chú ý k h ạ o thủy trùng thể tích kịch liệt thu nhỏ chịu dòng nước lực cản tự nhiên cũng trên diện rộng giảm nhỏ khạc thủy trùng quanh thân linh quang lấp lóe rốt cục lại một lần nữa ngừng lại lui lại chi thế đồng thời bắt đầu khó khăn nghịch dòng nước hướng phía mặt biện phương hướng di động g i a minh thông qua màn hình giả lập thấy cảnh này thoang mới lỏng một hơi vừa rồi tình thế nguy hiểm gấp đúng là hiếm thấy h ã n cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn kia chỉ sợ cũng thật thái tiếp khó thoát về phần viên kia thủy thuộc tính c ự c phẩm linh thạch lấy vinh hàng chi chu trước mắt cường độ đại khái s u ấ t tiếp nhận không được ở c ự c phẩm linh thạch trong nháy mắt buộc phát kinh khủng năng lượng cưỡng ép để vào động lực rãnh hậu quả khó mà lường được nhưng mà ngay tại hắn khẩu khí này chưa hoàn toàn thư giãn thời điểm thần thức cảm ứng bên trong cái kia đáy biển hang lớn lần nữa phát sinh kịch biến、Ấm、ẩm ẩm phản phất vỏ q u ả đất hoàn toàn tan vỡ hang lớn quy mô lại một lần điên cuồng quyết trường đường tính đạt đến một cái làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối trình độ sau một khắc không chỉ là dòng nước lực đẩy lần nữa bạo tăng kia hang lớn hẹn, 2, 264, hẹn, 2. cùng lúc đó ở xa đội tàu thanh ly trong phòng ngủ phủ lên mềm mại vải tơ tròn trên giường nguyên bản đắm chìm trong trong ngộng đẹp thanh ly giống như là trái tim bị hung hăng nắm chặt một cái đột nhiên từ trên giường ngồi dậy bật thốt lên kinh hô giang đại ca nàng ngực kịch liệt chập trùng trên trán tấm da tinh mịn mồ hôi lạnh vô ý thức nhìn quanh chu vi phòng ngủ hoàn cảnh vẫn như cũ dạ minh châu tản ra nhu hòa v n g sáng nhưng trong phòng t r ố n g giống ngoại trừ chính nàng tiếng thở hào h ệ n không còn bất luận cái gì khác tiếng vang thanh ly sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh không có một tia h ế t sắc thông qua đồng tâm lũ nàng có thể mơ hồ cảm ứng được giang minh đang lấy một loại tốc độ kinh người rời x cái loại cảm giác này phảng phất cách nặng trọng sấp biển cách vô tận thời không mà lại vô cùng có khả năng là vĩnh biệt nàng chưa từ bỏ ý định ánh mắt lần thứ hai lo lắng đảo qua gian phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh rốt cục nàng ánh mắt như ngừng lại gần cửa sổ trên bàn gỗ nơi đó lẳng lặng đặt vào một cái xưa cũ hộp chính là n g u y ệ t quang bảo hạp cơ hồ là theo bản năng trực giác nàng nhận định giang minh đột nhiên biến mất tuyệt đối cùng cái hộp này có quan hệ nàng dội ra run nhẹ nhẹ t h tay đối bàn gỗ phương hướng lăng không vây tay một cái nguyễn quang bảo hạp lập tức bị một cỗ lực vô hình dẫn dắt bình ổn bay vào lòng bàn tay của nàng chỉ cẩn thận chu đáo l ê n mắt thanh ly lông mày liền nhữ lên trong mắt lộ ra nghi hoặc đây là phục chế phẩm theo nàng biết tại nguyệt quang bảo hạc mất tích không lâu về sau tất cả phục chế phẩm trong cùng một lúc không hiểu biến mất vì sao nơi này sẽ xuất hiện một cái giờ phút này đồng tâm lũ truyền đến cảm ứng bên trong giang minh khí tức còn tại phi t ố c rời xa không kịp truy đến cùng cái này phục chế phẩm lai lịch thanh ly bỗng nhiên sốc lên mềm mại mềm tơ đi chân đất nhảy xuống giường thậm chí chính không để ý tới không mảnh vải thân thể cùng vẫn như cũ có chút như n h ú n ra hai chân nàng bước nhanh vọt tới bên cạnh bàn cấp tốc trải rộng ra giấy viết thư. nhấc bút lên viết ngoáy viết xuống giang đại ca là người sao dưới cái nhìn của nàng cái này đột nhiên xuất hiện phục chế phẩm tám thành là giang minh lưu lại như vậy thông qua nó rất có thể liền có thể liên hệ đến hắn hang lớn chỗ sâu giang minh cùng tiểu điểm sóng vai đứng tại hoa quả sơ t đ ỉ n h giang minh đã mặc trình tề hai người đều ngựa đầu t h ầ n sắc ngưng ơ trọng nhìn qua lơ lửng tại giữa không trung màn hình giả lập trong màn hình một mảnh đen như mực chỉ có ngẫu nhiên phi tốc xe qua mơ hồ vặn vẹo tàn ảnh chứng minh hóa thành khả thụy chủng lĩnh hàng chi chu như cụ tại cái này kinh khủng hang lớn hấp dẫn dưới hướng phía không biết chỗ sâu cao tốc rơi xuống trong thời gian này giang minh đã thử qua vô số lần vận dụng hết thệ khả năng phương pháp đều không thể đào thoát cái này hàng lớn bên trong hấp lực tiểu điệp tay không ý thức nắm thật chặt giang minh bàn tay lớn bởi vì dùng sức quá độ đầu ngón tay đã bóp trắng bệnh giang đại ca ngươi nói chúng ta cuối cùng sẽ bị đưa đến đi đâu giang minh nghe vậy góc miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vô luận được đưa tới chỗ nào lần này muốn đường cũ trở về chỉ sợ là khói như lên trời làm cái tia hang lớn bắt đầu b ộ c phát ra kinh khủng hấp lực lúc trong lòng của hắn liền đã có một cái suy đoán cái này động Vô đúng lúc này hắn trong tay một mực cầm nguyện quan bảo h ạ m đột nhiên chuyển đến một trận chấn động giang minh trong lòng run lên vội vàng mở ra nắp hộp chỉ gặp bên trong an tĩnh nằm một chương gấp gọn lại giấy viết thư hắn lấy ra triển khai phía trên là một nhóm xinh đẹp lại hơi có vẻ qua loa chữ viết giang đại ca là người sao mặc dù không có ký tên nhưng nét chữ này hắn không thể quen thuộc hơn được là thanh ly trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc dựa theo trước đó kinh nghiệm thanh ly không nên sớm như vậy liền tỉnh lại mới đúng nhưng giờ phút này cái này đã không trọng yếu hắn rõ ràng chính mình thân hám động không đáy gần như không có khả năng lại trở lại đội tàu như vậy mặc kệ sớm tỉnh một tỉnh sớm muộn đều sẽ phát hiện hắn ly khai bất quá để giang minh cảm thấy một tia kỳ quái là chính mình thân ở không gian độc lập bên trong lại còn có thể thu đến thanh ly thông qua nguyện quang bảo hạ phục chế phẩm chuyển đến thư tín phải biết trước kia không gian độc lập là có thể hoàn toàn chặt đứt loại này viễn trình liên hệ chẳng lẽ là n g u y ệ t quang bảo hạc cùng lĩnh hàng chi chu hoàn thành khóa lại về sau không gian độc lập liền không còn che đậy mối liên hệ này rồi trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên cái suy đoán này đồng thời hắn động tác không có dừng lại lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra giấy bút lân cận tìm một khối mặt ngoài bằng p h ẳ n g tảng đá trải rộng ra ngân bút viết thanh ly là ta thật có l ỗ i thanh vân đại lục bên kia có khẩn cấp sự vụ ta nhất định phải lập tức trở về xử lý tạm thời khả năng không cách nào về đội tàu chúng ta ước định tốt trăm năm về sau tại thanh vân đại lục gặp lại về phần cái này nguyệt quan g bảo hạng là ta trước đó từ triền ngọc chân nhân trong tay và tới lúc ấy ngươi đang lúc bế quan tu luyện khẩn yếu con đầu ta sợ q u ấ y giấy ngươi liền không có kịp thời cho ngươi giang minh cũng không có nói cho chính thanh ly thân hám động không đáy tình hình thực tế hắn thấy nói ra chân tướng ngoại trừ để phương xa nàng tăng thêm lo lắng bên ngoài không được bất cứ tác dụng gì bởi vậy hắn lựa chọn biên tạo một cái lời nói dối có thiện ý đem lần này n g o ạ i ý muốn rời xa nói thành là một lần tạm thời tách ra tiểu điệp đứng ở một bên ánh mắt lén lén lút lút hướng trên tờ giấy nhìn sang khi nhìn đến mở đầu xưng hô cùng nội dung là cùng nội n g là cùng a n h có quan hệ về sau. nàng nhỏ nhắn miệng không tự giác có chút cong lên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ chua sót nhưng nàng lập tức nghĩ đến bọn hắn hiện tại ham sâu trong lỗ đen rất có thể đời này đều không thể gặp lại cái k i a thanh ly trong lòng kia phần không h i ể u ghen tuông lại lặng yên tiểu tán thay vào đó là một tia mừng rỡ giờ khắc này nàng nhìn trên màn ảnh kia vô tận hắc ám đáy lòng thậm chí sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ hy vọng cái này động lại sâu một chút đem bọn hắn đưa đến một cái vô cùng xa xôi bất luận kẻ nào cũng không tìm tới bọn hắn cũng vĩnh viễn không thể quay về địa phương giang minh vừa đem hồi âm gửi ẩn hiện bao lâu trong t hắn lập tức lấy ra mới thư tín triển khai chỉ gặp phía trên chữ viết so trước đó càng thêm viết n m á i ta không quan tâm cái gì n g u y ệ t quan bảo hạc ta chỉ cần ngươi ngươi lập tức quay lại có được hay không xem xong thư giang minh không khỏi có chút t ạ m đ ạ o hắn lại làm sao không muốn đối tại thanh ly bên người thưởng thụ kia phần nuốt ve an ủi thế nhưng là trong thời gian ngắn đại khái s u ấ t là trở về không được t r â n mặc một lát hắn lần nữa nâng bút thật có l ỗ i ta bên này đã vô pháp lập tức trở về trong năm thời gian với tu sĩ mà nói bất quá một cái búng tay ta tại thanh vân đại lục chờ ngươi đem tin gửi ra về sau giang minh lại liếc qua màn hình giả lập hình tượng vẫn như cũ vĩnh hằng chi chu còn tại rơi xuống p h ả n phất vĩnh viễn sở không tới đ ấ y hắn biết rõ giờ phút này lo lắng xuông không dùng được nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng thực lợi cơ lệnh lấy ứng đối động không đ ấ y cuối cùng khả năng xuất hiện nguy cơ hắn tỉnh táo lại bắt đầu trải vớt chính mình trước mắt có thể bắt đầu tăng thực lực lên phương diện đầu tiên là thần thức tăng lên luyện thần thuật không thể thư giãn nhất là trong đó ghi lại bí thuật k i n h thần t h nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn đang lúc đối địch đống nhiên phát động đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát kỷ hiệu tiếp theo là lôi pháp tu luyện ngũ hành ngự lôi quyết bên trong ghi lại hai đại bí thuật tam thiên huyễn lôi thân cùng lôi đ ỉ n h chi mâu cái trước có thể tăng lên cực lớn bảo mệnh năng lực phân hóa ra huyễn ảnh đủ để mê hoặc cường địch cái sau thì là cực hạn đơn thể công kích bí thuật đem lôi đ ỉ n h chi lực ngưng tụ làm vô kiên bất tồi chiến mâu lực sát thương kinh người thứ ba là kiếm trận cường hóa vạn kiếm pi tông kiếm trận trước mắt chỉ có ba thanh phi kiếm nếu có thể gia tăng đến hai mươi trôi bằng vào nhiều hơn đích thiện đặc hiệu mỗi nhiều một thanh phi kiếm chỉnh thể tổn thương liền có thể tăng lên năm hết thể mười bảy trôi phi kiếm tăng lên tổn thương chính là phi thường khả quan mà lại đồng thời điều khiển hai mươi trôi phi kiếm thể xuất uy lực đem hiện lên dãy số nhân tăng trưởng thực lực đủ để vượt lên mấy lần thứ tư là nhục thân rèn luyện hắn mặc dù có thể cộng hưởng vĩnh hằng chi chu lực phòng ngự nhưng tự thân nhục thân lực lượng cùng cường độ cũng không tăng lên húng hồ luyện thể chi đạo không chỉ có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân phòng ngự cùng lực lượng liền lấy sau đó phải tu luyện luyện cân t i ê n tới nói một khi tu luyện đến viên mãn thân thể trong nháy mắt tốc độ phản ứng cùng nhanh nẹn độ sẽ tăng lên trên diện rộng cái này cho dù là tại đấu pháp bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn thì như lại càng dễ tránh thoát đột nhiên xuất hiện đánh lén trải qua ngắn ngủi cân nhắc giang minh quyết định trước đem tăng lên vạn kiếm quy tông kiếm trận phi kiếm số lượng làm mục tiêu ưu tiên hắn cảm thấy tại hiện hưu g i ớ i điều kiện gia tăng phi kiếm số lượng là đối hắn thực lực tăng lên nhất rõ rệt mà lại tương đối mà nói hoàn thành tốc độ cũng có thể là nhanh nhất một cái phương hướng đ ú n giang lúc lần chuyển này, trong Nguyện Quang Bảo hạp đến lần thứ chấn tay thứ Bảo động. g ba hạp minh lấy ra thư tín chỉ gặp phía trên chữ viết tựa hồ vững vàng một chút vậy thì tốt chúng ta một lời đã định một trăm n ă m sau thanh vân đại lục gặp nếu như ngươi đến thời điểm dám không xuất hiện đừng trách ta mặt khác tìm đạo lữ ư nhìn g 265, 700 vạn n l i thạch tiền Trưng thạch tiền khoản linh khoản h vạn lớn, lớn, n 265, 700 vạn linh khoản lớn, một. Nhìn thấy cuối cùng câu tia mang theo rõ ràng hờn rỗi ý vị giang minh góc miệng không khỏi có chút câu lên lộ ra một tia bất đắc dị ý cười hắn rõ ràng đây bất quá là nàng phát tiết bởi vì chính mình không từ mà biệt sinh ra đoán nghiệp thôi giang minh không tiếp tục hồi âm hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý hắn tâm niệm khéo động thân ảnh liền từ hoa quả sơn đỉnh biến mất xuất hiện ở gian kia cùng lục trưởng môn phòng ngủ tương liên trong nhà gỗ thiên kiếm các chính là thanh vân đại lục công nhận đệ nhất kiếm tu tâm môn nội tỉnh thâm hậu muốn mua phẩm chất thượng thừa phi kiếm tìm bọn hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bên trong nhà gỗ hình chiếu bên trong rõ ràng biểu hiện ra lục trưởng môn trong phòng ngủ tình cảnh chỉ gặp nàng chính đoan ngồi tại một t r ư ơ n g lê hoa m ộ t trên đế trong tay cầm khối kia lưu ảnh thạch lưu ảnh thạch bắn ra ra quang ảnh hình tượng lơ lửng giữa không t r ú n g phát ra chính là giang minh thu c ũ n g tiếp tục tương quan hình ảnh tiểu bạch cũng khéo léo ngồi s ồ m ở trên mặt bàn thấy say sương ngon lành lông sủ cái đôi nhẹ nhàng đ u n đưa giang minh nhanh chóng nhìn lướt qua trong phòng tình huống liền hướng tiểu bạch hỏi tiểu bạch lục trưởng m giờ phút này cách hắn đem lưu ảnh thạch giao cho lục trưởng môn đã qua hơn nửa canh giờ mà lưu ảnh thạch bên trong nội dung ra ước chừng một khắc đồng hồ đối phương khẳng định sớm đã xem hết một lần tiểu bạch nghe tiếng lập tức điểm một cái cái đầu nhỏ thanh âm thanh thủy nói vô song nói các ngươi đều là tốt rất có đảm đương đáng kính nghệ nàng cam đoan chỉ cần các ngươi đi vào đông hoàng thiên kiếm các nhất định sẽ cho các ngươi cung cấp một khối địa bàn làm sống yên phận chỗ nàng còn nói nếu như các ngươi tại di chuyển quá trình bên trong gặp được bất luận cái gì khó khăn cứ mở miệng chỉ cần là thiên kiếm các đủ khả năng nàng nhất định sẽ hết sức hỗ trợ nghe nói như thế giang minh trong lòng vui mừng đối vị này lục trưởng môn lập tức hảo cảm tăng nhiều xem ra đây là một vị có thể thâm giao đối tượng hợp tác hắn lúc này lấy ra giấy bút tại bàn giường trên mở nâng b ú t viết lục trưởng môn người tốt tại hạ du minh ở đây bái tại trưởng môn thiện ý đã trưởng môn t h ẳ n g thái n g u y ệ n làm viện thủ tiêu du lịch nào đó liền không k h á c h k h í không biết quý tông phải chăng có dư thừa pháp bảo cấp bậc phi kiếm có thể cung cấp bán ra giá cả bao nhiêu viết xong hắn đem giấy viết thư cấm chắc thông qua hư thực chuyển đổi đưa vào cất đặt tại lục trưởng môn bản trên phiêu lưu bình bên trong giấy viết thư vừa rơi vào trong bình hình chiếu bên trong lục vô song liền hình như có cảm giác ánh mắt chuyển hướng phiêu lưu mình nàng lấy ra thư tín phát hiện cũng không phải là tiểu bạch gửi thư không khỏi hơi s ư ơ n g sở nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục như t h ư ờ n g cấp tốc xem một lần trên thư nội dung hơi suy nghĩ một chút liền nâng bút hồi âm du đạo hưu k h á c h khí đã là vô tận hải tới đồng đạo ta thiên kiếm các tự nhiên lấy thành đối lãi phát bảo cấp phi kiếm ta có thể theo như tông môn giá vốn cung cấp đạo hưu hạ phẩm hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch trung phẩm bốn mươi vạn thượng phẩm sáu mươi vạn cực phẩm một trăm vạn ngoài ra ta nghe tiểu bạch đề cập v ô tận hải yêu thú vật liệu có chút phong phú ta thiên kiếm các nguyện trưởng kỳ thu mua nhìn thấy phi kiếm báo giá giang minh lông mày không khỏi hơi nhữ lên trước mắt hắn toàn bộ thân gia chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch ước chừng là ba trăm vạn cho dù chỉ mua sắm rẻ nhất pháp bảo hạ phẩm phi kiếm cũng chỉ có thể mua vào mười lăm trôi về phần vừa mới tới tay kia hơn hai trăm k h ỏ a thượng phẩm linh thạch chính là hy hữu tài nguyên tự nhiên không thể dùng tại mua sắm trên phi kiếm đối với lục trưởng môn nói lên yêu thú vật liệu giao dịch hắn trong tay ngược lại là có một ít hàng tồn là tại lam tinh đảo thủ vệ chiến bên、trong. dùng chiến công hối đoái mà đến hơn mười khỏa các cấp y ê u đan hắn nguyên bản định ngày sau tìm cơ hội đi lang vân thành đấu giá hội bí mật xuất thủ đã lục trưởng môn có hứng thú bán cho nàng cũng không sao suy nghĩ một lát giang minh lần nữa nâng b ú t viết lục trưởng môn du lịch nào đó trong tay hiện hữu một nhóm thủy thuộc tính y ê u đan k ê có cấp bảy ba viên cấp sáu sáu viên cấp năm mười khỏa như trưởng môn cần du lịch nào đó nguyện bán cùng quý tông có khác một chuyện không biết quý tông phải trăng bán ra liên quan tới bảo khí cấp cùng pháp bảo cấp phi kiếm luyện chế bi tịch hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy cùng kỳ hoa phi món tiền khổng lồ trực tiếp mua sắm thành phẩm phi kiếm không bằng chính mình học tập luyện chế mặc dù tiền kỳ cần đầu nhập thời gian cùng tinh lực học tập nhưng từ lâu dài đến xem không thể nghi ngờ là cực kỳ có lời tương lai theo hắn thần thức tăng lên có thể đồng thời ngự sử phi kiếm số lượng có thể sẽ đạt tới một cái thiên văn s ố tự chính mình luyện chế không chỉ có thể sắp thành bản khống chế tại thấp nhất càng quan trọng hơn là luyện khí thất có được đặc thù tăng thêm hiệu quả tại những này hiệu quả phụ trợ dưới có lẽ có thể sử dụng luyện chế pháp bảo vật liệu chế tạo ra siêu việt pháp bảo cực phẩm phi kiếm hình chiếu bên trong lục trưởng môn nhìn thấy trên tờ giấy mới nội dung về sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ yêu thú vật liệu nhất là cao cấp y ê u đan đối với bất kỳ một cái nào đại tông môn tới nói đều là trọng yếu chiến lược tài nguyên nàng lập tức nâng bút hồi phục lộ ra có chút vội vàng du đạo h ư u ngươi liệt ra những ngày y ê u đan ta thiên kiếm các môn hết phương diện giá tiền cấp năm y ê u đan định giá ba vạn hạ phẩm linh thạch một viên cấp sáu ba mươi sáu vạn nhức hỏa cấp bảy chín mươi vạn nhức hỏa không biết đạo hữu đối cái này giá cả có thể hay không tiếp nhận về phần đạo hữu hỏi thăm phi kiếm l u y ệ n chế bí tịch việc này liên quan đến tông môn bộ phận chuyển thừa cơ mật xin thứ cho ta không thể đèm cao thâm nhất l u y ệ n chế pháp môn tương thụ nhiều nhất chỉ có thể bán ra thượng phẩm bảo khí cấp bậc cùng trung phẩm pháp bảo cấp bậc phi kiếm l u y ệ n chế bí tịch hai loại bí tịch cùng một chỗ định giá năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch đạo hữu định như thế nào xem hết hồi âm giang minh trong lòng nhanh chóng tính toán yêu đan phước diện lục trưởng môn cho ra giá cả ước chừng là vô tận hải giá thị trường gấp ba tà hữu nếu như chính hắn đi lăng vân thành phòng đấu giá vàng vào khan hiếm tính có thể bán ra tiếp cận bốn lần giá cả nhưng khuyết điểm là phòng đấu giá muốn thu lấy một thành tiền thuê mà lại bán ra đại lượng cao ra y ê u đ a n quá mức làm người khác chú ý rất có thể dẫn tới phiền thoái không cần thiết bán cho lục trưởng môn giá cả trên mặc dù thua lỗ một điểm nhưng thắng ở an toàn nhanh gọn mà lại có thể nhờ vào đó cơ hội làm vững chắc đầu này đường dây giao dịch tương lai vô luận là vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết các loại tài liệu chân quý vẫn là hồ lô đẳng kết quả cần đặc biệt linh vật đều có thể thông qua lục trưởng môn đi sưu tập cái này có thể vì hắn tiết kiệm hạ đại lượng bốn phía bốn ba đau khổ tìm kiếm thời gian còn cần xác nhận một cái hắn lúc này thông qua khế ước c â n ký trực tiếp hỏi tiểu điệp tiểu điệp trên thị trường ghi chép thượng phẩm bảo khí phương pháp l u y ệ n chế bí tịch cùng ghi chép trung phẩm pháp bảo phương pháp l u y ệ n chế bí tịch đại khái là cái gì giá cả tiểu điệp tại lăng vân thành làm hơn năm mươi năm cửa hàng t r ư ở n g quỹ qua tay qua các loại hàng hóa đối cái này tin tức hẳn là có hiểu biết mà lại tại tàng kinh các xem qua không quên hiệu quả ảnh hưởng dưới chỉ cần nàng từng nghe nghe hoặc gặp qua liền việt sẽ không quên Giá cả xem gia vị này lục trưởng môn coi như phúc hậu cho ra giá cả mặc dù không có đặc biệt ưu đãi nhưng cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xem như công đạo giá giang minh nhẹ gật đầu trong lòng đối lục vô song đánh giá lại cao một phần hắn không do dự nữa lúc này trải rộng ra mới giấy viết thư nâng ú t viết lục trưởng môn đưa ra giá cả công bằng du lịch nào đó nguyện ý lấy năm mươi vạn linh thạch mua sắm kia hai bộ luyện chế bi tịch về phần yêu đan liền theo trưởng môn chỗ báo giá tiền giao dịch viết xong hắn lấy ra một viên dự bị không chữ vật giới chỉ, đem viết xong hồi âm cùng ước định tất cả yêu đan toàn bộ để vào trong nhẫn sau đó hắn vận dụng hư thực chuyển đổi năng lực đem cái này mai nhẫn chữ vật trực tiếp chuyển đổi đến lục trưởng môn trước mặt phiêu lưu bình bên trong mặc dù mua sắm hai quyển bí tịch đều không thể dính đến c ự c phẩm phi kiếm phương pháp l u y ệ n chế nhưng giang minh cũng không quá để ý hắn tin tưởng bằng vào phòng tu luyện các loại hiệu quả lớn chỉ cần có cơ sở luyện chế pháp môn hắn hoàn toàn có năng lực luyện chế ra c ự c phẩm phi kiếm mà lại hắn cũng hoàn toàn lý giải c ự c phẩm phi kiếm phương pháp l u y ệ n chế tất nhiên là một cái kiếm tu tông môn cơ mật không truyền ra ngoài là không thể bình thường hơn được sự t ì n h hình chiếu bên trong lục trưởng môn không nghĩ tới du minh làm việc như thế gọn gàng mà linh hoạt vậy mà tại nói tốt giá cả trong nháy mắt liền đem giá trị mấy trăm vạn linh thạch yêu đ a n trực tiếp gửi đưa tới phân nay quyết đoán không để cho nàng cấm đối vị này chưa từng gặp mặt du đạo hữu lại xem trọng liếp mắt đối phương như thế dứt khoát nàng tự nhiên cũng sẽ không kéo dài lúc này đứng người lên thậm chí không để ý tới thay đổi nhà ở y phục hàng ngày chỉ là tiện tay cầm lấy một kiện máng lên móc áo áo t r à n g phụ thêm liền đẩy cửa phòng ra tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái hóa thành một đạo k i n quang trực tiếp hướng phía khố phòng phương hướng mau chóng đuổi theo nàng muốn đi tự mình đi lấy kia hai quyển luyện chế bí tịch cùng mua sắm yodan cần thanh toán khoản tiền lớn đối với lục trưởng môn ly khai giang minh cũng không lo lắng đối phương sẽ nuốt hết nhóm này yodan nếu nàng thực có can đ giang minh liền dám ở nàng tu luyện tới lúc khẩn yếu con đầu đông nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng hào hào cùng với nàng tính toán s ổ sách chờ đợi thời gian bên trong giang minh lần nữa gọi ra màn hình giả lập xem xét ngoại giới tình huống vĩnh hằng chi chu hóa thành khạp thụy t r ù n g vẫn tại kia phiến trong bóng tối cao tốc hạ xuống cái này động không đáy đến tột cùng muốn đem ta kéo vào ở đâu hắn lắc đầu bất đắc dĩ tạm thời đẻ xuống nóng này trong lòng bắt đầu suy nghĩ kế tiếp vấn đề luận chế pháp bảo cấp phi kiếm chủ yếu vật liệu đã dự định đại lượng luận chế vật liệu nhất định phải lựa chọn tương đối phổ biến dễ dàng thu hoạch nếu không chỉ là siêu tập vật liệu liền muốn trong ngâm lửa này hắn đem mục tiêu khóa chặt tại thiết tinh bên trên đây là một loại có thể tái sinh vật liệu từ kết đan kỳ trở lên tu sĩ hao phí chân hỏa từ đại lượng huyền thiết bên trong vất vả tinh luyện mà ra huyền thiết bản thân tại tu tiên giới số lượng dự trữ khá lớn coi là cơ sở luyện tài một trong thậm chí liền hắn hoa quả sơn bên trên đều có mấy đầu huyền thiết k h o á n g mạch bất quá tinh luyện thiết tinh quá trình cực kỳ tốn thời gian phí sức một tên phổ thông kết đan tu sĩ không ăn không uống vất vả một năm đại khái là có thể để luyện ra nửa cân tả hữu chỉ có những cái kia chuyên tu hỏa hệ công pháp tu sĩ hiệu suất sẽ hơi cao một ch giang minh đương nhiên sẽ không tự mình đi làm cái này tiêu hao thời gian việc khổ cực hắn cân nhắc chính là trực tiếp mua sắm người khác tinh luyện tốt thiết tinh chính là bởi vì hắn có thể tái sinh lại tất cả kết đan tu sĩ đều có thể tinh luyện cho nên mặc dù chất quý nhưng ở trong p h ư ờ n g thị cung ứng tương đối ổn định giá cả cũng xa so với những cái kia h i hữu linh quán muốn tiện nghi được nhiều hắn nhớ kỹ trước đó vĩnh hằng chi chu một lần nào đó thăng cấp liền từng cần qua thiết tinh lúc ấy bỏ ra mười vạn linh thạch liền nhẹ nhõm mua được một cân chính đang cân nhắc hình chiếu bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa hất lên áo choàng lục vô xong đi mà quay lại góc miệm tự a hồ sự tỉnh làm được rất thuận lợi nàng đi thẳng tới ban trước đem một viên nhẫn chữ vật để vào phiêu lưu bình bên trong giang minh lập tức phát động hư thực chuyển đổi đem viên kia nhẫn chữ vật thu lấy đến trong tay thân thức d ò vào trong đó đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là một đống xếp trồng chất c h í n h t ể linh khí giạt rào linh thạch trong đó lấy hạ phẩm linh thạch làm chủ cũng xen lẫn một chút t r u n g phẩm linh thạch hắn nhanh chóng kiểm kê một lần số lượng không kém chút nào chính là bốn trăm sáu mươi sáu vạn lại thêm hắn nguyên bản ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch giờ phút này hắn có linh thạch tổng lượng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có bảy trăm sáu mươi sáu vạn dù là đối với rất nhiều nguyên anh kỳ lão quái tới nói đây cũng là một bút không thể khinh thường t à i phú tại linh thạch đống bên cạnh chỉnh tề trưng bày hơn mười ngọc giản giang minh đem nó từng cái lấy ra lần lượt đem thần thức chìm vào trong đó tìm đọc một lát sau trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng những n à y ngọc giản ghi lại nội dung xa so với hắn dự đoán muốn phong phú lục t r ư ờ n g môn cung cấp cũng không phải là đơn nhất một bộ luyện chế pháp mà là căn c ứ kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành cơ sở tài liệu khác biệt phân biệt cấp ra năm bộ tường tận trung phẩm pháp bảo phi kiếm luyện chế phương án hắn đem tất cả ngọc giản nhanh chóng xem một lần xác nhận nội dung không sai về sau trong lòng đối lục vô song đánh giá lại cao mấy phần hắn lần nữa trải rộng ra giấy viết thư bút t ẩ u long x à b í tịch cùng linh thạch đồng đều đã thu được hoàn chỉnh không thiếu sót đa tạ lục trưởng môn lần này giao dịch thuận lợi như vậy vui sướng khiến du lịch nào đó sinh lòng cảm n h i ệ m không biết lục trưởng môn có nguyện ý hay không cùng du lịch nào đó thành lập một đầu giao dịch lâu dài thông đạo lẫn nhau bù lắp nhau hắn còn có rất nhiều vật phẩm cần sưu tập cùng hắn tại chưa quen cuộc sống nơi đây thanh vân đại lục tìm kiếm bốn p ư ơ n g không bằng nắm chắc thiên kiếm các đường dây、này. tính một o à đầu vượt qua vô tận hại liên tiếp hai khối đại lục đường dây giao dịch hắn tiềm ẩn giá trị cùng chiến lược ý nghĩa nàng thân là thiên kiếm các trưởng môn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng về phần vấn đề an toàn nàng đối tiểu bạch có tuyệt đối tín nhiệm tự nhiên cũng liền nguyện ý tin tưởng vị này từ tiểu bạch đảm bảo du minh đã con đường đà thông giang minh cũng không khắc khí lập tức đưa ra tiếp xuống giao dịch n h cầu hắn đem viết xong giấy viết thư đưa vào phiêu lưu bình l ụ bởi vậy giang minh quyết định trước tiến hành cái này hai bốt tương đối tiểu ngạch chủ yếu dùng cho b ổ i dưỡng hỏa tạo thụ giao dịch cùng lục trưởng môn ước định cẩn thận giao dịch thời gian về sau giang minh cầm lấy viên kia ghi lại lấy kim thuộc tính vật liệu làm chủ luyện chế trung phẩm pháp bảo phi kiếm ngọc giản không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào trong đó bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đ ọ c thời gian tại chuyên chú học tập bên trong l ạ g yên trôi qua một canh giờ sau giang minh bông u xuống ngọc giản trong mắt l ó e ra vẻ hưng p h ấ n dựa theo trong ngọc giản chứa đựng phối phương l u y ệ n chế một thanh trung phẩm pháp bảo phi kiếm vật liệu chi phí ước chừng có thể khống chế tại m ộ ư ơ i năm vạn hạ phẩm linh thạch tà i hữu nếu như có thể đem luyện chế thành công suất ổn định tại hơn chín thành như vậy so sánh trực tiếp mua sắm thành phẩm mỗi trôi phi kiếm trí ít có thể tiết kiệm hạ hai mươi vạn trở lên linh thạch giang minh ngầm đầu lần nữa thó vĩnh h ẳ n g chi c h u biến thành khạp thụy trùng như cũ tại kia vô tận hát cám trong thông đạo phi nhanh lục ngậy giang minh tâm tính đã bình hòa rất nhiều vô luận cái này động không đáy cuối cùng thông hướng phương nào tăng lên thực lực bản thân chắc là sẽ không sai thân hình hắn l ó e lên ly khai nhà gỗ xuất hiện ở sóng nhiệt đập vào mặt đinh đ ư ơ n g d u n g động luyện khí thất bên trong n ộ không nhất là cảnh giác trước tiên liền phát hiện giang minh đến hắn coi là chủ nhân có trọng yếu chỉ lệnh vội vàng bông xuống trong tay cái kia thanh ngay tại tạo hình bà phôi mấy bước chạy tới giang minh mỉm cười khoát tay áo ra hiệu hắn tiếp tục công việc các ngươi bận bịu các ngươi không cần bỏ ta tiếp xuống một đoạn thời gian Ta c ũ hiệu quả hai này có thể chỉ định một loại pháp khí hoặc là bảo khí tiến hành mô phỏng l u y ệ n chế không tiêu hao chân thực vật liệu trước mắt có thể dùng số lần năm lần hiệu quả ba tại luận khí thất luận chế pháp khí có thể ngoài định mức minh khắc một đạo cấp thấp trật văn l u ệ n chế bảo khí có thể ngoài định mức minh khắc hai đạo cấp thấp trật văn hiệu quả bốn tại luyện khí thất l u y ệ n chế pháp khí nào đó một hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên luyện chế bảo khí nào đó hai hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên thăng cấp điều kiện luyện chế thành công m ộ ư ơ i cái c ự c phẩm bảo khí trước mắt luyện khí thất đẳng cấp là cấp năm công hiệu quả chủ yếu nhằm vào pháp khí cùng bảo khí chưa giải tỏa cùng pháp bảo luyện chế tương quan hiệu quả bởi vậy hắn đầu tiên cần luyện chế ra một ư ơ i trôi c ự c phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm thỏa mãn luyện khí thất thăng cấp điều kiện may mắn là lần này hoa quả sơn thăng cấp về sau bên trong dãy núi mới dựng dục ra bốn tòa số lượng dự trữ phong phú từ ô thiết khoáng loại này từ ô thiết tính chất cứng rắn chính là luyện chế kim thuộc tính bảo khí phi kiếm thượng giai vật liệu một trong đủ để trèo chống thăng cấp cần thiết mặc dù hắn mua sắm ngọc giản trong bí tịch liên quan tới bảo khí bộ phận tối cao chỉ tới thượng phẩm bảo khí phương pháp luyện chế nhưng là luyện khí thất hiệu quả vốn có thể đối thành phẩm bảo khí hai hạng thuộc tính tiến hành tăng lên cái này vô cùng có khả năng để một thanh vốn là thượng phẩm bảo khí phi kiếm tại s á c bén độ linh tính chuyển độ cứng các phương diện sinh ra chất biến từ đó nhảy lên thăng làm cực phẩm bảo khí chương hai trăm sáu mươi sáu vạn bảo các l và ba người mới nhậm một chương hai trăm sáu mươi sáu vạn bảo các l và ba người mới nhập c á t một bây giờ vật liệu phương pháp đều đã đầy đủ sau đó muốn làm chính là thông qua luyện khí thất mô phòng luyện chế công năng điên cuồng luyện tập thẳng đến luyện chế ra cực phẩm phi kiếm mới thôi không do dự giang minh lúc này tiêu hao một lần mô phòng số lần chỉ định mô phòng luyện chế lấy từ ô thiết làm chủ yếu tài liệu phi kiếm chỉ một thoáng trước mặt hắn trên đất trống linh quang hội tụ mười mấy loại luyện chế phi kiếm cần thiết giả lập vật liệu chống dông xuất hiện vô luận làm à u sắc cảm nhận thậm chí tản ra yếu ớt sóng linh khí đều cùng chân thực vật liệu không khác nhau chút nào giang minh hít sâu một hơi bài trừ tạp nghiệm cầm lấy những n à y giả lập vật liệu đi đến một cái nhàn rỗi lò luyện khí trước dựa theo trong ngọc giản ghi lại trình tự hết sức chăm chú bắt đầu lần thứ nhất mô phòng luyện chế dung luyện quan thô loại bỏ tạp chất tạo hình thành phôi sơ bộ thối hỏa minh khắc cơ sở trật văn hai lần rèn tinh luyện cuối cùng thối hỏa định hình thời gian tại đinh đinh đương đương gõ âm thanh bên trong lạng yên trôi qua trong n g á y mắt ba tháng trôi qua một ngày này bên trong phòng luyện khí giang minh thần sắc chuyên chú c h tiến hành cuối cùng một thanh phi kiếm cuối cùng thối hỏa trình tự c h ỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh toàn thân t í m sẩm dài năm tấc tiểu kiếm p h ô i thể nhắm ngay thời cơ đ ỗ n g nhiên đem nó xuyên vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong một thùng trong suối nước suy lúc thì trắng hơi trong nháy mắt bay lên nương theo lấy bén nhọn t ố i h ỏ a thanh âm đối bạch khí t a n hết giang minh đem tiểu kiếm từ hàn t u y ể n bên trong lấy ra c h ỉ gặp thân kiếm bề mặt sáng bóng chân trượt như gương mũi kiếm chỗ phun ra nuốt vào lấy dài gần tấc l ô n g nhọn một cỗ sắc bén chi khí đập vào mặt tại hiệu quả bốn tác dụng dưới trôi này từ ấu kiếm tại độ cứng cùng trình độ sắc bén bên trên có khá lớn tồn tại rất nhiều thiếu hụt bởi vậy phẩm cấp của nó chỉ tới hạ phẩm bảo khí mặc dù chỉ là cấp thấp nhất bảo khí nhưng có lần này thành công kinh nghiệm sau đó muốn luyện chế ra trung phẩm thượng phẩm thậm chí cực phẩm bảo khí phi kiếm đạo lộ sẽ thông thuận rất nhiều giang minh cũng không có lập tức rèn sắt khi còn nóng tiếp tục mô phỏng luyện kiếm mà là dập tắt lò luyện khí ở dưới hòa diễm trực tiếp đi ra luyện khí thất hướng phía vạn bảo các phương hướng đi đến trên lệnh thời gian không nhiều lắm h ắ n cần xử lý một cái lăng vân thành nhà kia vạn bảo các chi nhánh chuyển di công việc hành tẩu tại hoa quả sơn trên đường nhỏ hắn thói quen lần nữa vẫn là vô tận hắc ám vĩnh hằng chi chu vẫn tại kia thâm bất khả chắc động không đáy bên trong lấy tốc độ kinh người hạ xuống bất quá lúc này giang minh tâm tính sớm đã cùng ba tháng trước hoàn toàn khác biệt vô luận cái này động không đáy cuối cùng đem hắn cùng vĩnh hằng chi chu mang đi nơi nào hắn đều có lòng tin tại tương lai mang theo vĩnh hằng chi chu quay về mặt đất thanh vân đại lục bầu trời chính vào ngày treo cao sáng loáng ánh nắng vầy khắp đại địa đem vạn vật đều dắt lên một tầng ấm áp viền vàng vạn bảo các chi nhánh bên trong tiểu điệp vẫn như c ú như thường bận rộn vừa bước vào vạn bảo các g i a minh liếp mắt liền nhìn thấy tiểu t i ê u ba người quần áo không tầm thường khí độ cũng cùng bình thường khách hàng khác biệt nhất là cầm đầu vị t i ê u nâng cao cái tròn quần quận bụng lớn trên mặt chất đống người làm ăn quen có hỏa khí tiêu d u n g điệp tiên tử xin dừng bước ngày năm tháng sáu thương m ậ u hội nghị nhóm chúng ta lại hội bụng lớn bàn tử tại cửa hàng cửa ra vào xoay người hướng tiểu điệp chắp tay từ biệt một đôi mắt lại không để lại dấu vết lại đem trong tiệm quét mắt một vòng tiểu điệp trên mặt mang vừa đúng mỉm cười hạ thấp người đáp lại tiền trưởng uy đi thong thả đến lúc đó ta nhất định đúng giờ đi gặp giang minh thông qua hình chiếu đem cái này ba người thần thái thu hết vào mắt hàn chú ý、tới. kêu ba người ánh mắt từ đầu đến cuối trong tiệm giao động nhìn như tùy ý kỳ thực mang theo xem kỳ ý vị thân tình kia hoàn toàn không giống như là đến mua đồ vật khác h nhân ngược lại càng giống là đến dò xét hư thực đối kêu ba người bóng lưng biến mất tại cửa ra vào giang minh tâm niệm vừa động thân hình từ hư hóa thực xuất hiện ở chi nhánh bên trong vừa vòng trở lại tiểu điệp nhìn thấy hắn đột nhiên hiện thân đầu tiên là khẽ giật mình lập tức k h ẽ môi cong lên lộ ra một cái sáng rỡ t i ế u dung giang đại ca ngươi đã đến ừng i a n g minh khẽ vứt cảm ánh mắt vẫn nhìn về phía ngoài cửa phương hướng tiểu điệp mới kêu ba người là lai lịch thế nào tiểu điệp đi đến hắn bên cạnh thân thuận hắn ánh mắt nhìn giải thích nói bọn hắn là c à n khôn các người vị k i a tiền trưởng q u ỹ chính là c à n khôn các tại lăng vân thành q u ả n sự c à n khôn các giang minh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc từ khi năm đó ở đại hà phường cùng c à n khôn các kết thù kết toán giết bọn hắn người chiếm hàng của bọn của bọn hắn về sau song phương đã làm ấy chục năm không có vắng lai tuế nguyệt trôi qua hắn thậm chí sắp đem đoạn này thủ cũ quên đi tiểu điệp phát giác được thần sắc hàn biến hóa lại nhẹ giọng nói bổ sung trước đây ngươi để cho ta đổi dung mạo kinh doanh này cửa hàng cũng không tiếp tục sử dụng vạn những năm gần đây ta càng chưa hề đề cập qua đại hà phường chuyện xưa bọn hắn cũng không nhận ra chúng ta lần này đến nhà là bởi vì phát hiện chúng ta gần đây bán ra đại lượng khan hiếm y ê u thú vật liệu nghĩ đến thám tính h thu mua con đường ta chưa từng lộ ra nửa phần bọn hắn cũng là chưa nhiều hơn dây dưa chỉ là mời ta tháng sau cùng nhau tham gia thương mẫu hội nghị nói là nhiều kết bạn chút đồng đạo giang minh ngay vậy nếp miệng lên một vòng cười lạnh càng khôn các cử động lần này rõ ràng là ta tâm bất tử bên ngoài mời vụ trộm chị sợ là muốn dò la xem tiểu đ i ệ nội tỉnh một khi bị bọn hắn thăm dò phía sau cũng không cường ngạnh tháo sơn chỉ sợ ngay lập tức sẽ kéo xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt dùng tới thủ đoạn cường ngạnh đến thu hoạch thu mua con đường xem ra lần này di chuyển thật là bắt buộc phải làm hắn trong lòng thầm nghĩ lập tức lại hỏi tiểu điệp trước đó ta giao cho ngươi những cái kia yêu thú vật liệu bán đến như thế nào còn lại một chút nhưng số lượng đã không nhiều lắm tiểu điệp đáp đôi mi thanh tú cao lại lộ ra một vẻ sầu lo không chỉ là yêu thú vật liệu trong tiệm cái khác một chút thông thường hàng hóa tồn kho cũng còn thừa không có mấy giang đại ca chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào bổ sung nguồn cung cấp đâu chi nhánh nhiều năm qua mua bán vật phẩm phần lớn là tại vô tận hải các hòn đảo thu mua đọc được, được bây giờ vô tận hải đã đều l u ô n hãm đầu này ổn định cung hóa con đường xem như triệt để đoán mất giang minh đối với cái này lại tựa hộ như tính t r ư ớ c kỹ càng giọng nói nhẹ nhàng c h â n an nói yên tâm đi nguồn cung cấp vấn đề ta đã có an bài ta sớm đã truyền tin cho thanh ly mời nàng hỗ trợ tại di chuyển đổi tàu bên trong thay thu thập các loại vật tư các đại môn phái rút lui lúc đều mang theo lượng lớn vật tư bây giờ tới lúc gấp rút tại đưa chúng nó biến hiện là tiện cho mang theo linh thạch chúng ta vừa vặn có thể tiếp nhận trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện hàng h giải thích xong xuôi hắn lại đem chủ đề kéo về quỹ đạo hôm nay đóng cửa về sau ta dự định lập tức đem chi nhánh rời đi chỗ hắn tiểu điệp người đ ố i đông hoang địa vực tương đối quen thuộc nhưng có để cử chỗ tiểu điệp mặc dù đối kinh doanh đã lâu lang vân thành có chút không bỏ trong lòng có chút cho phép không tình nguyện nhưng cũng biết rõ rời cửa hàng là dưới mắt ổn thỏa nhất lựa chọn nàng n h u lên đôi mi thanh tú nghiêm túc suy tư một lát mới n g n g đầu cấp ra hai cái tuyển hạng lang vân thành quy mô hùng vĩ chúng ta có thể thay cái khu vực t h như thành nam hoặc thành bắc một lần nữa mở tiệm một cái lựa chọn khác thì là đi hướng thiên kiếm các trực tiếp qu tại toàn bộ đông hoang địa giới luận đến tu sĩ số lượng cùng giao dịch quy mô thuộc về lăng vân thành cùng thiên kiếm thành là nhất đã như vậy vậy liền đi thiên kiếm thành đi giang minh cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào lúc này đã nhịp cứ việc lăng vân thành cũng đủ lớn nhưng dù sao còn tại cùng một thành trì bên trong khó tránh khỏi có bị nhận ra phong hiểm cùng hắn nơm nớp lo sợ không bằng cao chạy xa bay đi một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ càng thêm an toàn hồ thỏa tiểu điệp gặp giang minh chủ ý đã định liền khéo léo nhẹ gật đầu được rồi giang đại ca vậy ta đi trước đem trong tiệm hôm nay khoản thu dọn một cái còn có chút tạp vụ cần xử lý Tiểu đứng i ệ p yên một lát hắn gọi ra kia mặt chỉ có chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính ánh mắt rơi vào thăng cấp trên điều kiện thăng cấp điều kiện một mươi vạn hạ phẩm linh thạch bán sinh ra từ không gian độc lập bên trong t h ư n g phẩm buôn bán ngạch đạt tới trăm vạn hạ phẩm linh thạch đã thỏa mãn nhìn xem kia đã thỏa mãn chữ giang minh trong lòng nhất định hoa quả sơn sản xuất linh vật đại bộ phận đều dùng cho nội bộ tiêu hao cái này một trăm vạn buôn bán gạch chủ yếu bắt nguồn từ nộ g không dẫn đầu linh thú nhóm luyện chế các thức pháp khí cùng tia b u ồ n hoa bên trong tiếp tục sản xuất băng phách mai cùng lôi tinh hoa những vật phẩm này mặc dù đơn giá không cao lắm ngang nhưng thắng ở tế thủy trường lưu trải qua hơn năm mươi năm tích lũy cuối cùng là đạt thành mục tiêu lập tức thăng cấp giang minh không do dự nữa trong lòng mặc niệm vạn bảo các mở chi nhánh số lần đã dùng hết nếu không thăng cấp liền không cách nào hoàn thành di chuyển sau một khắc một đạo nhu hòa vệ trắng từ vạn bảo các nội bộ hiện lên trong t r ớ c mắt lướt qua mỗi một cái n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 người mới nhập cắt làm ra minh ánh mắt đảo qua mới lấy được hiệu quả giới thiệu lúc trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ có cái này nằm cái giúp đỡ nhà tiếp theo chi nhánh liền có thể cân nhắc thuê một cái quy mô càng lớn cửa hàng kinh doanh phẩm loại cũng có thể càng thêm phong phú vừa vặn hắn trong tay liền đã có sẵn năm cố hình người khôi lỗi kia là trước đó từ địch nhân trần nghiệp trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm phẩm giai cao tới cấp năm tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ chiến lược dùng bọn chúng đến cùng vạn bảo các khóa lại không có gì thích hợp bằng nghĩ tới đây giang minh vung tay lên nhẫn chữ vật trên hiện lên một đạo vi quang sau một khắc nam đạo vệ trắng bắn ra vững vàng rơi vào trong lầu c ắ t trên đất trống hiện hóa ra năm cỗ thân cao gần hai mét toàn thân t ừ không biết tên linh mục cùng kim loại tạo thành hình người khôi lỗi chỉ là cái này nằm cỗ khôi lỗi thời khắc này bộ d á n g thực sự có chút chật vật bọn chúng trên thân hiện đầy mấp mô vết tích nhiều chỗ khớp nối chỗ nối tiếp có rõ ràng tổn hại cùng cháy đen linh quang hạm những này vết thương chính là ban đầu ở lãm tinh đ ả o cùng trần nghiệp kịch chiến lúc lưu lại giang minh đi đến trước thần xác nghiêm túc lần lượn cẩn thận kiểm tra một lần đầu ngón tay xẹt qua băng lãnh khôi lỗi thể xác thần thức dò vào trong đó bộ hạch tâm may mắn đều chỉ là chút bị thương ngoài ra hạch tâm cấu kiện cùng mạch năng lượng cũng không tổn hại tuy nói hắn còn không cách nào độc lập luyện chế cấp năm khôi lỗi nhưng chỉ vẹn vẹn tiến hành ngoại bộ thu sửa vẫn còn không tính rất khó khăn hắn lần nữa p h á t tay đem năm cỗ vết thương trồng chất khôi lỗi thu hồi lập tức quay người nhanh chân hướng phía khôi lỗi thất đi đến sau hai cách giờ làm tiểu điệp kết thúc một ngày kinh doanh trở về không gian độc lập vạn bảo các lúc vừa vặn trông thấy giang minh mặt mỉm cười từ khôi lỗi thất bên trong đi ra giang đại ca chuyện gì cao hứng như thế tiểu điệp thấy thế cũng không khỏi mỉm cười tương tuân vì ngươi tìm năm vị tốt giúp đỡ sau này cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng kinh doanh cửa hàng giang minh nói lần nữa đem tiên năm c ố khôi lỗi thả ra giờ phút này bọn chúng đã là rực rỡ hẳn lên quanh thân vết thương d i ệ t hết khôi phục nguyên bản kim loại sáng bóng khôi lỗi tiểu đ ệ có chút nhữ lên đôi mi thanh tú vòng quanh bọn chúng đi một vòng ngự khí mang theo vài phần hoài nghi bọn chúng hành động có thể chiêu đãi tốt khách nhân sao đừng nóng vội lại nhìn giang minh mỉm cười lần nữa gọi ra bảng chọn chúng kia năm c ố khôi lỗi đem nó từng cái cùng bạn bạo c á c tiến hành quá lại chỉ một thoáng d ị biến nảy sinh năm c ố khôi lỗi quanh thân đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra lóa mắt lại không trói mắt màu trắng quan huy đem nó hoàn toàn báo khỏa quan mang lưu chuyển như là cái tằm mấy tức về sau vệ trắng t giống như thủy chiều t ố i lui tại chỗ t h ỉ n h l í n h xuất hiện năm tên duyên dáng yêu kiểu nữ tử các nàng thân cao tương tự dung mạo tuy không phải tuyến mỹ lại thanh tú đo chính càng làm cho người ta ngạc n h i là các nàng trên mặt lại đều mang không khác nhau chút nào vừa đúng tiêu chuẩn mỉm cười chỉ là các nàng giờ phút này thân vô thốn lũ hiện lộ ra cùng chân nhân không khác trắng như tuyết da thịt giang minh cùng tiểu điệp đều chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này giống như huyễn thuận một màn băng lãnh khối lỗi có thể trở nên cùng sống sờ sờ nữ tử không khác nhau chút nào giang đại ca cái này ngươi là làm được bằng cách nào tiểu điệp lấy lại tinh thần kinh ngạc hỏi ánh mắt còn tại kia năm tên thị nữ trên thân lưu luyến nhịn không được lại tiến lên hai bước tử tế suy nghĩ giang minh giờ phút này nội tâm có chút không nói gì hắn tuyệt đối không nghĩ tới cùng bạn bảo các h ó a lại về sau lại còn sẽ tự động cho k h ô i lội hoắn b ì ra mà lại trực tiếp đổi thành giống như thật như thế mỹ nữ hình tượng sớm biết như thế lúc trước hắn kia hai canh giờ làm gì nhọc nhằn khổ sở đi sửa phục những cái kia bên ngoài vết thương trực tiếp khóa lại chẳng phải xong việc hắn sợ lên cái mũi có chút hàm hồ giải thích nói cái này ngươi coi như làm là một loại tiên thuật đi bây giờ tiểu điệp sớm đã không phải năm đó cái kia đối tu tiên giới hoàn toàn không biết gì cả thiếu nữ lấy tiên thuật là lý do tự nhiên khó mà làm nàng hoàn toàn tin phục nhưng mà tiểu điệp đang nghe lời giải thích này về sau trong mắt mặc dù vẫn có ngạc nhiên lại khéo léo nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi tới nàng long giã biết rõ giang đại ca trên thân cất giấu rất nhiều năng lực khó tin cái này tất nhiên lại là trong đó một loại thần kỳ lực lượng thể hiện nàng chỉ cần tiếp nhận cũng lợi dụng được phần này kinh hỷ liền đầy đủ tiểu điệp giang minh ho nhẹ một tiếng phá vỡ hơi không khí n g ộ t ngạn ngươi bình thường không phải mua sắm rất nhiều quần áo sao đi lấy năm bộ tạm thời dùng không lên cho các nàng thay đổi hắn biết được tiểu điệp xưa nay yêu thích mua váy áo trong tủ treo quần áo hàng tồn tương đối khá đủ để khiến nàng một tháng bên trong mỗi ngày trang phục không giống nhau tiểu điệp nghe vậy lập tức gật đầu được rồi ta cái này đi lấy nàng quay người hướng chính mình căn phòng đi đến nhưng mà mới vừa đi tới cửa ra vào nàng bước chân bỗng nhiên một trận giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu nàng phút chốc xoay người một đôi đôi mắt đẹp mang theo mười phần cảnh giác tại giang minh cùng kia năm vị trần như n h ộ n g thị nữ ở giữa vừa đi vừa về lấp nhìn nghiêm túc dặn dò giang đại ca ta ly khai cái này một lát ngươi nhưng không cho thừa cơ đối với các nàng động thủ động tức nhà lời vừa nói ra giang minh trên trán trong nháy mắt rủ xuống mấy đạo hát tuyến hắn đôi mấy cái khôi lỗi có thể có cái gì ý nghĩ xấu cái này tiểu điệp bây giờ ở trước mặt hắn thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ trong đầu cả ngày đều không biết rõ suy nghĩ cái gì loạn thật bạt tao đồ vật thân hình hắn nhoáng một cái như là như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu điệp trước mặt không đợi nàng kịp phản ứng liền bấm ngón tay chiếu vào nàng chân bóng cái chán không nhẹ không nặng gõ xuống đi ai u đau nhức đau nhức đau nhức tiểu điệp lập tức hai tay ô m đầu phát ra liên tiếp khoa trường tiểu đau nước mắt rừng rừng mắt g i a minh lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi cầm quần áo g i a minh tức giận chừng nàng lưới mắt tiểu điệp không còn dám ba hoa thẻ lưỡi ôm phảng phất thật bị đánh đau đầu đi chầm chậm sông ra vạn báo cát gia n g minh lắc đầu bất đắc dĩ lần nữa quan sát tỉ mỉ cái này nằm cái thị nữ một lát sau rốt cuộc tìm được một cái cùng nhân loại không đồng dạng địa phương ánh mắt của các nàng nhìn xem hơi chút chậm chạp không có nhân loại như vậy linh động bất quá điểm ấy tì h vết không ảnh hưởng toàn cục cho dù ở chiêu đại khách nhân lúc bị phát hiện gì thường lại có thể thế nào ai quy định trong cửa hàng không thể dùng khôi lối làm thị nữ xác nhận thị nữ bề ngoài không có vấn đề về sau hắn lần nữa gọi ra vạn báo các bảng ấn mở mắt xích kinh doanh trong chốc lát một bức to lớn vô cùng hiện ra hơi mở t r ạ n g địa đồ như là bức tranh tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai địa đồ điểm trung tâm cũng không phải là bọn hắn giờ phút này chỗ lăng vân thành mà là nhiều năm trước từng dừng lại qua đại hà phường coi đây là trung tâm phương viên mười vạn km rộng lớn khu vực đều bị bao quát trong đó sở dĩ trung tâm là đại hà phường là bởi vì lăng vân thành vẹn vẹn vạn b á o các một cái chi nhánh hình chiếu vị trí vạn b á o các b ả n thể lúc ban đầu tiến hành hình chiếu vị trí là tại đại hà phường địa đồ vẽ đến cực kỳ tường tận núi non sông n g o i hướng đi lớn nhỏ phường thị vị trí chủ yếu thành trì hình dáng đều đánh dấu đến rõ rõ rằng ràng trong nháy mắt hiện ra tại trước mắt hắn đã là thiên kiếm thành nội bộ tường tận bố cục đồ mỗi một đầu răng khắp nơi đường đi mỗi một nhà san sát nối tiếp nhau phòng ốc đều có thể thấy rõ ràng càng chi kỳ chính là tất cả trước mắt đang đợi quảng cáo cho mướn cửa hàng đều bị quan điểm đặc biệt tiêu ký ra chương hai trăm sáu mươi bảy động không đáy cuối cùng mênh mông biện dung nham một chương hai trăm sáu mươi b ả động không đáy cuối cùng mênh mông biển dung nham một giang minh đầu tiên là thô sơ giản lựa quét mắt một lần toàn bộ thiên kiếm thành toàn cảnh phát hiện quy mô của nó hùng vĩ không chút nào kém cỏi hơn lăng vân thành đoán c h ừ n g dung nạp hơn ngàn vạn nhân khẩu cũng dư xài ý vị này hoàn toàn không cần lo lắng khách hàng vấn đề đ ó lấy hắn đem l ự c chú ý hoàn toàn tập trung ở những cái k i u tiêu ký ra bỏ trống cửa hàng bên trên không biết phải chăng là bởi vì thiên kiếm thành từ thiên kiếm cắt trực tiếp còn hạn trật tự danh mạch thương nghiệp phồn vinh nguyên nhân bên trong thành bỏ trống cửa hàng số lượng ít có thể cung cấp lựa chọn phạm vi cũng không lớn giang minh cũng không có quá nhiều b ánh mắt tại mấy chỗ bỏ trống đốt dao động một lát sau cuối cùng khóa chặt thành đông khu vực một chỗ sản nghiệp kia là một tòa ba tầng lầu cao cửa hàng chiếm diện tích có chút có thể nhìn thô sơ giản lược đoán c h ừ n g trí ít có hơn ba trăm linh m hai tại cái này thiên kiếm thành bên trong coi là một chỗ cỡ lớn cửa hàng chính là chỗ này giang minh quyết định thật nhanh đem nhà thứ hai chi nhánh hình chiếu vị trí xác định tại đây mặc dù căn này cửa hàng diện tích khá lớn tiền thuê tất nhiên không ít nhưng hắn suy tính được càng làm trường hơn xa bây giờ học được lượt ký minh khắc trận văn linh thu số lượng càng lúc càng nhiều bọn hắn sản xuất tên nọ đã đầy đủ sau đó hoàn toàn có thể dạy bọn hãn luyện chế đ a o kiếm thuẫn các loại thụ tu sĩ hoan nghênh pháp k ý đặt ở chi nhánh bên trong bán ngoài ra hoa quả sơn sản xuất các loại linh thực linh quả cũng có thể từng bước xếp vào tiêu thụ danh sách lần này hoa quả sơn thăng cấp t r ố n g r i n g nhiều hơn một tòa mới ngọn núi tại tiểu bạch chỉ huy cùng tiết b ố i hùng tộc quần cần mẫn khổ nhọc dưới cả tòa mới phong đã sớm bị các trồng linh thực bao trùm xanh u ú m tươi tốt trước k i a chủ phong sản xuất đã đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng trong không gian tất cả linh thú tòa này mới phong sản xuất vừa vặn có thể lấy ra bán giang minh còn kế hoạch tại cửa hàng mới bên trong chuyên môn vạch nàng trước kia liền một mực la hét muốn mở tiệm sách về sau quen biết thiên kiếm các lục trưởng môn thường xuyên thư từ qua lại cái này mở tiệm sách suy nghĩ ngược lại là sách đến ít bất quá giang minh cảm thấy dưới mắt chính là mở tiệm sách thời cơ tốt đem tiệm sách cùng t i ệ u điệp cửa hàng mở cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa đã có thể chiều ứng lẫn nhau cũng có thể hấp dẫn không đồng loại hình khách hàng càng quan trọng hơn là hắn còn muốn để tiệu bạch tại mở tiệm sách đồng thời là tàng kinh c ấ c thu thập một nhóm thư tịch hắn lập tức liền muốn bắt đầu luyện chế pháp bảo mà cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu như tàng kinh các có thể lại đề thăng lấy cấp giải t nói không chừng đối với hắn học tập luyện khí có thể tạo được trợ giúp đang lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc t h â n thức khẽ nhúc đ í c h phát giác được cửa ra vào hình như có dị dạng tâm niệm quét qua phát hiện là tiểu điệp ôm một chồng quần áo chính lén lén lút lút trốn ở cạnh cửa trong chiều thăm dò liên tưởng đến nàng trước khi rời đi kia phiên cảnh cáo giang minh trong nháy mắt sáng tỏ nha đầu này lại tại suy nghĩ lung tung thứ gì hắn tức g i ậ n hướng cửa ra vào phương hướng chừng mắt liếc cất giọng nói trốn ở nơi đó lén lén lút lút làm gì còn không mau tiền đến tiểu điệp bị điểm phá bộ dạng ngượng ngùng cười một tiếng v tự, cái, cái tự hành g mặc quần áo đây chính là một hạng tương đương khảo nghiệm tinh tế thao tác cùng tự chủ năng lực phán đoán nhiệm vụ tiểu điệp nghe vậy cũng lập tức minh bạch giang minh ý đồ trong lòng đối với mấy cái này mới nhân viên cửa hàng tràn ngập tò mò nàng cầm lấy một kiện chính mình trước kia màu vàng nhạt váy áo đ sau, thanh thanh sau đó các nàng t theo thứ tự đi đến tiểu điệp trước mặt động tác game ai riêng phần mình cầm lấy một kiện quần áo các nàng cũng không có gấp mặc quần áo mà là tự chủ quan sát trong tay quần áo kết cấu phân biệt chính phản bắt trước tiểu điệp mặc trên người quần áo mặc phương thức về sau mới có đầu không lộn xộn đem váy áo mặc trên người buộc lại tơ lụa chỉnh lý tốt nếp vốn toàn bộ mặc quần áo quá trình mặc dù so không lên chân chính nhân loại thiếu nữ như vậy thành thạo linh xảo hơi có vẻ chậm chạp cùng cứng nhắc nhưng không có ra đương nhiệm gì xuyên sai mặc ngược các loại sai lầm cuối cùng đều mặc mang đến thật c h í n h tề dung nhan vừa vặn giang minh ở một bên thấy là kinh ngạc liên tục trong lòng thấm khen cái này vạn bảo các ban cho linh trí quả nhiên không phải tầm thường như thế tinh tế thao tắc cùng bắt chức năng lực học tập đảm nhiệm cửa hàng thị nữ tiếp đại khắc nhân xử lý một chút thông thường sự vụ tuyệt đối dư sức có thừa duy nhất không được hoàn m loại độ cao này linh trí giới hạn tại tại vạn bảo các bản thể hoặc hắn chi nhánh hình chiếu phạm vi bên trong mới có thể có hiệu lực một khi ly khai cửa hàng bọn chúng liền sẽ biến trở về phổ thông khối lỗi không cách nào tùy thân mang theo làm hộ vệ hoặc bình thường nô bục bất quá giang minh đối với cái này cũng không thất vọng đối ngày sau nhàn hạ hắn đều có thể tự tay luyện chế một bộ chuyên ti chiến đấu cường đại khối lỗi lại đem hắn khóa lại tại thuyền năm hệ thống vũ khí bên trên cũng là một sự giúp đỡ lớn được chứng kiến thị nữ năng lực về sau giang minh liền đối với tiểu điệp bàn giao lên chính sự tiểu điệp ta đã ở thiên kiếm thành t u y ề n định tiệm mới địa chỉ ngươi sáng sớm ngày mai liền khởi hành t i ế n về đem cửa hàng thuê công việc làm thỏa đáng nhớ lấy cần đổi lại một bộ dung mạo để tránh bị khả năng người quen nhận ra tiểu điệp nghe xong con mắt lập tức phát sáng lên tràn đầy p h ấ n khởi nói cửa hàng mới là giả gì ta hiện tại liền muốn đi xem một chút giang minh biết nàng tính tỉnh cười nói đừng bị người phát hiện cụ thể thuê cùng đến tiếp sau bố trí công việc liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý yên tâm đi giang đại ca tiểu điệp vui sướng lên tiếng thân h n h dần dần trở thanh nhàn hiển nhiên là vận dụng quyền h ạ trực tiếp thông qua hình chiếu đến thiên kiếm thành đi thực địa khảo sát tiểu điệp làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ gia minh tin tưởng nàng hoàn toàn có thể xử lý tốt đến tiếp sau việc vặt thế là hắn yên tâm đi ra vạn bạo cát cũng đem thần thức trải rộng ra bao phủ lại toàn bộ không gian độc lập rất nhanh hắn liền tại tòa kia kết nối lục trưởng môn trong nhà gỗ nhỏ do xét đến tiểu bạch thân ảnh nàng chính ở chỗ này dựa bàn viết nhanh hẳn là tại cùng lục trưởng môn lấy thư tín phương thức nói c h u y ệ n h i ế m hắn tâm niệm khẽ nhúc ních sau một khắc liền đã xuất hiện tại trước cửa nhà gỗ trực tiếp đẩy cửa vào đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu bạch người kia mở tiệm sách suy nghĩ bây giờ nhưng còn có đương nhiên là có tiểu bạch ngay vậy lập tức từ trước bàn ngầm đầu đôi mắt phóng ánh ngươi bây giờ có thể giúp ta mở ừng vị trí đã vì ngươi cho tốt giang minh gật đầu lập tức nghĩ đến một cái vấn đề thực tế lại hỏi chỉ là như tiệm sách sinh ý thịnh vượng chỉ bằng vào ngươi một người sao chép thư tịch chỉ sợ khó mà cùng ứ n g à. viết liền một bản thư tịch cho dù nội dung không t ạ m cũng cần hao phí cá biệt canh giờ như thật làm cho tiểu bạch một người sao chép chỉ sợ n à n g một ngày mười hai canh giờ không ngủ không nghỉ cũng khó có thể là kế không ngờ tiểu bạch đối với cái này tựa hồ sớm có chuẩn bị không để ý đáp cái này không có việc gì vô song nói nàng có thể mời trong tông môn ngoại môn đệ tử hỗ trợ sao chép một chút giang minh nghe xong nhữ mày lập tức phát giác trong đó thai hoảng ẩm tiệm sách thế nhưng làm ở tại thiên kiếm các sơn môn d ư ớ i chân thiên kiếm thành nếu để thiên kiếm các đệ tử hỗ trợ chép sách chẳng phải là tương đương trực tiếp đem tiểu bạch tung tích bại lộ tại lục vô song ngay dưới mắt hắn lúc này điểm ra trong đó có thiếu tiểu bạch tiệm sách liền thiết lập tại thiên kiếm các sơn môn d ư ớ i chân như trải qua thiên kiếm các đệ tử tri thủ sao chép thư tịch lục trưởng môn rất dễ dàng liền có thể theo dõi tìm đến người tại thanh vân đại lục tin tức chỉ sợ cũng không dối tiểu bạch không những không sợ hãi ngược lại lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên k h ắ p khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong đây chẳng phải là nói ta rất nhanh liền có thể tận mắt nhìn đến vô s o n g rồi gặp nàng vẫn là như vậy hồn nhiên ngây thơ hoàn toàn không lo cùng với hắn giang minh đành phải kiên nhẫn giải thị trường hai trăm sáu mươi bảy đ ộ n không đáy cuối cùng mênh mông biển dung nham hai chương hai trăm sáu mươi bảy đ ộ n không đáy cuối cùng mênh mông biển dung nham hai ngươi lúc trước cùng lục trưởng môn thông tin không phải tự xưng còn tại vô tận hải á ngắm như vậy thời điểm ngươi liền hiện thân tại cách xa nhau vạn dặm thanh vân đại lục nàng há có thể không khả nghi tâm đến lúc đó ngươi nên giải thích như thế nào cái này xa xôi vạn dặm lại như thế nào trước mắt đã tới tiểu bạch nghe vậy trên mặt vẻ hưng phấn hơi liễm trứng mắt nhìn mang theo vài phần không xác định giọng nói vô s o n g nàng đối ta vô cùng tốt nên sẽ không hại ta để nàng biết rõ cũng không có quan hệ gì a đương nhiên là có quan hệ mà lại quan hệ trọng đại giang minh ngữ khí trở nên nghiêm túc lên trịnh trọng g i à n dò tiểu bạch ngươi nhớ kỹ có thể tùy ý ghé qua tại vô tận h ả i cùng thanh vân đại lục ở giữa là chúng ta bí mật lớn nhất bí mật này vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào cho dù là ngươi cảm thấy tuyệt đối có thể tin vô song cũng tuyệt không đi đây cũng không phải là không tín nhiệm nàng mà là việc quan hệ an nguy của chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng hắn một chút suy nghĩ đưa ra điều hòa chi pháp như vậy đi sao chép thư tịch sự t ì n h có thể kết giao từ vạn bảo các kia năm tên thị nữ phụ trách các nàng linh chi không thấp làm chút sao chép công việc nên không thành vấn đề về phần ngươi muốn tại thanh vân đại lục mở tiệm sách một chuyện tạm thời không muốn cáo chi lục trưởng môn kia năm tên thị nữ đã là khôi lỗi chỉ cần linh thạch cung ứng sung túc liền có thể ngày đêm càng không ngừng công việc sau này tại cửa hàng đóng cửa về sau liền có thể để bọn chúng sao chép tiểu bạch nghe giang minh lần này nghiêm túc lời nói tựa hồ rốt c ụ c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nàng nhẹ gật đầu thu hồi trước đó hưng phấn nghiêm túc nói ra ừng ta minh bạch giang minh ngươi có tiên thuật sự tình là không thể tùy tiện để bên ngoài người biết đến ngươi yên tâm đi ta sẽ không nói với vô song sẽ không cho ngươi gây phiền thoái nói đến chỗ này nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay người từ trên b à n gỗ kia thật dạy một trồng giấy viết thư bên trong rút ra một chương viết lít nha lít nhít, đưa cho giang minh à đúng đây là vô song trước đó gửi tới vật phẩm danh sách để cho ta chuyển giao cho ngươi hỏi một chút ngươi có thể hay không kiếm đến mặt khác trước ngươi nắm nàng tìm kiếm năm cân ngân tinh nàng đã giúp ngươi mua đến ngày mai liền có thể gửi tới giang minh tiếp nhận danh sách triển khai nhìn kỹ chỉ gặp phía trên bảy gia phần lớn là thủy thuộc tính yêu đan cùng một ít đặc biệt thủy hệ yêu t h ú xương cốt giáp sắc các loại tài liệu cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút khó xử gần đây hắn đã mấy lần thông qua thanh ly từ hợp a n t ô n rút lui trong đội ngũ đổi lấy không ít vật tư như lại tiếp tục tấp nập giao dịch hắn lo lắng sẽ khiến người bên ngoài chú ý tiến tới cuối cùng khó tránh khỏi sẽ dính dấp ra nguyệt quang bảo hạ tồn tại thất phu vô tội mang ngọc có tội nguyệt quang bảo hạ bực này lịch tiên tri vật một khi tin tức để lộ chắc chắn dẫn tới vô số tham lam ánh mắt trước đó huyền ngọc kém chút bị rết chính là vết xe đổ nếu như có thể giang minh hy vọng biết do nó trên người mình người càng ít càng tốt nhưng mà hắn lại không muốn tùy tiện cự tuyệt lục vô song tình cầu mỗi lần giao dịch hắn đều có thể từ đó thu hoạch không ít lợi nhuận càng quan trọng hơn là rất nhiều ngoại giới khó tìm tài liệu chân quý nhất là vĩnh hằng chi chu thăng cấp vật phẩm còn cần dựa vào lục trưởng môn con đường cùng nhân mạch thay sưu nếu có thể đuổi tại vĩnh hằng chi chu đến động không đáy dưới đáy trước đó khiến cho lại tăng một cấp không thể nghi ngờ có thể thật to tăng lên an toàn bảo hộ trong tay cầm phần này danh sách giang minh trầm tư một lát cuối cùng làm ra một cái quyết định mở đầu thứ hai mậu dịch con đường phân tán phong hiểm cũng giảm bớt thanh ly bên kia áp lực h ắ n lúc này từ tiểu bạch trên bàn kia trồng chất giấy viết thư bên trong rút ra một trường chấm h k ô nâng g n bút chấm mực nhanh chóng địa thư viết thanh ly sau đó ta sẽ thông qua nguyện quang bảo h ạ gửi đưa một cái nguyện quang bảo h ạ phục h ế phẩm cho ngươi thu được về sau làm phiền ngươi tìm ổn thỏa thời cơ tự mình đi một chuyến đưa nó chuyển giao cho lãm tinh đạo cắt ra cắt thanh huyền tại vô tận hải nhân tộc tu sĩ bên trong giang minh có thể hoàn toàn tín nhiệm người không nhiều mà vị này tính cách h i ề n lành sư phụ không thể nghi ngờ là một trong số đó bây giờ nàng đã thành công kết đan hơn nữa còn là đan các trưởng lão tại lãm tinh đạo trong thế lực địa vị không thấp quyền hạn không nhỏ tất nhiên có năng lực thu tập được đại lượng tài nguyên vật liệu đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp gửi cho thanh ly về sau giang minh tâm niệm thôi động tiêu hao năm trăm điểm ánh trăng năng lượng bắt đầu chế tạo một cái mới nguyện quang bảo hạp h ụ c chế phẩm chỉ gặp hắn trong bàn tay nguyện quang bảo h ạ bản thể nổi lên nu hòa dòng năng lượng chuyển hội tụ không bao lâu một cái kích thước hơi nhỏ hơn một vòng phục chế phẩm liền c h ố n g d n g hiện hiện rơi vào hắn trong tay đúng vào lúc này n g u y ệ t quang bảo h ạ p có chút rung động giang minh cầm lấy xem xét là thanh ly hồi âm phục chế phẩm sự tình ta hôm nay bên trong liền tìm lý do đi gặp c á t sứ tỉ mặt khác còn có một chuyện cần cùng phu quân thương lượng huyền ngọc mấy ngày nay một mực quân lấy ta cùng ở ta như đáp ứng cùng nàng cùng ngủ ngươi sẽ không để tâm chứ xem xong thư nội dung giang minh lông mày vô ý thức vậy một cái lúc này mới tách ra mấy tháng thanh ly cái này phải cho ta mang nón xanh rồi hắn không khỏi nghĩ lên trước đó cùng ở một cái t ứ hợp v i ễ n lúc hai người trên giường l o a n điên phượng đảo một màn quan hệ của hai người sớm đã như thế bây giờ chính mình xa ngoài và dặm trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cùng thanh ly gặp nhau nàng đi tìm huyền ngọc giải quyết tình mịch tựa hồ cũng có thể lý giải nghĩ như vậy giang minh nâng bút tại tấm kia giấy viết thư mặt sau trả lời giới hạn huyền ngọc một người không thể sẽ cùng người thứ hai thân mật vắng lai đem hồi âm lần nữa gửi ra về sau giang minh cầm lấy vừa mới tạo ra nguyễn quang bảo hạ phục chế phẩm đem nó để vào nguyệt quang bảo h ạ bản thể nội bộ không gian bên trong bởi vì phục chế phẩm thể tích thích hơn vừa vừa cất đặt ổn thỏa chỉ gặp n g u y ệ t quang bảo h ạ p bản thể quan g mang loay lên nội bộ phục chế phẩm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đã bị thành công truyền t ố n g ra ngoài v ề phần thanh ly bên kia như thế nào dùng một kiện phục chế phẩm tiếp thu một kiện khác phục chế phẩm trong đó thao tác cụ thể giang minh liền không lắm rõ ràng loại này lợi dụng phục chế phẩm viễn trình truyền lại phục chế phẩm năng lực vẫn là trước đây cùng thanh ly nói chuyện phim lúc từ nàng cao chi trước đó n g u y ệ t quang bảo h ạ p tại nàng trong tay lúc nàng dạng này thử qua là có thể thành công đối hắn xử lý xong những này lại lúc lần đầu phát hiện tiểu bạch đã không tại trong nhà gỗ nghĩ đến cấp tốc không kịp đem chạy tới vạn bảo cát đốc xúc k i ê n năm tên thị nữ vì nàng sao chép thư từ h đi giang minh cười cười cũng không để ý quay người liền hướng phía luyện khí thất phương hướng bước đi luyện chế phi kiếm sự t ì n h vẫn cần nắm chặt thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh gần hai tháng đang khẩn trương luyện khí bên trong lạng yên trôi qua một ngày này giang minh chính hết sức chăm chú tại lò luyện khí trước huy động tiết truy đánh lấy một khối đã đơn giản hình kiếm phối thể đột nhiên hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng một ngạt i ế n g vang hắn đông nhiên ngầm đầu chỉ gặp kia mặt trôi nổi tại giữa không trùng thời gian thực biểu hiện vĩnh hằng chi trên đó hình tượng không còn là vĩnh hạng nga cám mà hóa thành một mảnh b ó n g mắt trướng mắt đỏ thấm kia màu đỏ cũng không phải là h à o quang cũng không phải là diễm mà giống như là sền sệt quần q u ậ n lấy nham tương đến dưới đ ấ y rồi giang minh chấn động trong lòng vội vàng điều chỉnh màn hình giả lập thị giác ý đồ thấy rõ quanh mình hoàn cảnh nhưng mà vô luận hắn như thế nào hắn đổi góc độ đập vào mi mắt thủy chung là kia vô biên vô tận nóng bỏng đỏ tươi hắn lập tức minh bạch vĩnh hằng chi chu đây là rơi vào một mảnh mênh mông sông nham tương bên trong Không h c ú trong quá trình này hắn cực nhanh điều ra vĩnh hằng chi chu trạng thái bảng xem xét chỉ gặp đại biểu bên ngoài phòng hộ lưu ly li cháo một hạng hắn bị hao tổn số độ giá trị không n g ờ cao tới năm mươi đồng thời cái số này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên cách mỗi một hơi liền nhảy lên dâng lên một giang minh thái dương diễn ra mồ hôi lạnh lưu ly cháo một khi vỡ vụn tiếp x u ố n g bị hao tổn chính là thuyền thể bản thân lưu ly cháo đều không thể tại trong nham tương trường k ỳ kiên trì vĩnh hằng chi chu bản thể tự nhiên cũng không được nếu là không thể mau chóng tìm tới đường ra thoát đi nơi tuyệt điện này vĩnh hằng chi chu chỉ có bị triệt để nóng chạy kết cục cũng may vĩnh hằng chi chu tiến vào nham tương cũng không sâu ngay tại lưu ly cháo bị hao tổn giá trị kéo lên đến sáu mươi lăm phần trăm trước mắt màn hình giả lập trên hình tượng rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa kia làm người tuyệt vọng màu lửa đỏ đống nhiên rút đi vĩnh hằng chi chu xông ra b i ể n dung nham mặt trong màn hình bày b i ể n ra là một cái to lớn hang động phía dưới là m ê n h m ô n g vô biên b i ể n dung nham đỏ thấp dung nham tản mát ra đủ để thiêu vạn vật song nhiệt mà vĩnh hằng chi chu phía trên ước chừng vài trăm mét độ cao thì là hang động định chót bày biện ra bị trường kỳ thiêu đốt màu đỏ sầm trạch giang minh lập tức nhìn về phía bảng chương hai trăm sáu mươi thực lực cường đại hòa điệu một chương hai trăm sáu mươi tám thực lực cường đại hòa điệu một lưu ly cháo bị hao tổn giá trị sáu mươi sáu sáu mươi bảy bị hao tổn giá trị vẫn tại lên cao chỉ là tốc độ từ trước đó một hơi một phần trăm chậm lại đ ế nước chừng tám hơi thở lên cao một p hiện ầ n trăm. h nhiên vẹn vẹn lơ lửng tại biển dung nham phía trên trong k h ô khí t i u kinh khủng nhiệt độ cao vẫn tại đối lưu ly cháo tạo thành kéo dài tổn thương giang minh lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu toàn lực hướng lên hướng phía kia cao mấy trăm thước nóc h u y động bộ hối hạ bay đi điểm ấy cự ly đối với vĩnh hằng chi chu mà nói t r ớ c mắt là tới làm thuyền thể dính sắt gần kia nóng rực đỉnh động nham t h ạ c h lúc giang minh lần nữa nhìn về phía bảng lên cao tốc độ lần nữa chậm lại từ tám hơi thở một phần trăm biến thành lớp chừng hơn mười hơi thở mới lên thăng một phần trăm mặc dù áp lực giảm xuống nhưng giang minh trong lòng biết nơi đây không phải ở lâu chỗ nhất định phải nhanh tìm tới lối ra hắn không dám có chút thư giãn cấp tốc điều chỉnh màn hình giả lập thị giác quan sát mảnh này to lớn hang động mỗi một cái nơi hẻo lánh tìm kiếm lấy cái kia đem hắn hút vào nơi đây liên tiếp lấy phía trên động không đáy thông đạo dựa theo hắn tính ra vừa mới vĩnh hằng chi chu hẳn là từ phía trên đến rơi xuống n ệ n vào phía dưới nham tương bên trong phát ra kia tiếng đít thai nhức góc tiếng vang lúc này mới hấp dẫn chú ý của hắn nhưng mà dù cho giang minh đem màn hình giả lập thị giác kéo đến xa nhất đem chung quanh mấy chục dặm cảnh tượng đều thu hết vào mắt cũng không thể tìm tới bất luận cái gì cùng loại lô lớn lối vào hướng trên đỉnh đầu chỉ có vô biên vô hạ thiêu đến đỏ bừng nham thạch càng làm cho tâm hắn sinh nghi lo chính là những cái kia cùng nhau bị thôn vệ tiến đến nước biển giờ phút này cũng biến mất vô ảnh vô tung là đã bị phía dưới kia phiến bốc lên biển dung nham triệt để bốc vẫn là duy trì có vĩnh hằng chi chu bị kéo tiến vào cái nào đó cùng loại bí cảnh không gian nhất thời nghĩ không ra đầu mối hắn ánh mắt liền lần nữa nhìn về phía vĩnh hằng chi chu trên b à n này kia thăng cấp điều kiện một cột thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch hai mươi nghìn kim d i ễ m thạch m ộ ư ơ i ngân tinh năm cấp bảy chấn hải quy giáp sát một ngàn năm hỏa tích một năm mươi hai vạn k h ỏ a trung phẩm linh thạch hắn sớm đã chuẩn bị đầy đủ năm cân ngân tinh may mắn mà có lục trưởng môn hỗ trợ thuận lợi mua hàng cấp bảy chấn hải quy kia cứng rắn giáp sát hắn cũng từ thanh ly nơi đó mua đến tay dưới mắt liền chỉ còn lại kim diễn thạch cùng ngàn năm hỏa tích 1, các ò n không n biết đạo hữu n kim diêm thạch cùng ngàn nam họa tích mục không biết ngươi là có hay không có thể nghĩ biện pháp lấy tới tại hạ có cần dùng gấp nguyện ý tràn giá mua sắm viết xong hắn đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại để vào nguyệt quang bảo h ạ p bên trong sau một khắc bảo hạp phía trên ánh sáng nhu hỏa có chút lóe lên b ắ n ra hai lựa chọn thanh ly c ắ t thanh huyền kỳ thật ban đầu nơi này biểu hiện là phục chế phẩm số một cùng phục chế phẩm số hai giang minh cảm thấy nhìn xem khó chịu để cho tiện phân chia đã sớm dùng tay đổi thành các nàng danh tự hắn không do dự đầu ngón tay đ i ể m nhẹ lựa chọn c ắ t thanh huyền lập tức n g u y ệ t quang bảo hạp bên trong giấy viết thư trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giang minh biết rõ cái này biểu thị tin đã thành công gửi ra hai tháng trước Thanh quang nguyện Ly đem bởi ả o hạp phục chế phẩm vậy giang minh liền muốn hỏi thăm các thanh huyền có hay không cái này hai kiện vật liệu về phần thanh ly bên kia hắn đã sớm hỏi qua nàng cũng không có đem nguyễn quang bảo hạp cất kỹ giang minh tâm nghiệm vừa động thân ảnh liền từ hoa quả sơn biến mất sau m ộ t k h ắ c xuất hiện tại gian hướng kia cùng lục trưởng môn liên kết bên trong nhà gỗ hai tháng trước hắn ủy thác lục trưởng môn mua sắm ngân tinh lúc đã từng tiện thể hỏi tham qua kim diễm thạch cùng ngàn năm họa tích một tin tức lúc ấy đối phương hồi phục là tạm thời không có nhưng sẽ hỗ trợ lưu ý hắn bây giờ nghĩ hỏi lại hỏi nhìn xem có hay không mới tiến triển nhưng mà trong nhà gỗ trống rỗng cũng không gặp tiểu bạch b ó n g dáng cũng không có lục trưởng môn thân ảnh tiểu bạch bây giờ cả ngày đều đối tại thiên kiếm thành vạn bảo các chi nhánh bên trong chỉ có chờ đến cửa hàng đóng cửa nàng mới có thể về tới đây. lục trưởng môn chắc hẳn cũng là đi xử lý sự vụ khác cũng không trong phòng dừng lại thế nhưng là vĩnh hằng chi chu nguy cơ sớm tối bị hao tổn giá trị đang không ngừng kéo lên hắn không có nhiều thời gian như vậy có thể làm các loại xem ra có cơ hội cũng phải cho lục trưởng môn một cái nguyệt quang bảo hạp phục chế phẩm mới được dạng này liền có thể tùy thời có liên lạc hắn không khỏi ở trong lòng suy nghĩ đúng lúc này hắn giữ tại trong tay nguyệt quang bảo hạp liền truyền đến một trận rất nhỏ rung động giang minh liền tranh thủ hắn mở ra chỉ gặp trong hộp nhiều hơn một chương giấy viết thư hắn cấp tốc lấy ra triển khai phía trên là các thanh huyền kia quen thuộc xinh đẹp chữ viết giang đạo、Hiếu. Kim Diễm từng từng t đọc xong tin gia minh trong lòng lập tức vui mừng tranh thủ thời gian lần nữa nhất bước lên nhanh chóng viết đa tạ các đạo hữu tương trợ ta nhu cầu cấp bách năm mươi cần làm phiền ngươi mau chóng giúp ta hối đoái đang các nhiệm vụ ngươi cứ việc giao cho ta chỉ cần là năng lực ta phạm vi bên trong nhất định giúp ngươi hoàn thành c á t thanh huyền hiệu suất cao đến làm cho người kinh ngạc hắn hồi âm gửi tới không bao lâu thậm chí liền thời gian một nén nhang cũng chưa tới n g u y ệ t quang bảo hạp liền lần nữa c h u y ể n đến chấn động mở ra xem bên trong thình lình nằm một viên tiểu d á n g xưa cũ nhẫn chữ vật giang minh đem thần thức d ò vào trong giới chỉ chỉ gặp bên trong cất đặt lấy một cây dài ước chừng ba mét viên mục toàn thân b ả y biện ra lửa đỏ màu sắc hắn đem hỏa tích mục vào tay trong tay lập tức cảm giác được một cô ôn nhuận nhiệt độ từ chất gỗ bên trong lộ ra truyền lại đến lòng bàn tay trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại liên quan tới hỏa tích mục tin tức. đây là một loại sinh trưởng tại hỏa thuộc tính linh thổ bên trong linh mục có cực giai phòng cháy tính năng chất gỗ cực kỳ cứng cỏi là chế tác cao cấp linh tru chiến đấu khôi lỗi các loại vật phẩm tuyệt hảo vật liệu không hề nghi ngờ loại này hỏa thuộc tính linh mục tại hắn trong linh đ i ể n là trồng t r ọ n không được cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận trọng lượng đúng lúc là năm mươi cân phẩm chất cũng phù hợp yêu cầu về sau giang minh liền đem hỏa tích một cẩn thận cất kỹ ngồi tại trong nhà gỗ trên đế bắt đầu kiên nhận chờ đợi lục trưởng môn trở về nếu như lục trưởng môn đã giút hắm tìm được kim diễn thạch như vậy lần này kết nạn có lẽ liền có thể bình y vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm hỗn loạn trước mắt không có dấu hiệu nào bắn ra một cái màu đỏ b à n g n h ấ c nhở ấm áp n h ấ c nhở t h u cao cường độ h ỏ a diễm chi lực t i ê u đốt vĩnh hằng chi chu bị hao tổn một phần trăm ngay tại tự hành chữa trị bên trong giang minh nhìn thấy người này n h ấ c nhở con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lưu ly cháo cái này vỡ v ụ rồi dựa theo trước đó bị hao tổn tốc độ tính ra rõ ràng chí ít còn có thể lại kiên trì một khắc đồng hồ mới đúng chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì không tưởng tượng được biên cố hắn không kịp n â m nghĩ nữa lập tức gọi ra màn hình giả lập vội vàng xem xét ngoại bộ tình huống c h ỉ gặp màn hình hình tượng bên trong một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ hoàn toàn do n h ạ y và hỏa diễm tạo thành tiểu điệu chính nghiêng cái đầu nhỏ chăm chú nhìn một phương hướng nào đó mà cái hướng kia thình lình chính là vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành k h ả thụy t r ù n g chỗ vị trí giang minh trong lòng đ ố n g nhiên châm xuống k h ả thụy t r u ngụy n g trang lại bị khám phá đúng lúc này bảng nhắc nhở lần nữa bắn giả c h ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám thực lực cường đại h ỏ a điệu hai chương hai trăm sáu mươi tám thực lực cường đại h ỏ a điệu hai ấm áp nhắc nhở thu cao cường độ hỏa diễm chi lực t i ế u đốt vĩnh hằng chi chu bị hao tổn ba phần trăm ngay tại tự hành chữa trị bên trong nam giang minh nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng trên mặt viết đầy khó có thể tin vừa mới qua đi ngắn ngủi một hơi thời gian a bị hao tổn giá trị vậy mà trực tiếp tăng vọt hai cái này so trước đó ngâm trong dung nham nhận tổn thương khủng bố hơn được nhiều cái này khéo léo đẹp đẽ hòa điệu đến t ộ n cùng là lai、like、lịch gì hắn thực lực vậy mà như thế kinh khủng giang minh không lo được suy nghĩ nhiều lập tức toàn lực điều khiển vĩnh hằng chi chu đem tốc độ tăng lên tới cực hạng ý đ ồ rời xa cái này quỷ dị hòa điệu màn hình giả lập bên trong cái tia tiểu hòa điệu thân ảnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ kẹo xa bởi vì vĩnh hằng chi chu tốc độ quá nhanh giang minh chỉ tới kịp thoáng nhìn hỏa điệu trong mắt tựa hồ hiện lên một k i a nghi ngờ thân sắc hình ảnh của nó ngay tại trong màn hình co lại thành một cái nhỏ bé điểm đỏ nhưng mà không đợi giang minh lòng một hơi cái k i a điểm đỏ liền lấy tốc độ kinh người lần nữa biến lớn cơ hồ chỉ là trong n g a y mắt hỏa điệu kia rõ ràng thân ảnh cùng nó nhẹ nhàng vỗ h ỏ a d i ễ m cánh lại một lần chiếm cứ toàn bộ màn hình nó nhìn bay không chút hoang mang tư thái thậm chí có chút ưu nhã nhưng tốc độ lại so toàn lực phi hành vĩnh hằng chi chu còn nhã nhưng tốc độ lại so toàn lực phi hành vĩnh hằng chi chu còn nhã nhưng muốn hay không giải trừ vĩnh hằng chi chu nguy trang trực tiếp ra ngoài cùng nó chiến đấu một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn hiện lên nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền lâm vào trần t r ở không nói trước có đánh hay không qua được cái này thần bí hòa điệu hắn lo lắng hơn chính là một khi bộc phát chiến đấu động tĩnh quá lớn có thể hay không dẫn tới càng nhiều càng đáng sợ không biết tồn tại cái này quỷ địa phương đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu giống hỏa điệu dạng này đồ vật hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả ngay tại hắn do dự này máy mắt hòa điệu đã nhẹ nhõm đổi tới k h ạ thụy chúng bên cạnh ngoài ý liệu là nó cũng không có lập tức phát động công kích vẫn như cũ chỉ là dùng cặp kia tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị lửa mắt có chút hăng hái đánh giá cái này kỳ quái đồ v ậ t nhìn thấy một màn này giang minh trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhìn nó dáng vẻ tựa hồ cũng không có ác ý mà lại trí tuệ hiển nhiên không thấp như vậy có hay không có thể nếm thử câu thông một cái nói đến câu thông h ắ n cái thứ nhất nghĩ tới chính là không gian độc lập bên trong vị kia công nhận đoá hoa giao tiếp tiểu bạch mặc dù không xác định tiểu bạch có thể hay không cùng loại này nguyên tố sinh linh thuận lợi giao lưu nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp cũng chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống sau một khắc thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ bên trong nhà gỗ biến mất xuất hiện ở vạn báo cát trong các hình chiếu bên trong là một cái chiếm diện tích ba trăm linh m hai chia làm ba tầng rộng rãi cửa hàng bất quá lầu hai cùng lầu ba trước mắt còn bỏ trống không có bày ra bất luận cái gì thương phẩm lầu một thì chỉnh tề sắp hàng các loại cây hàng phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày lấy các thức pháp khí linh quả linh ngư cùng các loại lượt khí tài liệu lượt đan tiểu điệp cùng năm vị mời tới thị nữ ngay tại trong tiệm bận rộn chiêu đãi mấy vị khách nhân ma tiểu bạch thì một mình một người đối tại cửa hàng phía bên phải cái kia bị nàng mở ra tới sách nhỏ phường nơi hẻo lánh bên trong. nàng lúc này không còn là cái k i a lông xù bé thỏ trắng mà là huyễn hóa thành một tên ước chừng một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi dung mạo thanh tú thiếu nữ bộ dáng đây là nàng vì làm tiệm sách trường quỹ c ố ý biến hóa hình người nàng t r u n g quanh trưng bày mấy cái giá sách phía trên chất đầy nàng tự tay sáng tác hoặc thị nữ hỗ trợ ghi chép các loại thư tịch giang minh giờ phút này vô tâm nhìn nhiều trực tiếp thông qua hư thực chuyển đổi năng lực xuất hiện tại cửa hàng lầu hai sau đó lập tức hướng lầu dưới tiểu bạch truyền âm tiểu bạch ngươi lập tức đi lên một chuyến dưới lầu đang dùng tùi t r ọ chống đỡ quầy hàng bàn tay nâng cầm lên ngẩn người tiểu bạch ng đ ứ người dậy chạy đăng đăng đăng chạy lên n g lầu 2. Người vẫn chưa hoàn chưa tiệm o à nàng n đứng vững, l ề n không phàn nàn n kịp chờ g đợi phản nàn bắt đầu. i bắt a sách trước đó thả một chút về sau có giành lại nói hiện tại mau giúp ta một chuyện không phải nhà của chúng ta lập tức liền muốn bị hỏa diễm cho hủy đi giang minh ngữ tốc cực nhanh giải thích đồng thời đưa tay giữ chặt tiểu bạch cổ tay tâm niệm vừa động hai người liền cùng nhau về tới không gian độc lập hắn chỉ vào màn hình giả lập trên cái k i a đổi sắt không v ư ơ n g h ò a điệu ngựa khí ngưng trọng d ạ n dò nhìn thấy bên ngoài cái k i a ra h ỏ a sao thực lực phi thường khủng bố bất quá nó trước mắt nhìn giống như không có trực tiếp công kích dí đồ nhiệm vụ của ngươi chính là nếm thử cùng nó c â u thông nói cho nó biết trên người nó tự nhiên tản ra nhiệt độ quá cao chúng ta linh chu căn bản tiếp nhận không được ở tiểu bạch n g h e xong đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc giòn tiếng nói yên tâm đi giao cho ta cứ như vậy một một m lát nói chuyện công p u vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị đã đi tới mười lăm phần trăm chuyện quá khẩn cấp dung không được nửa điểm kéo dài giang minh tâm niệm vừa động trong nháy mắt giải trừ vĩnh hằng chi chu ngụy n g trang chỉ gặp ngoại giới giữa không trung cái t i a k hạp thụy trùng phát ra một đoàn nhu hòa vật trắng ngay sau đó vật trắng cấp tốc kéo du ố i biến hình bành trướng cơ hồ là trong nháy mắt liên tư một cái không đáng chú ý tiểu trùng biến thành một chiếc dài đến hơn m ộ mươi mét linh chu cùng lúc đó giang minh chăm chú lôi kéo tiểu b ạ c h tay thân ảnh của hai người xuất hiện ở linh chu đoạn trước bong tàu phía trên thân ảnh vừa mới ngưng thực giang minh cũng cảm giác chính mình phản phất tiến vào một cái to lớn dung lô chung q u n h ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao không khí giống như là đ i so sánh dưới bên người tiểu bạch lại có vẻ thong dong rất nhiều nàng dù sao chỉ là huyễn hóa ra người tới hình hắn bản thể còn rất tốt trôn trong linh điền đây loại này thuần túy nhiệt độ cao hoàn cảnh đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ tiểu bạch vừa xuất hiện lập tức liền thấy rõ trước mắt tình thế nghiêm trọng nàng không d á m thất lễ lúc này tiến lên một bước n g ẩ n khuôn mặt nhỏ đối cách đó không xa cái kia lơ lửng trên không trung hòa điệu dùng thanh âm thanh thúy hô u i ngươi có thể đem thân thể ngươi chung quanh tán phát nhiệt độ cao thu lại sao ngươi dạng này sẽ thương tổn đến thuyền của chúng ta cái kia hỏa điệu nguyên bản chính lòng tràn đầy tò mò đánh giá hai cái này đột nhiên từ cái kia vỏ bọc sắt lớn bên trong xuất hiện hình dạng kỳ quái đồ vật đột nhiên nghe được trong đó một cái thấp thấp nho nhỏ đồ vật vậy mà nói ra chính mình có thể nghe hiệu thanh âm nó đầu tiên là sửng sốt một cái lập tức cặp kia hỏa diễm đôi mắt bên trong bắn da vẻ m từ nó đản sinh đến nay còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng chính mình giao lưu đồ vật nó lập tức cố gắng thu liễm thân thể của mình chỉ gặp cặp tia hỏa diễm cánh hướng thân thể thu nạp nguyên bản từ hỏa diễm tạo thành thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên nằm đạo cùng lúc đó thân thể nó chung quanh k i a vòng để không khí đều kịch liệt vặn vẹo nhiệt độ cao l ự c trường cũng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích làm xong đây hết thảy nó nhìn về phía tiểu bạch trong ánh mắt tràn đầy hữu hảo dùng một chủng loại giống như tinh thần ba động phương thức đáp lại nói dạng này có thể sao nhiệt lượng ta đã thu lại ừng dạng này liền rất tốt á. cảm ơn ngươi tiểu bạch cảm nhận được chung quanh bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ vội vàng dùng lực gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào nàng ghen sắc khi còn nóng tiếp tục hữu hảo hỏi ta gọi tiểu bạch ngươi tên là gì nha danh tự hòa đ i ề u nghe vậy cặp kia hỏa diễm trong con ngươi lộ ra vẻ mờ mịt nó nghiêng đầu một chút truyền lại ra nghi ngờ ba động danh tự là cái gì tiểu bạch thấy nó quả nhiên không có danh tự trong mắt to lập tức lóe lên vẻ hư vấn nàng nhất c ưa thích cho người khác đặt tên nàng lúc này dùng một loại hướng dẫn từng bức ngữ khí giải thích nói danh tự nha chính là một cái xưng hô ngươi về sau muốn nói với ta nói thời điểm ngươi chỉ cần hô tiểu bạch ta liền biết rõ là ngươi đang gọi ta á ta cho ngươi đặt tên có được hay không nàng trên giới đánh giá một cái đối phương tia tinh khiết h ỏ a diễm thân thể tay nhỏ v ỗ vui sướng nói nhìn ngươi toàn thân đều là lửa liền bảo ngươi tiểu hòa đi thế nào thích không một bên giang minh tự nhiên nghe không hiểu cái này một người một chim câu thông h ã n tại cảm nhận được chung quanh nhiệt độ cao cấp tốc biến mất về sau trong lòng an tâm một chút không khỏi âm thầm tán thưởng tiểu bạch câu thông năng lực quả nhiên đáng tin cậy trước mắt cái này hòa hiểu rõ ràng không phải thông thường trên ý nghĩa huyết n ụ c sinh vật đại khái xuất là một loại nào đó thiên địa linh hỏa tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong cơ duyên xào hợp đã đản sinh ra bản thân linh trí mà tiểu bạch vậy mà có cùng loại này hóa linh chi vật không chướng ngại giao lưu năng lực phần này thiên phú quả thực lợi hại giang minh gặp tiểu bạch tựa hồ cùng hỏa điệu trò chuyện vui vẻ liền không đi quáy dày các nàng hắn cấp tốc đem tự thân thần thức giống như nước thủy chiều hướng chu vi trải rộng ra tiếp tục dò xét phía trên kia phiến hỏa hồng nham thạch mái vòm tìm kiếm khả năng tồn tại cửa hàng hoặc khe hở thần thức dò xét xa so với thông qua màn hình giả lập xem xét muốn rõ ràng được nhiều hắn thần thức phất qua phía trên vách đá mỗi một tấp nơi hẻo lánh không đông tha bất luận cái gì một đạo nhỏ xíu vết rách bất kỳ một cái nào khả năng ẩ n giấu đi thông đạo lõm nhưng mà thẳng đến hắn thần thức dò xét phạm vi mở rộng đến cực hạn đem chúng quanh hơn mười dặm bên trong vách đá kết cấu đều lặp đi lặp lại quét nhìn mấy lần vẫn không có phát đương nhiệm gì cùng loại hang động vết tích tia p h i ế lửa đỏ nhang thạch phản phất là một cái này nóng bỏng thế giới dưới lòng đ giang minh không cam tâm lại đem thần thức cẩn thận nghiêm túc mò về phía dưới kia phiến chậm rãi núp ních biển dung nham có thể hắn thần thức vừa mới chạm đến kia sền sệt nham tương mặt ngoài trong đầu liền đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận như là bị nung đỏ cương châm đâm xuyên kịch liệt nói nhói t trong lòng của hắn kinh hãi liền tranh thủ nhô ra thần thức thu hồi cái này nham tương vậy mà như thế kinh khủng liền vô hình vô chất thần thức đều có thể thiêu đốt lúc này cứ việc cái kia hỏa điệu đã phi thường phối hợp đem tự thân tán phát nhiệt độ cao hoàn toàn thu liễm nhưng mảnh không gian này bản thân hoàn cảnh nhiệt độ vẫn như cũ cao đến dọn người trên bản này, vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị mặc dù kéo lên tốc độ rất là chậm lại nhưng vẫn tại chậm rãi kiên định hướng lên mẹ lên mà lục trưởng môn bên kia tin tức liên quan tới kim d i ễ m thạch vẫn như cũng là ẩn số hắn cảm thấy không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào lục trưởng môn trên người một người nghĩ tới đây hắn q u a y đầu đối một bên đang cùng hỏa điệu trò chuyện khởi kình tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch mặc dù hỏa điệu thu liễm thân thể nhưng hoàn cảnh nơi này vẫn là quá nóng chúng ta linh chu thời gian dài đợi ở chỗ này vẫn là sẽ từ từ hư hao hỏi một chút nó có hay không biện pháp khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề này nếu như nó đồng ý giúp đỡ. chúng ta có thể xin nó ăn rất nhiều ăn ngon làm cảm t ạ tiểu bạch nghe lời gật đầu xoay người lại đối hỏa điệu chít chít bên trong g ù n g ngục cầu thông bắt đầu một bên nói còn một bên dùng tay khoa tay sau một lúc lâu nàng xoay đầu lại đối giang minh phiên dịch nói lựa nhỏ hỏi là cái gì ăn ngon đồ vật giang minh nghe xong trong lòng vui mừng nó không có trực tiếp cự tuyệt điều này nói rõ có hy vọng người c h ờ ta v ề không thời gian lấy chút đồ ăn cho nó nhìn xem giang minh lời còn chưa dứt thân ảnh liền lần nữa từ bong tàu trên biến mất ước chừng qua một khắc đồng hồ thân ảnh của hắn lại xuất hiện chỉ gặp hắn vung tay lên linh chu bong t trong n g á y mắt nhiều hơn một đống lớn sắc thái lộng l ấ y linh khí giạt rào linh thực chất thành một tòa cao hơn hai mét núi nhỏ bên trong có đỏ đến mê người huyết t ù y đào xanh lê ư ớ t át ngọc quả mọng bao k h ỏ a t ạ i cứng rắn sắc ngoài bên trong kim văn quả hạch còn có mấy đàn có nhàn nhạt, nhạt mùi rượu lộ ra linh i ể u k i a là tiểu bạch trước đó đủ chế xích diễm n ư ỡ n g giang minh cũng không rõ ràng cái này nguyên tố hỏa điệu cụ thể sẽ đối với cái gì đồ ăn cảm thấy hứng thú dứt khoát đem hoa quả sơn trên trước mắt có thể hai các loại linh quả cùng n g ư n g cựu phường bên trong tồn kho linh cựu mỗi dạng đều lấy một chút ra bay cái rực rỡ hòa điệu nhìn thấy bong tàu trên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nó chưa từng thấy qua đồ vật cặp kia hỏa diễm tạo thành con người trong nháy mắt chừng đến căng tròn bên trong tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu qua n mang lúc này tiểu bạch đúng lúc đó đóng đ ó vai lên sướng ngôn viên nhân vật nàng cầm lấy một cái to lớn sung mãn huyết t ù y đảo đưa tới l ử a nhỏ trước mặt l ử a nhỏ mau tới đây nếm thử đây đều là trong nhà của chúng ta tự mình trồng ra có thể ăn ngon hòa điệu nghe vậy do dự một cái nhưng vẫn là vô cánh nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào kia một đống lớn linh quả bên cạnh nó nghiêng đầu nhìn một chút tiểu bạnh trong tay huyết t h y đảo nhẹ nhàng tại kia quả đào trên mổ một cái phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ sung mãn nhiều chất lỏng quả đào trong nháy mắt xuất hiện một cái không nhỏ lỗ h ồ n g một cỗ hỗn hợp có trong veo cùng linh khí chất lỏng trong nháy mắt tại nó trong miệng tràn ngập ra lựa nhỏ động tác rõ ràng dừng lại một cái cặp kia hỏa diễm đôi mắt hơi híp toát ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc một lát sau nó mánh mở to mắt bắt đầu tăng thêm tốc độ miệng nhỏ lên mổ phốc phốc phốc không ngừng bên hai bất quá mấy hơi thở công phu cái kia so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn huyết tùy đào tính cả bên trong cứng rắn hột đào vậy mà đều bị nó ăn đến không còn một mả lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hũ kia xích diễm ngưỡng nó mặc dù không biết rõ đây là cái gì nhưng này trong bình t à n ra hỏa diễm khí tức thuần hậu m ù i rượu đối với nó có một loại lực hút vô hình tiểu bạch thấy thế lập tức ôm lấy một vỏ xích diễm ngưỡng đẩy ra bùn phòng nhiệt tình để c h ử nói lựa nhỏ n g ư ơ i nếm thử cái này đây là ta tự tay n h ư ỡ n g xích diễm ngưỡng cũng là ta nhất thích uống lựa nhỏ lần này không chút do dự toàn bộ từ hỏa diễm tạo thành thân thể trực tiếp nào tới trước một cái nhảy vào kia vỏ rượu bên trong gia minh cùng tiểu bạch chỉ có thể nhìn thấy vỏ sẫm nước rượu mặt ngoài thỉnh thoảng bước qua một một lát l ử a nhỏ thân ảnh mới chậm rãi từ vỏ rượu bên trong bay ra trên người nó h ỏ a diễm có chút chập trờn giống như là người uống rượu say dù n g mang theo một tia s a y nhưng men say thanh n â m khen ừ m cái này tốt uống rất ngon nhìn thấy l ử a nhỏ bộ dáng này giang minh trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống một chút cảm thấy ăn ngon uống sướng là được chỉ cần có thể dựa vào những n à y linh thực thuyết phục nó hỗ trợ chống cự hoàn cảnh nhiệt độ cao kia vĩnh hằng chi chu tạm thời liền xem như an toàn giang minh không có vội vã thúc giục kiên nhận trợ lấy họa điệu tại đồ ăn đóng bên trong nơi này mổ một n g ụ nơi đó uống một chút mắt thấy nó đều nhanh ngăn hết một nửa linh quả cùng uống hết hai vỏ linh i ể u còn không có ý dừng lại hắn rốt cục nhịn không được lần nữa đối tiểu bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu bạch hiểu ý lại tiến đến lựa nhỏ bên người chích chích thủ cục cầu thông bắt đầu một lát sau nàng quay đầu đối giang minh phiên dịch nói lựa nhỏ nói những thức ăn này vị đạo nhất ăn cũng không thể để nó cảm giác được lực lượng có rõ ràng tăng trưởng chỉ có thể coi là lương thảo bất quá nó còn nói nếu như về sau mỗi ngày đều có thể cung cấp như hôm nay nhiều như vậy lương thảo nó ngược lại là có thể rút một tay để linh chu không nhận nơi này nhiệt độ cao ảnh hưởng được chưa giang minh n g ở trong lòng yên lặng thở dài ai bảo ta hiện tại trong tay không có da dáng thiên tài địa bào đây trước dùng cái này số lượng nhiều bao ăn no linh thực ổn định ngươi lại nói hắn cấp tốc ở trong lòng tính toán nếu như chỉ dựa vào hoa quả sơn trên những cái kia linh quả sản lượng khả năng không cách nào trường kỳ duy trì như thế lớn lượng cung ứng xem ra khi tất yếu đến hoa chút linh thạch đi thiên kiếm thành đại lượng mua sắm một chút linh quả cùng linh cốc dưới mắt muốn cầu cạnh hoa đ i ể u cũng chỉ có thể hoa chút linh thạch lúc này tiểu bạch lại bổ sung một câu À đúng lựa nhỏ còn cố ý nói linh t cựu muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút nó ưa thích cái này giang minh gật gật đầu vậy ngươi đợi lát nữa sau khi trở về nhớ kỹ nói với tiểu điệp một tiếng để nàng đi ra ngoài mua sắm một nhóm linh cựu không gian độc lập bên trong mặc dù có những tiểu phường nhưng tiểu bạch cũng chính là ba phút nhiệt độ qua k i ê cố mới mẹ kình về sau c ũ n g rất ít tự mình đ ầ ủ c h ì n về phía bong t i ể u phường bên trong điểm này tồn kho chiếu hỏa điệu loại này tư thế chỉ sợ liền ba ngày đều nhịn không được hắn vừa phân p h ố xong t i ể u b ạ c h đ ỗ n g nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh đ ỗ n g nhiên thấp xuống một mảng lớn trước đó loại kia ở khắp mọi nơi thiêu đốt cảm giác biến mất thay vào đó là một loại mang theo vài phần mát mẹ thoải mái dễ chịu cảm giác hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía bong tàu bên trên có chút say khước hòa điệu chỉ thấy nó t r u n g quanh thân thể không khí b a y biện ra một loại như nước gợn b ặ n b ẹ o cảm giác tựa hồ tản ra sóng nhiệt không đúng hắn lập tức phản ứng lại đây là tại hấp thu cảnh vật t r u n g quanh bên trong nhiệt lượng giang minh lập tức gọi ra vĩnh hằng chi c h u bảng nhìn về phía trước mắt trạng thái một cột thuyền thể bị hao tổn giá trị sáu mươi sáu sáu mươi năm sáu mươi bốn số lượng ngay tại một cái một cái địa ổn định dưới mặt đất hàng quả nhiên giang minh trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho bị hao tổn giá trị không chỉ có đình chỉ lên cao càng là tại linh chu tự thân chữa trị năng lực tác dụng dưới bắt đầu vững bước giảm xuống gặp nguy cơ tạm thời giải trừ hắn lại hướng tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch ngươi hỏi một chút lựa nhỏ phải chăng biết rõ như thế nào mới có thể trở về mặt đất không nghĩ tới tiểu bạch đã sớm hỏi qua vấn đề này trực tiếp đáp lựa nhỏ từ đản sinh đến nay liền một mực tại nơi này sinh hoạt không biết rõ làm sao đi mặt đất trải qua đã sớm đoán được khả năng này nhưng đạt được xác nhận giang minh y nguyên có chút thất vọng hắn tư một lát, lại phân phó nói. vậy ngươi hỏi lại hỏi nó nơi này có bao nhiêu cùng nó đồng dạng lợi hại hoặc là so với nó còn muốn lợi hại hơn tồn tại tiểu bạch điểm gật đầu nhìn về phía ngay tại an linh thực hòa đ i ệ u bắt đầu câu thông bắt đầu không bao lâu nàng thuật lại nói lựa nhỏ nói rất nhiều rất nhiều bất quá bọn chúng bình thường đều đối tại nhàm tương chỗ sâu chỉ cần chúng ta không đi xuống chính là an toàn nghe lời nói này giang minh xem như minh bạch tạm thời không thể quay về mặt đất nghĩ nghĩ hắn đem tự do xuất nhập không gian độc lập quyền hạn giao phó tiểu bạch sau đó bàn giao nói tiểu bạch về sau không có chuyện gì thời điểm thường đến bong tàu trên bồi lửa nhỏ tâm sự những này linh thực cùng linh cựu cũng từ ngươi phụ trách định kỳ cung cấp cho nó nếu như nó có cái gì yêu cầu nhất định phải trước tiên nói cho ta tiểu bạch dùng sức gật gật đầu giòn tiếng nói b à o trên người ta nhưng nàng lập tức liền nghĩ tới chính mình n ả chính trên mặt lập tức đổi lại một bộ sầu khổ biểu lộ giắt giang minh tay áo năn nỉ nói giang minh vậy ta tiệm sách làm sao bây giờ nha người giúp ta nghĩ một chút biện pháp những khách nhân tiền đến đều là thẳng đến tiểu điệp bên kia cậy hàng đối ta những này nhọc nhằn khổ sở viết thoại bản phần lớn chỉ là tiện tay lật hai trang liền đ ể xuống căn bản không ai mua giang minh nhìn xem nàng tia đáng thương ba ba bộ dáng không thể nín được cười cười bắt đầu nghiêm túc giúp nàng phân tích ra có thể đến tiên h kiếm thành mua sắm tiêu phí tuyệt đại đa số đều là tu sĩ các tu sĩ quan tâm nhất nhất nguyện ý tiêu tiền vĩnh viễn là những cái kia có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân cảnh giới có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện vật phẩm hoặc tri thức mà tiểu bạch viết những lời kia câu chuyện này trên bản chất thuộc về tinh thần giải trí tiêu k h i ế n sách báo tại sinh tồn áp lực to lớn cạnh tranh kịch liệt tu t i ê n giới cái này thư tịch thị trường nhu cầu vốn là rất nhỏ nói trắng ra là cái này kêu là không phù hợp quy luật thị trường như vậy cũng tốt so viết tiểu thuyết đại bộ phận độc giả đều thích xem nhân vật chính là người xuyên việt có được kim thủ chỉ tiểu thuyết nếu như ngươi nhất định phải viết một cái thổ dân nhân vật chính còn không có kim thủ chỉ k i a n g u y ệ n ý truy đọc người tự nhiên l ắ c đ ắ c không có mấy kỳ thật nghĩ giải quyết tiệm sách sinh ý thảm đạm vấn đề đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là thuận theo thị trường nhưng là giang minh càng minh bạch tiểu bạch mở cái này tiệm sách căn bản mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền mà là vì thực hiện tần y dưới ý ý ý i ý ý ý nguyện vọng để tần y dưới ý ý khi còn sống chút xuống tâm huyết viết xuống t h i bản có thể bị càng nhiều người nhìn thấy cái này dự tính ban đầu quyết định tiểu bạch không nguyện ý hướng thị trường nhu cầu thỏa hiệp đã như vậy như vậy quãng đường còn lại cũng chỉ có trước hết để cho tiểu bạch nổi danh như vậy cũng tốt so với cái kia bạch kim tác giả dù cho viết một bản chệch ư ớ n g chủ lưu thị trường tác phẩm bằng vào hắn di vãng tích lũy danh khí cũng y nguyên sẽ có đại lượng độc giả nguyện ý cổ động t r o m trước một lát giang minh nhìn về phía một mặt trời lợi tiểu bạch đưa ra đề nghị của mình tiểu bạch ngươi trước tạm thời chậm dần thoại bản sáng tác ngược lại viết một chút liên quan tới như thế nào bồi dưỡng linh thực, thực dụng thư tịch nhớ kỹ tại mỗi một quyển sách địa đều muốn rõ ràng in lên bút danh của ngươi ngươi muốn thông qua những này thực dụng thư tịch trước hết để cho bút danh của ngươi tại thiên kiếm thành bảy tu sĩ trong cơ thể trở nên đến thời điểm ngươi lại thuận thế đẩy ra n g ư ơ i viết thoại bản những cái kia tán thành n g ư ơ i độc giả tự nhiên là nguyện ý mua sắm n g ư ơ i viết cái k h á c loại hình thư tịch tiểu bạch tại không gian độc lập bên trong làm mấy chục năm linh thực sư chiếu khán g qua vô số chân quý hoặc phổ thông linh thực đang gieo trồng phương diện kinh nghiệm có thể nói là phong phú đến cực điểm thậm chí có thể nói tự thành hệ thống giang minh tin tưởng chỉ cần nàng nguyện ý đem những kinh nghiệm này hệ thống sửa sang lại dù là chỉ là lộ ra trong đó một phần nhỏ chẳng phải hạch tâm kỹ xảo cũng tuyệt đối sẽ tại tán tu quần thể bên trong gây nên manh động to lớn rất được h o n g h ê n tiểu bạch ngay xong các mày cẩn thận suy tư tốt một một、lát. mới có hơi không quá tự tin hỏi dạng này thật có thể chứ viết trồng trọt sách sẽ có người nhìn sao đương nhiên là có thể giang minh ngữ k h í chém đinh chặt sát trồng trọt linh thực là tuyệt đại đa số đề giai tu sĩ kiếm linh thạch kỹ năng n g ư ơ i đi hỏi một chút tiểu điệp nhìn xem thanh vân đại lục bên này tu sĩ nhất thường trồng trọt chính là nào linh thực ngươi c h ư a hết từ những n à y linh thực bồi dưỡng tâm đắc viết lên bất quá hắn lời nói xoay chuyển nhắc nhở nhưng là ngươi cũng muốn chú ý phân tức không thể viết quá toàn diện dễ dàng như vậy khiến người hoài nghi mang đến t i ề n t o á i không cần thiết chờ ngươi viết xong sơ thảo nhớ k ỹ lấy trước cho ta cùng tiểu điệp nhìn xem chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ kiểm định nhìn xem nào nội dung có thể lấy c h ồ n g mở tiểu bạch nghe giang minh giải thích con mắt dần dần phát sáng lên nàng dùng sức nhẹ gật đầu Ừm. ngươi nói có đạo lý vậy ta trước hết thử một chút xem sao hơn hai canh giờ về sau giang minh rốt c ụ c chờ đến lục trưởng môn trở lại phòng ngủ hắn lập tức viết thư giỏ hỏi lục trưởng môn trước đó du lịch nào đó từng phiền phức ngươi giúp bận bịu lưu ý kim d i ệ m thạch không biết bây giờ nhưng có tin tức đối phương thu được tin về sau cầm lấy nhìn thoang qua liền trực tiếp nâng bút hồi phục du đạo hữu thật có lỗi trước mắt vẫn không có giúp ngươi mua được kim diễm thạch vật này cực kỳ hy hữu đông hoang địa vực cũng không sản xuất chỉ có xa xôi tây mạc chi địa tài có chút ít sản xuất chúng ta thiên kiếm các bên trong ngược lại là có mấy vị tiền bối trưởng lao tư nhân cất giữ bên trong còn có khối đá này nhưng bọn hắn cũng không thiếu linh thạch trước mắt hoàn toàn không có bán ra dự định giang minh xem hết h ồ i âm trong lòng lập tức minh bạch đây cũng không phải là dùng linh thạch có thể giải quyết vấn đề những cái kia có được kim diễm thạch tu sĩ hiển nhiên là phải dùng vật này đến trao đổi cái khác bọn hắn cần ngang nhau bảo vật chân quý đáng tiếc trong tay hắn trước mắt có thể cầm được xuất thủ bảo vật cơ hòa tảo thụ cùng n g u y ệ n quế thụ quả mặc dù quý giá nhưng bắt đầu bồi dưỡng thời gian quá muộn cự ly n ở hoa kết trái còn xa xa khó vời nếu không bằng vào hai loại có thể duyên thọ tăng nguyên thu hoạch được thể chất đặc thù bạo vật khẳng định sẽ có bò lớn người cấp cùng hắn trao đổi hiện tại trong tay hắn duy nhất được xây ù n g bạo vật chỉ sợ chỉ có viên k i a thủy thuộc tính c ự c phẩm linh thạch nhưng cái này mai linh thạch hắn là dự định tương lai tìm kiếm cơ hội trao đổi thành một viên mục thuộc tính t ự c phẩm linh thạch dùng để bồi dưỡng gốc tia thần bí hồ lô đằng nếu như không có hỏa điệu ngoại ý muốn xuất hiện cùng hỗ trợ đối mặt vĩnh hằng chi chu sắp tổn hại nguy cơ hắn có lẽ sẽ cắn răng xuất ra cái này mai cực phẩm linh thạch đi nếm thử trao đổi kim diễn thạch nhưng bây giờ đã nhiệt độ cao uy hiếp tạm thời bị hỏa điệu giải quyết hắn cảm thấy có thể chờ một chút từ trong nhà gỗ ra giang minh cũng không có giống thường ngày lập tức tiến vào luyện khí thất mà là quay người hướng phía vạn bảo các phương hướng đi đến hắn dự định đi thiên kiếm thành đi dạo mua sắm một chút có quan hệ biện dung nham hóa linh hỏa tinh thư tịch hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng mình rốt cuộc bị cái kia đáng chết động không đáy cho h ắ n m ớ i phát hiện sắc trời đã tối cửa hàng sớm đã đóng cửa đóng cửa tiểu điệp đang ngồi ở phía sau quầy cùng tiểu bạch đầu tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng thảo luận liên quan tới biên soạn linh thực bồi dưỡng thư tịch chi tiết k i ê n g ă m vị thị nữ thì ngồi ở bên cạnh bàn dài bên cạnh mỗi người trước mặt đều phủ lên giấy bút chính vùi đầu sao chép lấy cái gì xem ra là tại giúp tiểu bạch sao chép thư tịch sơ thảo tiểu điệp nhìn thấy giang minh tiến đến vội vàng n g n g đầu hỏi giang đại ca ngươi tới được vừa vặn ta cùng tiểu bạch đang thương lượng dự định cho nàng chuẩn bị xuất bản bồi dưỡng linh thực thư tịch tăng thêm một bộ phòng trộn bạn mặc dù cứ như vậy thư tịch chế tác chi phí sẽ cao hơn không ít nhưng có thể hữu hiệu phòng ngừa người khác tùy tiện tái bản đồ lầu có lợi cho tiểu bạch đ ổ i dưỡng bức danh nhưng bây giờ vấn đề duy nhất là định giá nếu như quá cao chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không đi mua nhưng nếu như định giá quá thấp chúng ta liền tiền vốn đều thu không trở lại giang đại ca ngươi cảm thấy làm như thế nào cân bằng tương đối tốt giang minh dừng lại bước chân c h ầ m ngâm một lát trong lòng liền có quyết đoán vậy liền dứt khoát bán quý một điểm lo lắng bán không được kia chúng ta liền gia tăng nó kèm theo giá trị tỷ như chúng ta cung cấp phục vụ h ậ m ã phàm là mua thư tịch khác h nhân nếu như tại thực tế bồi dưỡng linh thực quá trình bên trong gặp không cách nào giải quyết nghi nan tạp chứng có thể bằng vào mua sắm thư tịch bằng chứng đi vào chúng ta cửa hàng tiểu bạch đem tự mình miễn phí vì bọn họ t r ầ n bệnh vấn đề tìm ra nguyên nhân t r ư n giang minh nhìn thấy tiểu điệp cùng tiểu bạch con mắt bắt đầu tỏa sáng tiếp tục nói bổ sung kể h ô n g từ đó chúng ta không chỉ có sẽ không lô vốn có lẽ còn có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn tiếng nói của hắn vừa dứt tiệm bạch liền hưng phấn nhảy dựng lên vỗ tay kêu lên biện pháp này thật tốt lại có thể bán sách còn có thể kiếm tiền nàng trước đó một mực tại là giá cả vấn đề bồn dầu đã n g h ị thêm phòng trộm bản cấm chế bảo trụ chính mình bút danh lại lo lắng định giá quá cao không người hỏi t h a m không nghĩ tới giang minh r ă m ba câu liền đưa ra một cái khéo như thế rượu phương án giải quyết tiểu điệp cũng lộ ra rộng mở trong sáng tiếu dung giang đại ca kế này rất hay ta cái này đi kỹ càng quy hoạch một cái cụ thể áp dụng quy tắc chi tiết vậy các ngươi tiếp tục thảo luận chi tiết ta đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện giang minh gặp vấn đề giải quyết liền không còn lưu thêm xông các nàng khoát tay háo quay người đi ra cửa hàng dung nhập thiên kiếm thành đèn hoa mới lên trong bóng đêm thiên kiếm thành là một tòa danh phủ kỳ thực bất dạ chi thành cho dù b trăng sáng treo cao trong thành ý nguyên đèn đuốc sáng tỏ bên đường cửa hàng phần lớn mở rộng ra cánh cửa và ngấm ánh đèn từ giữa đầu vậy ra đến cùng đèn đường hòa lẫn đem chọn tòa thành chỉ chiếu g ọ i đến tựa như ban ngày hành t ẩ u tại rộng lớn đá xanh đường lớn bên trên chỉ gặp hai bên cách mỗi hơn mười bước liền đứng sừng sững lấy một tòa gần hai người cao cự hình làm bằng đá cây đèn cây đèn tạo hình xưa cũ điêu khắc lưu vân văn đường đ ỉ n h chóp lưu ly li đang che đậy bên trong khảm to lớn minh châu đang t ả ra hảo quang sáng tỏ đem chung quanh trong vòng mấy trượng chiếu lên rõ ràng rành mạch trên đường người đến người đi cười nói ồ trước đây tiểu điệp đã từng tràn đầy phấn khởi đề nghị ban đêm tiếp tục mở cửa hàng lại bị giang minh không chút do dự cự tuyệt hẳn thấy ban đêm thời gian nhất định phải lưu cho tiểu điệp tu luyện vô luận khi nào tăng thực lực lên luôn luôn vị thứ nhất trước mắt tiểu điệp thực lực tăng lên chủ yếu cậy vào chính là k i a cùng n à n g sen lẫn lôi tinh hoa nàng mỗi đêm đều phải cẩn thận chăm sóc những n à y linh thực đợi cho hoa nợ thời điểm mới có thể tốt hơn đạt được trả lại chỉ là những năm này vĩnh hằng chi chu mấy lần thăng cấp đạt được giao phó bùn hoa hiệu quả đặc biệt đều bị giang minh ưu tiên dùng cho trồng trọt hoa thuộc tính động m n h cho nên lôi tinh hoa vẫn như cũ chỉ có đối bây giờ tiểu điệp mà nói tăng lên hiệu quả đã có chút theo không kịp giang minh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt vì không cho tiểu điệp thực lực lạc hậu trong lòng của hắn đã có so đo tính toán đợi bận bịu qua trong khoảng thời gian này liền lại nghĩ biện pháp vì nàng tìm kiếm một cái khác tăng thực lực lên đường t á t cái này một đêm giang minh qua lại trong thành các con đường cửa hàng ở giữa bước chân không ngừng một mực đi dạo đến phương đông đã trắng nắng sớm mờ mờ hắn mới mang theo tràn đầy thu hoạch trở về hắn hôm nay thân ra có chút phong phú tuy nói vì mua sắm vĩnh hằng chi chu thăng cấp vật liệu một hơi tiêu hết hơn một trăm vạn linh thạch nhưng đoạn này thời gian thay lục trưởng môn thu thập các loại yêu thú vật liệu cũng để cho hắn kiếm lời nhỏ hơn mười vạn tính toán xuống tới lúc này hắn trong nhận chứa đồ linh thạch lại còn có trọn vẹn sáu trăm vạn c h i cự có phần này lực lượng giang minh đêm nay căn bản không có mảy may b ắ t bẻ chỉ cần cảm giác cùng dung nham hải có liên quan thư tịch bất luận là sông núi trí dị vẫn là kỳ vật t ạ c đàm hắn tất cả đều một mạch mua xuống tuy nói vì thế hao tốn mấy chục vạn linh thạch nhưng thu hoạch cũng là to lớn hắn trọn vẹn mua được trên cho dù những này trong thư tịch cuối cùng không thể xác định vĩnh hằng chi chu trước mắt chỗ địa phương cũng đầy đủ thỏa mãn tàng kinh các thăng cấp điều kiện vừa về tới không gian độc lập giang minh liền thẳng đến tàng kinh các hắn đem mới sắm thư tịch phân loại từng cái để vào bỏ trống giá sách sau đó tiện tay cầm lấy một bản bắt đầu dần dần tìm đọc cứ việc giang minh có được xem qua không quên trí năng chỉ cần thần thức đọc qua liền có thể đem trong sách nội dung đều là cớn tại tâm nhưng bởi vì thư tịch số lượng thực sự quá mức to lớn hắn vẫn là dòng ã bỏ ra ba ngày ba đêm thời gian không ngủ không nghỉ mới đưa nhóm này thư tịch toàn bộ đọc xong giang minh đem trong tay cuối cùng một quyển sách khép lại đem nó để vào giá sách bên trong một cái không vị hắn thật dài thoải mái một hơi v u ố t v u ố t có chút nợ về thái dương đón lấy hắn tâm niệm k h ẽ động gọi ra t ả n g kinh c ấ p giao diện thuộc tính ánh mắt trực tiếp rơi vào thăng cấp điều kiện k i a một cột thăng cấp điều kiện có được một trăm vạn bản thư tịch trước mắt một trăm m ư ơ i vạn đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện không tệ không hưởng công ta bỏ ra nhiều như vậy linh thạch giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu góc miệng có chút dâng lên xem ra nhóm này trong thư tịch thấp kém cũng không nhiều hắn n hai ớ trước kỹ trong tàng đó mắt chỉ có h nhắm t ư tịch, g lại tức ê u cường đại thần thức giống như thủy triều trải rộng ra chậm rãi đảo qua toàn bộ tàng kinh các mỗi một cái giá sách tại hắn thần thức cảm giác bên trong trên giá sách những cái kia có thể bị t à n g kinh các thừa nhận thư tịch đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt v ầ n g sáng mà những cái kia không bị thừa nhận thì bày biện ra màu xám trắng giang minh tâm niệm lại cử động tất cả hiện ra màu xám trắng thư tịch liền tự động từ trên giá sách bay ra chỉnh tề xếp ở trước mặt hắn trên đất trống hắn tiện tay cầm lấy nhét phía trên một bản một lần nữa ngồi xuống bắt đầu c ẩ n thật đọc những n à y ghi lại thanh vân đại lục tu tiên giới các loại kỳ văn dị sự địa lý phong mạo t ư tịch đã không bị hệ thống thừa nhận như vậy trong đó rất đại khái xuất trộn lẫn lấy h ư giả tin tức sai lầm hắn nhất định phải đem những khả năng này là hư giả nội dung phân biệt cũng như kỹ để tránh ngày sau bị hắn lừa dối từ đó đủ thành đại họa hơn hai canh giờ về sau giang minh chậm rãi khép lại trong tay cuối cùng một bản màu xám trắng thư tịch hắn không có lập tức đứng dậy mà là dựa lưng vào giá sách rơi vào trầm thư dứt bỏ những ngày bị phán định là không thể tin tin tức hắn tại những cái kia hữu hiệu trong tin tức tìm được một chỗ cùng dưới mắt vị trí biển dung nham hoàn cảnh có chút tương tự địa phương hỏa diễm sơn theo trong sách ghi chép hỏa diễm sơn ở vào thanh vân đại lục tây mạc khu vực nó cũng không phải là đơn nhất một mọn núi mà là từ hơn vạn t những ngày núi l ử a dị thường sống động thường xuyên từ lòng đất phun ra lượng lớn nham tương cảnh tượng như vậy đã kéo dài mấy ngàn năm lâu chưa hề gián đoạn giang minh bước cảm hắn suy đoán h ỏ a diễm sơn kia phun không hết nham tương có rất lớn khả năng hắn đầu nguồn chính là trước mắt vĩnh hằng chi chu chỗ mảnh này vô biên vô tận b i ể n dung nham như đúng như đây nghĩ như vậy muốn ly khai mảnh đất này thế giới bên dưới trở về mặt đất lối ra có lẽ cũng không lên đỉnh đầu kia tầng nham thạch bên trong mà là tại phía dưới cái này nóng bỏng nham tương chỗ sâu cái này suy đoán để hắn hơi lung túng một chút như nghĩ chui vào nham tương lấy vĩnh hoàn toàn không đáng chú ý hắn đoán chừng thuyền thể c h í ít cần lại để thăng một cái cấp bậc đồng thời tại thăng cấp lúc lựa chọn phòng ngự phương hướng mới có thể t r ọ i cứng ở k ê u kinh khủng nhiệt độ cao trừ cái đó ra hắn cùng linh thú nhóm thực lực cũng nhất định phải nhanh tăng cường cái kế hoạ đ i ề u từng lộ ra dưới nham tương mặt nghỉ lại lấy đông đảo lợi hại hỏa hệ sinh vật trong đó một chút thực lực thậm chí so với nó còn phải mạnh hơn không ít không hề nghi ngờ lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là tùy tiện chui vào đại khái xuất không phải những cái kia cường đại hỏa thú đối thủ giang minh một bên trong đầu phát họa lấy kế hoạch tương lai một b i n đứng dậy hắn ống tay á đem đống kia trồng như núi nhỏ màu xám trắng thư tịch đều có lên dẫn tới tảng kinh các bên ngoài trên đất trống thư tịch tản mát trên mặt đất chất lên cao cỡ nửa người giang minh đứng tại mấy bước bên ngoài ngón tay hơi cong đầu ngón tay một sợi màu đỏ thấp ngọn lửa nhảy vọt mà ra chương hai trăm bảy mươi tảng kinh các lờ vờ năm đọc sách chăm lượt hắn nghĩa từ gặp hai hắn tiện tay bắn ra ngọn lửa liền tinh chuẩn mà rơi vào sách trong đống、Phúc. chỉ nghe một tiếng rất nhỏ cháy bùng âm thanh màu q u y t họa diễm trong nháy mắt bay lên như là tham cự thú Cấp tốc thôn phệ lấy trăng giấy. phệ thôn trăng Trong ngay mắt, toàn ngay bộ sau á c h h đống liền ó t h à n một đoàn to lớn đống lửa, ngọn lửa, nhảy khắc một t đạo nhu hỏa cổ sáng màu trắng từ tảng kinh các mái vòm tạo ra như là thực chất như nước chạy trước xuống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 hoặc là nghe hắn người giảng giải lúc lực lĩnh ngộ tăng lên năm trăm linh xem qua không quên tại trong tàng kinh các nhìn thư tịch hoặc là học được tri thức vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đối tại trong tàng kinh các sẽ chậm chạp tăng lên trí nhớ thư hải vô nhai tàng kinh các tất cả hiệu quả tác dụng phạm vi mở rộng đến toàn bộ không gian độc lập suy một ra ba thông qua một sự vật tình huống suy ra mà minh bạch rất nhiều chuyện vật tình huống tại tiếp xúc mới sự vật tri thức lúc lực lĩnh ngộ tăng lên ba trăm linh đọc sách trăm lượt hắn nghĩa tự gặp lặp đi lặp lại đọc cùng một bản thư tích lúc lực lĩnh ngộ sẽ từng bước tăng lên mỗi đọc m ư ơ i lần lực lĩnh ngộ tăng lên một mươi trên bất phong đ ỉ n h thăng cấp điều kiện có được năm trăm vạn bản thư tịch trước mắt một trăm m ư ơ i vạn ghi chú giống nhau thư tịch nhiều nhất cất giữ m ộ ư ơ i bản vượt qua bộ phận bất kể nội dung theo dệt vô cớ thái giám đạo văn hoặc các ý tới chi thư không cho đưa vào trên bất phong đ ỉ n h giang minh lông mày bỗng nhiên vẩy một cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cái này mới hiệu quả quả thực có chút lợi hại đến mức quá mức mặc dù đối với l u y ệ n khí luyện đan loại này nặng tại tự tay thực tiễn kỹ nghệ hắn trực tiếp tác dụng khả năng có hạn nhưng đối với nghiên cứu t r ậ n pháp tham nộ công pháp bí tịch cái này cực độ ỉ lại nộ tính lĩnh vực c ô n g hiệu quả đơn giản có thể được xưng là người tiên có thể nói có được cái hiệu quả này từ nay về sau trong tự điển của hắn liền rốt cuộc không có tối nghĩa khó hiểu cái từ này mà cái hiệu quả này đối với hắn không lâu sau đó liền muốn bắt đầu tiến hành pháp bảo cấp phi kiếm luận chế tác dụng đồng dạng là to lớn pháp bảo cấp bậc phi kiếm kiếm thể phía trên bình thường cần minh k h ắ c đại lượng vô cùng phức tạp trung cấp thậm chí cao cấp trận văn trước mắt hắn chỉ là nắm giữ sơ cấp trận văn vận dụng nhưng có đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp cái này có thể xưng mở u g hiệu、quả. căn cứ trước đó tìm đọc tư liệu hãng cơ bản đã xác định cái này toàn thân đỏ thấm linh tính mười phần hòa điệu chính là thái dương tinh hỏa đây là giữa thiên địa trí dương trí cương hỏa diễm ngưng tụ mà thành ra đời linh trí hy hữu tồn tại nay lựa bình thường ngay tại dung nham chỗ sâu thành hình một khi đạt sinh liền thiên nhiên có được so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường hãn thực lực có thể xưng tất cả tu luyện âm thuộc tính công pháp tu sĩ thiên nhiên khắc tinh bàn về chân quý trình độ cái này thái dương tinh hỏa thậm chí còn tại lúc trước hắn lấy được ngũ hành thần lôi phía trên bởi vì thái dương tinh hỏa là có thể thông qua không ngừng thôn vệ cái khắc linh hỏa hoặc là các loại hỏa thuộc tính thiên tài địa b ả o đến trưởng thành tiến giai tiềm lực to lớn có thể nói lần này tại biển dung n h a m bên trong gặp được nó xem như nhặt được bảo nếu như có thể nghĩ biện pháp đem nó thu phục không hề nghi ngờ cái này đem trở thành hắn trong tay lại một trường cường đại át chủ bài giờ này khắc này vĩnh hằng chi chu rộng lớn bóng tàu bên trên cái kia bị tiểu bạch đặt tên là lựa nhỏ hòa điệu chính một mình đứng lặng ở đầu thuyền nó hai con mắt trước h hình theo thuyền thể â n ấ t nhỏ lắc l mà lâm mở mở mắt ra, ngắm liếc mắt xem, vào có chút lắc liếc cũng có nó nó nhìn phảng phất theo nhiên khoang thuyền bộ đến xem, nó kỳ thật cũng không Bất thật t lư, ư ngủ ngấu nửa nội đến ngủ. qua quá, say. ra, bộ r kỳ đó nó luôn luôn một thân một mình đối tại yên tĩnh mà nóng rực nham tương chỗ sâu ngày qua ngày năm qua năm cũng là chưa từng cảm thấy có cái gì không tốt thậm chí quen thuộc kia phần cô tịch có thể từ khi gặp có thể cùng nó thông thuận câu thông tiểu bạch về sau nó liền luôn luôn không nhịn được nghĩ tìm nàng trò chuyện ngay một chút nàng thanh âm thanh t h ú kia đáng tiếc tiểu bạch cũng có chính mình sự tình phải bận rộn mỗi ngày có thể tới cùng nó nói chuyện thời gian cũng không nhiều hiện tại nó mỗi khi một mình đối trên bong t h u y ề n lúc luôn cảm giác thời gian chạy qua phá lệ chậm chạp một loại n h ả m chán cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng lựa nhỏ tới dùng cơm á đột nhiên một tiếng quen thuộc thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau chuyển đến hòa điệu trong lòng lập tức vui mừng vội vàng xoay người kích động vẫy một cái cánh tiểu bạch người hôm nay làm sao tới đến sớm như vậy chỉ gặp bong tàu bên trên giang minh cùng tiểu bạch đứng sóng vai tiểu bạch nguyên bản ngay tại không gian độc lập bên trong biên soạn bồi dưỡng linh thực tâm đắc bi tịch là bị giang minh chuyên môn kéo qua làm phiên dịch căn cứ tìm đọc đến tư liệu giang minh phát hiện cái này thái dương tinh hỏa có một loại năng lực đối với hắn phi thường hữu dụng bởi vậy cố ý mang lên tiểu bạch hy vọng có thể cùng h ò a điệu c â u thông hắn đầu tiên là giống thường ngày đem chuẩn bị các loại linh quả từng cái bày ra trên b o n g thuyền sau đó lại ngoài định mức lấy ra hai khối kim loại một khối là tu tiên giới tương đối thường gặp huyền thiết thể tích khá lớn đen kịt một cái khác khối thì rõ ràng nhỏ tầm vài vòng nhưng màu sắc càng thầm t r ầ m ẩn ẩn hiện ra ư quang chính là từ đại lượng huyền thiết bên trong mới có thể để luyện ra tinh hoa thiết tinh giang minh hướng bên cạnh thiếu nữ phân p h nói tiểu bạch ngươi hỏ nó có thể hay không từ khối này lớn huyền thiết bên trong để luyện ra thiết tinh tựa như bên cạnh khối này nhỏ dạng này dựa theo trên tư liệu miêu tả thái dương tinh h ỏ a bởi vị trí dương đặc tính đối với rèn luyện kim loại có tiên thiên ưu thế nhất là am hiệu tinh luyện thiết tinh cái này kim loại tinh hoa nếu như có thể thuyết phục lựa nhỏ hỗ trợ tiến hành tinh luyện vậy sau này liền có thể tiết kiệm một số lớn mua sắm thiết tinh chi tiêu t i ể u bạch điểm gật đầu đem vấn đề này rõ ràng thuật lại cho hòa điệu hòa điệu nghe vậy n g h i ê n cái đầu nhỏ dùng cặp kia đỏ thấm con mắt đánh giá một cái chề đặt hai khối kim loại đón rơi vào huyền thiết khối bên cạnh túi đầu dùng mỏ bộ mồ mộ tựa hồ tại cảm giác hắn tính c h ế t sau đó nó chu cái miệng nhỏ hô một tiếng một đạo cô động màu vàng dòng hỏa diễm liền từ nó trong miệng phun ra tinh chuẩn đem khối kia đại huyền sắt hoàn toàn báo khỏa h ỏ a diễm nhảy vọt thiêu đốt tản mát ra kinh người nhiệt lượng liền không khí chung quanh đều có chút bắt đầu v n mẹo nhìn thấy một màn này giang minh trong lòng vui mừng không chấp mắt nhìn chằm chằm đoàn kêu h ỏ a diễm chờ mong kết quả nhưng mà vẹn vẹn qua mấy hơi thời hòa hiệu liền đem miệng ngập lại hòa diễm cũng theo đó tiêu tán nó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối tiểu bạch liễu bất đắc dĩ giang minh vội vàng nhìn về phía tiểu bạch chờ đợi lấy nàng phiên dịch tiểu bạch lại cùng hỏa điệu thấp giọng trao đổi hai câu lúc này mới chuyển hướng giang minh chi tiết phiên dịch nói lựa nhỏ nói cái này quá khó khăn cho nó một tháng thời gian nó cũng không thể hoàn toàn đem như thế một khối to hoàn toàn tinh luyện thành tiết h tinh vượt qua tiểu bạch dự kiến giang minh nghe vậy chẳng những không có thất vọng trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ hắn cho ra khối này huyền thiết một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ coi như không ngủ không nghỉ vận dụng chân hỏa rèn luyện cũng cần hao phi d ò n dã thời gian một năm mới có thể đem hắn hoàn toàn tinh luyện thành ti hòa điệu nói một tháng cũng tinh luyện không hết cái này thật sự là chuyện lại không quá bình thường ngược lại từ khía cạnh nhân chứng nó tại việc này trên hiệu suất viễn siêu phổ thông kết đan tu sĩ hắn đệ xuống kích động trong lòng tiếp tục để tiểu bạch phi dịch ngươi nói với nó không cần phải gấp có thể từ từ sẽ đến một tháng không được liền dùng hai tháng ba tháng tiểu bạch khéo léo gật gật đầu xoay người lại bắt đầu cùng hòa điệu c h i ế u chịu chịu c â u thông bắt đầu thỉnh thoảng vẫn còn so sánh hoạch một cái tay nhỏ một lát sau nàng lần nữa truyền lời nói lựa nhỏ nói tiến hành loại này tinh luyện phi thường tiêu hao tinh lực của nó trừ khi ngươi có thể cho nó một chút chân chính ăn ngon đồ ăn. nói nàng đưa tay chỉ bong tàu trên những cái kia linh quả nói bổ sung giống những n à y phổ thông không được không cách nào làm cho nó tăng trưởng thực lực ư như g thất ơ n khắc, Trường vậy tại toàn bộ không gian độc lập bên trong trước mắt có vẻ như chỉ có những cái kia dùng bồn hoa trồng trọt da đậu binh mới phù hợp điều kiện này trong chọn đậu binh cần có phụ trợ vật liệu mặc dù cũng giá cả không ít nhưng không hề nghi ngờ kỳ thành vốn là thấp hơn nhiều trực tiếp mua sắm thiết tinh mà lại trước mắt đậu binh tồn kho số lượng coi như sung túc tăng thêm hai tháng trước vừa mới thu hoạch một nhóm tổng số lượng đã đạt đến năm hai không không cái nghĩ tới đây trong lòng của hắn đã có quyết đoán chỉ gặp hắn tâm niệm khé động trên ngón tay nhẫn chữ vật mặt ngoài vệ trắng l ó e lên một viên toàn thân đỏ c h u t hạt đậu liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn cái này hạt đậu vừa mới xuất hiện liền tàn mát ra một cỗ tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí vong tàu trên nguyên bản còn có chút lời b i ế n hòa đ tại đ ầ u binh xuất hiện sắt na liền đ ỗ n g nhiên giơ lên cái đầu nhỏ đỏ thâm con mắt trong nháy mắt hóa chặt tại giang minh trên bàn tay khi nó thấy rõ viên kia lửa hồng đậu ra tí trong ánh mắt lập tức toát ra khát vọng tấn h sắc phản phất h à i đồng thấy được yêu thích nhất bánh kẹo nó cánh nhẹ nhàng một cái toàn bộ thân thể tựa như như mũi tên rời cung đằng không mà lên hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng phía giang minh bàn tay trực tiếp bay đi giang minh phát hiện nó ý đồ về sau vô ý thức liền muốn rút tay về cái này hỏa đều biết rõ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn cái này bàn tay hóa thành cho tàn có thể hắn cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại cảm giác kích động này vừa đến cái này hỏa điệu linh tính một phần trí tuệ không thấp phải hiểu phân tước không về phần phát sinh ngộ thương sự tỉnh thứ hai đây chính là một cái cùng hỏa điệu rút ngắn quan hệ gia tăng độ thiện cảm tuyệt hảo cơ hội dù sao trong lòng của hắn còn tồn lấy tương lai có thể thu phục cái này tiềm lực vô tận thái dương tinh hỏa tâm tư điện quang hỏa thạch ở giữa giang minh bàn tay chỉ là có chút chầm xuống phía dưới làm xong tiếp nhận x u n g kích chuẩn bị sau một khắc hỏa điệu kia nhỏ nhắn nhẹ nhàng thân thể liền vững vàng rơi vào hắn trên lòng bàn tay trong dự đoán cực nóng ngược lại xúc cả một m mảnh ô lương phản phất rơi vào trên tay chỉ là một khối nón ngọc cái này khiến hắn lập tức tối thầm thả lòng một hơi trong lòng lấy làm kỳ không thôi hòa điệu rơi xuống bàn tay về sau không chút k h á c h khí lúc này túi đầu xuống dùng kia nhỏ nhắn mỏ bộ nhẹ nhàng một mổ liền đem viên kia màu lửa đỏ đ ầ u binh tinh chuẩn mổ lên ngửa đầu nuốt vào miệng bên trong nó có chút nước cổ t i ế t hầu giật giật lập tức neo lại cặp kia đỏ thâm con mắt trên mặt lộ da cực kỳ nhân cách hóa thỏa mãn tri xác thưa nay cơ hội giang minh cẩn thận nghiêm túc dôi ra một cái tay khác động tác g m ái sở về phía h hắn ánh mắt một mực chăm chú nhìn đối phương quan sát đến phản ứng của nó cũng may thẳng đến đầu ngón tay của hắn chạm tới kia ấm áp lông vũ hòa điệu vẫn như cũ hít mắt một bộ say mê tại đ ầ u b ì n h mỹ vị bên trong bộ dáng cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì kháng cự giang minh cảm thấy an tâm một chút bắt đầu thử nghiệm nhẹ nhàng l ộ t động hai lần cảm giác vào tay m ư ờ i phần kỳ diệu lông vũ ấm áp lại cùng hắn ngẫu nhiên vớt ve tiểu phượng hoàng lúc cảm giác giống nhau đến mấy phần chỉ là nhiệt độ cao hơn nữa một chút lúc này hòa điệu chậm rãi mở hai mắt ra vẫn chưa thỏi mãn chật lưỡi sau đó ngẩng đầu lên đối Tiểu b ạ c hà đúng ú l điệu đảm n m l ê thay i n l thế trong mắt vui mừng càng đậm vội vàng túi đầu xuống lại cấp tốc mổ lên một viên mất vào lần nữa neo lại mắt lộ ra vô cùng hưởng thụ thần sắc giang minh thì cười cầm lấy trong đó một viên đậu binh đưa về phía bên cạnh trông mong nhìn qua tiểu bạch ấy ngươi cũng nếm thử nhìn hắn biết rõ tiểu bạch lòng hiếu kỳ nặng n h ư hiện tại không vừa lòng nàng về sau nàng tại bồi dưỡng đậu binh quá trình bên trong tuyệt đối sẽ nhìn không được vụ n trộm nếm trên một viên cùng hắn như thế không bằng hiện tại liền để nàng biết rõ hương vị tiểu bạch tiếp nhận đậu binh giống ăn đường đậu để vào trong miệng lạch cạch lạch ngay trên mặt rất nhanh cũng lộ ra mới lạ biểu lộ thừa dịp một chim một người đều đắm chìm trong đậu binh mỹ vị bên trong giang minh đối tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch ngươi hỏi một chút nếu như về sau mỗi ngày cố định cho nó ba viên dạng này hạt đậu nó có nguyện ý hay không hỗ trợ tinh luyện tiết h tinh tiểu bạch l ạ c h cạch l ạ c h cạch đem đậu binh ăn xong vụ vô, vô tay nhỏ liền xoay người lại bắt đầu cùng h ò a điệu l i giữ ễ u câu đầu. thông bắt đầu. Một lát s a u nhỏ à n g c u y ể n nói nói. n về Lừa h nói mỗi ngày đến năm viên mới được giang minh nghe vậy trong lòng lập tức tính toán thật nhanh một ngày năm viên một tháng chính là một trăm năm mươi khoả một năm xuống tới chính là một tám trăm l i khoả trước mắt trông chọn đậu binh bùn hoa số lượng cố định một năm chỉ có thể thu hoạch một lần mỗi lần sản xuất ước hai trăm l i ả đậu binh chỗ hao phí bồi dưỡng vật liệu giá trị ước một vạn linh thạch nói cách khác muốn thỏa mãn hỏa điệu một năm khẩu phần lương thực cần đầu nhập ước chín vạn linh thạch tài nguyên mà dựa theo thị trường hành tình một tên phổ thông kết đan kỳ tu sĩ một năm vất vả tinh luyện đại khái có thể sản xuất nửa cân thiết tinh giá trị năm vạn linh thạch chỉ cần hỏa điệu tinh luyện hiệu suất có thể đạt tới phổ thông kết đan tu sĩ gấp hai tức một năm có thể để luyện ra một cân thiết tinh như vậy khoản giao dịch này chính là kiếm bụn không lỗ vấn đề duy nhất là trước mắt bùn hoa số lượng có hạn sản lượng hàng năm xa xa không đạt được một nghìn tám trăm k h o ả cái số này to lớn lỗ hồng không cách nào bù đắp bất quá giang minh châm trước một lát vẫn là một lời đáp ứng l i ê n một ngày năm viên bất quá hắn lời nói xoay chuyển đưa tay chỉ hướng bong tàu trên hắn trước kia đặt vào một khối phân l ư ợ n g ước là một cân thiết t i n h hàng mẫu tiểu bạch ngươi nói cho nó biết đã thu thù lao cũng không thể lười biếng hàng năm ít nhất đến để luyện ra như thế lớn một khối thiết tinh giao nộp trước mắt hắn trong tay còn có thể cho bùn hoa giao phó hiệu quả đặc biệt số lần còn lại ba mươi lần mà trồng chọn loại này hỏa thuộc tính đậu binh mỗi cái bùn hoa chỉ cần giao phó trung cấp nóng bức cùng trung cấp hỏa thuộc tính linh thổ hai loại hiệu quả là đủ ý vị này hắn còn có thể lại mới tăng mười lăm cái chuyên môn dùng cho chồng chọn đậu binh bùn hoa Mỗi bùn một mới viên, bùn lần sản n xuất t ă giang năm ề nhiều n sinh sản có thể r t ă t h ê minh có khỏa, tổng có t ể đạt đủ, tới trèo tiền tiêu xôi, miễn khỏa. khỏa như nhưng chống xa Mặc năm cự cũ có còn cơ dù dù ly lẽ là vẫn hào, kỳ sảng a Giang o kho tổn còn hơn Nghe Minh có s khoái như vậy đáp ứng tiểu bạch lại có chút n h í u lên đôi mi thanh tú nghi ngờ nói giang minh chúng ta quanh năm suốt tháng cũng thu hoạch không được bao nhiêu đậu bình người đáp ứng lựa nhỏ mỗi ngày năm viên về sau nếu là không đủ cho làm sao bây giờ Giang Minh trong ê n tinh nhẹ nhóm dung. giản tính mặt một tiếu Ta thô lộ lược ra qua, dựa cái chức đã sơ v à t ồ kho c ù n chính chúng ta sản xuất, chống đỡ cái sản ta xuất, đỡ ba năm tả hữu c ũ này g không h t n vấn Trong năm n h đề. ba à nhiệm vụ của ngươi rất mấu chốt ngươi nhất định phải dùng nhiều thời gian bồi bồi lửa nhỏ cùng nó trở thành không có gì giấu nhau bằng hưu sau đó nghĩ biện pháp thuyết phục nó để nó cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta chờ nó chân chính thành người một nhà kia thời điểm chúng ta tự nhiên là không cần lại mỗi ngày thanh toán nhiều như vậy tiền công nhà theo giang minh đạo lý kia liền cùng nói bạn gái không sai bị lắm tiền kỳ truy cầu giai đoạn tự nhiên muốn bỏ được đồ nhập tiêu tiền hào phóng một chút chúng á c loại sau k i người liền Tiểu tia hỏi. kết hôn, trở thành người một nhà, liền có thể vắt chảy nước. trước mắt to, trên mặt lộ ra một hôn, nhà, chảy bạch nhỏ h nước. trần rộng ra trở, lộ có c ra ta chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt l ắ m a cảm giác giống như là đang gặp nó giang minh ngay vậy cười khoát tay á o trực tiếp quyết định nào ỷ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi một luận khí thất lờ v sáu ngũ hành tương khắc hai chương hai trăm bảy mươi một luận khí thất lờ v sáu ngũ hành tương khắc hai cái này có cái gì không tốt ngươi muốn minh bạch từ xưa thâm tình lưu không được luôn luôn xáo lộ được lòng người cứ như vậy quyết định ngươi làm theo lời ta bảo liền tốt Ta còn có sau ự tình trò một một lát, một chút tình、cảm. Dứt ngươi nhiều cùng nó chuyện dưỡng thân ảnh khác phải cảm. c lại đồi lời, xử lý, ủ hắn nhẹ nhàng nhoáng mắt trong ngáy à cái, một từ t bong tàu trên biến mất không thấy gì nữa. Sau một ấ thấy t không nữa. gì Sau m khắc giang minh thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng luyện khí trong phòng sóng nhiệt đập vào mặt trong không khí tràn ngập kim loại dung luyện sâu đặc thù mùi cùng nhàn nhạt khói lửa trên trăm con linh hầu phân tán tại các nơi chính đinh đinh đương đương bận rộn có tại kéo ấm bế có tại rèn p h ô i liệu có tại khắc họa trần văn một phái nhiệt hỏa triều thiên cảnh tượng hắn ánh mắt đảo qua toàn trường rất nhanh liền rơi vào ngay tại một tòa lò luyện khí trước cầm trong tay một thanh đại truy có tiết tấu gõ lấy một khối đốt hồng kim thuộc nộ không trên thân nộ không đi theo ta giang minh lên tiếng hô nộ không nghe tiếng ngầm đầu thấy là giang minh triệu hoán không có bất luận cái gì chần chờ hắn tiện tay đem đại truy giao cho bên cạnh một cái khác linh hầu tiếp nhận chính mình thì bước nhanh chạy tới giang minh không nói hai lời đưa tay đặt tại nộ không lông sủ trên bờ vai sau một khắc thân ảnh của hai người liền từ luyện khí thất bên trong biến mất lại xuất hiện lúc bọn hắn đã đi tới trọng lực lĩnh dưới chân bên cạnh một đầu hơn m ư ơ i mét dài toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh dao lòng chính nằm dạp trên mặt đất n g gật đột nhiên nghe thấy bên người chuyển đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm nó trận to là đèn lồng long nhãn xem xét phát hiện là giang minh vội vàng một cái giật mình bỏ lên ánh mắt có chút lấp lóe tựa hồ lo lắng giang minh trách cứ nó không có nghiêm túc trông coi trọng lực lĩnh giang minh không để ý nó tâm tư nhỏ hắn trực tiếp đối bên cạnh ngộ không phân phó nói ngộ không từ giờ trở đi ngươi liền tạm thời đừng đi luyện khí thất hỗ trợ ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là lưu tại nơi này mượn nhờ đạo này trọng lực lĩnh rèn luyện đục thân hắn đưa tay chỉ hướng cái t i ê đạo nhìn như phổ thông lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng sơn lĩnh gi vâng chủ nhân nộ không hưng phấn lên tiếng lúc này ma quyền sát trưởng liền muốn hướng phía trọng lực lĩnh phóng đi giang minh thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở người cần thật chút cái này trọng lực lĩnh không thể coi thường càng lên cao áp lực càng lớn người tiến hành theo chất lượng đương nhiên từ hắn có chút căng cứng thân thể cơ bắp đến xem hắn thừa nhận áp lực tuyệt không phải nhìn qua nhẹ nhàng như vậy giang minh để nộ không đến truy này luyện m ụ c thần mục đích chủ yếu chính là vì để hắn có thể càng nhanh tiêu hóa hấp thu trước đ ó ăn đại biểu bất diệt chi thể thần thông nguyệt quế quả đối hắn hoàn toàn tiêu hóa liền có thể tiếp tục nuốt vào một viên đại biểu tuyệt linh chi thể nguyệt quế quả vĩnh hằng chi chu bây giờ thân ở mảnh này nguy cơ tứ phía biển dung n h a m bên trong không chỉ có hắn thực lực bản thân cần mau chóng tăng lên làm trọng yếu chiến lược nộ không đồng dạng cần trở nên c à n mạnh giang minh không có lập tức ly khai mà là chắp tay đứng ở lính dưới yên lặng nhìn chăm chú lên nộ không từng bước một hướng phía sơn lĩnh đỉnh chóp leo lên nhìn xem hắn tại càng ngày càng kinh khủng trọng áp d ư ớ i tốc độ tuy có chỗ chậm lại nhưng thủy trung không có dừng lại bước chân bộ pháp chầm ổn như cũ thàng đến nộ không thân ảnh thành công đến đỉnh núi giang minh trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng một bên đầu kia màu xanh g a o long đã sớm đem một đôi long nhãn chừng đến căng t r ọ n gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại lĩnh đỉnh cái tia đạo thân ảnh nho nhỏ đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ chấn động trước đó nó bởi vì trông coi nơi đây nhàm chán đã từng nhiều lần nếm thử leo lên đạo này t r ọ n lực lĩnh có thể mỗi một lần nó đem hết toàn lực tối đa cũng chỉ có thể leo đến một nửa độ、cao. liền cảm giác toàn thân xương cốt m u t nứt rốt cuộc để không nổi nửa phần lực khí chỉ có thể chật vật l ư i ra nó thực sự khó mà tin tưởng cái này nhìn qua cũng không mạnh bằng chính mình tráng bao nhiêu hầu tử rõ ràng tu vi cảnh giới cùng mình tương tự vì sao nhục thân lực lượng sẽ như thế cường đại giang minh không có đi để ý tới bên người đầu kia lâm vào bản thân hoài nghi giao lòng hắn thân ảnh l ó ạ i lên liền lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ hắn cũng phải bắt gấp thời gian đi hoàn thành kia mười cái c ự c phẩm bảo khí luyện chế nhiệm vụ thời gian thấm thoát như là thời gian qua nhanh trong n h y mắt thời gian ba tháng liền lặng lẽ nhưng mà trôi qua ngày này bên trong phòng luyện khí vẫn như cũ sóng nhiệt quần quận đinh đinh đương đương tiếng đánh bên thai không dứt trên trăm con linh hầu mỗi người quản lý chức vụ của mình chính hết sức chuyên chú chế tạo lấy trong tay đồ vật đột nhiên tất cả linh hầu đều cảm thấy trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên một đạo nhu h ò a ánh sáng màu trắng không có dấu hiệu nào hiện lên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện khí thất mỗi một cái nơi họ l á n h quan g mang này tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm linh hầu nhóm mở mịt ngầm đầu nhìn bốn phía lúc hết thẻ chung quanh tựa hồ lại khôi phục nguyên dạng phảng p t vừa rồi trong nháy mắt kia ánh sáng chỉ là lỗi của bọn nó cảm giác địa hỏa vẫn tại cháy hương h ự c hết t h ả đều cùng thường ngày không hề có sự khác biệt luyện khí thất một bên xó x ỉ n h bên trong giang minh chính diện mang mỉm cười nhìn xem trước mặt cái tiêu đạo chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính ngay tại v ừ a mới hắn rốt cục thỏa mãn thăng cấp điều kiện thành công đem luyện khí thất đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu luyện khí thất lở vở sáu hiệu quả một luyện chế pháp khí bảo khí p h á p bảo độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện khí lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại pháp khí bảo khí phát bảo tiến hành mô phỏng luyện chế không tiêu hao chân thực vật liệu Trước mắt t có thể dùng số lần, 8 lần. hiệu ể dùng lần, lần. số h quả bốn tại luật y khí thất l u y ệ n chế pháp khí nào đó một hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên luật y chế pháp bảo nào đó ba loại thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên hiệu quả năm tại l u y ệ n khí thất l u y ệ n chế khác biệt thuộc tính ngũ hành pháp bảo sẽ có được ngũ hành sinh khắc cả tính có thể căn cứ ngũ hành tương khắc quy luật đối bị khắc chế p h á p bảo ngoài định mức tạo thành một trăm linh tổn thương thăng cấp điều kiện luyện chế thành công mười cái p h á p bảo c h ự c phẩm thăng cấp về sau hiệu quả vừa đến bốn đều dính đến luyện chế p h á p bảo cái này canh một cao tầng thứ đồ vật đối với điểm này giang minh cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng mà làm hắn ánh mắt cẩn thận đạo ở u y mới tăng hiệu quả năm lúc hắn đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra mừng rỡ tiêu dung ngũ hành tương khắc ý vị này sau này hắn lúc đối địch nếu như dùng kim thuộc tính phi kiếm đi công kích địch nhân nắm giữ một thuộc tính khiên phòng vệ liền có thể bằng vào ngũ hành kim khắc một đặc tính ngoài định mức tạo thành cao tới một trăm linh tổn thương nếu như hắn tương lai có thể tập hợp đủ kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính khác nhau phi kiếm pháp bảo kêu đối địch lúc sách lược trở nên vô cùng linh hoạt hoàn toàn có thể căn cứ địch nhân sử dụng pháp bảo thuộc tính đến tính nhắm vào lựa chọn khắc chế phi kiếm tiến hành công kích chiếm hết ưu thế hắn cấp tốc nhớ lại trước mắt có ba thanh phi kiếm pháp bảo chiên ngọc ù n g tên kia vô danh tu sĩ phi kiếm tựa hồ cũng là kim thuộc tính mà đến từ thanh bình tiên tử trôi này phi kiếm thì là thủy thuộc tính xem ra có cần phải lại tìm kiếm một chút thích hợp phụ trợ vật liệu đem cái này ba thanh phi kiếm luyện chế lại một lần một phen để cho bọn chúng có thể có được ngũ hành tương khắc đặc tính giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức đem trước mắt giao diện thuộc tính đóng lại hắn cũng không định lập tức bắt đầu sử dụng mô phỏng luyện chế công năng đến nếm thử luyện chế pháp bảo cấp phi kiếm bởi vì còn có một cái cực kỳ trọng yếu công tác chuẩn bị chưa hoàn thành trung cấp trận văn cùng cao cấp trận văn có thể xa không phải sơ cấp trận văn đơn giản như vậy bọn chúng kết cấu phức tạp nhiều biến ẩn chứa càng thâm ảo hơn thiên địa trí lý rất nhiều thiên p h không tệ trận pháp hết sức chuyên chú nghiên cứu mới có thể nắm giữ một cái cao cấp trận văn cũng may hắn có tàng kinh c ấ p mới hiệu quả đọc sách trăm lượt hắn nghĩa t ừ gặp băng vào cái hiệu quả này hắn hoàn toàn có lòng tin không cần giống người bình thường như thế hao phí hơn mười năm nóng lạnh liền có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong đem những n à y phức tạp cao cấp trận văn đánh hạ nắm giữ nghĩ tới đây giang minh không trần c h ờ nữa đứng dậy đi ra vẫn như cũ ồn ào náo động luyện khí thất đi vào bên ngoài trống chạy chỗ tay hắn hướng phía nơi xa khẽ vẫy nhẹ một cái sau một khắc một đạo nhu hòa màu trắng lư quang từ đằng xa hoa q u ả n sơn phương hướng ph vững vàng rơi vào hắn mở ra trong lòng bàn tay chương 272, chính thức b á i sư một chương 272, chính thức b á i sư một lưu quang tán đi hiện ra bản thể chính là nguyệt quang bảo hạp trước đó hắn một mực đem bảo hạp cất đặt trên hoa quả sơn hấp thu anh trăng đã có một đoạn thời gian không có mở ra tra xét cũng không biết rõ trong khoảng thời gian này thanh ly cùng c á t thanh huyền bên kia có cái gì tin tức mới chuyển đến giang minh ngón tay nhẹ nhàng p h ấ t qua bảo hạp lạnh bút bóng loáng mặt ngoài sau đó đem nó mở ra chỉ gặp bảo hạp nội bộ không gian bên trong nhiều hai cái tạo hình xưa cũ chữ vật giới chỉ thật đúng là tìm t á rồi giang minh không có làm nhiều trí hoãn liền tranh thủ hai cái nhận lấy ra hắn phân ra một sợi thần thức dẫn đầu thăm dò vào trong đó một chiếc nhẫn nội bộ chiếc nhẫn này nội bộ không gian không lớn bên trong chỉ tồn phóng hai loại vật phẩm một chương trồng chất giấy viết thư cùng một khối màu xanh lưu ảnh thạch giang minh còn là lần đầu tiên thu được hai người truyền đến lưu ảnh thạch trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ liền quyết định xem trước một chút cái này lưu ảnh thạch bên trong ghi chép thứ gì nội dung lưu ảnh thạch bị giang minh nâng ở lòng bàn tay một sợi thần thức như tia nước nhỏ thăm dò vào trong đó thần thức không có vào trong nháy m đầu tiên ánh vào giang minh tấm mắt là một gian có chút lịch sự tao nhã nữ tử khuê phòng nhu hòa ánh sáng nhạt xuyên thấu qua s o n g cửa sổ sái nhập trong phòng tại phủ lên mềm mại g ấ m thảm trên mặt đất bỏ ra pha tạm quang ảnh gian phòng chính giữa là bắt mắt nhất chính là tấm kia to lớn vô cùng hình tròn giường nằm giang minh con ngươi có chút có vào chỉ này l ư ớ t mắt hắn liền xác nhận đây chính là hắn tại thiên n g u y ệ t thần châu bên trên từng cùng thanh ly cộng đồng ở lại qua một thời gian gian phòng kia hắn còn rõ ràng n h ự kỹ mình từng ở chương này đặc biệt hình tròn trên giường cùng thanh ly vượt qua mấy cái sầu triển miên ban đêm thanh ly vì sao đột nhiên cho ta nhìn cái này? trong lòng của hắn vừa mới dâng lên một tiêu n g h i hoặc không đợi nghĩ lại màn sáng bên trong hình tượng tiêu điểm đ ỗ n g nhiên biến hóa hai đạo thân ảnh điệu điệu xuất hiện ở tấm kia hình tròn giường lớn phía trên rõ ràng ánh vào hắn tầm mắt kia là hai tên nữ tử trong đó một người tóc xanh như suối da thịt trắng h ơ n tuyết đúng là hắn không thể quen thuộc hơn được đạo nữ thanh ly mà một người khác đồng dạng có được mỹ lệ dung nhan là hắn tình đ ị n h huyền ngọc các nàng ôm nhau cùng một chỗ sau đó hình tượng lại cùng hắn đáy lòng kia hai đoạn mỹ hảo trong trí nhớ một ít đoạn đắn, bắt đầu chậm dại t r ư n g hợp có chút thậm chí còn là hắn giáo hội thanh ly đáng tiếc lúc này nam nhân vật chính đã không còn là hắn giang minh lông mày không bị khống chế cao cao bước lên trên mặt viết đầy kinh ngạc cái này thanh ly nàng đến cùng muốn làm cái gì vậy mà cho ta phát dạng này một đoạn ảnh lưu niệm hình tượng bên trong huyền ngọc thế nhưng là không mảnh v ả i h a coi như thanh ly nàng xưa nay hào phóng thậm chí có chút đặc biệt đam mê không ăn bực này giấm có thể huyền ngọc đâu lấy huyền ngọc kia thanh lãnh tính t ỉ n h nàng làm sao lại nguyện ý để cho mình nhìn thấy như thế như thế từ mật tình cảnh giang minh đại nao cấp tốc vận chuyển ý đồ lý giải cái này không thể tưởng tượng một màn chẳng lẽ nói cái này đúng là thanh ly chụp lén hay sao cứ việc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng giang minh ánh mắt chăm chú khóa chặt tại màn sáng phía trên một cái chớp mắt cũng chưa từng rời trận này kiểu diễm diễn xuất kéo dài tới tận một canh giờ giang minh cũng không chớp mắt nhìn một canh giờ một chút cũng không để cho hình tượng tiến nhanh thẳng đến màn sáng bên trong hình tượng cuối cùng dừng lại hắn mới đưa thăm dò vào trong đó thần thức thu hồi hắn cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô lấy lại bình tĩnh ánh mắt mới rơi vào cùng lưu ảnh thạch cùng nhau gửi tới lá thư này tiên bên trên hắn đem tin cầm lấy chậm rãi triển khai thanh ly kia quen、thuộc. mang theo vài phần xinh đẹp chữ viết lập tức nhảy vào tầm mắt phu quân mỗi lần cùng huyền ngọc tổng ngủ về sau ta luôn cảm thấy trong lòng lo sợ đặc biệt có lỗi với ngươi lần này hình ảnh chính là ta hao hết lời lẽ thật vất vả mới nói p h ụ huyền ngọc cùng nhau ghi lại thế nào ngươi cảm thấy xem được không đây coi như là ta đối với ngươi l ề n bù nhìn xem lời nói này giang minh trước mắt trong nháy mắt liền hiện ra thanh ly bộ dáng nàng lưới biếng nằm nghiêng tại trên giường như thác nước tóc dài bậy k h p gối tê một cỗ manh liệt xúc động từ dưới bụng l u n lên trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn hận không thể lập tức sẽ rá xuất hiện tại tiên h nguyện thần châu gian kia quen thuộc trong k h u ê phòng đem cái này gan to bằng trời tiểu yêu tinh hung hăng vỏ tiến trong ngực để nàng tự mình trải nghiệm một cái lần này ảnh lưu niệm đến tột cùng sẽ dẫn phát cỡ nào hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc giữa bọn hắn cách xa nhau không biết bao nhiêu ước và dặm cái này nóng bỏng xúc động cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài hắn bình phục một cái tâm viên ý mã tâm tình đi đến bên cạnh cái bàn đá lấy ra bút mực giấy nghiên suy nghĩ một chút liền nâng bút ngắn gọn hồi phục đẹp mắt thích xem nhiều ghi chất điểm viết xong hắn thổi khô bất tích đem giấy vi lại lấy ra mấy cái trống không lưu hành thạch cùng hồi âm cùng một chỗ để vào một viên tạo hình xưa cũ trong nhận chứa đ ổ gửi cho ở xa không biết nơi nào thanh ly làm xong đây hết thảy hắn đem ánh mắt chuyển hướng n g u y ệ t quang bảo hạ bên cạnh viên kia vừa mới cùng nhau tiếp thu được nhận chữ vật thân thức dò vào bên trong chỉ có một phong thư nhưng thư này độ dày lại làm cho hắn có chút lưu lưới vậy mà lưu loắt có hơn một mươi trăm chỉ cái này thể tích trách không được không có trực tiếp để vào n g u y ệ t quang bảo h ạ gửi tới hắn tâm niệm khẽ động kia thật dày một sấp giấy viết thư liền xuất hiện tại trong tay hắn dẫn đầu nhìn về phía nhất phía trên một chương phía trên chữ viết hắn đồng dạng quen thuộc chính là các thanh huyền thú bút tiểu giang ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng muốn giúp ta làm đan các nhiệm vụ à, vậy ta coi như không khách khí với ngươi nha phía d ư ớ i là ta sửa sang lại tất cả nhiệm vụ danh sách ngươi nhìn kỹ một chút chọn lựa mấy h ạ n g chính mình trước mắt đủ khả năng để hoàn thành l u y ệ n chế ba mươi mai trúc cơ đan căn cứ cuối cùng thành đan phẩm d i a i có thể đạt được ba trăm ba n g à n điểm cống hiến không giống nhau như tài liệu luyện đan từ ngươi tự chuẩn bị thì điểm cống hiến ban thưởng gấp bội luận chế một trăm mai tụ linh đan căn cứ phẩm g a i thu hoạch được một nghìn hai trăm năm n g h n điểm cống hiến không giống nhau vật liệu tự chuẩn bị đồng dạng điểm cống hiến gấp bội luyện chế một trăm mai thối thể đàn căn cứ phẩm giai thu hoạch được một đến bốn điểm cống hiến không giống nhau vật liệu tự chuẩn bị đồng dạng điểm cống hiến gấp bội nhiều như rừng bày ra không giới trăm hạng nhiệm vụ h à n g cái l u y ệ n đan siêu tập tài liệu các loại nhiều cái phương diện gia n g minh nhanh chóng đem tất cả nhiệm vụ danh sách toàn bộ nhìn lướt qua cấp tốc loại bỏ lấy mỗi một hạng nhiệm vụ yêu cầu đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt tại mấy hạng cùng luyện chế trúc cơ kỳ đan dược tương quan nhiệm vụ trên dừng lại trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ q u a n mang một cái vẹn toàn đôi bên ý nghĩ trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình hãn luyện đan ph Cấp bây ê trên, liên n cũng không liên quan đến kết đan kỷ đan dược luyện kết dược chế. kỷ b giờ tiểu long thường xuyên từ vô tận hải bên trong đi săn mang về thiên mục yêu yêu đan trở về những n à y yêu đan là luyện chế tinh tiến kết đan tu sĩ tu vi ngưng nguyên đan chủ dược một trong nhưng hắn lại bị giới hạn luyện đan phường đẳng cấp không cách nào bắt đầu luyện chế hắn vốn là dự định bình thường xuống tới liền đem luyện đan phường thăng cấp điều kiện cho thỏa mãn dưới mắt vừa vẫn có thể mượn hoàn lại các thanh huyền đất tỉnh hoàn thành đan các nhiệm vụ cơ hội đến đồng bộ thúc đẩy chuyện này hắn tâm niệm k h ẽ động điều ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giao diện ánh mắt rơi vào luyện đan phường thăng cấp trên điều kiện thăng cấp điều kiện luyện chế ra m ộ ư ơ i loại khác biệt t r ú c cơ kỳ c ự c phẩm đan g d ư ợ g có được bảo khí cấp bậc lò luyện đan trung phẩm linh thạch một nghìn sau hai điều kiện với hắn mà nói rất đơn giản lấy hắn bây giờ thân ra mấy trăm vạn linh thạch thân ra vô luận là mua sắm bảo khí đan lô vẫn là gom góp một n g h n trung phẩm linh thạch đều nhẹ nhõm có thể thỏa mãn nhưng điều kiện thứ nhất lại là thật sự nan quan muốn đem bất luận một loại nào chúc cơ kỳ đan dược ổn định luyện chế ra t ự c phẩm phẩm chất đều cần tương h ắ n cũng chỉ tại long tiên đan cùng tụ linh đan trên luyện chế qua c h ự c phẩm chương hai trăm bảy mươi hai chính thức b á i sư hai chương hai trăm bảy mươi hai chính thức b á i sư hai giang minh nhanh chóng tại nhiệm vụ danh sách trên tuyển tám loại luyện chế tương đối đơn giản trúc cơ kỳ đan dược nâng bút cho các thanh huyền hồi âm các đạo hữu nhiệm vụ danh sách đã tường duyệt tại hạ đã sơ bộ tuyển định tám hạng nhiệm vụ phân biệt là luyện chế hỏa dương đan linh nguyên đan thối thể đan băng tâm đan phong hành đan kim công đan hóa đọc đan h ư n thần đan bất quá cái này tám loại đan dược ta trước mắt còn sẽ không luyện chế bởi vậy có một không tình chi mời có thể hay không làm phiền các đạo hữu tự mình chế tác liên quan tới cái này tám loại đan dược đan phương giá cả bao nhiêu linh hạch nhưng bằng đạo hữu mở miệng tuyệt không hai lời lấy các thanh huyền tại đan đạo trên tuyệt thế thiên phú giang minh tin tưởng cái này tám loại trúc cơ kỳ đan dược nàng tất nhiên sớm đã toàn bộ nắm giữ thậm chí cực lớn khả năng mỗi một loại đều có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm chất nếu có được nàng tự tay chế tác đan phương đợi một thời gian hắn tất nhiên có thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện đem hồi âm thông qua nguyễn quang bảo h ạ gửi ra về sau giang minh liền kiên nhẫn đợi qua ước chừng thời gian đốt một nắn ngắn ng Cắt t h a n h h u y ề g h ờ i â biết rõ cái này muốn hao phí ta bao nhiêu thời gian cùng tâm thần sao húng hồ người chỗ liệt kê cái này tám loại đan phương bên trong có ba bốn loại chính là ta cắt ra các đời tiền bối tâm huyết kết tinh thuộc về bí truyền liệt kê gia tộc có nghiêm lệnh như thế đan p ư ơ n g tuyệt không cho phép tiết ra ngoài cho dù người nguyện ý tốn hao giá trên trời linh thạch ở trên thị trường cũng tuyệt đối là không mua được nhìn đến đây giang minh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng hắn chính chuẩn bị suy nghĩ phải trang đổi một chút cái khác đan p h ư ơ n g lúc ánh mắt rơi vào phong thư này cuối cùng mấy dòng chữ bên trên chỉ gặp các thanh huyền tại cuối thư đầu bút l ô n g nhất truyền viết bất quá quy củ là chết người là sống ta cắt ra mặc dù nghiêm lệnh đan phương truyền ra ngoài nhưng cũng có một đầu quy củ bất thành văn như gặp chân chính có thể tạo c h i tài có quyền đem nó thu làm thân truyền đệ tử một khi trở thành thân truyền tự nhiên liền có thể tiếp xúc bộ phận gia tộc bí truyền tiểu giang n g u y ê luyện đan thiên phú tuy không phải tuyệt đình nhưng tâm tư linh động tại đan đạo một đường cũng tính là rất có tiềm lực ngươi nếu thật muốn muốn những ngày đan phương cần đáp ứng ta một cái điều kiện ngươi chỉ cần ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư phụ chính thức nhập môn hạ của ta thân là sư tôn truyền thụ đệ tử mấy trương trúc cơ kỳ đan phương chính là thuận lý thành trương sự t ì n h bên trong gia tộc cũng không có người có thể xem vào giang minh chừng mắt nhìn cơ hồ cho là mình nhìn lầm các thanh huyền vị này từ trước đến nay thận trọng thủ lễ cắt gia đại tiểu thư vậy mà chủ động đưa ra muốn thu hắn làm đồ đệ cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc bởi vì tại trong ấn tượng của hắn các thanh huyền việt không phải như thế chủ động người nếu nàng coi là thật sớm có thu đồ chí niệm ban đầu ở đan c á c giả trang nàng đệ từ lúc nàng hoàn toàn có thể thuận thế đưa ra không cần thiết đợi đến bây giờ cách thức vạn hư không thông qua thư từ qua lại mới đột nhiên nói giang minh b ấ t cảm trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cho mình về phong thư này người thật là các thanh huyền sao có phải hay không là cố thả i y cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn nha đầu tại mượn danh nghĩa sư phụ nàng danh nghĩa làm đùa ác hắn vội vàng lại đem các thanh huyền hồi âm từ đầu tới đôi tỉ mị xét lại một lần chưa i ế t thật là các thanh huyền thân bút không thể nghi ngờ hắn đ ố i nàng bút tích cũng coi là quen biết loại kia thanh k ì n h bên trong mang theo đặc biệt vận vị tiểu chữ người bên ngoài rất khó bắt trước nhưng hắn xác thực phát hiện một cái đáng giá nghiền ngẫm chi tiết hồi tưởng trong khoảng thời gian này thông qua n g u y ệ n quang bảo h ạ p cùng các thanh huyền thông tin n ữ khí của nàng tựa hồ thật tại bất chi bất giác bên trong phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u từ lúc mới bắt đầu k h á c h khí dùng từ nghiêm cẩn đến lúc sau dần dần nhiều một chút tùy tính nhạ d ã n h thậm chí thỉnh thoảng sẽ mang lên một chút xíu thuộc về thiếu nữ hồ n h i n cùng trước đây quen biết lúc cái kia lời nói cử chỉ đều phù hợp thế gia đại tiểu thư hình tượng xác thực càng ngày càng khác lạ. Đột nhiên, giang minh nghĩ đến một cái ở kiếp trước tương đối thường gặp hiện tượng có ít người tại trong hiện thực khả năng hướng nội c â u n ệ nhưng ở trên internet cách màn hình lại có thể trở nên hoạt bát hay nói bây giờ mình cùng các thanh huyền thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp thông tin tuy không phải mạng lưới nhưng loại này không thấy người chỉ nghe hắn chữ phương thức c â u thông chẳng phải là cùng trên mạng nói chuyện phim có dị khúc đồng công c h i diệu chẳng lẽ nói đây mới là các thanh huyền tại dỡ xuống hiện thực thân phận gói đồ về sau tương đối chân thực mặt khác ý nghĩ này để giang minh cảm thấy đã mới lạ lại có chút một người xem ra phong thư này thật là có có thể là các thanh huyền nội tâm chân thực ý đồ bộc、lộ. Sắp nhận điểm này về sau giang minh liền không do dự nữa với hắn mà nói cái gì sư đồ danh phận đều là hư tại đây đủ lợi ích trước mặt đừng nói là thêm một cái tuổi trẻ mỹ mạo sư phụ liền xem như nhận cái nghĩa phụ chỉ cần đại giới phù hợp cũng không phải không thể cân nhắc h nghĩ c i c thông suốt đoạn mấu chốt này hắn lúc này nâng bút hồi ông nói sư phụ thật không dám giấu dếm van bối đối ngươi tại đan đạo phía trên chắc tuyệt thiên phú sớm đã sinh lòng hướng tới nội tâm chỗ sâu không biết bao nhiêu lần này sinh qua muốn bái nhập muốn hạ lắng nghe lời dạy dỗ suy nghĩ chỉ là văn bối biết rõ tự thân tại luyện đan một đạo tới thiên tư tối dạng mụ rốt không chịu nổi chỉ sợ chủ động đưa ra không những không thể được tiền bối mắt xanh ngược lại đường đột tiền bối d ơ bẩn tiền bối cổng v à s â n bởi vậy phần tâm tư này một mực trôn sâu đáy lỏng chưa dám biểu lộ nửa phần bây giờ đến được tiền bối không bỏ lại nguyện lọt mắt xanh chủ động đ ề cập thu đồ sự tình văn bối thật sự là thụ sùng nhựa kinh mừng rỡ đây là văn bối mấy đời đã tu luyện phúc phận há có không muốn lý lẽ sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi giang minh túi đầu viết xong cái này phong chân tình ý cắt tin về sau hắn đem giấy viết thư gấp gọi lại lần nữa thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp gửi ra lần này hồi âm tới càng nhanh bất quá một lát n g u y ệ t quang bảo hạp liền lần nữa chuyển đến ba đ ậ u g i a n g minh lấy ra mới hồi âm triển khai xem xét chỉ gặp trên tờ giấy các thanh huyền chữ viết tựa hồ cũng lộ ra một c ô mừng rỡ ngoan đồ nhi tin đã thu được ngươi cái này b á i sư thái độ coi như thành khẩn vì sư rất an ủi đã ngươi đã chính thức bãi sư vậy vi sư tự nhiên phải có chỗ biểu thị ngươi lại an tâm chờ một lát một lát vi sư cái này đi vì ngươi tỉ mỉ chế tác kia tám cái đa n phương chắc chắn dốc túi tương thụ để ngươi có thể mau chóng nắm giữ cái này tám loại đan dược phương pháp lợi u chế xem hết hồi âm giang minh không khỏi cười khẽ một tiếng thấp giọng lẩm bẩm cái này cắt thanh huyền nàng thật đúng là tại dùng thư tín câu thông lúc hoàn toàn giống như là đổi một người hắn cũng không có gấp chuyên môn tại sườn núi chỗ tìm một khối bóng loáng sạch sẽ tự thạch bình yên ngồi xuống do núi hướng mặt thổi tới mang theo hoa quả sơn đặc hữu hoa quả hương thơm làm lòng người bỏ thần di hắn hít sâu một hơi về sau từ trong túi chữ vật lấy ra một viên xúc tu ôn lương ngọc giản cái này mai ngọc giản chính là lần trước mua sắm vạn k ỳ hiểm quỷ tông kiếm trận lúc vị t i a trưởng quy phụ tặng trọn vẹn bên trong cao cấp trận pháp c h i thức tập hợp bên trong bao quát vật vật từ cơ sở trận pháp nguyên lý gia tăng đến phức tạp hợp lại trận pháp tạo dựng cái gì cần có đều có là thời điểm mượn nhờ đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp hiệu quả đem những n à y phức tạp thơm ảo trận pháp tri thức hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hắn đem ngọc giản gần sát mi tâm thân thức chậm rãi chìm vào trong đó chỉ một thoáng vô số liên quan tới trận pháp phù văn độ phổ nguyên lý như là tia nước nhỏ, hắn nắm chìm trong đó vật ngã lưỡng vong đem thị giác kéo xa có thể trông thấy ở phía xa tòa kia trọng lực lĩnh bên trên nộ không thân ảnh chính không biết mệnh mọi hướng lên môn b a dùng cái này lặp đi lặp lại chui luyện hắn l ụ c thân thời gian như nước l ạ g yên trôi qua trong nháy mắt liền đã qua hai năm cái này một ngày thẳng đến đêm khuya tiểu bạch mới rốt cục đem vị cuối cùng đến đây xin giúp đỡ hy vọng nàng có thể cứu trị hắn sinh bệnh linh thực tu sĩ đưa ra cửa hàng nàng nhẹ nhàng thoải mái một hơi không dám có chút ngừng vội vàng mang lên sớm đã chuẩn bị xong rổ đi tới bong tàu bên trên đầu tuyến chỗ cái kia hòa、điểu. đang có chút p h ở phạc mà hốn tại nơi đó khi nó khỏe mắt quá nhìn thoáng nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc rốt c u ộ c xuất hiện lúc ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên nó lập tức vây cánh bay lên rơi vào tiểu bạch trước mặt trên lan can trong giọng nói mang theo kích động cùng một tia không dễ dàng phát giác quý khuất tiểu bạch người rốt c u ộ c đã đến ta cũng chờ thật lâu rồi tiểu bạch kiểm trên lập tức hiện ra hay nay tiểu dung một bên tay chân lanh lẹ đem ăn rổ mở ra đem bên trong linh thực bày ra tại hỏa điệu trước mặt một bên ôn nu giải thích nói lựa nhỏ có lỗi với nha hôm nay tới tu sĩ thực sự nhiều lắm để cho ngươi chờ lâu mấy ngày nay thời tiết b Rất t nhiều linh h ự chương đều c ị u k hai trăm bảy mươi ba song hỷ lâm môn thành viên mới gia nhập cùng tận cấp một chương hai trăm bảy mươi ba song hỷ lâm môn thành viên mới gia nhập cùng tận cấp một vị tia tu sĩ linh thực bởi vì tưới nước quá nhiều kém chút nát dễ vị tia lại bởi vì đặt ở đầu gió bị đống thương lá cây còn có một vị sơ ý tu sĩ lại đem hai loại thuộc tính tương khắc linh thực trùng tại cùng một chỗ làm cho lưỡng bại câu thương đối hỏa điệu mà nói tiểu bạch mỗi ngày mang tới những n à y ngoại giới kiến thức là nó tại mảnh này ngoại trừ nham tương vẫn là nham tương trong hải vực duy nhất giải trí nơi phát ra các loại tiểu bạch kể xong nó cũng kém không nhiều đem đồ ăn hưởng d ụ n g xong xuôi nó thỏa mãn chép miệng một cái cặp kia thiêu đốt con ngươi nhìn về phía tiểu bạch đột nhiên mở miệng tiểu bạch ta có thể đi trong nhà các ngươi nhìn xem sao nơi đó là một cái vô cùng trọng yếu địa phương chỉ có chân chính gia nhập bọn hắn trở thành một phần của bọn h ắ n tử mới có thể được cho phép tiến vào nhưng nó dù sao sinh ra ở đây trưởng thành ở đây mảnh này vô biên vô tận biển dung nham là lực lượng của nó nguồn suối bởi vậy l à m tiểu bạch lần thứ nhất phát ra lúc mười nó mặc dù tâm động nhưng cuối cùng vẫn không có lập tức đồng ý thế nhưng là theo cùng tiểu bạch này g qua ngày ở chung nghe nàng giảng thuật trong nhà phát sinh đủ loại chuyện thú vị nó dần dần phát hiện gia nhập bọn hắn tựa hồ cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình thậm chí so độc tự tại mảnh này chống vắng biển dung nham bên trên phải có thu được nhiều ý nghĩ này như là hạt giống tại nó trong lòng mọc dễ nảy mầm trải qua hai năm ấp ủ rốt cục và o hôm nay lần nữa phá đất mà lên đồng thời so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt hơn tiểu bạch nghe câu nói này trong lòng đầu tiên là s ư n g sở lập tức dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ hai năm này giang minh thế nhưng là cách một đoạn thời gian liền sẽ nhìn như tùy ý hỏi thăm nàng lôi kéo tiểu hỏa tiến độ mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng nàng có thể cảm giác được giang minh đối với chuyện này coi trọng nàng lúc này lộ ra một cái càng thêm chân thành mừng rỡ tiểu dung đương nhiên là có thể tiểu hỏa tiểu a v ẫ ô n ngong t r bạch biết rõ thời khắc quan trọng nhất đến nàng có chút sửa sang lại một phen suy nghĩ sau đó dùng một loại vô cùng tự hào ngưỡng khí bắt đầu miêu tả bắt đầu nhà của chúng ta nha phi thường phi thường lớn phương viên có hơn một trăm dặm đây không giống nơi này ngoại trừ màu lửa đỏ vẫn là màu lửa đỏ nhà trung ương nhất đứng sừng sững lấy hai tòa to lớn vô cùng ở n ú i khắp núi đều trồng đầy đủ loại linh quả thụ một năm bốn mùa hoa quả phiêu hương ngươi bình thường ăn những cái k i a linh quả đại bộ phận để sản xuất từ nơi đó trên núi còn có rất nhiều rất nhiều đáng yêu linh thú bọn chúng tại trong rừng cây nhảy v ọ t chơi đ ù a có thể náo nhiệt nhà chúng ta trên bầu trời không có mặt trời nhưng lại vĩnh viễn treo một vòng to lớn nguyện lượng giang minh nói đây là độc thuộc về chính chúng ta nguyện lượng nó vĩnh viễn sẽ không rơi xuống một mực treo ở nơi đó đem toàn bộ nhà đều chiếu lên sang trưng nhưng lại sẽ không trứng mắt đẹp đặc biệt trong nhà đồng bạn cũng rất nhiều tất cả mọi người có chính mình ưa thích làm sự tỉnh một chút cũng không cô đơn tiểu điệp mỗi ngày đều tại cửa hàng bên trong bận rộn có thể kiếm thật nhiều linh thạch tiểu long mỗi ngày đều muốn chạy đến v ô tận hải đi đi săn thường xuyên có thể mang về rất nhiều tươi mới yêu thú thịt cho mọi người chúng ta cải thiện cơm nước còn có tiểu thanh nàng một mực tại đi ngủ đều ngủ nhiều năm vẫn luôn không có tỉnh giang minh nói nó là ăn nhiều lắm tiêu hóa không tốt chờ nó triệt để tiêu hóa hấp thu tự nhiên là sẽ tỉnh tới mà lại sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ trở nên lợi hại hơn Còn có A. Theo tiểu h e o t bạch đêm t hiện nói, tại c sinh có ơ bừng n thể để cho ta vào xem sao tiểu bạch liên tục gật đầu đương nhiên có thể người chờ chút các cái này đi gọi gian minh hắn biết rõ nhất định sẽ cao hứng phi thường nói xong tiểu bạch thân ảnh l o e i lên liền biến mất ở vòng tàu bên trên không gian độc lập luyện đan phường bên trong giang minh chính hết sức chăm chú mượn nhờ luyện đan phường mô phỏng luyện đan công năng nên thử luyện chế một loại tên là thối thể đan đan dược loại này đan dược đan phương nguồn gốc từ lần trước tại quảng hà n cung thông qua đệ nhị quan thí luyện giành giật tướng d â y lúc từ kia vị thần bí quảng hàn tiên tử sở bàn tặng lúc ấy đạt được vẹn vẹn một chương hạ phẩm đan phương giang minh nhớ kỹ chính mình trước đây vì tại trong vòng thời gian quy định miễn cưỡng nắm giữ phương pháp luyện chế có thể nói là đã hao hết chín châu hai hồ chi lực mới khó khăn lắm thành công bất quá bởi vì đan p ư ơ n g nguyên nhân hắn chỉ có thể luy trước đây ít năm các thanh huyền đối thối thể đàn tiến hành xâm nhập nghiên cứu đối toàn bộ quá trình luyện đan đều tiến hành mấy lần có hiệu quả rõ ràng cải tiến cuối cùng thành công đem thối thể đan phẩm chất tăng lên tới c ự c phẩm cấp độ giờ phút này giang minh trong tay sử dụng chính là các thanh huyền đem toàn bộ cải tiến sau luyện chế c ự c phẩm thối thể đàn quá trình chế tắc mà thành đàn phương loại này thối thể đan là chuyên môn dùng để phụ trợ tu sĩ hoặc linh thú rèn luyện nhục thân tuyệt hào đàn dược một khi hắn có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm phẩm chất tối t h ể đan như vậy sau này không chỉ có chính hắn cựu chuyển kim thân quyết tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng n ộ không vậy theo lại tại n ụ c thân cường độ thực lực cũng chắc chắn nên đón một cái nhanh chóng tăng trường kỳ giang minh vừa cẩn thận nghiêm túc đem một vị phụ dược đầu nhập đan lô bên trong đ ồ n g nhiên dùng khoe mắt quá nhìn thoáng nhìn luyện đan phường cửa ra vào có một cái đầu nhỏ chính l é n lén lút lút thọ vào tới không cần nghĩ tại toàn bộ không gian độc lập bên trong sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện chỉ có tiểu bạch hắn duy trì lấy khống chế hỏa diễm động tác cũng không quay đầu lại ngựa khí bình đ ừ n giang ở cửa ra vào ngó h khói dày đến Giang minh nghe vậy, gia vậy trên mặt trong nháy mắt tách ra vẻ mừng rỡ hắn thậm chí không lo được trong lò dược dịch thuận tay một đạo pháp quyết đánh ra đem đ ị a hỏa đóng lại sau đó thân hình loại lên liền bước nhanh đi tới tiểu bạch trước mặt kéo nàng lại m ạ n h khảnh cánh tay đi chúng ta đi gặp nó sau một khắc thân ảnh của hai người trong nháy mắt từ luyện đan phường bên trong biến mất lại xuất hiện lúc đã đứng ở vĩnh hằng chi chu bong tàu phía trên giang minh vừa mới đứng vững ánh mắt liền rơi trên người hòa điệu trên mặt lộ ra một cái nụ cười thân thiện ngữ khí thành khẩn nói ra tiểu hỏa hoan nghê ngươi n làm ra cái này sáng suốt quyết định chính thức gia nhập chúng ta cái này đại gia đình đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi xem một chút thích không nói hắn lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay một viên trứng gà lớn nhỏ tản ra linh lực thuộc tính l ử a t ả n g đá thình lình xuất hiện chính là một quả hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch đây là lúc trước hắn vì trồng trọt cây kia đối hỏa linh k h í yêu cầu cực cao hỏa tạo thụ dùng thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch cùng lục trưởng môn giao dịch mà tới lúc ấy hối đoái số lượng khá nhiều trồng trọt hỏa tạo thụ cũng không sử dụng hết còn hơi có còn thừa giống hỏa điệu loại này nguyên tố ngưng tụ mà thành sinh mạng thể là có thể trực tiếp nuốt đối ứng thuộc tính linh thạch tăng cường thực lực bản thân dĩ vãng mặc dù biết rõ hỏa điệu có thể sẽ phi thường ưa thích loại này thượng phẩm linh thạch nhưng bởi vì hắn quá mức chân quý giang minh một mực không có bỏ được lấy ra bây giờ hỏa điệu đã đáp ứng chính thức gia nhập vậy cái này phần ra dáng lê gặp mặt cặp kia hỏa diễm con ngươi trong nháy mắt chừng đến căng tròn bên trong tràn đầy không che giấu chút nào khát vọng nó thậm chí không kịp k h á c h khí một cái lúc này hưng phấn địa thu một tiếng hai cánh chấn động liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang rơi vào giang minh mở ra trên bàn tay đón lấy nó cúi lâu xuống một ngụm liền đem cái này mai trứng gà lớn nhỏ thượng phẩm linh thạch nuốt vào trong bụng linh thạch vào bụng nó liền h í p mắt lại toàn thân hỏa diễm lông v ũ đều dang lấn ra một bộ say mê vô cùng bộ dáng lúc này tiểu bạch ở một bên đúng lúc đó nhắc nhở giang minh tiểu hỏa nó đã không kịp chờ đợi nghĩ hiện tại liền yêu cầu này giang minh tự nhiên là vui vẻ đồng ý h ắ n ước gì hỏa đ i ể u sớm một chút thích không gian độc lập nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề chương hai trăm bảy mươi ba song hỷ lâm môn thành viên mới gia nhập cùng tân cấp hai chương hai trăm bảy mươi ba song hỷ lâm môn thành viên mới gia nhập cùng tân cấp hai nếu như hỏa đ i ể u hiện tại liền tiến vào không gian độc lập đây chẳng phải là không thể chống cự ngoại giới kinh khủng nhiệt độ cao rồi vĩnh hằng chi chu còn không có thăng cấp tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ có thể không chống được bao lâu nghĩ tới đây giang minh đối tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch ngươi hỏi một chút tiểu hỏa nếu như nó rời đi nơi này trải i ế n n vào k h ô n qua một phen nhìn có chút nhiệt liệt thảo luận về sau tiểu bạch mới xoay người mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm hướng giang minh thuật lại nói giang minh tiểu hỏa nói không có vấn đề nó để ngươi đem linh chu trở nên nhỏ một chút càng nhỏ càng tốt sau đó nó có thể cho toàn bộ linh chu thực hiện một cái lâm thời phòng hóa cháo cái này cái lồng có thể duy trì một đoạn thời gian đầy đủ nó ở bên trong chơi rất lâu lại còn có loại năng lực này giang minh hơi kinh ngạc nghĩ thầm không hổ là thái dương tinh hỏa hắn lúc này tâm niệm vừa động bắt đầu khống chế linh chu thu nhỏ chỉ gặp nguyên bản có hơn m ộ mươi m dài rộng mấy thước linh chu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ trong nháy mắt biến thành nước trường rộng một m dài ba mét thuyền cá nhỏ tiểu hỏa thay thế dương cánh bay đến giữa không trùng hé miệng phun ra một đoạn như là màu đỏ như thủy tinh sáng long lanh hòa diễm cái này đoàn hỏa diễm ly khai miệm của nó về sau cũng không quyết tán mà là chậm dãi giang、ra. như là một nửa trong s u ố t màu đỏ bọc khí không có một một lát cái này bọn khí liền không ngừng mở rộng cuối cùng tạo thành một cái lửa hồng quang che đậy đem thu nhỏ vĩnh hằng chi chu hoàn toàn bao p h ủ tại trong đó l ô n g ánh sáng hình thành trong nháy mắt giang minh lập tức cảm giác được kia nguyên n bản vô khổng bất nhập kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bị ngăn cách tại l ô n g ánh sáng bên ngoài l ô n g ánh sáng nội bộ nhiệt độ khôi phục được làm cho người thoải mái dễ chịu trạng thái bình thường giang minh trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười tiểu hỏa vất vả ngươi như vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi hắn đầu tiên là dùng tự thân thần thức êm ái đ lại đưa tay giữ chặt tiểu bạch cánh tay trong lòng mặc niệm sau một khắc ba người thân ảnh từ bong tàu trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích lại xuất hiện lúc đã thình lình đứng ở hoa quả sơn bầu trời phía trên đỉnh núi nơi này nơi này chính là tiểu h ỏ a t r ừ n g lớn nó ngọn lửa kia thiêu đốt con mắt tràn đầy mới lại đánh giá cái này cùng nó sinh ra chi địa hoàn toàn khác biệt thế giới nó có thể nhìn thấy nơi xa rừng quả bên trong nhảy vọt linh hầu có thể nghe được bích ba đồng bên cạnh linh ngư nhảy ra mặt nước nhẹ vang lên có thể nghe thấy khắp núi hoa mùi trái cây khí giang minh nhìn xem tiểu hòa bộ kia nhìn ngây người dáng vẻ không khỏi cười một tiếng đối bên cạnh tiểu bạch phân phó nói, tuy nói có thể giống luyện hóa tịch tà thần lôi đem tiểu hòa cũng đặt vào thể nội trở thành một loại cường đại đối địch thủ đoạn nhưng hiển nhiên lấy trước mắt hắn tu vi còn xa xa không làm được đến mức này cướp ép nếm thử chỉ sợ nhóm lượn tự tiêu khả năng lớn hơn cho nên dưới mắt chỉ có thể trước hết để cho tiểu hòa lấy đồng bạn thân phận lưu tại không gian bên trong tiểu bạch ngay vậy dùng sức gật gật đầu yên tâm đi ta sẽ nói với tiểu hòa rõ ràng giang minh nhẹ gật đầu đối với tiểu bạch cẩn thận hắn vẫn tương đối yên tâm hắn nguyên bản định như vậy l y khai tiếp tục về luyện đan phường đi nghiên cứu hắn tối thể đan nhưng lại tại hắn vừa muốn di chuyển bước chân thức hải chỗ sâu cái tiêu đạo cùng nộ không khế ước c ấ n ký không có dấu hiệu nào chuyển đến một cơn sóng chấn động máy liệt giang minh phóng ra bước chân cũng cứ thế mà bỗng nhiên ở giữa không trung hắn liền tranh thủ thần thức trải dọc ra phía trọng lực lĩnh phương hướng phía tr chỉ gặp nộ không cái kia kim sắc thân ảnh chính sừng sững tại trọng lực l ĩ n h chỗ cao nhất hắn nguyên bản liền có chút cường tráng thân thể giờ phút này tựa hồ lại khôi ngộ một vòng càng thêm làm người khác chú ý chính là quanh người hắn tản ra khí thức rõ ràng so trước đó cường thịnh một mảng lớn hắn vậy mà tại vô thành vô tức ở giữa đột phá bình cảnh tấn thăng đến tương đương với nhân loại kết đan trùng kỳ tu sĩ cấp sáu yêu thú cấp độ giang minh trong lòng lập tức bị vui sướng nất đầy không nghĩ tới hôm nay lại là song h ỷ lâm môn không chỉ có thành công tri âm mộ hòa điệu liền nộ không cũng tại lúc này thành công tấn cấp đối với n ộ không tấn thăng tỉ mỉ nghĩ lại mặc dù có chút ngoài ý muốn, cảm thấy tựa hồ nhanh điểm nhưng tra cứu kỹ c ả g nhưng lại hợp tình hợp lý trong hai năm qua nộ không cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trọng lực lĩnh trên khổ tu bên trong nương tựa theo từng bước lên cao cái này hiệu quả phụ trợ nó tại lĩnh trên thừa nhận tầng kia tầng tăng lên trọng lực áp bách mỗi leo về phía trước một bước đều là đang đánh chịu đựng cân cốt rèn luyện huyết đủ mặc dù nhục thân cường độ đang thong thả tăng lên nhưng mỗi ngày bởi vậy tiêu hao thể lực cùng khí huyết cũng là vô cùng to lớn vì treo chống loại này tu luyện bổ sung nộ không kia như là là động mãi mãi không đáy tiêu hao tiểu long tại vô tận hải bên trong đi săn trở về yêu thu thịt cơ bả có thời điểm gặp được tiểu long đi săn thu hoạch ít lúc giang minh thậm chí sẽ cho phép nộ không tại hoa quả sơn săn giết một chút một cấp linh thú đến dùng ăn may m à theo hoa quả sơn thăng cấp tự nhiên sinh thành một cấp linh thú sát xuất so di vãng tăng lên không ít lúc này mới có thể duy trì được nộ không tiêu kinh người thường ngày tiêu hao mà lần này thành công tấn cấp đoán chừng cũng chính bởi vì nộ không trong đoạn thời gian này đại lượng nuốt phẩm chất cao yêu thú thịt cuối cùng nước chảy thành sông nhất cử sông phá q u a n hải như thế để giang minh trong đầu lóe lên một cái mới mạch suy nghĩ nói như vậy vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là linh thú chỉ cần nuốt xuống đi linh vật huyết nhục đủ nhiều liền có thể xúc tiến tu vi nhưng nơi này có một cái hạn chế đó chính là tự thân tiêu hóa năng lực không có cái nào sinh linh là có thể không ngừng không nghỉ địa đem ăn vào đi to lớn năng lượng trong nháy mắt hấp thu chuyển hóa cũng tỉ như tiểu t h a n h liền xem như trong truyền thuyết phượng hoàng thiên phú dị bẩm kết quả tại tham ăn một hơi nuốt vào trên trăm khỏa tuyết tinh về sau không phải cũng bởi vì vượt ra khỏi tự lụy hển hóa cực hạn trực tiếp bị chống đỡ đến đã hôn mê sao đến nay đều đang ngủ say mấy năm cũng không gặp dấu hiệu tỉnh lại mà cái này chọn lữ lĩnh tựa hồ là có thể giút một tay nhanh chóng tiêu hóa ăn vào đi linh vật sau này vô luận là hắn vẫn là linh s ù n g nhóm tựa h ồ cũng có thể lợi dụng trọng lực lính đến v ụ trợ tu luyện tăng lên tiêu hóa hiệu suất từ đó đạt tới nhanh chóng tăng thực lực lên mục đích giang minh không tiếp tục suy nghĩ nhiều dưới mắt trọng yếu nhất chính là đi xem một chút nộ g không tình huống hắn tâm niệm k h ẽ động thân ảnh liền từ hoa quả sơn trên không biến mất sau một khắc trực tiếp thoáng hiện đến trọng lực lính ở dưới chân núi hắn n g mở đầu lên đối linh trên cái kia vừa mới tấn cấp xong xuôi chính hưng phấn nắm chặt xong quyền cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mới thân ảnh và nóng cao dọng hô nộ không mau xuống đây ta chỗ này có đồng dạng tốt đồ vật muốn cho、ngươi. Nộ k lĩnh、so、đỉnh nộ không vừa nghe đến tốt đồ vật ba chữ này trên mặt vẻ mừng rỡ lập tức càng thêm nồng hậu dày đặc hắn không chút do dự liền muốn giống thường ngày dọc theo dốc đứng dốc núi nhanh chóng leo lên xuống tới có thể có lẽ là bởi vì vừa mới đột phá lực lượng tăng vọt trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn bị trường khống lại có lẽ là hôm nay tấn thăng quá mức hư vấn tâm thần khuấy động dẫn đến động tác có chút biến hình chân núi giang minh đem một màn này thu hết vào mắt không khỏi đưa tay nâm chán trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ cái này ra hỏa trước kia thế nhưng là chứng chặt nhất không phải là hôm nay tấn thăng về sau quá mức hưng phấn lấy về phần đắc ý quyền hình rồi chương 274, m ớ i t h ầ n thông hỏa nhãn kim tinh một chương 274, m ớ i thần thông hỏa nhãn kim tinh một bất quá đối với nộ g không thời khắc này sinh mệnh an toàn hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng dù sao lấy nộ g không bây giờ nhục thân cường độ từ cái này trọng lực lĩnh trên lăn xuống đến nhưng nhiều lắm là cũng chính là chút bị thương ngoài ra tuyệt không về phần có cái gì lo lắng tính mạng quả nhiên chính như giang minh dự đoán như thế nộ g không một đường lăn xuống đến trọng lực lĩnh dưới đáy về sau chỉ là có chút đầu vóc choáng lung lay đầu liền lập tức chở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy sau đó h nộ như m t người k hai ô n chuyện g gì, có ế tục mở r ộ ba bước liền vọt tới giang minh trước mặt ngửa đầu cặp chiếc ánh mắt linh động bên trong tràn đầy đối tốt đồ vật chờ mong giang minh nhìn xem hắn bộ kia vội vàng bộ dáng không thể nín được cười cười nhưng không có lập tức lấy da nguyệt quấy quả mà là chiếc dôi ra tay nhẹ nhàng đặt tại nộ không trên bờ vai tâm niệm vừa đ ậ g sau một khắc thân ảnh của hai người liền từ trọng lực lĩnh giới chân biến mất lại xuất hiện lúc đã đưa thân vào giàn kia chuyên môn luyện tập pháp thuật buồn g luyện công bên trong đến đem cái này mai nguyện quế quả ăn hết giang minh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra viên kia tản ra kỳ dị mùi thơm ngát trái cây đưa tới ngộ không trước mặt ngộ không đã không phải là lần thứ nhất phục d ụ nguyện n g quế quả tự nhiên nhận ra đây là cái gì bà bối sắc mặt của hắn trong nháy mắt bởi vì kích động mà trở nên có chút đỏ lên hô hấp đều rồn rập mấy phần lần trước an viên kia nguyện quế quả về sau hắn liền phát hiện chính mình thu được một loại vô cùng thần kỳ năng lực vô luận nhận thương thế nặng ba đều có thể trong thời gian cực ngắn cấp tốc khôi phục khỏi hẳn thậm chí liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại như thế nghịch thiên thần kỳ quả bây giờ chủ nhân vậy mà lại ban cho hắn một viên hắn dùng kia bởi vì kích động mà hai tay khẽ run vô cùng xem chừng từ giang minh trong tay nhận lấy cái này mai nguyệt quế quả tựa hồ sợ đang ăn quá trình bên trong lãng phí hết dù là một tơ một hào nước trái cây hắn đem miệng h á đến lớn nhất đem cái này mai trừng hỏa long quả lớn nhỏ nguyệt quế quả toàn bộ nhét vào trong miệng cậu n ử a mặt lên từ ngược một tiếng trực tiếp cho nguyên lành mất xuống giang minh đứng yên ở một bên yên lặng nhìn xem nộ không đem nguyệt qu sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát hắn phục d ụ n g về sau phản ứng cùng thân thể biến hóa linh thú thể chất cùng nhân loại tu sĩ khác biệt tiêu hóa năng lực thông thường viễn cao hơn cùng giai nhân loại bởi vậy giống nguyệt quế quả loại này thiên địa linh quả ăn hết về sau không được bao lâu công hiệu quả liền sẽ bắt đầu hiện hiện nộ không bởi vì lâu dài dùng ă n linh nào cùng đại lượng g i à u có linh khí yêu thú thịt cho dù hắn không có giống như nhân loại tu luyện công pháp trên người hắn cũng sẽ tự nhiên mà nhiên tản mát ra một loại nhàn nhạt sóng linh khí giang minh quan sát đại khái một khắp đồng hồ thời gian liền cảm giác được nộ không trên thân nguyên bản tản ra kia cỗ sóng linh khí bắt đầu dần dần yếu bớt cuối cùng hoàn toàn biến mất điều này nói rõ ngộ không đại khái s u ấ t đã có được tuyệt linh chi thể ngộ không đứng yên đ ừ n g núp ních ta hiện tại muốn cho ngươi làm mấy cái nhỏ khả thi nghiệm chứng một cái cái này nguyệt quế quả hiệu quả giang minh lên tiếng bàn giao một câu về sau liền chậm rãi lui về phía sau hai bước cùng ngộ không kéo ra một điểm tự ly đ ó lấy tay phải hắn tùy ý dâng lên một cái nắm đấm lớn nhỏ tản ra nóng dực khí tức màu quýt hỏa cầu liền trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay phía trước ngưng tụ thành hình sau đó mang theo tiếng gió gà thét hướng phía n ộ không ngực thẳng tắt bay đi n ộ không mắt thấy hỏa cầu đánh tới linh thú bản năng để hắn vô ý thức liền muốn nghiêng người né tránh có thể đầu óc của hắn lập tức trở về nhớ tới chủ nhân vừa rồi căn dặn đừng yên đừng núp đích đối với giang minh mệnh lệnh hắn có tuyệt đối phục tùng tính thế là hắn cứ thế mà ngừng lại muốn tranh né xúc động căng thẳng toàn thân cơ bắp chuẩn bị t r ọ i cứng hạ một cách này nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi trong dự đoán thiêu đốt đau đớn cũng không có đến cái tia nhìn uy lực không tầm thường hòa cầu tại sắp tiếp xúc đến hắn lồng ngực sắt na vậy mà như là gặp nước bông tuyết liền như thế vô thành vô tức tiêu tán. phản phất chưa từng tồn tại duy nhất lưu lại chứng cứ chính là hỏa cầu phi hành mang theo kia một trận yếu ớt kinh phong nhẹ nhàng lướt qua trước ngực hắn l ô n g tóc hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại ngực lại n g ẩ n đầu nhìn về phía giang minh trong mắt tràn đầy to lớn hoang mang chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới ăn nguyệt quế quả giang minh mang trên mặt sớm đã dự liệu được mỉm cười mỉm cười giải thích nói không sai chính là n g u y ệ t quế quả tác dụng ngươi ăn cái này cái thứ hai nguyện quế quả về sau liền có được trong truyền thuyết tuyệt linh trí thể loại thể chất này có thể từ ngăn cách hết thể từ lĩnh lực t bất luận cái gì pháp thuật tại tiếp xúc đến ngươi c ỗ thân thể này trong nháy mắt đều sẽ bởi vì đã mất đi linh lực cung ứng mà trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình không cách nào đối ngươi tạo thành bất cứ thương tuần gì một bên giải thích giang minh lại giơ tay lên năm ngón tay khẽ nết tâm niệm vừa động c h ó i mắt lam sắc t h i ể m điện từ hắn lòng bàn tay bắn ra tốc độ so trước đó hỏa cầu nhanh mấy lần thẳng đến ngộ không mặt mà đi lần này ngộ không mặt mà đi lần k này g ngộ từ t vừa rồi n không ạ ặ t mà đi phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi liền một k i a hồ quang điện đều không có bắn tung tói ra liền làm như vậy giòn lợi rơi xuống đất biến mất vô ảnh vô tung nộ không chính mắt thấy một màn này lại nghe xong giang minh giải thích trên mặt lập tức lộ ra cực độ chấn kinh cùng mừng rỡ sen lẫn thân sắc cái này hiệu quả không khỏi cũng quá cường đại đi dựa theo thuyết pháp này cái kia sau chính mình chẳng phải là vô địch ta giang minh xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ tiếp tục bổ sung giải thích nói bất quá ngươi cũng không cần cao hơn quá sớm cái này tuyệt linh chi thể kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tuyệt đối vô địch Đầu t i ê n n ó có h ỉ c thể miễn dịch từ linh lực tạo thành pháp thuật công kích nếu như địch nhân sử dụng chính là thực thể pháp bảo ngươi là không cách nào miễn dịch tiếp theo nó cũng không thể đại biểu ngươi sau này liền hoàn toàn miễn dịch trong giới tự nhiên tồn tại t h i ệ m điện cùng h ỏ a diễm tổn thương Tỷ trời đánh xuống thiên nhiên lôi điện, hoặc là rừng tự nhiên bốc cháy hình thành diễm, tuyệt thể mất, thụ thương vẫn là sẽ thụ thương. như, đánh xuống nhiên điện, rừng nhiên hình ngươi linh không nào hắn biến nên vẫn Giang Minh nhấn mạnh, hoặc cháy hỏa chi cách cho bầu bốc rậm lôi diễm, là là làm là sẽ kỳ thật tổng thể tới nói lần này tăng lên vẫn là tương đối lớn phổ thông lôi điện cùng hòa diễm tự nhiên là không đả thương được nộ không cũng chỉ có ngũ hành thần lôi cùng thái dương tinh hỏa bực này chỉ sợ tồn tại mới có thể đối nộ g không sinh ra uy hiếp bất quá phóng nhãn toàn bộ tu t i ê n giới đây đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại bình thường tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một loại nộ không sau này tại tuyệt đại đa số tình hồ giới bằng vào cái này tuyệt linh trí thể xác thực có thể có được ưu thế áp đảo giải thích song xôi gia minh gọi ra nhân vật mô bản giao diện hắn trực tiếp tìm được đại thánh khuôn mẫu khu vực tốn hao hai trăm vạn linh thạch đem hỏa nhãn kim tinh cái này thần thông mua sắm cũng trao tặng n ộ không ngoại giới biển dung nham không chỉ có nhiệt độ cao nóng bỏng còn có thể đốt cháy tu sĩ thần thức đã thần thức không thể thăm dò vào đáy biển xem xét tình huống như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thị giác mà theo hắn biết tề thiên đại thánh hỏa nhãn kim tinh không chỉ có riêng có thể phân biệt yêu ma quỷ quái biến hóa ngụy trang thần thông nó đồng dạng có thị lực tăng thêm hiệu quả giang minh chuẩn bị để hắn thử một chút nhìn có thể hay không bằng vào hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu phía trước đó không có lập tức làm như thế chủ yếu là cân nhắc đến ngộ không nhục thân cường độ khả năng còn không cách nào thời gian dài tiếp nhận ngoại giới nhiệt độ cao hoàn cảnh bây giờ đã ngộ không đã thành công tấn cấp cấp sáu nhục thân cường độ bạo tăng là thời điểm mang theo hắn ra ngoài thực địa thăm dò một phen kia thần bí b i ể n dung nham ngọn nguồn tình huống có lẽ phía d ư ớ i liền ẩn giấu đi cái gì khó lường cơ duyên hoặc là ly khai vùng biển này manh mối nghĩ tới đây giang minh không lại trì hoãn hắn tiến lên hai bước lần nữa đem bàn tay đặt bà tại đang toàn lực tiếp thu trong đầu hiện lên liên quan tới họa nhãn kim tinh thần thông tin tức n ộ không trên bờ vai tâm niệm đ ố n g nhiên k h ẽ động chương 274, m ớ i thần thông hỏa nhãn kim tinh hai chương 274, m ớ i thần thông hỏa nhãn kim tinh hai sau một khắc thân ảnh của hai người liền tự luyện công trong phòng trong nháy mắt biến mất trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên lúc này vĩnh hằng chi chu chính hóa thành một lá bình thường ngư dân thuyền nhỏ lẳng lặng trôi nổi tại biển dung nham trên không nóng dực khí lãng từ phía dưới không ngừng bốc lên đem quanh mình không khí đều thiêu đốt đến có chút và mèo thân thuyền bên ngoài một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng như ẩn như hiện đem đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao một mực ngăn cách. giang minh đứng i một m lát nộ không kia lông xù mỹ mắt rốt cục rung động mấy lần chậm rãi mở ra hắn lập tức ngưng thần cẩn thận hướng trong mắt đối phương nhìn lại chỉ gặp nộ không cặp con mắt kia chỗ sâu giờ phút này lại giống như là đốt lên hai đoá tiểu tiểu kim sắc hỏa diễm nhảy vọt lấp lóe khiến cho hắn ánh mắt trở nên dị thường sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu hư hảo nộ không vừa mới mở mắt ánh mắt liền tự nhiên mà nhiên đối mặt ngay tại tường tận xem xét hắn giang minh bốn mắt tương dao sắt na giang minh trong lòng bỗng nhiên xích chặt lại dâng lên một cỗ tự thân không có chút nào bí m sơ thành lúc liền có như thế vì thế nộ không lập tức đã nhận ra không ổn trong mắt kia hai đoán g ọ n lửa màu vàng phút c h ố c thu liễm trong chớp mắt liền biến mất vô tung ánh mắt khôi phục trước đó bộ dáng trong mắt của hắn giờ phút này tràn đầy khó mà ước chế kích động c ũ n g phát ra từ nội tâm cảm kích nhìn qua giang minh v ò đầu b ứ ớ t hai tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt thế nào đưa cho ngươi hỏa nhãn kim tinh đều toàn bộ lĩnh ngộ sao giang minh đem mới trong nháy mắt kia cảm giác khó chịu lẹ xuống trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt ngựa khí bình thản hỏi nộ không nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị mình đã đều lĩnh n ộ Cái đây là hắn lần đầu tiên tới ngoài giới nhìn thấy phương này thế giới dưới đất làm hắn thấy rõ phía d ư ớ i kia hoàn toàn do nóng bỏng nham tương tạo thành hải dương lúc k sau một khắc hắn tầm mắt bên trong cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi phía dưới kia nguyên bản chỉ là hoàn toàn đỏ đậm nham tương tại hắn hỏa nhãn kim tinh tầm mắt bên trong bày biện ra càng thêm phong phú cấp độ nham tương vẫn như cũng là những cái kia ẩn chứa kinh khủng nhiệt lực nham tương nhưng ở kia một mảnh đỏ thấm bên trong rất nhiều địa phương lại ẩn ẩn hiện ra từng đoạn từng đoàn hình thái khác nhau màu đen khí thể những hắc khí này đoàn phân bố đến có chút tán loạn lớn nhỏ không đều nhan sắc cũng sâu có nâng có thô sơ giản lược nhìn lại những cái kia thể tích nhất là to lớn nhan sắc cũng sâu nhất thúy ngưng thực màu đen khối không khí phần lớn đều tại biển dung nham cực chỗ sâu bởi vì cách tầng tầng lớp lớp nham tương cách trở cho dù lấy h ỏ a nhãn kim tinh trí năng nộ không cũng không cách nào nhìn tấu kia nhất chỗ sâu hắc khí đầu nguồn đến tột cùng là cái gì đồ vật mà tại ở gần nham tương tầng ngoài vị trí đồng dạng nổi lơ lửng một chút hắc khí đoàn những này khối không khí thể tích liền muốn không lớn lắm ước chừng chỉ có trừng chỉ có trưởng thành mơ hồ có thể xuyên thấu qua lăn lộn nham tương nhìn thấy t i ê u phát ra hắc khí là một loại ngoại hình cùng loại cá bơi kỳ dị sinh vật bọn chúng toàn thân tựa hồ cùng nham tương cùng màu nếu không phải quanh người quấn quanh lấy tia nhàn nhạc hắc khí cơ hồ muốn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể rất khó bị phát hiện cẩn thận xem xét xong xuôi nộ không không dám thất lễ lúc này thông qua khế ước cẩn ký đem chính mình tất cả những gì chứng kiến cảnh tượng đ ô sự vô cự tế hướng giang minh từng cái báo cáo hắn bước cằm ánh mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái cái này không phải là khi còn bé nhìn tây du ký lúc tề thiên đại thánh trong miệng thường nói yêu khí a hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng trách không được tây du ký bên trong vô luận yêu q u á i gì biến hóa được bao nhiêu tinh rượu đại thánh dùng hỏa nhãn kim tinh liếc mắt liền có thể phân biệt ra được thật giả như thế nói đến cái này nhìn như t ĩ n h mịch b i ể n dung nham bên trong cất dấu hỏa thú số lượng chỉ sợ còn tương đương không ít giang minh trầm ngâm một lát c ả m thấy tin tức còn chưa đủ cụ thể lần nữa dò hỏi nộ không ngươi lại đem những cái kia tại tầng ngoài hoạt động cùng loại cá bơi hỏa thú bộ dáng tận khả năng kỹ càng miêu tả một lần nộ không hơi dừng sau đó mới chuyển đến đáp lại bọn chúng chiều dài đại khái cùng một cấp linh ngư không sai biệt lắm nhưng thân thể hình thái muốn lộ ra càng thêm hẹp dài một chút cụ thể hình dạng chi tiết cách nham tương ta cũng nhìn không rõ lắm bất quá bọn chúng tại nham tương bên trong động tác dị thường linh hoạt mau lẹ ta quan sát được bọn chúng cái đuôi chỉ là nhẹ nhàng hất lên toàn bộ thân thể liền có thể trong nháy mắt thoát ra ngoài xa mấy chục thước tốc độ kinh người theo nộ không một chút xíu g i ả n g thuật đem quan sát được chi tiết chấp vá bắt đầu giang minh con mắt càng ngày càng sáng loại này hỏa thú đặc thù cùng hắn trước đó từ mộ vốn giới thiệu thiên địa linh vật cổ tịch trên tư li đều bất i quá lựa thủy ẩn chứa linh tính cùng lực lượng muốn so thái dương tinh hỏa kém hơn rất nhiều bình thường thực lực lứa nước chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong kết đan sơ kỳ trình độ mà lại bọn chúng linh trí cứ thấp cơ hồ hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc nhưng cái này đồ vật đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kết đan kỳ tu sĩ tới nói có thể nói là vô giới chi bảo chỉ cần thành công luyện hóa một đầu lựa thủy không chỉ có thể chống đỡ lên tu sĩ mấy năm khổ tu chi công càng có thể tăng lên đối h ỏ a thuộc tính linh khí thân hòa độ đối thi triển các loại hỏa hệ pháp thuật có tăng thêm tác dụng ngoài ra lựa tủy h vẫn là rất nhiều cao cấp h ỏ a thuộc tính đan dược không thể thiếu chủ dược hoặc nặng muốn phụ tài cũng thâm thụ những cái kia luyện đan chúng đại sư yêu thích cùng truy phủng cái đồ chơi này giá trị tại tu luyện h ỏ a thuộc tính công pháp tu sĩ trong mắt t h i ệ nhờ n hình là s o thượng phẩm linh thạch còn muốn chân quý một chút dù sao tại tu tiên giới phàm lạc ó thể trực tiếp tăng lên tu sĩ tu vi hoặc là đối đột phá tu sĩ tu luyện bình cảnh có hiệu quả bảo vật hắn giá cả chưa hề đều là cao nhất a n g m hư hư thực thực có có trước đó hắn vẫn cho là cái này biện dung nham là cái nguy cơ từ phía chỉ sợ tránh không kịp tiệt u điện hiện tại xem ra chỉ cần thực lực đầy đủ nơi này đơn giản chính là một cái ẩn chứa to lớn tại phú bảo địa a kích động quay đi giang minh cấp tốc tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề thực tế bắt giữ lựa này thủy sinh tại nham tương lớn ở nham tương biện dung nham không thể nghi ngờ là bọn chúng sân nhà thêm nữa bọn chúng kia nhanh như t h i ể m điện du động tốc độ muốn bắt giữ nói nghe thì dễ hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là giờ phút này chính trên hoa quả sơn đi dạo tiểu h ỏ a lấy tiểu h ỏ a năng lực tại cái này biện dung nham bên trong bắt giữ lựa thủy chắc là dễ như t r ở bàn tay vô cùng dễ dàng nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị chính giang minh nhân xuống rất rõ ràng những n à y lựa thủy đối với thái dương tinh hỏa mà nói đại khái xuất là thường ngày đồ ăn để tiểu hòa đi bắt giữ thức ăn của mình sau đó lại để nó cam tâm tình nguyện nộp lên cho mình hắn cùng tiểu h ỏ a ở chung thời gian hơi ngắn ý nghĩ này có chút không thực tế sau này nếu là đem nó thành công luyện hóa đặt vào trong cơ thể mình chỉ sợ mới có thể làm đến giang minh níu mày suy tư ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua dưới chân trước này hóa thành thuyền cá nhỏ vĩnh hằng chi chu trong đầu đ ô n g nhiên linh quang lóe lên đã lửa này t ù y hình thái cùng cá bơi cùng loại vậy ta sao không liền dùng nhất truyền thống tung lưới bắt cá phương thức tới đối phó nó hắn nhớ tới vĩnh hằng chi chu cái thứ hai năng lực tại thu lưới lúc cá lấy được sản lượng tăng lên một trăm phần trăm năng lực này đã đối linh ngư hữu hiệu đối lựa tùy đại khái xuất cũng là hữu hiệu ý nghĩ này để giang minh tinh thần đại c h ấ n càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện chương hai trăm bảy mươi năm vẫn tinh lâu một chương hai trăm bảy mươi năm vẫn tinh lâu một về phần bắt cá lưới ngược lại là cái cần giải quyết vấn đề phổ thông lưới đánh cá khẳng định không được vừa vào nham tương sợ là lập tức liền hóa nhất định phải là p h á p bảo cấp bậc lưới cố mới được cái này p h á p bảo mặc dù ít lưu ý nhưng tu tiên giới không thiếu cái lạ chỉ cần chị hoa linh thạch nhiều chạy mấy nhà cỡ lớn p h á p bảo cửa hàng chưa hẳn tìm không thấy n ộ không đi chúng ta về trước đi việc này không nên chậm trễ đã có rõ ràng phương pháp giang minh lúc này tâm niệm vừa động liền dẫn ngộ không từ đầu thuyền biến mất quay trở về không gian độc lập hắn chuẩn bị lập tức lên đường tiến về thanh vân đại lục thiên kiếm thành tìm kiếm thích hợp hình lưới pháp bảo không gian độc lập bên trong hoa quả sơn khu vực tiểu bạch chính tận chức tận trách dẫn tiểu hỏa tại khe núi dòng suối rừng quả thác nước ở giữa xuyên toa hướng vị này thành viên mới giới thiệu giả viên hoàn cảnh giang minh nhìn các nàng liếc mắt về sau không dành quan tâm chuyện khác đi thẳng tới vạn bảo cát lúc này thanh vân đại lục chính là đêm kia vạn bảo các chi nhánh nội bộ có chút lơ mơ chỉ có phía trên q u ầ y hàng treo một chiếc thanh ngọc tây đèn tản ra ánh sáng n ư u h ò a chiếu sáng lấy phía dưới một mảnh nhỏ khu vực tiểu điệp chính ghé vào dưới ánh đèn trên q u ầ y tay nhỏ khuấy động lấy một cái tinh xào ngọc thạch b ả n tính tựa hồ tại thẩm tra đối chiếu khoản giang minh từ lầu hai thang lầu chậm rãi đi xuống chất gỗ thang lầu phát ra rất nhỏ k á c tầm thanh nghe được động tĩnh tiểu điệp ngầm đầu thấy là giang minh trên mặt lập tức lộ ra sáng rỡ t i ế u dung thấy được nàng giang minh chợt nhớ tới một chuyện thế là mở miệng phân phó nói tiểu điệp đợi lát nữa ngơi như rảnh rỗi có thể đi một chuyến linh ch p h á tuy nói g g n thần t lấy giang minh thực lực trước mắt còn không có lập tức liền tại cái này nguy cơ tứ phía biển dung nham bên trong triển khai tầm báo kế hoạch nhưng trước thời hạn giải rõ ràng xung quanh khu vực bảo vật phân bố tình huống làm được trong lòng hiểu rõ lời là còn chưa dứt nàng cả người liền biến mất tại bên trong cửa hàng đúng là ngay cả một đều không muốn chờ lâu gặp nàng như thế không dằn nổi bộ dáng giang minh không khỏi cười lắc đầu nha đầu này vẫn là như thế tham tài hắn không có tại trong cửa hàng dừng lại thêm cũng đẩy ra cửa hàng cửa chính đi ra ngoài cửa hàng bên ngoài thiên kiếm thành ban đêm vẫn như cũng là đèn đuốc sáng tỏ đem rộng lớn đường lát đá chiếu dọi đến sáng như ban ngày Trải qua mấy trăm ư c đại u năm trước nhà này cửa hàng người sáng lập dưới cơ duyên xào hợp tại thanh vân đại lục nơi nào đó hoa nguyên phát hiện một cái to lớn hố thiên thạch bởi vậy rất nhanh liền tại cạnh tranh kịch liệt thiên kiếm thành van g dội tên tuổi trở thành trong thành cửa hàng như mây khu buôn bán bên trong có chút danh tiếng một nhà pháp bảo độc quyền bán hàng cửa hàng xuyên qua hai đầu náo nhiệt đường đi vượt qua một cái giao lộ giang minh liền thấy được nhà kia đèn đốt sang trưng bề ngoài trang chi đến cực kỳ khí phái rộng lớn vẫn t i n h lâu hắn ly khai trên đường phố dòng người cất bước bước vào cửa tiệm cửa hàng nội bộ không gian có chút rộng rãi chu vi kệ hàng trên trưng bày lấy nhiều loại pháp bảo hàng mẫu lóe ra các loại linh quang bất quá giờ phút này trong tiệm cũng không có cái gì khác nhân có vẻ hơi q u ẩ n cũ b một vị nhìn nước chừng khoảng ba mươi người phong vận vẫn ậ n v còn m ị phụ đang đứng tại quầy hàng về sau túi đầu chuyên trú tại một mai ngọc giàn trên ghi chép cái gì đối với trong tiệm quản cũ b giang minh ngược lại là có thể lý giải dù sao đây là một gia chủ muốn mặt hướng kết đan kỳ tu sĩ cấp cao pháp bảo cửa hàng chỗ bán vật phẩm động một tí mấy chục vạn trên trăm vạn linh thạch tự nhiên không có khả năng giống những cái kia bán đ a n dược phụ lục đê giai cửa hàng đồng dạng đông như chảy hội k i u mỹ phụ tự thân cũng có được kết đan sơ kỳ tu vi linh giác nhạy cảm cứ việc bên ngoài đường đi tiếng người huyên áo nhưng ở giang minh bước vào cửa tiệm trong m ấ y mắt nàng liền cảm giác được lập tức ngẩu đầu trên mặt nàng cấp tốc hiện ra một cái vừa đúng tiêu chuẩn m ì n cười vung xuống trong tay ngọc giản từ sau quầy lượn quanh ra khẽ vớt cằm nói vị này đạo hữu đại giá con lâm không có từ xa tiếp đón. c hai, hai người vừa mới tiến đến liền có một vị thân mang nhạc màu xanh váy áo dung mạo thanh tú thị nữ bưng một cái khay vội vàng mà vào trên khay đặt vào hai chén nhiệt khí lợn lờ tàn ra nhàn nhạt linh khí trà thơm cùng mấy đĩa làm được cực kỳ tính xảo nhìn liền khiến người thẻ mắt nhỏ dãi linh quả nhậm tâm đạo hữu mời ngồi mỹ phụ mỉm cười ra hiệu giang minh trong lòng thầm khen cái này cao giai cửa hàng phục vụ quả nhiên chú đáo cẩn thận xa không phải những cái kia phổ thông tiểu điếm có thể so sánh hắn không khỏi nghĩ chờ ngày sau t u vi lại cao hơn một chút lúc có lẽ cũng có thể cân nhắc mở một nhà chuyên môn tiếp đ á i kết đ ă n g kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cao giai tu sĩ tinh phẩm cửa hàng chủ đánh cấp cao lộ tuyến đa tạng giang minh theo lời ngồi xuống mỹ phụ cũng tại hắn đối diện ngồi xuống mỉm cười hỏi không biết đạo hữu lần này đến tệ cửa hàng là muốn tìm kiếm loại nào loại hình pháp bảo giang minh nói thẳng minh ý đồ đến tiến mỗi là nghĩ mua sắm một kiện lưới loại pháp bảo là cẩn thận lý do hắn lần này ra ngoài cũng không lấy chân dung gặp người mà là huyễn hóa thành tiền tiến bộ dáng lưới loại pháp bảo mỹ phụ nghe vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tựa hồ đối với đáp án này có chút ngoài ý mớn làm sao hẳn là quy điếm không có loại này pháp bảo bán sao thấy đối phương phản ứng như thế giang minh không khỏi hỏi tới một câu không ngờ mỹ phụ lại lập tức nhuẩn miệng cười lắc đầu đạo hữu hiểu lầm bản điếm tự nhiên là có chỉ là nàng lời nói có chút dừng lại ánh mắt trên người giang minh không dễ phát hiện mà đả mới tiếp tục cười nói chỉ là thiếp thân không nghĩ tới tiền đạo h ư u lấy kết đan sơ kỳ tu vi vậy mà cũng có thể thu hoạch được tiến vào thiên chỉ sơn tư cách cho nên có chút ngoại ý muốn thôi lời này để giang minh nghe được càng thêm hồ đồ rồi thiên chỉ sơn cái này địa phương hắn ngược lại là có hiểu biết tựa hồ là ở vào thanh vân đại lục nam lương khu vực nhưng vì sao chính mình vẹn vẹn chỉ là biểu đạt muốn mua lưới loại pháp bảo mục đích đối phương liền chắc chắn chính mình là muốn đi thiên chỉ sơn đâu bất quá trong lòng của hắn mặc dù nghĩ hoặc trên mặt lại bất động thanh sắc ngược lại thuận đối phương đâm lao phải theo lao m ậ mờ đáp tiến mũ cũng chỉ là may mắn được một vị tiền bối dịu dắt mới thu được lần này cơ hội mỹ phụ nghe vậy lộ ra một cái thì ra là thế biểu lộ tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này cũng không có trong vấn đề này tiếp tục truy đến cùng rất tự nhiên quay lại chính đề đã như vậy kia không biết đạo hữu muốn mua giá bao nhiêu vị lưới loại pháp b ả o đâu bàn điếm có mấy loại khác biệt cấp bậc hàng tồn